hai tháng sau vô biên trong biệt cát ba gã tu sĩ chính cẩn thận đi trước chân đạp ở mềm nhũng hạt cát thượng cũng không hạ hãm càng không có phát sinh đinh điểm âm hưởng mạo sư h i n h chúng ta tại sao muốn đi qua cái này phiến lưu xa vượt đâu một bên một gã nữ tu sĩ hơi n h í u chứ đôi mi thanh tú lựa có chút bất mãn hỏi mạo tăng nhìn thoáng qua một bên nữ tu sĩ kiên trì giải thích chúng ta muốn đi l o ạ n thạch lâm tuần này biên khu vực chúng cũng chỉ có l o ạ n thạch lâm là chỗ an toàn nơi tại nơi đó chúng ta mới, mới có thể gặp phải một ít chữa thương tu sĩ sau đó cùng bọn họ cùng đi tìm kiếm xuất khẩu hôm nay ba người chúng ta cũng chỉ có sư mội trên người bảo mệnh vật còn dư lại một điểm cuối cùng lực lượng nếu như không thừa dịp bảo mệnh vật chung lực lượng hao hết trước chạy tới l o ạ n thạch lâm chúng ta tỉnh c ả n h chỉ biết cực kỳ nguy hiểm đi ở phía sau nhất vị kia nam tu sĩ cũng gật đầu khuyên phó tử sư mội ngươi t i u kiên chỉ một chút đi chỉ cần đi qua lưu sa vực tái xông qua phong chi cốc chúng ta là có thể đến l o ạ n thạch lâm nếu như chúng ta vận khí tốt ở lưu sa vực trung đụng tới ly khai thanh t i ê n mộ xuất khẩu chúng ta đây cũng không cần đi loạn thạch lâm lưu sa vực tương đương với phong chi cốc mà nói coi như là tương đối an toàn sở dĩ ở lưu xa vực trung không phải vạn bất đắc d ì thiên vạn không nên dùng bảo mệnh vật c h u n g tối hậu về điểm này lực lượng những lực lượng này phải dùng đến phong chi cốc mới được bằng không lấy thực lực của chúng ta rất khả năng sấm bất quá phong chi cốc mạo tăng trịnh trọng nhắc nhở một tiếng trong sư m g ồ i gật đầu biểu thị nhớ kỹ mạo tăng lúc này mới yên lòng lại bất quá mạo tăng đám người căn bản không biết hôm nay lưu xa vực so trước đây muốn nguy hiểm nhiều lắm tương phản phong chi cốc đủ để sánh ngang loạn thực lầm đã không có phong dực hồ phong chi cốc là một điểm nguy hiểm cũng không có ba người rất nhanh hành tẩu ở trong sa mạc cách ba người không xa một cồn cắt t ư ợ n g nhất mảnh nhỏ hạt cắt hơi nô ra một、ít. sau đó sẽ thấy thứ a o hãm xuống phía dưới ở mấy người tiền phương mấy r i n g ngoại nhất mảnh nhỏ lục địa làm đẹp ở cắt vàng trung cấp cái này phiến hoang vắng địa vực tăng thêm một k i a sinh cơ mạo tăng một bên ở phía trước rất nhanh dẫn đường một bên cảnh giác quan sát đến bốn phía dần dần mạo t ă n g trong mắt nghi hoặc càng ngày càng nặng có cái gì không đúng mạo tăng thần sắc ngương trọng nói rằng sư h i n h thế nào không được bình thường phó tử cả kinh liền nhìn về phía mạo t ă n g chúng ta hôm nay tại đây phiến trong biện cắt đã đi rồi hơn nữa ngày nhưng không có gặp phải một con đánh lén chúng ta yêu thú cái này rất không bình thường không có yêu thú đánh lén không phải tốt hơn sao phó tử lơ định tương phản có chút cao h ứ n g nói nói không chừng này vụng về yêu thú căn bản không có phát hiện hành tung của chúng ta tự nhiên không có khả năng đánh l é n chúng ta mạo tăng biểu tình lại không có chút nào thả lỏng trái lại thay đổi càng ngừng trọc thêm sư mội ngươi là lần đầu tiên tiến nhập thanh t h i ê n mộ có chút tình huống ngươi không rõ ràng lắm n à y sinh hoạt tại cái này p h i ế n lưu xa vực yêu thú nhận biết mạnh phi thường chúng nó cho dù thân ở mấy trượng thậm chí mười mấy trượng sâu trong lòng đất mặc dù cách chúng ta cự ly đều biết ly xa cũng có thể dễ dàng phát hiện hành tùng của chúng ta Đừng nói phía a n sau nhất n n g c h ú tên kia nam tu sĩ lập tức hiến khởi ân cần bị mạo tăng nói lại càng hoảng sợ phó tử vội vã đi tới giữa hai người ánh mắt kinh nghi không ngừng quét mắt chung quanh phàm phất cực nóng hạt c á t hạ tùy thời cũng sẽ chui ra một con d ữ tợn yêu thú giống nhau Gì, tàng đột nhiên sáng ngời, trong không dàng. rằng tàng đằng không giống người phàm như vậy, cần bổ sung thức ăn nước uống, nhưng nhìn đến tràn ngập sinh cơ lục địa lòng của mọi người không động nhìn phía phiến phía phiến phàm Hành nhất nhiên thể hiện như thức sinh tỉnh chí ít có thể được không thiếu. Hơn thể hiện thú khu hoạt hẳn hơn ít ít địa. địa địa của nữa địa, trước trước mắt đột cắt xuất rất Tuy tu tràn xuất rõ nước được có lục Cái có lục cần cơ lục có có lục vực nói. nói đi liền biển mọi đến này ăn này là ở ở mạo mạo yêu sĩ vậy, bổ dễ đúng lúc này. p h anh hạ t cắt đột nhiên băng bay về phía bốn phương tám hướng ngay sau đó một đạo và hạt cắt hầu như như nhau màu sắc quái dị yêu thú từ hạt cắt phía dưới trôi ra thật nhanh nhằm phía đi ở phía sau nhất tên tu sĩ kia cúc này cho ta tên tu sĩ kia nổi giận gầm lên một tiếng trường thương trong tay t i ể u đ ố n g nhiên đâm về phía đánh lén hắn yêu thú thương đột nhiên xuất hiện yêu thú thực lực rất mạnh nhất móng đã đem tu sĩ trưởng thương vỗ tới một bên một cái móng khác hướng tốc độ nhanh như tia chấp trục vào tu sĩ c ủ của tu sĩ trên người phòng ngự đạo pháp nhất thời kịch liệt l o a lên lại đang một chảo này hạ thiếu chút nữa bị trực tiếp phá hỏng tên tu sĩ kia trong lòng h o à n g hốt hào ở phía sau đi tuất ở đ ằ n g t r ư ớ c mạo tàng đã phản ứng kịp song kiếm trên không trung lưu lại hàng vạn hàng nghìn kiếm quang kiếm quang lạnh thấu xương tràn đầy dày đặc sắc khí nhưng này chỉ đánh lén yêu thú dĩ nhiên không né tránh dùng thân thể ngạnh kháng mạo tàng công kích sau đó lần nữa huy nổi lên mong đuốt. phanh tên tu sĩ kia trên người phòng ngự đạo pháp bạo tán thành khắp bầu trời pháp lực trong mắt tất cả đều là hoảng sợ tu sĩ nghĩ phải cố gắng tránh né nhưng hắn phát hiện tự thân tốc độ lại muốn so con này đánh lén hắn yêu thú chấm rất nhiều、Phúc. tiên huyết vẩy ra hướng không trung tên tu sĩ kia đầu thật cao bay lên sau đó r tiên huyết chiếu xuống nóng hổi hạt các thượng phát sinh tư tư âm hưởng nữ tu sĩ phó tử tuy rằng sắc mặt trắng bệnh một mảnh nhưng cũng nắm chặt vũ khí trong tay ở một bên không ngừng đánh lén quái dị y ê u thú ba sư huynh mạo tàng chia sẻ một ít áp lực bất hảo con y ê u thú này thực lực dĩ nhiên so v ớ i y ê u thú muốn cường đại hơn nhiều thấy quái dị y ê u thú lưỡng móng t i ể u phá đi sư đệ phòng ngự đạo pháp mạo tàng sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến vậy y ê u thú căn bản làm không được loại trình độ này có thể dễ dàng như vậy giết chết hắn sư đệ yếu thú đã cùng phong dực hồ bị vây cùng một tầm thứ lời này yếu thú làm sao có thể lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. mạo t ă n g trong lòng kinh sợ hắn không biết cái này p h i ế n lưu xa vượt đột nhiên phát s i n h biến hóa gì sư muội nhanh dùng bảo mệnh vật mạo t ă n g gian nan chống đối quái dị yêu thú sắc bén công kích đồng thời chật vật hô to một tiếng nhắc nhở sư muội phó tử lập tức vận dụng tối hậu bảo mệnh con bài chưa lật ý kiến mạo t ă n g nói phó tử vội vã lắc mình đến một bên sau đó chỉ thấy phó tử trước n g ự c sáng lên một đạo thôi s á n kim sắc quan g hoa kim sắc quan g hoa dày đột phá phó tử y p h ụ bay ra mà lúc này mạo tàng bên ngoài thân phòng ngự đạo pháp lại bắt đầu kịch liệt l o lên hiển nhiên rất nhanh cũng sẽ bị phá vỡ một khi phòng ngự đạo pháp bị phá đi hơn nữa quái dị yêu thú tốc độ đáng sợ mạo tàng tối đa cũng liền chống đỡ thời gian mấy hơi thở sẽ gặp bước vị kia sư đại ộ cực nhanh bắn về phía về q u dập ị yêu thú. Ở phó tử trên người xuất khôn a cũng g mạo theo à n bên ngoài g n phòng đạo Pháp sớm đã bị phá, sớm căn bản lúc này kim sắc quan g hoa cũng đánh vào hạt c ắ t thượng nhưng không có bất luận cái gì âm hưởng phát sinh kim sắc quan g hoa ở hạt c ắ t thượng chỉ lưu lại một lớn t r ừ n g q u ả đấm động sau t i u biến mất không thấy mạo tăng và phó tử hai người khẩn trương nhìn dưới chân hạt c ắ t đồng thời n g h i ê n g thai lắng nghe đ ỗ n g nhiên kêu đau một tiếng từ dưới chân phương hạt c ắ t trung chuyển đến lưỡng người thất kinh vội v ã lánh ở hai người mới vừa né tránh khai thì cả người n h ố n m máu quái dị yêu thú liền từ mạo t ă n g b ọ n họ vị trí mới vừa đứng v ọ t ra làm sao có thể không giết phó tử sắc mặt thay đổi càng trắng bệnh đây đã là bọn họ thủ đoạn mạnh nhất nhưng này chỉ dáng dấp quái dị yêu thú cũng chỉ là trọng thương cũng không có bị giết chết mạo tăng sắc mặt cũng triệt để thay đổi cường đại nhất con bài chưa lật đều dùng lại không có thể giết chết con yêu thú này con yêu thú này đã cường đại đến cần bọn họ ngưỡng vọng tình cảnh giống quái dị yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng nhìn về phía mạo t ă n g và phó tử ánh mắt hai người tràn đầy cuồng bạo sát ý đầy người tiên huyết quái dị yêu thú thoạt nhìn giống như là chỉ ác quỷ dữ tợn mà kinh khủng ta khiên chế chủ con yêu thú này sư mọi n g ư ờ i chạy mau mạo tăng nổi giận gầm lên một tiếng tự đón quái dị yêu thú vào tới nhưng lúc này đâm nghiêng lý đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang kiếm quang bỗng nhiên chém ở tại không hề phòng bị mạo t ă n g trên người mang mạo tăng một chút t i ể u đánh bay ra ngoài mạo tăng quay đầu nhìn lại giật mình phát hiện phiến trước còn ở phía xa lục địa không biết lúc nào đã đến bên cạnh bọn họ quỷ dị nhất chính là phiến lục địa đột nhiên dơ lên sau đó biến thành một vị tu sĩ bắn t r ú n g kiếm quang của hắn nhất định vị kia tu sĩ phát ra cảm thụ được mình chỉ là bị đánh bay cũng không có thụ thương điều này làm cho chính hướng xa xa bay đi mạo t ă n g trong lòng đột nhiên động một cái vội vã nhìn về phía vậy chỉ đồ thừa dị yêu thú mạo tăng giật mình phát hiện con kia để cho bọn họ vô pháp chống lại yêu thú thấy vị này đột nhiên xuất hiện tu sĩ trong mắt dĩ nhiên toát ra vẻ hoảng sợ sau đó không làm chút nào dừng lại đúng là xoay người sẽ chạy trốn hai tháng ta thật vất vả bắt đến ngươi ngươi cho là ta còn có thể cho người chạy thoát sao kèm theo k h ổ n g p h ư ơ n g lãnh đ ạ m thanh â m của hai màu quan g cầu đã d u n g hợp hình thành sau đó đang trách dị yêu thú ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói một chút sẽ đến nó trước người quái dị yêu thú muốn huy động móng đ u ố t mang hai màu quan g cầu đánh bay nhưng móng của nó còn không có đụng tới hai màu quan cầu một tiếng vang thật lớn cựu đống nhiên quanh quẩn ở trong thiên、điện. hai màu quan g cầu ở khoảng cách gần như thế bạo phát cho dù hướng quái dị yêu thú thực lực khủng bố cũng không ngăn cản được quái dị yêu thú trên người pháp lực trong nháy mắt đã bị đập phá sau đó hai màu quan g cầu lực lượng đáng sợ toàn bộ tác dụng ở tại quái dị yêu thú trên người một tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương thậm chí đắp quá hai màu quan g cầu lúc buộc phát nổ nhưng rất nhanh này đạo tiếng kêu thảm thiết tự hơi ngừng một lát sau biện cắt lần nữa khôi phục bình tĩnh nhưng quái dị yêu thú thi thể và cái danh to k i ê nói ở đây vừa phát sinh tất cả bất quá những thứ này rất nhanh thì sẽ bị lưu xa che giấu mạo t ă n g và phó tử hai người rơi xuống ở phía xa hai người không có đi trông đã chết đi quái dị yêu thú mà là khiếp sợ nhìn chăm chú vào đạo kia từ từ đi xa ngân sắc bóng lưng c h ư một trăm bảy mươi mốt tái kiến hoàng phủ kỳ đ á g người lưu i s a v ư ợ t s á t biên giới một khối đại cao nữa nhân tảng đá làng lạng xúc lập tảng đá này cùng chung quanh n h ỏ vụn hạt cắt tạo thành tiên minh đối lập tảng đá này đúng là ngân vệ biến hóa mà thành hôm nay cự ly khổng phương giải quyết hết lưu i s a v ư ợ t chúng con kia d á n g dấp quái dị yêu thú đã qua gần ba tháng ba tháng này đến khổng phương vẫn đợi ở ngân vệ biến hóa tảng đá chúng nỗ lực tảng đá chúng nỗ lực t đương nhiên khổng phương chỉ có thể đối phó vậy thăng linh cảnh đình phong tu sĩ gặp phải trần vạn đạo cái loại này cự li hóa linh cảnh cũng không có bao xa tu sĩ chỉ bằng vào tu vi khổng phương i ự u xa không phải là đối thủ chỉ có thể dựa vào kỳ dị lực lượng bất quá chỉ bằng nhập linh cảnh đình phong tu vi liền có thể và thăng linh cảnh đình phong tu sĩ đánh một trận khổng phương cũng đủ để kiêu ngạo dù sao cái này trung gian thế nhưng vắt ngang chứ tròn một đại cảnh giới hôm nay k h ổ n g phương tử phủ t r u n g thần hồn đã có t r ư ừ n g chín mươi chín triệu cao đã đạt đến nhập linh cảnh cực hạn nếu có thể đột phá tối hậu một t r ợ n g đạt được một trăm n h triệu k h ổ n g phương cảnh giới là có thể để thăng tới thăng linh cảnh dĩ vãng ở vô tận tinh thần chiếu dọi xuống thần hồn của k h ổ n g phương vẫn luôn ở hướng tốc độ khủng khiếp để thăng ngày đêm liên tục nhưng từ thần hồn đạt được chín mươi chín triệu sau k h ổ n g phương phát hiện vô tận tinh thần đã không thể để cho thần hồn tăng lên nữa dù cho một tấc đ ể thăng cũng không có k h ổ n g phương cảm giác tiền phương phản phất có một tân mạng ngăn trở thần hồn kế tục cường đại xuống phía dưới không mới hiểu hắn đã rơi vào bình cảnh đối lập những tu sĩ chính mình trí thuần thiên phú khẩn phương hắn bình cảnh tự nhiên kinh khủng hơn đây chính là liền thương dạ vị này hóa điệp cảnh đại năng cũng thúc thủ vô sách bình cảnh hết thẻ đều chỉ có thể dựa vào khẩn phương mình tìm được hôm nay có nhất chút hy vọng đó chính là tái nhận được một mặt năm cực phân hóa kính chém phân thân sau t r o n g hội sẽ không xuất hiện lần trước d ị biến nếu như xuất hiện lần trước d ị biến đột phá nhập linh cảnh bình cảnh đúng đối với khẩn phương mà nói thì có cực lớn khả năng gần ba tháng nỗ lực tu luyện khẩn phương tu vi rốt cục đạt tới nhập linh cảnh bình phong mà bây giờ cách khẩn phương tiến nhập thanh thiên mộ cũng đã qua năm tháng mấy tháng bao cắt tan mòn ngân vệ biến hóa hòn đá đã thay đổi có chút mờ tối một í t a o hám đi xuống địa phương thậm chí g i ả i ra non nớt cây cỏ nhà nếu như k h ổ n g p h ư ơ n g vẫn tu liên tiếp chờ hắn tỉnh táo lại thì ngân vệ tuyệt đối sẽ bị xanh biết cây cỏ cấp triệt để che g i u ở ngồi ngay ngắn ở ngân vệ nội k h ổ n g p h ư ơ n g phản phất quên mất thời gian nhớ lại dĩ vang chiến đấu từ đó từng g i ọ t từng g i ọ t hấp thu cảm lộ sau đó dùng những thứ này cảm lộ và cựu diễn cựu trọng quyết t ân chứng với nhau hảo lĩnh ngộ đệ thập trọng lực từ khí tông thống trị khu vực đến linh thần tông thống trị khu vực khẩn phước k một đường tốn mất mấy tháng chi tiến nhập thanh thiên mộ k h ổ n g phương cũng là một đường chiến đấu đến bây giờ trong lòng tích góp từng tí một quá nhiều cảm nộ không có thời gian hoàn chỉnh hấp thu và dung hợp lần này bởi vì phải mang tu vi đ ể thăng tới nhập linh cảnh đ ỉ n h phong k h ổ n g phương rốt cục có thể tính hạ tâm lai hào hào tìm hiểu thời gian ngày lại ngày trôi qua ngân vệ thượng cây cỏ nha cũng càng dài càng cao ngày này hóa thành đá ngân vệ đột nhiên đầu giật mình sau đó phảng phất bị người đ ỗ n g nhiên kéo dài giống nhau do hòn đá biến thành thạch trụ sau đó rất nhanh lại biến thành vốn là giá dấp trên mặt hộ giáp tạo ra lộ ra khẩn phương chương góc cạnh phân mình mặt của cảm ứng một chút mất đi thời gian không t càng càng nghĩ tới ta đây thứ chỉ dùng nửa tháng cựu lĩnh ngộ đệ thập trọng lực xem ra không ngừng chiến đấu chém giết đúng đối với tu luyện cựu diễn cựu trọng quyết rất mới có lợi khẩn phương ánh mắt nhìn về phía xa xôi ở ở hơn mười dằm gia địa phương một mảnh tường đổ bị một tầng mông lung thanh vượng bao phủ có vẻ rất không chất thiết như ảo ảnh、Thư、hư hư hảo làm cho không phân rõ chân giả Mà đây c hơn một mươi n g lý đúng đối với khẩn phương mà nói cũng không xa căn bản vô dụng bao nhiêu thời gian k h ổ n g phương tự vượt qua đoạn này cự li đi qua tầng tiêu mông lung thanh quang k h ổ n g phương triệt để tiến nhập di tích thuộc khu vực ở bên ngoài nhìn lên bởi thanh quang tồn tại khiến cái này s ử di tích thoạt nhìn mang theo vài phần mông lung cảm cho người cảm giác là hư huyễn quá nhiều chân thực nhưng đằng k h ổ n g phương vượt qua tầng kia thanh quang sau một hồng hoang khí tức cổ xưa nhất thời đập vào mặt k h ổ n g phương nhất thời xứng sờ ở tại chỗ cái này s ử di tích phạm phất xuyên qua thời không từ cựu viễn quá khứ đi thẳng tới cái thời không này giống nhau mặc dù chỉ là nhất sự di tích nhưng mang cho k h ổ n g phương cảm thụ bất đồng ở k h ổ n g phương cảm thụ chung ở đây không phải một chỗ lạnh như băng di tích mà là một hoạt bát sinh mệnh đem khẩn phương nghĩ phải cẩn thận cảm ứng một phen thì trong lòng cái loại này cảm giác kỳ dị lại, lại đột nhiên tiêu thất vô tung di tích vẫn là di tích. tuy rằng rộng lớn khổng lồ nhưng chỉ có thể để cho hậu nhân nhớ lại chỉ có thể làm cho tưởng tượng một chút ở cựu viễn quá khứ cái này s ự di tích hùng vĩ và đồ sộ tại sao có thể có như vậy kỳ lạ cảm giác k h ổ n g phương trong lòng kinh dị nhất sử di tích dĩ nhiên cho hắn như sinh mệnh vậy c ả m thụ còn có thể có so cái này càng kỳ dị sao chỉ là cái loại cảm giác này lóe lên rồi biến mất k h ổ n g phương nghĩ phải bắt được cũng rốt cuộc không bắt được điều này làm cho k h ổ n g phương hoài nghi mới vừa hết thầy đều chỉ là ảo giác của hắn đ ệ xuống nghi ngờ trong lòng khẩn cẩn thận hành tàu ở rộng chừng vài dặm thật lớn trong hành lang này hàng lang tương đối mà nói coi như hoàng t r n h nhưng hàng lang t r u n g quanh đền cũng đã toàn bộ sụt xuống có chút to lớn tàn cục đá vụn càng trực tiếp đặt ở này trên hành lang cái này sử di tích đã thay đổi cực kỳ sức mẹ nhưng khổng phương vẫn như cũ cực kỳ cẩn thận dù sao trong ngọc giản cực đoan nguy hiểm đánh dấu không có thể như vậy tùy tiện nói một chút năm tháng trước khổng phương mới vừa gia nhập thanh tiên mộ đã bị đưa đến phiến cự thú chiếm c ư thủy vực trong ngọc giản đúng đối với ở thủy vực đánh dấu cũng là cực đoan nguy hiểm mà khổng phương càng thiếu chút nữa chết ở đầu kia cự thú trong tay bởi vậy có thể thấy được cực đoan nguy hiểm khu vực đến tội cùng là dạng gì địa phương đồng thời ở khổng phương suy nói chung cái này xử di tích tuyệt đối nếu so với phiến thủy vực còn nguy hiểm hơn bất quá vì nằm cực phân h o a k í n h cho dù biết rõ phía trước là núi đao biển lửa k h ổ n g phương cũng muốn xông vào một lần dọc theo rộng lớn hàng lang mới vừa đi tới hơn mười t r ư ợ n g k h ổ n g phương tiệu vội vàng né tránh hướng một bên h u một đạo hỏa hồng sắc lưu quang hiểm chi vừa hiểm k ề sát k h ổ n g phương thân thể phi bắn tới hỏa hồng sắc lưu quang mặc dù không có bắn trúng k h ổ n g phương thân thể nhưng là một điểm dư ba lại làm cho k h ổ n phương thân thể chấn động ngay sau đó khẩn phương liền bị chấn tả tà, tà bay ra ngoài k h ổ n g phương ăn mặc ngân vệ nhưng thật ra không có t h ụ thương nhưng hỏa hồng sắc lưu quang trung ẩ n chứa lực lượng cường đại lại làm cho k h ổ n g phương giật mình chỉ là một điểm dư ba dĩ nhiên là có thể mang ta đánh bay ra ngoài nếu như là bị trực tiếp bắn trúng hậu quả kia k h ổ n g phương trong lòng nghiêm nghị lần đầu tiên thấy được cái này sự di tích chỗ kinh khủng chỉ là tùy ý một đạo công kích dĩ nhiên t i ể u ẩ n chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng kế tiếp k h ổ n g phương hành t à u càng phát ra cẩn thận rồi tìm được bằng vào ngân vệ tốc độ cực nhanh khẩn phương mỗi lần đều có thể né tránh khai đột nhiên xuất hiện công kích chỉ là tinh thần thời khắc căng thẳng k h ổ n g phương cũng không hơn gì loại trạng thái này trong thời gian ngắn còn có thể kiên trì nếu như là mấy tháng thậm chí một năm vậy rất đau khổ hy vọng có thể sớm một chút tìm được năm cực phân hóa kính nhà k h ổ n g phương thầm nghĩ trong lòng đột nhiên k h ổ n g phương trợt cả kinh cả người tóc gáy đều dựng lên k h ổ n g phương thân thể đã bản năng hướng một bên né tránh lái đi nhưng là k h ổ n g phương vẫn như cũ nghĩ nguy hiểm như bóng với hình chân trên mặt đất trọng trọng đạt một cái khẩn phương thân thể nhất thời bay lên trời bay về phía mười ngoài mấy triệu một khối đá vụn thân thể thượng trên không trung khẩn phương liền xoay người về phía sau phương nhìn lại chỉ thấy k h ổ n g phương vừa đi qua chỗ ngồi chừng bốn năm trượng lớn nhỏ một mảnh đất phương loé ra sương mù q u a ả n h là trận pháp k h ổ n g phương con n g ư ơ i t r ậ n co giục lại trước đều là các loại lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện tập kích hắn nhưng bây giờ lại xuất hiện trận pháp phải biết rằng trận pháp bao trùm phạm vi cần phải vượt qua san này đột nhiên tập kích lực lượng cường đại cái này chắc là c h u y ệ n t ố n g trận pháp nếu là ta mới vừa rồi không có đúng lúc né tránh thông suốt không biết sẽ bị c h u y ề n t ố n g đi nơi nào k h ổ n g phương bỗng nhiên lắc đầu loại sự tình này ngươi không nên biết thì tốt hơn bằng không đẳng biết đến thời gian khả năng cũng chính là thân thời đến chết trận pháp thoáng hiện một chút cựu lần nữa biến mất nếu không phải k h ổ n g p h ư ơ n g tận mắt đến trận pháp xuất hiện hắn căn bản không phát hiện được cái vị trí kia dĩ nhiên cất giấu nhất cái truyền tống trận pháp sau đó k h ổ n g p h ư ơ n g thân thể nhẹ nhàng rơi vào đá v ụ thượng nói là đá v ụ kỳ thực cũng có mấy trượng lớn nhỏ đương nhiên như vậy hòn đá đối lập này to lớn sức mẹ đ ế n mà nói chỉ có thể nói là một tiểu bất điểm cùng một cục đá cũng không có bao n h i ê u khác nhau đá v ụ là từ tàn phá đền thượng than s ổ xuống mặc dù trước kia có trận pháp c ấ m chế hôm nay nói vậy cũng đã sức mẹ không có, có bất kỳ uy lực k h ổ n g phương đứng ở đá vụn thượng điều chỉnh trạng thái từ tiến nhập thanh thiên mộ đến bây giờ hắn chỉ đi tới mấy dặm nhưng là gặp phải nguy hiểm cũng đã đạt hơn hai mươi thứ ta có ngân vệ tuy rằng thanh thiên mộ cấm không nhưng là ngân vệ b ộ c phát ra tốc độ vẫn như cũ nếu so với thăng linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ mau ra rất nhiều có thể chính là như vậy ta đi tới vẫn như cũ cực kỳ gian nan những thăng linh cảnh đó đỉnh phong tu sĩ tình cảnh t i ể u có thể tưởng tượng được c h ắ c không được cái này s ử di tích sẽ bị đánh dấu là cực đoan nguy hiểm khu vực thoáng điều chỉnh một chút trạng thái khẩn phương chân ở đá vụn t ư ợ n g nhất đạm lần nữa đi phía trước phương t h i đi bất quá tiền phương cũng không có đá vụn k h ổ n g phương chỉ có thể rơi xuống đất mới vừa vừa rơi xuống đất k h ổ n g phương liền lập tức đi phía trước lăn một vòng nhất đạo kim quan g b ú a lớn từ sau lưng của hắn nạo trước đây còn không đợi k h ổ n g phương kế tục t r á n h né trên mặt đất xuất hiện lần nữa một trận sương mù quang ảnh trận pháp k h ổ n g phương hô hấp trong nháy mắt thay đổi gấp toà trận pháp này chừng hơn mười t r ư ợ n g l ớ n nhỏ k h ổ n g phương một thời căn bản xông vào không đi ra cái này xong k h ổ n g phương ai t h á n một tiếng trận pháp quang mang loại lên khẩn phương liền từ này trong hành lang tiêu thất khẩn phương rồi đột nhiên từ trong hư không trôi ra trực tiếp xuất hướng mặt đất k h ổ n g phương phản ứng cực nhanh quả đấm chống đợi đ i a thân thể phiêu giật đảo lộn một chút liền đứng trên mặt đất đứng vững k h ổ n g phương lập tức nhìn quét chung quanh đồng thời làm xong phòng ngự mà khi k h ổ n g phương thấy rõ chung quanh năm cái khuôn mặt thì hắn nhất thời sững sờ ở tại chỗ nhìn mặt ngân vệ k h ổ n g phương hoàng phủ kỳ năm người lại sợ ngây người ngay sau đó năm người cấp tốc tụ tập cùng một chỗ đ á m cảnh giác nhìn k h ổ n g phương hoàng phủ kỳ năm người có thể không phát thấy ngân vệ bên trong đi tự nhiên không biết ngân vệ người ở bên trong nhưng thật ra là bọn họ ở thanh thiên mộ bên ngoài gặp phải khẩn phương diện một chút biến thành m ặ c ngân vệ k h ổ n phương và hoàng phụ kỳ năm người g i à n g co thấy năm người này k h ổ n phương cũng chậm chậm vung lòng xuống nhưng hoàng phụ kỳ năm người cũng không dám có một tia thả lỏng năm người cảnh giác nhìn chằm chằm k h ổ n phương nếu như k h ổ n phương có cái gì d ị động năm người tuyệt đối sẽ lập tức triển khai đ i ê n cuồng tấn công k h ổ n phương trong lòng cũng minh bạch điểm này sở dĩ k h ổ n phương không nhúc đ í c h để tránh khỏi đưa tới một ít phiền thoái không cần thiết không nghĩ tới ở chỗ này gặp các ngươi khẩn cười khổ nói ý kiến khẩn phương thanh â m của hoàng phụ kỳ năm người cũng không do sương sốt một chút đáng nghi hoặc nhìn mặt ngân sắc hộ giáp khẩn phương cái thanh â m này bọn họ có chút ấn tượng chỉ là cái này phù hợp bọn họ t i ể u chưa từng thấy hình như là chúng ta ở thanh thiên mộ bên ngoài gặp phải tu sĩ kia thanh â m của diệp thanh ly kinh ngạc nhìn trong những người khác có chút không xác định nói rằng chính là hắn thần long nhưng ở nghiến răng nghiến lợi tân long ở k h ổ n g phương trong tay mất hết mặt bởi vậy đúng đối với k h ổ n g phương thanh â m của có cực kỳ ấn tượng c h ắ c sâu thấy năm người đều nghi ngờ nhìn mình k h ổ n g phương cái này mới hoàn toàn trầm tính lại trên mặt hộ giáp tạo ra hoàng phủ kỳ đám người liền thấy được khẩn phương mặt của thật là ngươi hoàng phủ kỳ kinh ngạc nói sau đó hoàng phủ kỳ nhìn từ trên xuống dưới k h ổ n g phương trên người ngân vệ có chút ngạc nhiên nói rằng không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên chính mình cực kỳ chân quý toàn thân hộ giáp tân long vạn hướng lân diệp thanh ly lục trúc bốn người cũng đều nhìn k h ổ n g phương trên người ngân vệ trong mắt cũng hơi có chút ước ao toàn thân hộ giáp rất khó lừa chế cho nên cũng liền cực kỳ rất thưa thất và chân quý k h ổ n g phương có thể chính mình cực kỳ chân quý toàn thân hộ giáp điều này làm cho hoàng phủ kỳ bọn người có chút ngoài ý mới chỉ là hoàng phủ kỳ đá người căn bản không biết và ngân vệ so sánh mới toàn thân hộ giáp và phế phẩm cũng không có bao nhiều khác nhau k h ổ n g phương trên đầu hộ giáp hóa thành kỳ dị dòng nước trực tiếp dung nhập vào nơi bả vai hộ giáp chung k h ổ n g phương đầu liền bạo lộ ra thấy như vậy một màn hoàng phủ kỳ đẳng trong lòng người ca kinh tuy rằng bọn họ không có toàn thân hộ giáp nhưng là đúng đối với toàn thân hộ giáp còn là bao nhiêu có chút hiểu rõ nhưng toàn thân hộ giáp dường như không có lời này có thể hóa thành nước lưu năng lực nha các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này lẽ nào các ngươi cũng là tiến di tích thăm dọt thì bị trận pháp truyền đưa tới khẩn phương kỳ quái hỏi khẩn phương và hoàng phủ kỳ đám người ở thanh thiên mộ ngoại mặc dù có điểm không t h ả i mái nhưng mà không tính là định nhân tương phản bởi vì t r ư ớ c quen biết khiến mọi người lẫn nhau đều có chút quen thuộc nhưng mà không cần giống như đối mặt người xa l ạ như vậy thời thời khắc khắc đều phải phòng bị đương nhiên hoàng phủ kỳ đám người cũng không cho là khổng phương một người có thể uy hiếp được bọn họ năm người ý kiến khổng phương nói hoàng phủ kỳ năm trên mặt người đều lộ ra dở khóc dở cười biểu tình hoàng phủ kỳ lắc đầu thở dài một tiếng nói chúng ta cũng không có người như vậy vận khí tốt chúng ta mới vừa gia nhập thanh thiên mộ đã bị truyền t ố n g vào di tích ở chúng ta tìm kiếm ly khai di tích lộ tuyệt thì không cẩn thận bị trận pháp truyền t ố n g đến nơi này đến bây giờ chúng ta đã ở chỗ này bệnh ọ c gần hai tháng diệp thanh ly lục Trúc, Thần Long. vạn hướng lần bốn người cũng đều gương mặt k h ổ sáp trước đây tiến nhập thanh thiên một thì bọn họ cũng không so k h ổ n g phương chỉ bao nhiêu thời gian có thể kết quả lại hoàn toàn khác nhau k h ổ n g phương bị chuyển đưa đến di tích bên ngoài mà bọn họ lại xui x ẻ o bị trực tiếp c h u y ể n tống tiến di tích bên trong đi tối hậu không chỉ có không có thể xông ra di tích ngược lại bị lần nữa c h u y ể n tống một lần sau đó liền trực tiếp bị nhốt từ nơi này k h ổ n g phương khỏe miệng giật một cái hoàng phủ kỳ năm người cho là hắn rất may mắn không biết là hoàng phủ kỳ năm người may mắn nếu như năm người này và hắn trước đây một ít bị truyền tống tiến phiến thủy vực tối hậu tuyệt đối không ai có thể sống sót di tích tuy rằng cũng là cực đoan địa phương nguy hiểm nhưng ít ra những người này bây giờ còn sống càng làm khẩn g phương im lặng là hắn vẫn muốn tiến nhập di tích lại bị truyền đưa đến cách di tích chỗ xa vô cùng mà hoàng phủ kỳ đám người muốn đi di tích phía ngoài những khu vực khác lưu lạc lại bị trực tiếp truyền t ố n g vào di tích đông nhiên khẩn g phương cả kinh nhìn về phía hoàng phủ kỳ liền hỏi ngươi nói các ngươi đã bị nuốt ở đây gần l ư ợ n g tháng hoàng phủ kỳ năm người ngạc nhiên nhìn khẩn g phương trong lòng đều có chút loạn tao, tao dối bời khẩn phản ứng cũng quá trầm nha bọn họ đều nói hồi lâu khẩn phương dĩ nhiên mới phản ứng được khẩn vừa hồi suy nghĩ một chút g một thời có chút bỏ quên hoàng phủ kỳ nói ở hoàng phủ kỳ gật đầu thừa nhận sau k h ổ n g phương lập tức quan sát tình huống chung quanh k h ổ n g phương phát hiện bọn họ chắc là ở một cái đền bên trong mà bọn họ đứng địa phương là một gian không lớn gian phòng chỉ có bốn năm trượng lớn nhỏ gian phòng bốn phía là màu xanh tường trên vách tường còn có thanh quang lưu t r u y ề n hiển nhiên còn có hoàn chỉnh trận pháp ở v ậ t t r u y ề n như vậy tường không có thể như vậy k h ổ n g phương bọn họ có thể hủy diện phòng này chỉ có một xuất khẩu ngay hoàng phủ kỳ phía sau bọn họ đây là một cái rộng không đến hai triệu nhưng thật dài hành lang khẩn phương đại khái tính toán một chút này hàng lang chừng bốn năm trăm triệu ở cuối hành lang là bao phủ một t ầ n g thanh quang vô pháp thấy thanh quang tình huống ở phía sau hoàng phủ kỳ năm người ở chỗ này bị vây gần lương tháng mà gian phòng này lại không có bất kỳ nguy hiểm khẩn phương liền tỉ mỉ quan sát này hàng l a n g đến nhưng nhìn một hồi khẩn phương lại không phát hiện gì hết chẳng biết là ai kiến tạo thanh thiên mộ bất quá người nọ ở trận pháp thượng tạo nghệ tuyệt đối cao đáng sợ có nhiều chỗ rõ ràng bố trí t r ậ n pháp nhưng từ bên ngoài trông lại cái gì đều không thể phát hiện khẩn phương lắc đầu tự bỏ qua cùng với lãng phí thời gian quan sát còn không bằng hỏi sớm đã bị chuyển đưa vào hoàng phủ kỳ đám người hoàng phủ kỳ năm người ở chỗ này bị vây gần lương tháng nói vậy đã thăm dò một ít tình huống thấy khổng phương ánh mắt n g h i hoặc không đợi khổng phương hỏi hoàng phủ kỳ t i ể u chủ động giới thiệu chúng ta bị vây ở chỗ này kỳ thực đều là bởi vì này hàng lang hoàng phủ kỳ xoay người chỉ vào cái kia rộng không đến hai t r ư ợ n g hành lang đúng đối với đi tới bên cạnh khổng phương nói rằng ngươi đ ừ n g trông này hàng lang hiện tại cực kỳ bình tĩnh giống như không có một chút nguy hiểm chỉ khi nào ngươi đi vào này trong hành lang t i ể u sẽ lập tức xuất hiện vô số công kích so trong di tích tần suất công kích cao hơn rất nhiều bội hơn nữa đi càng xa trong hành lang công kích lại càng đáng sợ hoàng phủ kỳ khuôn mặt cười khổ chúng ta mỗi lần đều chỉ có thể đi tới bảy tám chục t r ư ợ n g sau đó thì không cần không đường cũ lui về đến chúng ta thậm chí dùng trên người bảo mệnh vật nếm thử x ô n g và o quá nhưng bảo mệnh vật chung lực lượng cũng chỉ có thể khiến chúng ta nhiều đi tới ba bốn t r ư ợ n g mà thôi cùng tầng kia thanh quan còn có khoảng cách rất xa diệp thanh ly lục trúc tần long vạn hướng lân bốn người cũng đều trở mặt lại ở đây quả thực nhất định một tòa lao lung sau khi đi vào sẽ thấy cũng không cách nào đi ra k h ổ n g phương bén nhạy bắt được hoàng phủ kỳ trong lời nói điểm đáng ngờ không khỏi đúng đối với bên cạnh hoàng phủ kỳ hỏi đạo hưu mới vừa nói đường cũ trở về là có ý gì chẳng lẽ các ngươi trở về sấm thì không sẽ phải chịu công kích hoàng phủ kỳ ngần người sau đó áo não vô vô đầu của mình cái này lượng thang chúng ta suy nghĩ không ít biện pháp mỗi ngày cũng đang thảo luận và nếm thử trung v ừ t qua đều đã hình thành một loại theo bản năng hành vi đã quên ngươi mới vừa đi tới nơi này thực sự xin lỗi hoàng phủ kỳ sau khi nói xin lỗi lúc này mới tỉ mỉ giải thích n à y trong hành lang công kích kỳ thực cũng không phải tùy ý xuất hiện mà là khi ngươi đi nhậm vị trí thì xúc động trận pháp công kích mới phải xuất hiện nếu như ngươi không xúc động trận pháp có thể an toàn đi qua này hàng、lang. nghe xong hoàng phủ kỳ nói khổng phương rũ phát nghi ngờ nếu như chỉ là loại tình huống này hoàng phủ kỳ bọn họ nhiều sấm vài lần tựu có thể tìm được an toàn lộ tuyến không có khả năng bị nhất k h ố n nhất định hai tháng hoàng phủ kỳ lắc đầu tiếp tục nói này trong hành lang có an toàn lộ tuyến đúng đối với chúng ta mà nói là một tin tức tốt cũng là chúng ta duy nhất có thể chạy đi hy vọng nhưng là này an toàn lộ tuyến cách mỗi nửa canh giờ chỉ biết biến hóa một lần hơn nữa không có quy luật chút nào đ a n g nói bằng không chúng ta đã sớm x u ố n g qua lúc này diệp thanh ly đột nhiên mở miệng nói sư h u n h mau nhìn trong hành lang trận pháp lại muôn biến hóa hoàng phủ kỳ và khổng phương đều liền quay đầu nhìn về phía hà n lan g chỉ thấy rộng không đến hai t r ư ợ n g hành lang trung đột nhiên mông thượng một tầng nhàn nhạt thanh quang thanh quang dày như hơi nước giống nhau lưu chuyển bất quá loại tình huống này chỉ rằng có thời gian mấy hơi thở thanh quang tựu i lần nữa biến mất chúng ta trước thăm dò đi ra ngoài lộ tuyến vừa không có dùng hoàng phủ kỳ không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng vạn sư đ ệ hy vọng ngươi vận khí tốt điểm nha hoàng phủ kỳ triệu vạn hướng lân gật đầu những người khác cũng đều nhìn về vạn hướng lân đám chúc phúc vạn hướng lân vận may khổng phương đứng ở một bên nhìn hắn bây giờ đối với tình huống nơi này còn chưa phải là rất lý gi dự định xem trước một chút sau lại nói vạn hướng lân hít sâu một hơi t i ự u đ ỗ n g nhiên đi vào hành lang mới vừa nhất bước vào trong hành lang nhất đạo hỏa quang t i ự u rồi đột nhiên từ vạn hướng lân dưới chân xuất hiện hướng tốc độ cực nhanh hướng vạn hướng lân trên người triển đi vòng qua vạn hướng lân rất nhanh nào về trước phương thủ trên mặt đất cố sức nhất chống đỡ sẽ xoay người dựng lên nhưng khi vạn hướng lân phía trước trong không gian đột nhiên xuất hiện ba đạo kim quang cái này ba đạo kim quang trung ẩn chứa cực kỳ đáng sợ uy năng thành phẩm tự hình công kích hướng đầu dưới chân trên vạn hướng lân không có cách nào khác kế tục đi phía trước sấm vạn hướng lân chỉ có thể khẩn cấp tránh hướng bên trái vạn hướng lân xoay người rơi xuống đất bán ngồi trồn h ồ n xuống giữa lúc vạn hướng lân chuẩn bị phát lực kế tục đi phía trước s ấ m thì trước mặt hắn rồi đột nhiên xuất hiện một tấm màu u lam lưới lớn đây là một tấm do thuần t u y thủy hành lực hình thành lưới lớn nếu như bị tờ này lưới lớn lưới ở ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì tờ này lưới một chút t i ể u bao trùm một trượng lớn nhỏ không gian vạn hướng lân còn muốn tả hưu né tránh đã cực kỳ chắc trở hơn nữa tờ này lưới lớn cũng rất nhanh hướng vạn hướng lân bao phủ trở về không để cho hắn bất luận cái gì tránh né cơ hội khẩn g phương cái này người đứng xem nhìn kinh tâm đậu phách t i ê u nắn g ngủi này một hai hô hấp thời gian vạn hướng lân dĩ nhiên cũng đã gặp ba lần công kích mà hoàng phủ kỳ trước nói qua càng sâu nhập hàng l a n g công kích cũng liền càng đáng sợ khẩn g phương cuối cùng cũng minh bạch nửa canh giờ cũng chính là một giờ an toàn lộ tuyến biến hóa một lần thời gian lâu như vậy vì sao hoàng phủ kỳ những thứ này thăng linh cảnh đ ị n h phong tu sĩ đều không thể mang này hàng lang t h a m dò xong t i ê u cái này tần suất công kích có thể bảo trụ mệnh cũng không tệ còn muốn phân tâm t h a m dò ra an toàn lộ t u ế n thực sự quá khó khăn dưới tình thế cấp bách vạn hướng lân chỉ có thể sau này mặt né tránh hơn nữa vạn hướng lân còn phải chú ý xuất hiện lần nữa công kích. mỗi một lần đặt chân cũng có thể gặp phải nguy hiểm đây là vạn hướng lân bọn họ hai tháng này đến tối khắc sâu thể hội vạn hướng lân lui về sau hai bước đang muốn lần nữa né tránh gần xuất hiện nguy hiểm thì đống nhiên vạn hướng lân k h ô n g chế được thân thể vẫn không nhúc ních đứng ở tại chỗ k h ổ n phương kinh dị nhìn k h ổ n phương phát hiện vạn hướng lân chạm lui về sau hai bước sau trong hành lang sẽ không tái xuất hiện mới công kích mà trương do thuần t u y thủy hành lực hình thành lưới lớn cũng tiêu thất ở tại trong hư không khẩn bên người hoàng phủ kỳ bốn người đều dài hơn trường thợ phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng tìm được rồi một an toàn điểm d ư n g chân hoàng phủ kỳ khẽ gật đầu trong ánh mắt có vẻ chờ mong Khổng phương chấm canh dần dần xuống, muốn ở trong vòng một canh giờ tâm một là ở đúng i dài cái với biện Thời gian rất nhanh liền đi qua qua qua đầu muốn lang, ngay ta. nhanh này trượng hành này hắn tưởng tượng còn không vận không hơn y từ vượt Trước tốt rất khó khí pháp. h có độ so p t h o à Phủ Kỳ và t ầ như Long a i n g ờ i phiên thay thăm chứ hàng dò là a n Đúng như g l diệp thanh ly nói như vậy hoàng phủ kỳ và tần long đi tới cự ly quả thực nếu so với d i vãng nhiều hơn một ít dĩ vãng bọn họ tối đa chỉ có thể đi tới bảy tám mươi triệu nhưng đến bây giờ hoàng phủ kỳ và tần long đã đi tới chín mươi triệu cách dĩ vãng chỉ có thể nhìn nhưng căn bản không đến được một trăm n h triệu cũng đã không xa điều này làm cho hoàng phủ kỳ và tần long đều có chút kích động chỉ cần có thể vẫn như thế tiến bộ xuống phía dưới bọn họ luôn luôn xông qua này hàng lang một ngày đêm hơn nữa dựa theo cái này tốc độ tiến bộ xông qua này hàng lang cũng hoa không được bao lâu thời gian thì là phía sau hàng lang thay đổi càng thêm nguy hiểm nói vậy tiêu tốn và năm cũng có thể xông qua hoàng phủ kỳ bọn họ căn bản không quan tâm ngắn bụi kỳ mấy nam đúng họ tu l đối, đối với hoàng ă n linh cảnh đỉnh g h p n phụ kỳ bọn họ mà nói kỷ mấy năm rất ngắn nhưng đối với khổng phương mà nói cựu lớn lên có chút kinh khủng khổng phương tu luyện tới hôm nay cũng không đến lương năm há có thể ở chỗ này không công lãng phí hết kỷ mấy năm khổng phương chuẩn bị đẳng trận pháp biến hóa sau cựu nếm thử sống một chút này hà lan Về p hoàng ầ n hiện tại, thời gian đã không nhiều lắm, nếu thời tại t đã lắm, là ở sống r n trình gặp phải trận pháp biến hóa nguy g gặp quá pháp tử phải hóa hiểm. h o phủ Kỳ và Tần t Long đã đến đã sư huynh thời gian đã không nhiều lắm các nguyên mau trở lại nha diệp thanh ly vẫn luôn đang tính toán thời gian mắt thấy nửa canh giờ lập tức tới ngay vội vã nhắc nhở hoàng phủ kỳ và tần long không có có thể đột phá đến một trăm trượng đ i ề u này làm cho hoàng phủ kỳ và tần long đều có chút tiếp nối bất quá hai người cũng không có lại tiếp tục thăm dò hai người xoay người dọc theo trước tìm được an toàn điểm thoát ra ly khai hàng lang về tới k h ổ n g phương bên cạnh bọn họ ánh mắt từ k h ổ n g phương trên người bọn họ đ o qua tối hậu nhìn thoáng qua chính nhắm mắt chữa thương vạn hướng lân hoàng phủ kỳ cười khổ nói với diệp thanh ly lần này vạn sư đệ ngoài ý muốn thụ thương mà tần sư đệ tâm thần vừa tiêu hao cực đại đảng trận pháp biến hóa s a u liền do ta và diệp sư mội cùng nhau tham dò nhà Thuất Thanh gật tháng tình phát rất thành Minh Hai sinh nhiều bình đầu Sư cười. đạm mọi sớm Diệp loại này lần, người thường. Lục Trúc lúng túng nhìn thoáng qua khẩm Phương, qua qua qua Ly thoáng Lục Trúc Lục Trúc được cho chỉ có trong bệnh Khẩm không năm hôm chót thể để ở lòng đồng mắt, Mà mát ta lại ngồi mát ăn á b hoàng Người có chữa thương linh Đến có chữa thảo. Ha ha ha. phủ kỳ không ta khỏi phá lên cười diệp thanh ly thần long trên mặt cũng đều mang mịn cười ta còn là muốn thử xem khẩn g h ư ơ n g ánh mắt rơi vào trong hành lang đánh mắt hiện lên một tia kỳ dị hưng phấn có khiêu chiến mới có tình cảm mãnh liệt sinh mệnh cũng mới càng thêm đặc sắc k h ổ n g p h ư ơ n g phát hiện hắn trong khung dĩ nhiên rất thích lời này tràn ngập khiêu chiến cảm giác hoàng phủ kỳ k h ẽ to mày ngươi bây giờ chỉ là nhập linh cảnh đ ỉ n h phong tu vi muốn s ố m này hàng lang hội rất nguy hiểm ta biết thực lực ngươi không tầm thường nhưng này hàng lang không có thể như vậy thực lực mạnh là có thể xung qua muốn s ố m này hàng lang cần phải có hơn người phản ứng cùng với tốc độ cực nhanh còn cần một ít ứng phó các loại nguy hiểm kinh nghiệm ta không đề nghị ngươi lần sau tự tùy tiện đi s ố n hoàng phủ kỳ lắc đầu khẩn vương trên người mang theo chữa thương linh thảo nếu là k h ổ n g phương gặp phải nguy hiểm những linh đó cây có khả năng chỉ biết hủy diệt cái này đối với bọn họ sau đó sấm này hàng lang hội rất bất lợi ta sẽ cẩn thận nếu như ta phát hiện mình không kiên trì nổi ta sẽ lập tức trở về phía trước một trăm triệu nội giữ được t á n h mạng ta còn là có năm chắc k h ổ n g phương tự tin nói rằng hoàng phủ quan tâm chung không nói gì cho dù hắn cũng không dám nói tiền một trăm triệu nội có năm chắc b ả o mệnh bất quá thấy k h ổ n g phương tâm ý đã quyết hoàng phủ kỳ diệp thanh ly tần long lục trúc tuy rằng cũng không nhìn hào khẩn phương lại cũng không tiện quên nữa hoàng phủ kỳ lắc đầu liền và tần long ngồi vào một bên điều chỉnh trạng thái làm tốt tiếp theo thăm dò chuẩn bị sẵn sàng lục trúc đi tới k h ổ n g p h ư ơ n g bên người có chút lung t u n g nói ta trước chỉ là tùy tiện nói một chút không là thật cho ngươi mạo hiểm đi sấm này hà lan g ngươi chớ đi có được hay không k h ổ n g p h ư ơ n g thấy b u ồ n c ư ờ i ta chuẩn bị đi sấm này hà lan g cùng lời của ngươi không có vấn đề gì là ta quyết định của chính mình nhất định ngươi không nói ta cũng sẽ đi sông vào một lần thực sự cùng ta không có vấn đề gì lục trúc t r ừ n g lớn chứ hai mắt mong đợi nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g thật không có quan hệ k h ổ n vương bất đắc dĩ trả lời vậy là tốt rồi ngay xong khẩn vương nói lục trúc biểu tình nhất thời bung lỏng cười hì hì hướng diệp thanh ly bên người đi đến đồng nhiên lục trúc quay đầu hướng k h ổ n g phương thẻ lưỡi đạo ta đây sớm chúc ngươi nhiều đi tới một khoảng cách lần đầu tiên là có thể vượt lên trước năm mươi triệu nói xong cố sức vung vẩy một chút nho nhỏ nắm tay k h ổ n g phương mỉm cười gật đầu nhất định sẽ lục trúc bọn họ ngay từ đầu chỉ có thể đi tới năm mươi triệu liền dùng năm mươi triệu làm một tiêu chuẩn k h ổ n g phương lần đầu tiên s ớ m này hàng lang nếu như có thể đi tới năm mươi triệu theo lục trúc nhất định thành công to lớn một lát sau trong hành lang lần nữa bao phủ một tầm thanh quang mấy hơi thở sau thanh quang liền lại biến mất tất cả mọi người tại chỗ đều biết trước khổ cực thăm dò đi ra ngoài an toàn điểm vừa vô dụng k h ổ n g phương trên vai hộ g i á p hóa thành dịch thể lan lộn nâng lên rất nhanh thì mang k h ổ n g phương nặng đầu tân bao vào ngân vệ mang k h ổ n g phương hoàn toàn bảo vệ k h ổ n g phương đi tới bên hành lang duyên thấy k h ổ n g phương thực sự dự định s ố m hàn lang hoàng phụ kỳ và tần long đều đình chỉ tu luyện hai người đứng lên đều đã đi tới diệp thanh ly cũng có chút kinh dị nhìn k h ổ n g phương chạm sau l ư n g diệp thanh ly lục chúc là làm cái m ặ t quỷ dùng sức vung vẩy một chút quả đấm nhỏ coi như là đúng đối với k h ổ n phương k í c h lệ khẩn phương xông vào mấy người gật đầu liền t á t ra hướng về phía mấy trượng ngoại trước hắn xem trọng một vị trí k h ổ n g phương nhẹ nhàng rơi xuống đất giữa lúc k h ổ n g phương dự định tranh né kế tiếp sẽ xuất hiện nguy hiểm thì k h ổ n g phương đông nhiên sửng sốt một chút không chỉ có k h ổ n g phương sửng sốt nhất định ngoài hành lang hoàng phủ kỳ tần long diệp thanh ly lục trúc bốn người cũng ngây n g ẩ n cả người k h ổ n g phương rơi xuống đất có thể trong hành lang dĩ nhiên không có xuất hiện bất kỳ công kích v ậ n khí có hay không tốt như vậy a tần long dương mắt nhìn k h ổ n g phương dưới chân mặt đất cùng với bốn phía không có có bất kỳ công kích xuất hiện n h ư n khẩn phương rất may mắn một lần liền tìm được an toàn điểm hoàng phủ kỳ và diệp thanh ly trong mắt cũng đều hiện lên nhấp một cái kinh ngạc không nghĩ tới khẩn phương vận khí lại lốt như vậy tùy tiện tìm cái điểm dừng chân lại chính là an toàn điểm về phần l ụ c t r ú c cái miệng nhỏ nhắn trương t r ò n t r i a mắt cũng t r ò n t r i a tựa như ba cái viên bảy ở một khối k h ổ n g phương kỳ q u á i nhìn thoáng qua dưới chân lần đầu tiên phát hiện mình vẫn còn có vận khí tốt như vậy nếu tìm được rồi người thứ nhất an toàn điểm cứ tiếp tục đi tới k h ổ n g phương quét mắt phía trước hàng lang sau đó lựa chọn bốn ngoài trượng một vị trí lần nữa nhảy tới hàng lang vẫn như c ũ cực kỳ bình tĩnh không có xuất hiện bất kỳ công kích lần đầu tiên là may mắn lần thứ hai cũng như vậy cái này không quá khả năng nha tân long có chút thông tin chẳng lẽ này hàng lang hiện tại sẽ không tái xuất hiện bất kỳ công kích nói tần long liền đại đại liệt liệt bước ra một bước đứng ở trong hành lang ông một chấn động ba bỗng nhiên xuất hiện ngay sau đó liền đánh vào không có bao nhiêu phòng bị tần long thân thượng phúc tần long trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết bay ngược mà quay về ngoài hành lang hoàng phủ kỳ thân hình loại lên mang bay ngược mà quay về tần long tiếp được sau đó cẩn thận đổi ở trên mặt đất rơi vào người thứ hai an toàn điểm k h ổ n g phương quay đầu lại ngạc nhiên nhìn lại h à n cái này ở trong hành lang thăm dò nhân cũng không có thụ thương đi như thế nào hành lang ngoại tần long trái lại bị thương may mà ngân vệ mang khẩn phương toàn thân bao trùm khiến tần long vô pháp thấy khổng phương biểu tình bằng không tần long tuyệt đối sẽ xấu hổ và giận dữ mà chết v ậ n khí của hắn làm sao có thể tốt như vậy bị thương tần long nhưng trong lòng cụ kết khổng phương v ậ n khí hoàng phủ kỳ và diệp thanh ly nhìn nhau hai người đều có chút bất đắc dĩ lắc đầu khiến tần long nhanh lên chữa thương hoàng phủ kỳ liền lần nữa trở lại bên hành lang quan k h á n khổng phương sấm này nguy hiểm hà lan g sư tỷ khổng phương v ậ n khí đúng là tốt ngươi nói khổng phương có thể hay không cứ như vậy buông lỏng đi qua này hà lan lục trúc cho đã mắt mong đợi hỏi diệp thanh ly bất đắc dĩ cười cười điều này sao có thể có thể liên tục hai lần đụng tới an toàn điểm đều đã rất không dễ dàng. như vậy vận may làm sao có thể vẫn kéo dài nữa đương nhiên diệp thanh ly chuyện rồi đột nhiên v ừ a t truyền đạo đương nhiên nếu như k h ổ n g phương vận khí có thể vẫn tốt như vậy đúng đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện thật tốt chúng ta có thể dễ dàng xông qua này nguy hiểm hà lan g k h ổ n g phương vận khí ở hai lần trước t i u dùng hết rồi kế tiếp mỗi tiến lên trước một bước k h ổ n g phương đều sẽ gặp phải công kích là tối trọng yếu là k h ổ n g phương vẫn không thể vẫn tránh né các loại công kích trực tiếp x ấ m đến tiền phương đi k h ổ n g phương còn phải tìm an toàn điểm chỉ có như vậy những người khác mới có thể an toàn tiến nhập hà lan bằng không khổng phương cho dù đi tới mấy trăm trượng cũng không có ý nghĩa dù sao những người khác không qua được bằng vào ngân vệ tốc độ cực nhanh khổng phương như hồ điệp xuyên hoa giống nhau xuyên toa ở các loại công kích giữa rất nhanh khổng phương đã đem bên người nhất tiểu khu vực đạt một lần nếu như tìm được a n toàn điểm khổng phương chỉ biết dừng lại một hồi nếu như tìm không được a n toàn đ i ể m khổng phương t i ể u sẽ tiếp tục đi tới sau đó sẽ cầm này địa phương xa lạ đạt một lần nhìn khổng phương lệnh nhân hoa cả mắt thân ả n h của hoàng phụ kỳ diệp thanh ly lục trúc đều cực kỳ giật mình nhất định bị thương tần long và vạn hướng lân hai người đều quên chữa thương ngồi dưới đất chừng hai mắt quan khán ngắn ngủi hơn mười phần t r u n g khẩn vương cũng đã đi tới năm mươi triệu cự ly an toàn điểm cũng đã tìm được rồi tám khẩn vương đã vậy còn quá lợi hại l ụ c t r ú c biểu tình có chút dại ra thì thào nói rằng c h ư ơ n một trăm bảy mươi lăm bốn trăm triệu tốc độ thật nhanh hoàng phủ kỳ thở dài nói chúng ta ban đầu ở thanh thiên mộ bên ngoài gặp phải khẩn vương thì hắn vẫn chỉ là nhập linh cảnh hậu kỳ tu vi tốc độ tuy rằng cũng tương đối nhanh nhưng cũng không có nhanh như vậy à thế nào đột phá đến nhập linh cảnh đỉnh phong sau tốc độ của hắn dĩ nhiên tăng lên nhiều như vậy diệp thanh ly cũng giật mình nhìn ở trong hành lang tà sung hữu đột không ngừng l á n các loại công kích khẩn vương bọn họ lần đầu tiên s ố m này hàng lang thì chỉ miễn cưỡng đi tới năm mươi trượng có thể k h ổ n g phương hiện tại đã đi tới sắp sáu mươi trượng hơn nữa nhìn k h ổ n g phương thành thạo hình dạng h i ệ n nhiên còn có thể đi tới không ít cự ly trước k h ổ n g phương nói với lục trúc muốn s ố m một chút này hàng lang còn tự tin nói có thể một đường quét ngang qua diệp thanh ly lúc đó tưởng k h ổ n g phương cố ý đuổi lục trúc cũng liền không có coi ra gì hãy nhìn k h ổ n g phương lúc này biểu hiện h i ệ n nhiên k h ổ n g phương trước là nghiêm túc cũng không có hay nói dỡn nguyên lai、like、trước hắn nói không phải hay nói dỡn mà là nghiêm túc diệp thanh ly cười khổ một tiếng nàng đột nhiên phát hiện k h ổ n g phương trên người tựa như che một t ầ n g x ư ơ n g mù dày đặc để cho nàng không cách nào thấy rõ cũng k h ổ n g phương thật là lợi hại lục trúc hai mắt phát quang hưng phấn nhìn c h ầ m c h ầ m trong hành lang rất nhanh né tránh k h ổ n g phương xếp bằng ngồi dưới đất thượng tần long nhãn chung có đ ấ u kỵ bất quá sau đó vừa thở dài bất đắc dĩ một tiếng cả người giống như là quả bóng x ì hơi tùng tùng khoa khoa ngồi dưới đất k h ổ n g phương tốc độ nhanh hơn ta ra nhiều lắm nếu như ta sẽ cùng hắn giao thủ chỉ là tốc độ hắn là có thể mang ta áp chế gắt cao tốc độ của hắn hẳn là đều có thể và trần vạn đạo sư huynh vừa so sánh với nhập linh cảnh đỉnh phong tu vi, tốc độ lại mau kinh khủng. thật không biết hắn là tu luyện thế nào nương và trần vạn đạo sư h i n h như nhau đều là thay đổi thái người như vậy còn là không nên trêu c h ọ c thật là tốt thần long trong lòng bất đắc di nghĩ trước tần h long ở khổng phương trong tay ăn một điểm vua đã đánh mất mặt mũi tần h long vốn còn muốn áp sát tự thân thực lực cường đại áp chế khổng phương dễ tìm hồi nhất chút mặt mũi nhưng lúc này thấy khổng phương nhanh đến có chút yêu dị tốc độ thần long trong lòng giành thắng lợi tâm triệt để đã không có hoàng phủ kỳ đ ằ n mắt người đều không nháy một cái nhìn chằm chằm khổng phương hơn nữa theo khổng phương cách bọn họ càng ngày càng xa hoàng phủ kỳ đám người cũng đều hưng phấn lên chỉ cần khổng phương có thể sống qua này hà lan g bọn họ cũng liền giải thoát rồi không cần tái bị vây ở chỗ này từ khổng phương hiện nay biểu hiện đến xem hiển nhiên khổng phương muốn so với bọn hắn càng có hy vọng sống qua này nguy hiểm hà lan g nhanh tiếp cận một trăm trượng khoảng cách đây chính là chúng ta trước đều còn chưa đạt tới trôi qua khu vực hoàng phủ thật nhanh tốc nói rằng ánh mắt theo khổng phương không ngừng di động hoàng phủ kỳ cũng không phát hiện thanh n i ê m của hắn trung mang theo một tia âm dung diệp thanh ly lục trúc thần long vạn hướng lân trong lòng cũng đều có chút hưng phấn cùng kích động nhìn khổng phương rất nhanh chấp động thân ả n h của bọn họ lần đầu tiên cảm giác cuối hành l a n g tầng kia thanh quang và giữa bọn họ cự l y kéo gần lại không ít khổng phương nghiêng người tránh thoát một đạo sông tới mặt kim quang trường thương hai chân trên mặt đất hơi đ ạ p một cái khổng phương liền tạt tà, tà trượt đi ra ngoài thân thể bên trận khổng phương hai chân nhưng không có ly khai mặt đất nghĩ phải nhanh một chút tìm được an toàn điểm ở khổng phương nhận chi chung nhất định mang sở hữu địa phương đều đạt một lần chỉ cần có an toàn điểm c ự nhất định có thể phát hiện hoàng phủ kỳ bọn họ là đang tránh né các loại công kích thời gian áp sát hoàng phủ kỳ bọn họ cũng chỉ có thể bị động né tránh căn bản không có cách nào khác mang sở hữu địa phương đều đạt một lần mà mặc ngân vệ k h ổ n g phương ở phương diện tốc độ muốn viễn siêu hoàng phủ kỳ bọn họ tự nhiên có thể chủ động chọn lánh phương hướng cho nên k h ổ n g phương tìm kiếm an toàn điểm tốc độ sẽ so hoàng phủ kỳ bọn họ mau ra không ít đ ỗ n g nhiên t r u n g quanh thời khắc đều ở đây xuất hiện công kích rồi đột nhiên trung đoạn một chút k h ổ n g phương lập tức ổn định thân thể ngừng lại trên dưới trái phải trước sau các loại công kích đều đã tiêu thất hai mắt sáng trong suốt khuôn mặt cũng có chút tường đỏ h i ệ n nhiên thập phần hưng phấn vừa khổng phương đang t r á n h né các loại công kích thì lục trúc không dám phát sinh một điểm thanh âm rất sợ quấy rối đến khổng phương lúc này thấy khổng phương tìm được rồi an toàn điểm lục trúc liền mang hưng ơ phấn trong lòng một náo toàn bộ hô lên ý kiến lục trúc nói khổng phương c ư ờ i lắc đầu sau đó xoay người nhìn về phía ngoài hành lang hoàng p h ủ kỳ d i ệ p thanh ly ngay cả ngồi dưới đất vốn có ở chữ thương hiện tại lại ngừng lại tần long và vạn hướng lân hai người cũng đều kích động nhìn khổng phương ta nói rồi ta sẽ một đường hành đầy tới ngươi còn không tin khổng phương đúng đối với lục trúc trêu kẹo nói ta tin hiện tại tin. Trúc mắt sáng trong suốt, hai liên sáng Lục tục k h ô n g ngừng Khổng trả lời. Khổng phương cười c cười ư người ờ i liền sang xoay c h ỗ khác, n hành ì n phía h trước hàng lang Khổng Phương để cho mình để duyên dịch h sôi g vượt h u a một trăm linh triệu i t n g n mới vừa vừa rơi xuống đất k h ổ n g phương tiền phương rồi đột nhiên xuất hiện một cái lưới lớn Độ khẩn phương lập tức sau nhảy vừa ở sau người một chợ khẩn phương tựu bỗng nhiên hướng bên trái trượt đi ra ngoài bởi vì khẩn phương hữu biên xuất hiện một đá đỏ ngầu hỏa diễm chi hoa khẩn g phương rất nhanh lẽ tranh chứ một thời trong hành lang các loại thiên địa lực hình thành công kích gạo thép không ngừng bất qua ở k h ổ n g phương tốc độ cực nhanh hạ những thứ này công kích chỉ có thể theo sau lương khẩn phương nhưng không đả thương được k h ổ n g phương thời gian từng giây từng phút trôi qua khổng phương cách hoàng p h ủ kỳ bọn họ đã càng ngày càng xa bất quá khổng phương cũng cảm nhận được áp lực cường đại càng sâu nhập hàng lang trong hành lang công kích tự thay đổi càng phát ra kinh khủng không chỉ có là ở y lực thượng nhất định tốc độ công kích đều có chứa rõ rệt để thăng khổng phương thậm chí cố ý khiến một đạo hỏa d i ễ m trường thương đâm vào ngân vệ thượng hảo tìm hiểu một chút cái thiên địa lực hình thành công kích mạnh bao nhiêu y lực làm được trong lòng hiểu rõ để tránh khỏi sấm đến phía sau thì t r á n h tránh không khỏi tình hình đặc biệt lúc ấy bị đánh trở tay không kịp vậy nguy hiểm hòa d i ễ m trường thương mặc dù không cách nào đâm rách ngân vệ thương tổn được k h ổ n g phương nhưng là lực lượng khổng lồ lại mang k h ổ n g phương đánh cho lui về sau lượng ba trượng mang ngoài hành lang hoàng p h ủ kỳ bọn người giật mình cảm thụ được những thứ này công kích uy lực đáng sợ k h ổ n g phương cũng không dám lại để cho những thứ này công kích rơi xuống ngân vệ lên tuy rằng ngân vệ có thể kháng trụ nhưng k h ổ n g phương lại sẽ bị đánh cho mất đi cân đối một khi bị cái loại này đột nhiên xuất hiện lưới lớn cấp bao lấy thì phiền thoái đ a n g đi tới một trăm năm mươi trượng sau k h ổ n g phương cảm giác trên người áp lực càng lúc càng lớn có chút công kích cho dù hướng tốc độ của hắn cũng muốn tận lực né tránh mới được không có tiền một trăm trượng cái loại này dễ dàng như ý cho nên cũng liền vô pháp mang sở hữu địa phương thăm dò một lần chỉ có thể thăm dò đại bộ phận khu vực đương nhiên chỉ bằng vào điểm này khổng phương vẫn như cũ nếu so với hoàng phủ kỳ bọn họ cường ra không ít quá đại khái bốn mươi phút khổng phương rốt cục đi tới hai trăm triệu đảng khổng phương vượt lên trước hai trăm triệu cự ly sau khổng phương con ngươi t r ợ t co r ụ t lại c ù n g tiền hai trăm triệu bất đồng vượt lên trước hai trăm triệu hậu chu vây xuất hiện công kích dĩ nhiên không là một loại mà là biến thành lưỡng trùng Đồng t hôm ờ i đ ố nay hoàng phủ kỳ năm người nhìn về phía k h ổ n g phương ánh mắt đã triệt để thay đổi k h ổ n g phương có thể đi tới một trăm linh trượng cũng đã để cho bọn họ nghị cực kỳ bất khả tư nghị dù sao bọn họ tốt nhất một lần cũng mới vừa tới chín mươi triệu vị trí có thể khẩn Hoàng phương lại không ở một trăm linh triệu vị trí dừng lại mà là tiếp tục xông xuống phía dưới thẳng đến hai trăm linh triệu lúc này mới dừng lại n hôm ấ t t là r n g s a u dĩ n h i ê n đ ồ n g t h ờ i hiện xuất l ư ơ n g chủng công này kích, điều à l m cho Hoàng Phụ Kỳ t r o n g lần ò n bọn g họ m x u ố g một liền o ạ c kích bọn họ bọn đi tới r hai nẻ cực trăm nếu như đồng thời ố t linh g c n công kích, triệu ố n năng. g khả cái này không thể nghi ngờ rút ngắn thật nhiều xông qua thời gian hơn nữa hướng k h ổ n g phương tốc độ cũng so với bọn hắn càng có hy vọng xung q u a xem ra chúng ta muốn rời đi nơi này hy vọng còn phải rơi vào k h ổ n g phương trên người của ngươi trước lục trúc nói nàng ở ngồi mát ăn bắt vàng bất quá kế tiếp chúng ta sư huynh n ộ i năm người đều phải biến thành ngồi mát ăn bắt vàng nhân dù sao chúng ta liền tiền một trăm n h triệu đều không đột phá nổi căn bản không giúp được ngươi một tay hoàng phủ kỳ bất đắc dĩ cười khổ nói tu luyện tới thăng linh cảnh đình phong ở cùng cảnh giới trung hoàng phủ kỳ cũng có mình ngạo khí hắn chỉ bội phục tông môn chung một hai cường đến tên tu tưởng biến thái nhưng hôm nay vẫn còn phải thêm thượng một cá nhân đó chính là khẩn phương chỉ là làm hoàng phủ kỳ bội chịu đả kích chính là k h ổ n g vương cũng không phải và hắn cùng cảnh giới tu sĩ mà là so với hắn thấp một cảnh giới sư minh khiến k h ổ n g vương nghỉ ngơi một hồi nha hắn liên tiếp đi tới hai trăm n h triệu hội này tinh thần khẳng định rất mệt mỏi diệp thanh ly nói rằng đúng đúng hoàng phủ kỳ liền g ậ t đầu không q u ấ y dày nữa k h ổ n g vương k h ổ n g vương tinh thần thật có chút hệ h o ạ i ngay tức thì cũng không khách khí nữa trực tiếp đi qua một bên khôi phục lên tinh thần đến đảo mắt hơn m ộ ư ơ i phần t r u n g liền trôi qua trong hành lang trận pháp vừa biến đổi một lần thấy khẩn vương còn đang khôi phục tinh thần hoàng phủ kỳ bọn họ liền bắt đầu từng điểm từng điểm tuy rằng khổng phương mang theo bọn họ đi ra hy vọng lớn hơn nữa nhưng hoàng phủ kỳ đám người cũng không muốn hoàn toàn dựa vào khổng phương ở linh thần tông trung hoàng phủ kỳ bọn họ đều là thực lực rất tốt đệ tử trong lòng tự nhiên cũng có mình ngạo k h í khổng phương ở chỗ này nhất khốn nhất định hơn một tháng thời gian theo đúng đối với lưỡng chủng công kích thích ứng khổng phương tiến bộ liền càng ngày càng rõ ràng hôm nay khổng phương đã có thể một hơi thở đi tới ba trăm n h triệu bất quá cùng tầng kia thanh quan còn có một hơn trăm triệu tự ly đảng vừa trôi qua nhất tháng sau khổng phương rốt cục bước lên bốn trăm triệu vị trí chỉ là làm trong lòng mọi người chậm điện điện sự tình xảy ra Một khi vượt lên trước 400 trượng, trong khi hành lên lang sẽ gặp sẽ đồng thời xuất hiện ba loại công kích m ặ cũng dù chỉ là s liền ý nghĩa khẩn phương mỗi di động một lần sẽ đồng thời đối mặt đến từ bà phương hướng uy hiếp k h ổ n phương bên người tổng cộng cũng chịu mấy cái như vậy lẽ tránh không gian một chút bị đóng cửa từ ba cái trình độ nguy hiểm bỗng nhiên tăng gấp đôi cái này biến đổi cố khiến hoàng phụ kỳ lòng của bọn họ nhắm trầm xuống khẩu Nếu g mang xuất hiện cho bọn hắn bọn đ n vọng, có thể trong hành lang loại biến hóa này vừa để cho bọn họ từ lòng cảm thấy một trận hy thể hóa cho họ thấy đáy vừa có cảm từ một biệt để loại như là hoàng phủ kỳ chính bọn nó đi sấm, bọn họ không ai một cách tự tin sống qua cuối cùng này hơn mười t r ư i n g cự ly, trừ phi ngay trong bọn họ không ai có thể đột phá đến hóa linh cảnh, bất quá muốn đột phá đến hóa linh cảnh, độ khó cũng không so từ nơi này điều hàng lang sống qua thấp nhiều ít, cho dù thiên phú bọn hắn đều cực kỳ không sai. c ù n g cuối hành lang tầng kia thanh quang cự ly chỉ có hơn mười triệu, nhưng cái này lại giống như một đạo lệnh trời giống nhau, căn bản vô pháp vượt qua trước đây. Theo thời gian trôi qua, k h ổ n g phương cũng đang cố gắng thích ứng đồng thời xuất hiện ba loại công kích tuy rằng k h ổ n g phương đi tới cự ly chỉ có ngắn m g i mười t r ư ợ n g tiến bộ không lớn nhưng k h ổ n g phương ở đạo pháp ảnh đ ộ n thượng cảm n g ộ nhưng ở càng ngày càng tăng k h ổ n g phương tốc độ thay đổi càng lúc càng nhanh thân ảnh cũng biến thành càng ngày càng không thể nắm lấy phiêu hốt bất định đồng thời từ ba phương hướng xuất hiện các loại công kích mang k h ổ n g phương tiềm lực một chút nghiền ép đi ra tự nhiên tiến bộ thần tốc phía trước bốn trăm n h triệu k h ổ n g phương tìm hai tháng xông trở về nhưng cuối cùng này hơn mười triệu cự ly thậm chí còn không tới sáu mươi triệu chỉ có hơn năm mươi triệu một điểm cự ly lại làm cho khẩn lần nữa tìm hai tháng Mà m ộ trong tháng t ư ớ c m ọ những cục ể m h chữ vật thứ tốt còn là không ít năm người trước đây bị di tích bên trong các loại công kích hư hại hộ giáp những chữ vật có thể sau khi mở ra năm người liền lập tức thay đổi một thân mới hộ giáp đào mắt khẩn vương đám người ở nơi này lý bị vây bốn tháng bị nhốt cùng một chỗ vừa chung sống bốn tháng khẩn vương và hoàng phủ kỳ đám người quan hệ đã thay đổi cực kỳ thân cận ngoài hành lang hoàng phủ kỳ diệp thanh ly lục trúc tần long vạn hướng lân năm người đều khẩn trương nhìn kỹ mấy ngoài trăm trượng k h ổ n g phương lúc này k h ổ n g p h ư ơ n g đang đứng ở một an toàn đốt mà k h ổ n g phương cách này tầng thanh quang cũng chỉ còn lại có tối hậu một ư ơ i năm trượng khoảng cách các ngươi có thể tới rồi k h ổ n g phương xoay người nói với mọi người một tiếng nhìn h o à n g phủ kỳ năm người đám dọc theo mình trước tìm được an toàn điểm chạy tới k h ổ n g phương liền quay người lại đi nhìn c h ầ m c h ầ m tối hậu đoạn này hàng lang chỉ cần sẽ tìm đến một an toàn điểm chúng ta có thể ly khai này hàng lang bao trùm phạm vi khẩn phương ánh mắt từng lần một quét mắt tối hậu đoạn này hàng lang muốn tìm ra có thể là an toàn điểm địa phương càng đi về phía sau càng nguy hiểm khẩn phương cũng không muốn thất bại trong căng t ứ c dù sao bây giờ cách một giờ cũng chỉ có mười phút nếu như không thể mau chóng tìm được một an toàn điểm bọn họ tự vô pháp ly khai này hà lan g nếu như là giới bên ngoài hướng khẩn phương tu vi của bọn họ nhảy ra vài chục trượng cự ly không thành vấn đề nhưng ở thanh thiên m ộ chung hết thể đều thay đổi cùng ngoại giới không giống nhau khẩn phương phải sẽ tìm ra một an toàn điểm mới có thể không xúc động trật pháp an toàn đi qua này hà lan còn không đợi khẩn g phương này lên khẩn phương trên đỉnh đầu trong nháy mắt tựu xuất hiện một mảnh thâm chầm ám hắc vòng xoáy tựa như một tấm cắn người khác nhậm rộng cấp tốc ép xuống phải khẩn phương thôn vệ đi vào tiền phương có u lam sắc thủy mạc cùng với trên trăm cái mang theo uy lực kinh khủng mũi tên phía trên lại bị h ắ t cám lực hình thành vòng xoáy phong tỏa hơn nữa cái này lượng chủng lực lượng tốc độ công kích đều cực nhanh căn bản không dung khổng phương quá nhiều do dự phải lập tức làm ra hướng đối nhưng loại thứ ba công kích còn chưa có xuất hiện một khi khổng phương lựa chọn né tránh phương hướng vừa vẫn xuất hiện loại thứ ba công kích đến lúc đó còn muốn né tránh t i ể u không còn kịp rồi gần bốn tháng không ngừng nếm thử và thăm dò khổng phương trong lòng biết rõ càng đi về phía sau càng nguy hiểm có thể khổng phương cũng không nghĩ tới cuối cùng này một khoảng cách chúng xuất hiện công kích dĩ nhiên hội đáng sợ đến loại trình độ này một chút để hắn lâm vào cực độ tình cảnh nguy hiểm đang ở chạy tới hoàng phụ kỳ năm người đã dừng ở đám an toàn đốt đều vẻ mặt khẩn trương nhìn bị u lam sắc thủy mặc và ám hát sắc vòng xoáy công kích k h ổ n g phương diệp thanh ly và lục trúc càng vẻ mặt lo lắng bốn tháng sớm chiều ở chúng u n g c h nhân đã trở thành bạn tốt còn có tối hậu một loại công kích chỉ mong không nên tái là lời này đại diện tích công kích lục trúc trong miệng thấp giọng cầu nguyện nhưng không như mong muốn k h ổ n g phương trong lòng mới vừa sinh ra đi phía trái biên né tránh ý niệm trong đầu còn chưa kịp phó chư hành động khẩn phương bên trái trong không gian tựu xuất hiện từng đạo kim sắc lưu quang những thứ này kim sắc lưu quang số lượng dĩ nhiên không thể so những u lam sắc đó kim sắc lưu quang cắt không khí phát sinh c h ó i thai âm hưởng k h ổ n g phương sắc mặt triệt để thay đổi mặc dù bây giờ hữu biên còn có chục bánh xe biến tốc có thể né tránh nhưng kim sắc lưu quang bao trùm phạm vi cực đại thì là k h ổ n g phương tránh hướng bên trái cũng tuyệt đối sẽ bị kim sắc lưu quang đuổi theo bất quá lúc này không né tránh càng thêm nguy hiểm chỉ có thể đi một bước trồng một bước k h ổ n g phương thân hình n h ấ t ả ạ i lùn tránh thoát phía trên rất nhanh đệ xuống ám hát sắc vòng xoáy lúc này khẩn phương thân hình quỷ mị lập lọe vài cái t ự từ mấy cây u lam sắc núi tên trung gian xuyên qua đi tới hữu biên khẩn nguy cơ vẫn không có giải trừ k h ổ n g phương bây giờ còn bị vây ám hát sắc vòng xoáy c u lam sắc mũi tên kim sắc lưu quan g phạm vi công kích nội hơn nữa k h ổ n g phương cách hàng lang hữu biên tường đã không xa hắn né、e、tránh không gian thay đổi nhỏ hơn hoàng phủ kỳ đám người đã nín thở đám là k h ổ n g phương méo một cái hãn mắt thấy không chỗ có thể trốn k h ổ n g phương cắn răng một cái t i u chiều hàng lang hữu biên tường phóng đi k h ổ n g phương dự định dựa vào tường n g ạ n h ngăn cảng những thứ này công kích có tường điếm ở sau lưng khẩn cũng sẽ không bị đánh bay ra ngoài do đó gặp phải cái khác nguy hiểm chỉ mong ngân vệ có thể ngăn ở những thứ này công kích ngân vệ có thể ngăn ở minh thần cảnh cường giả vài lần toàn lực xuất thủ nhưng đối với này trong hành lang các loại công kích k h ổ n g phương nhưng trong lòng không có bao nhiêu lòng tin không phải nói ngân vệ đỡ không được mà là k h ổ n g phương thân thể của chính mình không chịu nổi loại công kích này những thứ này công kích cho dù bị ngân vệ t ầ n g t ầ n g suy yếu sau vẫn như c u hội có một chút dư lực tác dụng đến k h ổ n g phương trên người một khi công kích lực lượng q u á c ư ờ n g đại k h ổ n g phương chỉ biết cực kỳ nguy hiểm xuất hiện loại tình huống này chỉ vì k h ổ n g phương tu vi quá thấp nếu như k h ổ n g phương hiện tại có thang linh cảnh đ ỉ n h phong tu vi k h ổ n phương tự một cách tự tin dùng ngân vệ ngạnh kháng trong hành lang những thứ này công kích khẩn phương hai tay đan sen ở trước ngực ngăn trở bộ vị yếu hại chuẩn bị nên tiếp vận mạng của mình sống hay chết t ự u trong những thứ này công kích lực lượng đạt đến trình độ nào xôn xao ở k h ổ n g phương dựa lưng vào tường chuẩn bị nên tiếp vung m á n h nhất công kích thì những có thể đó sợ công kích đột nhiên đều biến mất hàng lang lần nữa thay đổi c h ố n g rỗng cực kỳ an tĩnh tựa như mới vừa sợ gặp nguy hiểm cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi hô hô trong hành lang liên tiếp vang lên dài ra khí thanh nhắm của mới vừa một màn kia mang hoàng phủ kỳ đám người cả kinh nín thở lúc này thấy nguy hiểm tiêu thất đám lúc này mới mang trong lồng n ự c chọc khí toàn bộ p h u n ra bởi vậy an tĩnh trong hành lang liền vang lên liên tiếp không ngừng hơi thở thanh. Khổng phương đầu hộ giáp mở. k h ổ n phương cũng thở ra một hơi thật dài vừa trong nháy mắt đó k h ổ n phương cảm giác mình thực sự đến kể cận cái chết thành công lục trúc vui vẻ nói chỉ là trong mắt lại tràn đầy nước mắt trong suốt cũng không biết là quá mức kích động còn là quá mức sợ có thể lưỡng t r ủ n g tâm tình đều có nhà thành công k h ổ n phương xông vào năm người gật đầu sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài mấy trượng tầng kia thanh quang ta trước đi qua nhìn một chút k h ổ n phương nói một tiếng trên đầu hộ giáp liền vừa khôi phục nguyên trạng hoàng phù kỳ diệm thanh ly lục trúc tần long vạn hướng lân năm người nhìn khẩn phương thân thể xẹt qua giữa không chúng tối hậu trực tiếp chui vào tầng kia thanh quang tầng kia thanh quang không có đúng đối với khổng phương tạo thành bất kỳ ngăn trở nào thời gian không nhiều lắm trận pháp lập tức sẽ biến hóa chúng ta đi mau hoàng phủ vô cùng lớn thanh nhắc nhở một tiếng sau đó ở đám an toàn điểm đây rất nhanh nhảy lên rất nhanh liền đi tới tối hậu cái kia áp sát tường an toàn điểm k h i sâu một hơi hoàng phủ kỳ cũng nhảy vào tầng kia thanh quang trung hoàng phủ kỳ sau đó là diệp thanh ly tại sau đó là lục trúc tần long vạn hướng lân bốn người rất nhanh đều nhảy vào tầng kia thanh quang trung ly khai này mệnh nhọc bốn người bọn họ nguyệt nguy hiểm hàng trận pháp lần nữa biến đổi k h ổ n phương mới vừa chui qua thanh quang rơi trên mặt đất hắn đã bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người lúc này k h ổ n phương đứng ở nhất tòa thật to đền bên cạnh mà k h ổ n phương sau lưng thanh quang giống như là một cánh cửa to lớn đền trung lóe ra các loại mỹ lệ quan g mang mang chỗ ngồi này đền chiếu x ạ ngũ quan g thập sắc xa hoa mà những thứ này bất đồng quan g mang đến từ từng món một bảo vật có l ó e ra đạm thanh sắc quan g mang bảo vật có l ó e ra kim quan g bảo vật cũng có l ó e ra ánh sáng màu vàng bảo vật tổng cộng có chín loại quan mang vừa lúc đối ứng kim mục thủy hỏa thổ quang minh hát ám phong lôi cái này chín loại thiên địa lực nhan sắc sau đó hoàng phủ kỳ đi qua thanh quan g xuất hiện ở k h n g phương bên người thấy cảnh tượng trước mắt hoàng phủ kỳ cả người cũng l y dại sau đó vào diệm thanh ly lục trúc tần long vạn hướng lân đều bị trước mắt cái này hám tâm thần người chẳng cảnh kinh ngốc tại chỗ chúng ta chẳng lẽ đi tới thanh thiên mộ dấu b ả o khố lục trúc gần như nói mê giống nhau mà hai mắt của nàng là theo chúng quanh bất đồng bảo vật lóe lên quan g mang lưu chuyển bất đồng nhắn sắc hoàng phủ kỳ lắc mình đi tới hữu biên một trường chức án trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ thậm chí còn mang theo một tia không thể tin tưởng dĩ nhiên có nhiều như vậy lạ phủ hoàng phủ kỳ thanh â m của đều đang phát run hoàng phủ kỳ trước mặt cái này trường án chừng mười t r ợ ệ u dài mà mỗi một t r ư ợ n g vị trí đều có một quả lõe da bất đồng tia sáng đạo phủ bất kể là loại nào đạo phủ đều là cực kỳ c h â n quý giống như bảo mệnh vật thiên lý x u ấ t địa phủ kỳ thực t i u là một loại đơn giản hóa hay đạo phủ đạo phù bởi vì công dụng bất đồng sử dụng phương pháp cũng sẽ không cùng có thể nói là thiên kỳ bắc khoái cái này trưng bày đạo phụ trường án cách khẩn vương bọn họ gần nhất ở hoàng phủ kỳ lắc mình đi tới trường trước án khẩn vương bọn hắn cũng đều cấp tốc đã đi tới diệp thanh ly nhìn trước mắt một quả lõe da ánh sáng màu đen đen đạo phủ đ đây chẳng lẽ là p h ệ hồn phủ diệp thanh ly cấp tốc quay đầu nhìn về phía hoàng phủ kỳ cấp thiết đạo sư minh ngươi mau đến xem t r ô n g t r ô n g cái này mai đạo phủ có đúng hay không p h ệ hồn phủ vệ hồn phủ nghe vậy hoàng phủ kỳ cũng không khỏi cả kinh vội vàng hướng diệp thanh ly bên người đi đến k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng có chút n g h i hoặc hắn cũng không có nghe nói qua p h ệ hồn phủ bất quá trong diệp thanh ly và hoàng phủ kỳ phản ứng h i ệ n nhiên cái này p h ệ hồn phủ cực kỳ bất p h ả m l ụ c chúc mau dừng tay diệp thanh ly rồi đột nhiên hét lớn một tiếng lục trúc chính thân thủ hướng một quả loại a lục sắc kia sáng đạo phù trộm tới đông nhiên ý kiến diệp thanh ly ngăn c ả thanh lục trúc tựa như bị kim đâm một chút thủ đông nhiên rụt trở về vẻ mặt nghi hoặc nhìn diệp thanh ly những thứ kia đại gia hay nhất đều trước không nên cử động thanh thiên mộ không có thể như vậy tầm thường nơi suy nghĩ trước cái kia mang chúng ta khốn trụ được hàng làng có bao nhiêu đáng sợ chưa chừng ở đây cũng tồn tại nguy hiểm nếu như những đạo phù này thượng cũng có uy lực đáng sợ trận pháp nói một khi xúc động sẽ làm mọi người chúng ta đều hám sâu tiệc cảnh diệp thanh ly chính xác nói rằng nghĩ đến mới vừa liều lĩnh lục trúc cũng vẻ mặt nghĩ mà s nhìn về phía k h ổ n g phương đẳng nhân ánh mắt chung cũng tràn đầy áy náy vừa của nàng l i ề u lĩnh hành vi thiếu chút nữa khiến đại gia cùng nàng cùng nhau phạm hiểm mặc ngân vệ k h ổ n g phương chỉ có đầu lộ ra đúng đối với phi thường tự trách lục trúc vừa cười vừa nói đừng lo lắng ở đây hẳn không có nguy hiểm bằng không chúng ta cũng vô pháp ở trong đó dễ dàng x u y ê n toa lục trúc h o a n lỗ phương cảm kích gật đầu đúng đối với mang theo bọn họ sống qua cái kia nguy hiểm hàng lang k h ổ n g phương lục trúc còn là cực kỳ tin phục thấy khẩn phương nói như vậy diệp thanh ly mỉm cười cười nàng cũng phát hiện vừa lời nói có chút nặng bất quá vừa cũng là quá mức sốt ruột khẩn tần long kinh ngạc l â nói g đều nhìn trường án thượng tán phát ánh sáng màu đen đạo phủ tần long xong ánh mắt lộ ra nóng bỏng qua mang tần long tuy rằng không biết phệ hồn p h ù nhưng đúng đối với phệ hồn phủ uy lực đã có sở nghe nói nếu như đây thật là một quả phệ hồn phủ tần long nhất định sẽ nghĩ biện pháp nhận được k h ổ n g p h ư ơ n g thừa dịp cái này ngắn ngủi một chút thời gian đã đi qua bản thể hỏi thăm sư phụ thương dạ hữu quan vệ hồn phụ tin tức ý kiến sư phó sau khi giải thích k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng cực kỳ kinh ngạc nhưng ngay sau đó trong lòng t i ể u thay đổi một mảnh lửa nóng cái này mai vệ hồn phụ hắn phải đến vệ hồn phụ trực tiếp hủy diệt thần hồn dĩ nhiên sẽ có lời này đạo phụ hồi tưởng sư phụ theo như lời k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng liền nhịn không được có chút kích động vệ hồn phụ dĩ nhiên có thể không nhìn tu sĩ phòng ngự trực tiếp công kích tu sĩ thần hồn trước đây ta nghe tôn hạo sư h u n h nói qua tương tự chính là sự. sư huynh trước đây nói qua có chút cường đại tu sĩ có thể trực tiếp công kích thần hồn một khi thần hồn bị diệt vậy chết không thể chết lại đối mặt loại công kích này chỉ có thể dựa vào thần hồn lực ngăn trở ngoại tại phòng ngự là không được bất cứ tác dụng gì tôn hạo sư huynh biết đến không nhiều lắm thừa lúc thì nói rất giản lược bất quá sư phụ đúng đối với loại công kích này tiểu cực kỳ rõ ràng dù sao sư phụ trước đây ý gì là liền có thể thi triển ra loại công kích này đối mặt vệ hồn phù phòng ngự không có tác dụng lời này quỷ dị công kích có thể nói kinh khủng hơn nữa vệ hồn phù cũng không giống như chính x c quan cầu hơi không chú ý liền tự ta đều phải đáp đi vào sử dụng phệ hồn p h ù có thể không có hạn chế nhất định phải nhận được cái này mai phệ hồn p h ù mặc kệ uy lực của nó bao lớn k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng một mảnh lửa nóng kỳ thực có lúc nghĩ đến thực lực của tự thân k h ổ n g p h ư ơ n g đều rất bất đắc dĩ nói hắn chỉ là một nhập linh cảnh tu sĩ n h à cũng không hoàn toàn đúng đối với dù sao hắn người mang chín sắc quang cầu như vậy đại sắc k h í nhưng tình hình trung hạ rồi lại căn bản không dám dùng bằng không mình sẽ ở địch nhân trước khi chết trước t o i mạng hơn nữa sử dụng hai m à u quang cầu cũng đủ để đối phó thăng linh cảnh định phong tu sĩ nhưng một lần tối đa chỉ có thể vận dụng hai lần lực lượng như vậy khẩn g vương cái này nhập linh cảnh tu sĩ dương xứng có thể nói là thập phần không xứng trước n g h e xong hoàng phủ kỳ nói diệp thanh l y đôi mi thanh tú hơi nhứt một chút nơi này đạo phụ thượng đến tột cùng có hay không trận pháp chúng ta cũng không biết đơn giản còn chưa phải muốn mạo hiểm ở đây quả thực giống như là một dấu b ả o khố chúng ta có thể xem trước một chút kỳ b ả o vật của hắn phệ hồn phù cực kỳ chân quý mà một quả vi lực cực lớn phệ hồn phù càng cực kỳ rất thưa thất hiếm thấy có thể gặp phải một quả tuyệt đối cần đại vật khí dù sao có thể trực tiếp công kích những tu sĩ khác thần hồn cường giả khả năng không ít nhưng là có thể luyện chế ra phệ hồn p h ù tu sĩ cũng tuyệt đối không nhiều lắm cái này không chỉ có cần tu sĩ đúng đối với thần hồn công kích rất tin tưởng nhưng lại cần phải hiểu được luyện chế đạo phù phương pháp đồng thời còn muốn có thể đem mình đúng đối với thần hồn công kích lực lượng luyện chế tiến đạo phù chung mới được đúng đối với phệ hồn phù có hiểu biết hoàng p h ủ kỳ d i ệ p thanh ly tần long khẩm phương bốn trong lòng người đều cực kỳ không lớn bất quá lại không ai dám đơn giản khứ thủ trưởng án thượng phệ hồn phủ nếu như trận pháp mang phệ hồn phù uy lực kích thích ra đến người đó động ai sẽ chết á ngoại trừ cái này trường án bên ngoài to lớn đền trung còn có rất nhiều bảo vật có chút bảo vật cực đại chừng mười mấy trượng lớn nhỏ chiếm cứ cực lớn một khối khu vực giống như đạo phù lợi này tương đối nhỏ bảo vật chỉ là một phần nhỏ khẩn vương thô thô quét mắt một lần phát hiện chỗ ngồi này đền trung bảo vật lại có bảy tám chục loại nhiều đây là vạn hướng lân đứng ở một con thuyền to lớn l o ạ ra bánh n h u ậ n bạch quang quái dị lâu thuyền trước mặt mắt lộ ra kinh sắc diệp thanh ly hoàng phủ kỳ hai người cũng đều lắc mình đi tới quái dị lâu thuyền tiền tỉ mỉ quan sát một phen sau diệp thanh ly và hoàng phủ kỳ trong mắt quan g mang càng ngày càng rừng r ự g so thấy mai cực chân quý vệ hồn phủ còn muốn sáng sửa khổng phương vốn tưởng rằng chiếc này chiều dài tám chín mươi trượng cao cũng có vài chục trượng lâu thuyền và trước đây lạc thừa và phục kình hai vị trưởng lão đưa bọn họ từ hóa vũ môn đổi về khí tông chiến thuyền lâu thuyền như nhau chỉ là dùng để người đi đường hãy nhìn đến hoàng phủ kỳ đám người vui mừng không thôi hình dạng khổng phương trong lòng khẽ động, ngay t hoàng p h ủ huynh chiếc lâu thuyền này có chỗ đặc thù gì sao k h ổ n g vương liền lời này lâu thuyền tên cũng không biết cũng vô pháp hỏi sư phụ thương dạ liền trực tiếp hỏi hoàng p h ủ kỳ hoàng p h ủ kỳ đệ nặng kích động trong lòng nói rằng đây là cấm đoạn thiên lan thuyền có thể ở trong trận pháp tự do xuyên toa ở trong trận pháp tự do xuyên toa k h ổ n g vương cả kinh vẫn còn có thần kỳ như vậy bảo vật nếu có bảo vật như vậy bọn họ gặp phải một ít trận pháp cũng không cần phải lo lắng có thể dựa vào cấm đoạn thiên lan thuyền trực tiếp xuyên qua đi lý khai t r á c không được hoàng phụ kỳ đám người hội kích động như thế bất quá nếu là gặp phải quá mức phức tạp trận pháp cấm đoạn thiên lan thuyền tựu i không có biện pháp xuyên qua hoàng phủ kỳ cấp k h ổ n g phương làm giải thích nhưng ánh mắt lại phút chốc không ngừng nhìn c h ă m c h ă m trước mắt thật lớn q u á dị lâu thuyền k h ổ n g phương nhận ra nếu như cái này cấm đoạn thiên lan thuyền vô pháp xuyên toa quá mức phức tạp trận pháp vậy không thế nào c h â n quý vì sao hoàng phủ kỳ diệp thanh ly vạn hướng lân ba người hội kích động như thế không nghe được k h ổ n g phương thanh â m của hoàng phủ kỳ không khỏi nghi ngờ nhìn sang khi thấy khẩn phương biểu tình sau hoàng phủ kỳ trực tiếp phá lên cười ha khẩn vương huynh đệ cấm đoạn thiên lan thuyền không có thể như vậy là địa phương khác trận pháp chuẩn bị. ta mới vừa nói quá mức phức tạp trận pháp cấm đoạn thiên lan thuyền tựu i vô pháp ở trong đó xuyên qua nhưng có một chỗ trận pháp cũng ngoại lệ k h ổ n g p h ư ơ n g càng thêm nghi hoặc nhìn hoàng phủ kỳ k h ổ n g p h ư ơ n g huỳnh đệ ngươi xem hoàng phủ kỳ chỉ vào cấm đoạn thiên lan thuyền phía trước một cây đâm nghiêng hướng trời cao kim sắc trường đâm nói với k h ổ n g p h ư ơ n g đây là phá trận truy cấm đoạn thiên lan thuyền t r ù n g quý báo nhất nhất định cái này cây phá trận truy nếu như không có cái này cây phá trận truy cấm đoạn thiên lan thuyền cũng đừng nghĩ ở các loại trong trận pháp đây xuyên toa cái này cây phá trận truy phía trên ánh sáng màu vàng cùng chỗ ngồi này đến trên vách tường than điều này nói rõ chiếc này cấm đoạn thiên lan thuyền chính là vì nơi này trận pháp chuẩn bị cái này thì tương đương với phạm nhân ổ khóa và cái chìa khóa cấm đoạn thiên lan thuyền nhất định những trận pháp này cái chìa khóa sở dĩ mặc kệ chỗ ngồi này đền trận pháp cỡ nào phức tạp uy lực đáng sợ dừng nào chúng ta cũng có thể dựa vào chiếc này cấm đoạn thiên lan thuyền lý khai khẩn g phương trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng chỗ ngồi này đền là hoàn chỉnh nhất thể nếu như không có chiếc này cấm đoạn thiên lan thuyền bọn họ muốn rời đi còn thật không có biện pháp sư minh chúng ta trước phải luyện hóa cấm đoạn thiên lan thuyền mới có thể điều khiến đó diệp thanh ly cười khổ nhắc nh chính cấp khổng phương nói cực kỳ hưng phấn hoàng phủ kỳ một chút t i ể u ngừng lại bất quá ngay sau đó hoàng phủ kỳ trên mặt t i ể u lộ ra vẻ kiên định đạo tòa đại điện này t r u n g bảo vật rất nhiều nếu như chúng ta không thể nhận được thực sự rất tiếc đối hôm nay chúng ta vừa phát hiện cấm đoạn thiên lan thuyền lời này có thể giúp chúng ta thoát khốn bảo vật ta t i ể u là đại gia mạo hiểm thường thử một chút trong những bảo vật này thượng có phải thật vậy hay không có trận pháp bảo hộ sư minh diệp thanh ly giật mình nhìn hoàng phủ kỳ khổng phương và vạn hướng lân cũng đều kinh ngạc nhìn hoàng phủ kỳ ý kiến hoàng phủ kỳ thanh em lục trúc và tần long cũng đều nhìn về bên này đến khổng phương huynh đệ dẫn chúng ta hiện tại cũng nên chúng ta ra một p h ầ n lực ta là của các ngươi sư huynh sở dĩ cái nguy hiểm này chỉ có thể ta đến mạo các ngươi đều lui ra phía sau một ít hoàng phủ kỳ cười cười trái lại so những người khác đều có vẻ dễ dàng k h ổ n g phương lắc đầu liền hướng xa xa đi đến lúc này khuyên bảo tâm ý đã quyết hoàng phủ kỳ đã vô dụng hơn nữa bọn họ không có khả năng vẫn vây ở chỗ này tổng yếu có người mạo hiểm nếu hoàng phủ kỳ mình quyết định vậy được toàn bộ hắn mới là tốt nhất cách làm nếu như chỗ ngồi này đền trung bảo vật tượng đều có trận pháp bảo hộ khẩn phương bọn họ và hoàng phủ kỳ so sánh mới cũng chỉ là sớm tử và chết chầm khác nhau mà thôi diệp thanh ly bốn người nghĩ thông suốt trong đó quan phiếu sau cũng không có ngăn cản hoàng phủ kỳ bốn người cùng sau lưng k h ổ n g phương đi tới xa xa nhìn cấm đoạn thiên lan thuyền trước mặt hoàng phủ kỳ k h ổ n g phương diệp thanh ly lục trúc tần long vạn hướng lân năm trong mắt người ánh mắt đều cực kỳ phức tạp trong lòng mỗi người đều hy vọng những bảo vật này thượng không có trận pháp trước 178, dị lực lượng dịu hoàng phủ kỳ ngẩng đầu nhìn to lớn cấm đoạn thiên lan thuyền trên mặt nhưng không có e ngại biểu tình tương phản có vẻ rất là bình tĩnh hít sâu một hơi hoàng phủ kỳ rồi đột nhiên đưa tay phải ra theo như hướng cấm đoạn thiên lan thuyền thân thuyền k h ổ n g phương trong ánh mắt lóe lên một tia hơi yếu ba động nếu như cấm đoạn thiên lan thuyền thượng không có chất pháp vậy bọn họ t i ể u có cơ hội ly khai châu ngồi này phong bế cung điện diệp thanh ly lục trúc tần long vạn hướng lân đều có chút khẩn trương bọn họ là bị vĩnh viễn vây chết ở chỗ này vẫn có thể chạy đi kế tiếp sẽ có đáp án hoàng phủ kỳ trong tay đặt tại cấm đoạn thiên lan thuyền mặt ngoài lưu chuyển tầng kia bạch quang thượng không có có bất kỳ nguy hiểm nào phát sinh nhưng hoàng phủ kỳ trong tay nhưng cũng không cách nào tái đi tới một tấc x ú không gặp được cấm đoạn thiên lan thuyền thân thuyền tự nhiên cũng liền không có biện pháp luyện hóa diệp thanh ly, lục trúc, tần long. vạn hướng lân bốn người thấy hoàng phủ kỳ không có gặp phải nguy hiểm trên mặt liền cấp tốc lộ ra sắc mặt vui mừng bốn người lập tức hướng hoàng phủ kỳ bên người chạy đi k h ổ n g phương trên mặt lại không có chút nào sắc mặt vui mừng trái lại vùng xung quanh lông mày hơi nhữ một chút sau đó k h ổ n g phương quét mắt một vòng kỳ bảo vật của hắn nhìn này bảo vật mặt trên lưu t r u y ề n bất đồng quan mang k h ổ n g phương ánh mắt có chút kỳ quái vừa có một tia hiểu ra lại có cảm thấy lẫn lộn đ ệ xuống nghi ngờ trong lòng k h ổ n cũng lập tức hướng hoàng phủ kỳ bên kia đi đến đàng diệp thanh ly bốn người tới hoàng phủ kỳ bên người thì vẻ mặt hưng phấn lục chúc ngay tức thì hỏi, Sư Minh, n g ư y i luyện hóa chiếc này cấm đoạn thiên lan thuyền sao diệp thanh ly tấn long vạn hướng lân cũng đều mong đợi nhìn hoàng phủ kỳ hoàng phủ kỳ thu hồi tay phải quay đầu nhìn mong đợi bốn người sau đó vừa liếc nhìn rất nhanh đi tới k h â p h ư ơ n g hoàng phủ kỳ cười khổ lắc đầu nói ta ngay cả cấm đoạn thiên lan thuyền thân thuyền đều không thể tiếp xúc được làm sao có thể luyện hóa nó diệp thanh ly bốn người cả kinh cấm đoạn thiên lan thuyền thượng lưu chuyển bạch quang hầu như dán chặt thân thuyền hoàng phủ kỳ trong tay chỉ có thể đặt tại bạch quang thượng vô pháp xuyên thấu bạch quang va và chạm vào cấm đoạn thiên lan thuyền thân thuyền diệp thanh ly bọn họ ở hoàng phủ kỳ phía sau. cho nên cũng không nhìn thấy điểm ấy tế vi khác biệt cấm đoạn thiên lan thuyền thuyền trên người tầng này bạch quang cha ta khiến ta vô pháp tiếp xúc thân thuyền hoàng phủ kỳ nói rằng bất quá những bảo vật này thượng cũng không có nguy hiểm tất cả mọi người có thể thưởng thử một chút nói không chừng t i ể u không ai có thể đột phá tầng này bạch quang luyện hóa cấm đoạn thiên lan thuyền đâu hảo ta tới trước lục trúc lập tức nhảy ra ngoài vẻ mặt vẻ hưng phấn sau đó trực tiếp một trưởng vô hương cấm đoạn thiên lan thuyền thân thuyền bạch quang lưu chuyển mang lục trúc trong tay cũng chặn lục trúc không có bưng tha trái lại vén tay h á o lên chuẩn bị đại làm một cuộc chỉ sau đó lục quang hướng lục trúc trong tay trưởng hội tụ lục trúc hiển nhiên là cần cậy mạnh xuyên thấu cấm đoạn thiên lan thuyền thuyền trên người bạch quang vừa tới đến hoàng phủ kỳ bên người khổng phương thấy lục trúc động tác không khỏi thấy b u ồ n c ư ờ i bất quá khổng phương đúng đối với lục trúc chính mình một hành thiên phú ngược là có chút kinh ngạc trước đây mọi người thăm dò cái kia nguy hiểm hàng lan thì lục trúc bởi vì thực lực trên lệnh cho nên vẫn cũng không có đụng tới quá lực lượng sở d ĩ khổng phương cũng không biết lục trúc có dĩ nhiên là một hành thiên phú hoàng phủ kỳ thần long vạn hướng lân có là thủy hành thiên phú diệp thanh ly có là phong hệ thiên phú lục trúc có dĩ nhiên vừa một hành thiên phú đây là linh thần tông nội tình sao mặc kệ đệ t ử chính mình loại nào thiên phú đều đang có thể nuôi dưỡng thành cường giả k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng sợ hãi than k h ổ n g p h ư ơ n g cái này chính mình thổ hành thiên phú người đang hướng luyện khí chứ xương khí tông t r ú n g có thể nói loại khác mặc dù có chút người nổi bật chính mình lưỡng trùng thiên phú nhưng chủ tu cũng hỏa hành thiên phú mà k h ổ n g p h ư ơ n g có cũng chỉ một thổ hành thiên phú khí tông trung tìm không được một ở thổ hành trên có đại thành tựu i cường giả k h ổ n g p h ư ơ n g tự nhiên cũng liền không chiếm được chỉ điểm muốn có đại thành tựu liền rất khó cho nên ngay từ đầu tiên chữ đường trưởng lão thậm chí còn khuyên khẩn vương ly khai khí tông nhưng ở linh thần tông lại căn bản không có thiên phú khác biệt chỉ có thực lực mạnh yếu mặc kệ chính mình loại nào thiên phú tu sĩ đều có thể ở linh thần tông nhận được rất tốt bồi dưỡng có hóa điệp cảnh đại năng chấn giữ tông môn đích sắc không phải khí tông như vậy tông môn có thể so sánh phanh lục trúc rồi đột nhiên lảo đảo lui về sau hai bước lục trúc ngươi không có bị thương chứ diệp thanh ly lo lắng hỏi ta không sao lục trúc lắc đầu có chút tiết m ố i nói rằng vừa tay của ta đã đâm vào tầng này bạch quang nhưng ngay sau đó lại bị bắn ra ngoài ừ khẩm phương bọn người kinh ngạc nhìn liếc mắt lục trúc sau đó mỗi người đều vận dụng pháp lực thử một lần nhưng mỗi khi bọn hắn trong tay đâm vào bạch quang thì ngay sau đó cũng sẽ bị bắn ra đến tại sao có thể như vậy hoàng phủ kỳ nghi ngờ nói khẩn g vương nhìn một chút cấm đoạn thiên lan thuyền thượng bạch quang lại nhìn một chút những bảo vật khác thượng tán phát quang mang một tia linh quang đông nhiên xuất hiện ở khẩn g vương trong đầu khẩn g vương cấp tốc lắc mình đi tới trường án biên nhìn trường án thượng một quả lóe ra thổ hoàng sắc quang mang đạo phủ lục trúc tò mò theo khẩn vương chạy tới hoàng phủ kỳ đám người là đứng ở cấm đoạn thiên lan thuyền tiền nghi hoặc nhìn đứng ở trường án biên khẩn khẩn phương khẩn phương khẩn hiện tại ta vẫn không thể xác định ta phải trước thường thử một chút chỉ thấy k h ổ n g phương trên tay phải rất nhanh xuất hiện thổ hành pháp lực sau đó k h ổ n g phương trực tiếp chụp vào trường án thượng đạo phủ đạo phù thượng thổ hoàng sắc quang mang một mực lưu chuyển nhưng k h ổ n g phương trong tay nhưng không có bị tầng này thổ hoàng sắc quang mang ngăn trở cũng không có giống như cấm đoạn thiên lan thuyền thuyền trên người tầng kia bạch quang mang k h ổ n g phương trong tay cấp bắn ra đến k h ổ n g phương trong tay rất nhẹ nhàng t i u đâm vào đạo phù thượng thổ hoàng sắc quang mang trung đạo phù nằm ở trong tay đem khẩn phương tay phải bắt được đạo phù thì đạo phù thượng lưu chuyển thổ hoàng sắc quang mang đột nhiên cấp tốc dung nhập đạo đạo p h ụ lần nữa thay đổi bình thường k h ổ n g phương ngươi dĩ nhiên thành công lấy được một quả đạo p h ụ lục trúc kinh ngạc nói nói nhanh lên ngươi làm như thế nào hoàng phủ kỳ đám người cũng đều ngạc nhiên nhìn k h ổ n g phương trong tay đạo p h ụ bất quá bọn hắn so ngây thơ lục trúc phản ứng phải nhanh ra không ít trong lòng đã nhiều ít suy nghĩ minh bạch một điểm ảo diệu bên trong lực lượng đồng nguyên liền không sẽ phải chịu ngăn trở lục trúc ngươi có làm một hành pháp lực có thể thử khứ thủ cái loại này biểu hiện ra lưu chuyển lục sắt tia sáng bảo vật khẩn phương giải thích thật vậy chăng lục trúc hai mắt tỏa ánh sáng lập tức bỏ khẩu phương rất nhanh nhằm phía bàn g i i một đầu khác tại nơi đó thì có một quả lõe da lục sắc tia sáng đạo phù khẩn phương giơ tay lên trung đạo phù tra thoạt nhìn đ ộ t địa phù khẩn phương trong lòng kinh dị đ ộ t địa phù chỉ chốc lát viễn đ ộ t v à lý cái này một quả đ ộ t địa phù đính thượng mười mai thiên lý xúc địa phù hơn nữa đ ộ t địa phù cùng thiên lý xúc địa phù bất đồng thiên lý xúc địa phù này đầy cực nhanh tốc độ phi hành chạy trốn nếu như địch nhân thực lực đủ mạnh hoàn toàn có thể dọc theo trốn chạy lộ tuyến rất nhanh đ ổ i tiếp nhưng đội địa phù bất đồng cái này dĩ nhiên là ở vô biên đại địa trung bỏ chạy ở đại địa trung địch nhân cũng không dễ dàng tìm được bỏ chạy là lưu lại tung tích thối một bước nói mặc dù địch nhân có thể tìm tới bỏ chạy thì lưu lại tung tích nhưng hắn ở đại địa trung ngang qua tốc độ thì nhất định sẽ chịu ảnh hưởng tốc độ nhất định phải so ở tê trên trời chậm rất nhiều đ ằ n g đối thủ đ ổ i tới ngoài vạn lý hoa cúc thái đều lạnh đây mới thật sự là bảo mệnh của ta không hổ là có thể cùng vệ hồn phù mở đặc t h u n g một chỗ đạo phủ khẩm phương sợ hãi than một tiếng ánh mắt lập tức quét về phía trường án lúc này hoàng phủ kỳ bọn người đứng ở trường trực án đám rất nhanh thu chứ trường án thượng đạo phủ khẩm phương ánh mắt đào qua không k h i ám đ trường án thượng l e ra ưu làm sắc quang mang đạo phủ chỉ có ba mai hoàng p h ủ kỳ tần long vạn hướng lân ba người dĩ nhiên vừa v ậ n một người một quả l e ra lục sắc và đạm thanh sắc quang mang đạo phủ phân biệt có hai quả lục trúc và diệp thanh ly vận khí ngược lại không tệ k h ổ n g phương từ trường án đầu kia thấy đầu này lại từ đầu này thấy đầu kia trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười khổ những thứ khác đạo phủ cũng không thiếu thế nào l e ra thổ hoàng sắc quang mang đạo phủ chỉ có một quả v ậ n khí của ta đã vậy còn quá kém sao trường án thượng tổng cộng có mười bảy mai đạo phủ khẩn bọn họ mang tám mai đạo phủ lấy đi còn dư lại chín mai đạo phủ cái này chín mai đạo phù trung l õ e ra bạch quang và kim quang đạo phù đều chỉ có một quả l õ e ra xích hồng sắc hỏa quang và ám hắc sắc thâm trầm tia sáng đạo phù theo thứ tự là hai quả l õ e ra t ử sắc tia sáng đạo phù tối đa lại có ba mai khổng phương có là thổ hành thiên phú sở dĩ chỉ cầm đi l õ e ra thổ hoàng sắc quang mang đạo phù l õ e ra h u lam sắc quang mang đạo phù mặc dù có ba mai nhưng hoàng phù kỳ tần long vạn hướng lân ba người đều là thủy hành thiên phú sở dĩ lấy được đạo phù giống như khổng phương đều chỉ có một quả sáu người chung chính mình một hành thiên phú lục trúc và chính mình phong hệ thiên phú diệ thanh ly trái lại thu hoạch lớn nhất, đều thu được hai quả đạo phù. hưu hưu hưu đông nhiên hoàng phụ kỳ tần long vạn hướng lân ba người xông về những bảo vật khác ba người bọn họ có đều là thủy hành thiên phú mà chỗ ngồi này cung điện chung bảo vật chỉ có chính mình tương đồng thiên phú người mới có thể nhận được ba người bọn họ cũng không giống như khổng phương lục trúc và diệp thanh ly không ai tranh đoạt đối mặt những thứ này hiếm thấy lại bảo vật c h â n quý ba người cũng không kịp cho nhau khiêm l ư ợ n g bằng bản lãnh của mình thu ai thu nhập n h ữ n chữ vật chính là của người đó khổng phương diệp thanh ly lục trúc ba người lại một điểm đều không nóng nảy không có người và ba người bọn họ chính mình giống nhau thiên phú này bảo vật tự nhiên cũng sẽ không bị những người khác cướp đi cho nên cũng không vội chứ mang này bảo vật lập tức thu nhập trong nhận chữ vật k h ổ n g phương đi tới mai lõe ra ánh sáng màu đen vệ hồn p h ụ tiền ở sáu ngoài t r ư ờ n g trường án thượng cũng bày đặt một quả lõe ra hắc quang đạo phù mai đạo phù thoạt nhìn cùng vệ hồn p h ụ có chút khác nhau nói vậy không thể nào là vệ hồn p h ụ chỉ thì không cách nào nhận được cũng liền vô pháp kiểm tra mai đạo phù là cái gì vệ hồn p h ụ nếu như có thể nhận được cái này mai vệ hồn p h ụ thì tốt rồi k h ổ n g phương rất nhớ nhận được cái này mai có thể trực tiếp công kích thần hồn vệ hồn phù chỉ là hắn không có hắc ám thiên p h liền vô pháp đột phá đạo phù biểu hiện ra tầng kia ánh sáng màu đen ừ k h ổ n g phương trong lòng k h ẽ động trong đầu nhất thời hiện lên một kỳ dị ý niệm trong đầu ta chung bên trong đan điền kỳ dị lực lượng cùng chín loại thiên địa lực rất tương tự mà ta cũng có thể dùng kỳ dị lực lượng mê hoặc người khác để cho người khác cho là ta chính mình kỳ thiên phú của hắn không biết kỳ dị lực lượng có thể hay không dùng ở chỗ này nghĩ đến liền làm k h ổ n g phương trên bàn tay đột nhiên bao trùm một tầng màu đen lực lượng k h ổ n g phương thân thủ c h ụ t vào trường án thượng đạo phù tay phải không tốn sức chút nào xuyên qua đạo phù thượng ánh sáng màu đen khẩn phương mang vệ hồn phù nằm ở trong tay dĩ nhiên thật có thể thành khẩn mắt nhất thời xuất hiện lưỡng đạo sáng sủa quan mang. lục trúc và diệp thanh ly tùy ý chung qua nhìn n h nếu là gặp phải các nàng có thể thu bảo vật hai người sẽ gặp mang chi tiện tay thu nhập trong nhận chữ vật mà khi ánh mắt hai người đ à o qua k h ổ n g phương thì đột nhiên hai người nhất thể ngây m ẩ n cả người mai phệ hồn phù dĩ nhiên không thấy diệp thanh ly và lục trúc khiếp sợ nhìn k h ổ n g phương trước người chống r ô n g trường án bọn họ sáu người chung không ai chính mình hắc cám thiên phú à mai phệ hồn phù thế nào đột nhiên đã không thấy t â m hơi c h ư một trăm bảy mươi chín thiên phú cũng có thể một cái một cái ra bên ngoại mạo diệp thanh ly và lục trúc lắp mình rất nhanh đi tới khẩn phương bên người hai người nhìn chống g ô n g trường án sau đó vẻ mặt quái dị nhìn về phía k h ổ n g phương k h ổ n g phương bị hai người nhìn một trận xấu hổ hắn vừa trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu liền dùng chung trong đan đ i ể n kỳ dị lực lượng thử một cái không nghĩ tới mượn kỳ dị lực lượng sau đó tay hắn thật có thể đi qua vệ hồn phụ thượng lưu chuyển qua mang mang vệ hồn phụ lấy đi lúc này vệ hồn phụ thượng ánh sáng màu đen đã đều thu liễm thay đổi bình thường k h ổ n g phương nhất định mang vệ hồn phụ một lần nữa sẽ ra trường án thượng cũng không gạt được những người khác nếu diệp thanh ly và lục trúc đã phát hiện vệ hồn phụ không thấy khẩn phương đơn giản cũng liền thừa nhận nói ta ngoại trừ thổ hành thiên phú còn chính mình thủ hành thiên phú sự ở sấm cái kia nguy hiểm hàng lang thì diệp thanh ly bọn họ sẽ biết tự nhiên không có cách nào khác giấu giếm mà bây giờ khổng phương vừa bằng vào kỳ dị lực lượng mang vệ hồn phù thu vào khổng phương không thể làm gì khác hơn là nói mình cũng chính mình hắc hám thiên phú hảo che giấu kỳ dị lực lượng sự thấy hai người vẫn như cũ kỳ quá i nhìn mình khổng phương không thể làm gì khác hơn là nói tránh đi được rồi các ngươi lẽ nào đều chỉ có một loại thiên phú sao diệp thanh ly năm người làm cường đại linh thần tông đệ tử hơn nữa thiên phú đều cực kỳ ưu tú khổng phương không tin người như thế chỉ có một loại thiên phú tối thiểu trong năm người cũng có thể có một người có lượng t r ù n g thiên phú mới đúng có thể năm người này chỉ có thể thu một loại bảo vật vừa đẩy nã g k h ổ n g phương suy đoán mới không phải đâu lục trúc cười hì hì nói rằng diệp sư tỷ tựu chính mình l ư ợ n g t r ù n g thiên phú hơn nữa diệp sư tỷ loại thứ hai thiên phú và phong hệ thiên phú không sai biệt lắm như nhau y ưu tú đâu hoàng phụ sư huynh kỳ thực cũng chính mình l ư ợ n g t r ù n g thiên phú nhưng là hoàng phụ sư huynh loại thứ hai thiên phú còn hơn thủy hành thiên phú sẽ kém không ít lục trúc cấp k h ổ n phương giải thích đồng thời còn trên giới quái dị đánh giá khẩn phương chỉ là ta không nghĩ tới khẩn phương ngươi dĩ nhiên cũng chính mình lưỡng chủng thiên ph hơn nữa loại thứ hai thiên phú lại còn là hắc cám thiên phú khẩn g phương trong lòng không nói gì hắn đích xác chính mình lưỡng chủng thiên phú nhưng lại đều là trí tuần h thiên phú bất quá loại thứ hai thiên phú không có thể như vậy dùng kỳ dị lực lượng ngụy tạo hắc cám thiên phú mà là bản thể có kim hành thiên phú khẩn g phương không để ý tràn đầy bắt quái tâm tư lục trúc mà là kinh ngạc nhìn về phía diệp thanh ly hỏi ngươi đã chính mình loại thứ hai thiên phú vì sao chỉ có thể thu một loại bảo vật diệp thanh ly đạm, đạm nhất tiếu đạo đây là tông môn quy củ ở không có đột phá đến hóa linh cánh trước là không cho phép dùng loại thứ hai thiên phú tu luyện dùng lưỡng chủng thiên phú đồng thời tu luyện. có lẽ sẽ so cùng cảnh giới những tu sĩ khác chính mình lực lượng càng mạnh nhưng là nỗ lực cũng sẽ càng nhiều dù sao muốn hấp thu thiên địa lực luyện hóa bất đồng pháp lực còn muốn tu luyện bất đồng đạo pháp một người tinh lực là có hạn cô ấy khó tránh khỏi chỉ biết tốn thời gian sở dĩ tông môn có quy củ không tới hóa linh cảnh chỉ cho phép tu luyện một loại thiên phú k h ổ n phương nhất thời hiểu do gật đầu người thực lực c ư ờ n g đại nhưng tu vi nhưng chỉ là nhập linh cảnh đình phong nói vậy cũng cùng ngươi đồng thời dùng l ư ợ n g c h ủ n g thiên phú tu luyện có quan hệ nha diệp thanh ly suy đoán nói khẩn cứng họng nói không ra lời hắn tu luyện tới hôm nay tổng cộng mới trôi qua lương năm có khẩn tu u l tới n h phương, phương tuy rằng chính mình lưỡng trùng thiên phú nhưng không có diệp thanh ly bọn họ phiền phức khẩn phương là một ý thức hai cái thân thể hai cái thân thể mỗi người tu luyện tự nhiên không có thời gian hoặc là tinh lực không đủ hạn chế sau cùng cục diện nhất định khẩn phương bản thể và thổ hành phân thân cùng nhau tu luyện sau đó cùng nhau cường đại ta chỉ là thế gian nhất tám tu không hiểu được ảo rượu bên trong cho nên liền dùng lượng t r ù n g thiên phú đồng thời tu luyện xem ra sau này muốn chuyên tâm dùng thổ hành thiên phú tu luyện tự giống như các người đảng đột phá đến hóa linh cảnh suy nghĩ thêm hắc ám thiên phú tuy rằng và diệp thanh ly bọn họ trở thành bạn tốt nhưng có chút bí mật k h ổ n g phương lại sẽ không nói ngoại trừ sư phụ thương dạng đối với những người khác k h ổ n g phương tình nguyện bí mật thối nát ở trong bụng cũng sẽ không nói ra đi lúc này hoàng phụ kỳ tần long vạn hướng lân ba người mang có thể cướp đoạt bảo vật đều đã bỏ vào bọn họ nhận chữ vợt ba người mới vừa đi về tới tự nghe được khẩn phương nói đáng không khỏi kinh ngạc nhìn về phía diệp thanh ly và lục tr lục trúc t i ự u cấp ba người giản đơn giải thích một chút nghe nói khẩn p h ư ơ n g chính mình lưỡng trùng thiên phú hơn nữa còn chiếm được phệ hồn phủ hoàng phủ kỳ thần s ắ c nhận ra bất quá sau đó t i ể u cười khổ lắc đầu sớm biết rằng ở thanh thiên mộ trung hội tiến vào như vậy một tòa đội mãn bảo vật cung điện trung hoàng phủ kỳ tuyệt đối sẽ không để ý tới tông môn quy củ nhất định sẽ sớm dùng loại thứ hai thiên phú tu luyện một đoạn thời gian tối thiểu cũng muốn tu luyện tới dẫn h ồ n cảnh như vậy có thể tái nhận được một ít bảo vật bất quá lúc này hết thể đều đã đã mượn vạn hướng là đúng đối với p ệ hồn p h cũng không biết cho nên trong lòng không có bao nhiều cảm giác chẳng qua là cảm thấy khổng phương dĩ nhiên chính mình lưỡng chủng cường đại thiên phú trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc nhưng biết vệ hồn phù chân quý bao nhiêu không tần l o n g cũng đau lòng không được vệ hồn phù nữa cũng cực kỳ mớn chứ không ai có thể được đến trong lòng hắn còn hơi chút cân đối ta lúc này biết được vệ hồn phù đã rơi vào rồi khổng phương trong tay tần long lại là thế nào cũng không cao hứng nổi cho dù hắn đã vừa mới chiếm được cân nhắc món bảo vật chân quý tuy rằng trong lòng không cam l ò n g tần long cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bung tha vừa thu bảo vật thì đã tạo thành ăn ý đó chính là ai thu bảo vật là thuộc về ai hơn nữa trong khoảng thời gian này và khổng、phương、cũng đã ở trung tần long cũng không muốn đơn giản phá hư phần này hữu nghị nếu như đổi thành ngay từ đầu quen biết na hội tần long tuyệt đối sẽ ra khỏi hoàng phụ kỳ đám người dù n g bảo mệnh vật và khổng phương đại chiến một trận đoạt đến p h ệ hồn phụ và cái khác đạo phủ khổng phương trong lòng kỳ thực cũng có chút yêu thương và không mớn dù sao hắn chính mình kỳ dị lực lượng có thể mang sở hữu bảo vật đều bỏ vào trong túi bất quá rất nhanh lời này không muốn tựu i từ khổng phương trong lòng tiêu thất hoàng phụ kỳ đám người có thể lấy được bảo vật chỉ là một phần nhỏ nơi này bảo vật có chừng hơn bảy mươi món hoàng phụ kỳ tần long vạn hướng lân ba người chỉ có thể lấy đi lóe da u lam sắc quang mang bảo vật mà diệp thanh ly và lục trúc cũng chỉ có thể phân biệt lấy đi lóe da đạm thanh sắc và lục sắc tia sáng bảo vật còn dư lại hơn phân nửa tiếp cận năm mươi món bảo vật cũng sẽ khẩn phương trong tay khẩn phương một cá i nhân lấy được bảo vật là hoàng phủ kỳ năm người gấp hai còn có cái gì không biết đủ đương nhiên khẩn phương cũng sẽ không ở phía sau mang sở hữu bảo vật đều lấy đi tuy rằng hắn và hoàng phủ kỳ năm người có chút gia o tỉnh nhưng mà được phòng bị có người đỏ mắt sinh ra cái khác tâm tư linh thần tông làm chung quanh đây hơn mười vạn lý cường đại nhất tông môn trong môn tùy tiện đến một vị trưởng lão đều có thể đơn giản thu thập một khi có người mang k h ổ n g phương chính mình đại lượng bảo vật tin tức nói cho linh thần tông nội cường giả k h ổ n g phương sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu đã triển lộ hát cám thiên phú k h ổ n g phương cũng sẽ không khách khí nữa ngay tức thì mang trường án thượng hai khối đạo phù đều thu vào quả thứ nhất đạo phù là vệ h ư n phù k h ổ n g phương tự nhiên đúng đối với quả thứ hai đạo phù cũng thật tò mò liền lập tức tra thoạt nhìn ừ cái này mai đạo phù dĩ nhiên bị phong ấn k h ổ n g phương trên mặt không có lộ ra chút nào dị dạng nhưng nhưng trong lòng nhấc lên cơn sóng gió động trời khẩn vừa lấy được đội địa phù không có phong ấn mà trước hoàng phủ kỳ bọn họ nhận được đạo phù thì cũng đều gương mặt hưng p ấ n hiển nhiên bọn họ lấy được đạo phù cũng không có phong ấn nhưng duy độc cái này mai đạo phù bị phong ấn điều này làm cho k h ổ n g phương trong lòng làm sao có thể không sợ hãi cái này mai đạo phù đến tột cùng muốn đặc thù tới trình độ nào mới có thể bị đóng cửa ấn đẻ xuống kiếp sợ trong lòng k h ổ n g phương trên mặt lộ ra một tia bình thường dáng tươi cười liền mang cái này mai bị phong ấn đạo phù để vào giới tâm trung đương nhiên ở hoàng phủ kỳ đám người xem ra k h ổ n g phương là tương đạo phù để vào nhận chữ vật giới tâm dung nhập ở k h ổ n phương trong thân thể chỉ cần bảo vật đụng chạm đến khẩn phương ra thịt là có thể bị khẩn phương trực tiếp thu vào giới tâm trung đã triển lộ hành và h ắ cám thiên phú khẩn g phương tự nhiên cũng liền không k h á c h khí mang cung điện nội lóe ra thổ hoàng sắc và ánh sáng màu đen bảo vật toàn bộ thu nhập giới tâm trung tối hậu tất cả mọi người tề tụ cấm đoạn thiên lan thuyền tiền vừa thu bảo vật đều thu có chút quên hết tất cả hiện ở hồi tưởng một chút đột nhiên phát hiện chúng ta làm sự thật là ngu được hoàng phủ kỳ trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười khổ nói rằng chúng ta vô pháp luyện hóa chiếc này cấm đoạn thiên lan thuyền nhất định nhận được nhiều hơn nữa bảo vật cũng không dùng a ngay xong hoàng phủ kỳ nói diệp thanh ly tần long vạn hướng lân cũng đều nợ nụ cười khổ chỗ ngồi này cung điện chung bảo vật đều là cực là khó gặp thứ tốt đối mặt những bảo vật này nhất định hóa linh cảnh tu sĩ cũng sẽ vô pháp d ự ữ vững bình tĩnh húng chi bọn họ những thứ này thăng linh cảnh tu sĩ đương nhiên bọn họ những thứ này thăng linh cảnh tu sĩ chung còn l a n lộn một nhập linh cảnh tu sĩ lục trúc lại không thế nào lưu ý hoàng phủ kỳ nói trong tay vẫn như c ũ thưởng thức chứ một quả màu xanh b i ế t đạo p h ù lực chú ý tất cả đạo p h ù thượng ngay vậy khẩm phương trên mặt cười khổ so những người khác càng đầm hậu khẩm ư ơ n g phát hiện bọn họ trước thật đúng là như hoàng phủ kỳ nói như vậy ngu đ á n thu bảo vật thu tâm hoa n ộ phóng cởi mỡ dĩ nhiên đều quên tự thân tình cảnh. hoàng phủ kỳ đám người là quên mất vô pháp rời đi nơi này k h ổ n g p h ư ơ n g quên còn lại là hắn còn phải giải quyết cấm đoạn thiên lan thuyền vấn đề muốn muốn rời đi chỗ ngồi này phong bế cung điện nhất định phải luyện hóa cấm đoạn thiên lan thuyền mà muốn luyện hóa cấm đoạn thiên lan thuyền nhất định phải chính mình quang minh thiên phú k h ổ n g p h ư ơ n g nguyên bản có là thổ hành thiên phú trước vì thí nghiệm kỳ dị lực lượng khiến diệp thanh ly đám người h i ể u lầm hắn lại có h ắ cám thiên phú nếu như tái luyện hóa cấm đoạn thiên lan thuyền vậy lại muốn bày ra một chút quang minh thiên phú thiên phú cũng không phải đạo pháp còn có thể tiếp nhị liên tam hướng ra m ạ a nhất định đạo pháp đồng thời chính mình lưỡng trùng thiên phú nhân cũng không ít nhưng lưỡng trùng thiên phú đều có thể chống đỡ người tu luyện đã có thể không nhiều lắm nhưng điều này có thể cùng đồng thời chính mình ba loại thiên phú hơn nữa cái này ba loại thiên phú còn đều đủ để chống đỡ tu luyện nhân so sao khẩn g phương ngoại trừ cười khổ còn là cười khổ vừa chỉ cho thấy lưỡng trùng thiên phú sở dĩ cũng liền mang cung điện trung l ó é ra hát sắc và thổ hoàng sắc quang mang bảo vật toàn bộ thu nhập giới tâm trung có thể phải ly khai chỗ ngồi này phong bế cung điện khẩn phương nhất định phải dùng kỳ dị lực lượng ngụy trang quang minh lực ở hoàng phủ kỳ nằm trong mắt người khẩn phương tự nhiên cũng liền chính mình quang minh thiên phú đồng thời b khổng phương cảm giác mình có chút chơi cởi suy tư một lát khổng phương chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu hắn nhất định phải rời đi nơi này nhưng lại muốn mau ly khai hắn cũng không muốn mang thời gian không công lãng phí ở ở đây nếu phải ly khai dĩ nhiên là muốn bày ra quang minh thiên phú vậy bày ra nhà khổng phương đứng lên trực tiếp hướng cấm đoạn thiên lan thuyền đi đến thấy khổng phương trực tiếp hướng cấm đoạn thiên lan thuyền đi đến hoàng phủ kỳ d i ệ p thanh ly lục trúc tần long vạn hướng lân năm trong mắt người đều lộ ra một t i ê nghĩ hoặc bọn họ trước đều đã thử qua không ai có thể luyện hóa cấm đoạn thiên lan thuyền khổng phương lúc này hướng cấm đoạn thiên lan thuyền đi đến là muốn làm gì? Trước trận phá ly k h ổ n g phương đ trước cựu cùng bọn họ cùng nhau đã nếm thử nhưng bọn hắn ai cũng không thể đột phá cấm đoạn thiên lan thuyền thuyền trên người tầng kia ánh sáng màu trắng đều không thể luyện hóa cấm đoạn thiên lan thuyền hiện tại bọn họ đã biết làm sao đột phá cấm đoạn thiên lan thuyền, thuyền trên người bảo hộ ánh sáng đó chính là chính mình quang minh pháp lực nhưng bọn hắn sáu người chung căn bản không ai chính mình quang minh thiên phú vừa làm sao có thể chính mình quang minh pháp lực đâu khổng phương làm như vậy căn bản là hồn g phí lực có thể là không cam lòng nha hoàng phủ kỳ lắc đầu nói rằng chiếm được không ít cực kỳ bảo vật c h â n quý đội thành ai cũng không muốn bị vĩnh viễn vây ở chỗ này cũng sẽ không cam lòng chỉ là không có quang minh thiên phú nhất định không cam tâm nữa cũng không có biện pháp a đúng vậy diệp thanh ly nhìn khổng phương bóng lưng gật đầu nói chúng ta mới bước trên tu đạo đường lại cũng bị vĩnh viễn vây ở chỗ này đích sắc rất không cam lòng thế nhưng lấy thực lực của chúng ta căn bản vô pháp cải biến đây hết thạy cái kia vây k h ô n chúng ta nguy hiểm hàng lang chờ chúng ta đột phá đến hóa linh cảnh thì có hy vọng s ô n g qua đến nhưng chỗ ngồi này phong bế cung điện cho dù chúng ta đạt được minh thần cảnh cũng chưa chắc có thể đánh phá chung quanh tường sông ra ở đây căn bản là một chỗ tử đ i ể m chúng ta hy vọng duy nhất nhất định luyện hóa cấm đoạn thiên lan thuyền nhưng cấm đoạn thiên lan thuyền lại phải chính mình quang minh thiên phú người mới có thể đột phá t ầ n g kia bảo hộ ánh sáng mang chi luyện hóa chỉ tiếp chúng ta sáu người chung không ai chính mình quang minh thiên phú tân long vạn h ư ơ lân cùng với thu hồi lục sắc đạo phụ lục trúc thần sắc cũng đều thay đổi bồn bã ra không được nhận được nhiều hơn nữa bảo vật thì có ích lợi、gì? chỉ có thể bị vây chết ở chỗ này khổng phương đưa lưng về phía hoàng phủ kỳ năm người chỉ thấy khổng phương theo như hướng cấm đoạn thiên lan thuyền thân thuyền trên tay của đột nhiên hiện ra một tầng bạch sắc qua mang đúng là cùng quang minh lực tương đối tương tự chính là kỳ dị lực lượng kỳ thực tu sĩ trong cơ thể pháp lực cùng tương ứng thiên địa lực cũng không có quá lớn khác nhau chỉ bất quá pháp lực trải qua l u y ệ n hóa dễ dàng hơn bị tu sĩ điều khiển giống như là tu sĩ cánh tay của giống nhau mà thiên địa chi gian các loại thiên địa lực là vật vô chủ tự nhiên vô pháp bị tu sĩ điều khiển cũng liền vô pháp thi triển đạo pháp k h ổ n g phương con kia bị bạch quang bao trùm trong tay dễ dàng thâm nhập cấm đoạn thiên lan thuyền thuyền trên người bảo hộ ánh sáng tiếp xúc đến cấm đoạn thiên lan thuyền thân thuyền k h ổ n g phương hắn đ ú n g phải lục trúc đột nhiên kinh hô một tiếng hoàng phủ kỳ năm người chạm sau l ư n g k h ổ n g phương trong năm người ngoại trừ hoàng phủ kỳ và diệp thanh ly là đối diện chứ k h ổ n g phương sau lưng của vô pháp thấy k h ổ n g phương trước người động tác tân long vạn hướng lân lục trúc ba người đứng tương đối áp sát bên phải nhất là lục trúc đứng ở tối ngoại bên sở dĩ có thể thấy khẩn phương trước người một phần nhỏ khu vực lục trúc vừa vặn có thể thấy khẩn phương trong tay va chạm vào cấm đoạn thiên lan thuy đương nhiên đây cũng là k h ổ n g phương không có ý định giấu giếm mấy người dù sao một khi k h ổ n g phương luyện hóa cấm đoạn thiên lan thuyền hoàng phủ kỳ đám người nhất định dùng chân cũng có thể suy nghĩ cẩn thận vấn đề trong đó đụng tới cái gì những người khác bị lục trúc đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi kêu bối rối một thời không có thể minh bạch lục trúc muốn nói gì k h ổ n g k h ổ n g phương lục trúc hưng phấn nói đều có chút không lưu sướng hai tay nhất tề chỉ vào k h ổ n g phương vẻ mặt hưng phấn rất nhanh nói rằng khẩn phương hán tay hắn đụng phải cấm đoạn thiên lan thuyền thực sự hoàng phủ kỳ diệp thanh ly tần long vạn hướng lân bốn trong mắt người bỗng nhiên bắn ra kinh người quan mang vừa bọn họ trong tuyệt vọng đều đã bung tha chạy khỏi nơi này không nghĩ tới sự t ì n h dĩ nhiên đột nhiên đến cái một trăm tám mươi độ đại quay lại lúc này hoàng phủ kỳ bốn người kỳ thực đã không cần lục trúc xác nhận chuyện thật giả bởi vì cấm đoạn thiên lan thuyền thân thuyền thượng lưu chuyển bạch quang đều nhanh t ố c hướng thân tàu nội dung nhập vào đi vào chỉ có đột phá tầng kia bảo hộ ánh sáng bảo hộ ánh sáng mới có thể c ó rút lại tiến bảo vật chung loại sự tình này hoàng phủ kỳ bọn họ trước đã gặp không ít lần trong lòng tự nhiên đều hiểu to lớn chừng hơn mười triệu giải cấm đoạn thi Cấm đoạn t hoàng i biến tiếp ê n lan thuyền tự biến thành lớn trừng bàn huyền khổng phương trước mặt. Khổng phương trực tiếp mang tay, tự trước mặt. trực phù ở cấm đ ạ n thiên lan thuyền nắm ở trong tay. h ở o p h ủ kỳ diệp thanh ly lục trúc tần long vạn hướng lân năm người nhìn k h ổ n g phương trong tay khéo léo cấm đoạn tiên h lan thuyền trên mặt biểu tình đã không biết là kinh hỷ còn là dân mình biểu tình phong phú đến lệnh k h ổ n g phương cũng không dễ dàng tính toán thành công dĩ nhiên thực sự thành công luyện hóa cấm đoạn thiên lan thuyền tình hôn lại hoàng phụ kỳ nhất thời đại hỷ khẩn phương ngươi dĩ nhiên chính mình loại thứ ba thiên phú hơn nữa dĩ nhiên đúng lúc là quang minh thiên phú khẩn phương ngươi sẽ không còn cất giấu loại thứ từ thiên phú nhà lục trúc đột nhiên hoành sáp nhất miệng ý kiến lục trúc nói hoàng p h ủ kỳ bọn họ vẻ mặt vui mừng đều chợt bị k i ể m hãm đám kinh nghi bất định nhìn khổng phương nếu như là trước đây có người cấp hoàng p h ủ kỳ bọn họ nói có người đồng thời chính mình bốn loại thiên phú bọn họ chắc chắn sẽ không tin tưởng nhưng ở chỗ ngồi này cung điện lý khổng phương liên tiếp không ngừng cho thấy bất đồng thiên phú hoàng p h ủ kỳ mấy người cũng có chút cầm không chuẩn có thể khổng phương thực sự chính mình loại thứ tư thiên phú cũng nói không chừng một cá i nhân đồng thời chính mình bốn loại thiên phú loại sự tình này hiếm thấy đến hoàng phụ kỳ bọn họ đều chưa nghe nói qua khổng phương lắc đầu tự ba loại thiên phú ta làm sa hơn nữa ta quang minh thiên phú tương đối kém bình thường cũng không tu luyện thế nào cho nên trước đều bị tự ta cấp bỏ q u ê n hoàng phủ kỳ mấy người chưa chắc sẽ tin tưởng k h ổ n g phương nói lý do này nhưng là k h ổ n g phương nếu đã nói như vậy bọn họ cũng sẽ không hảo lại tiếp tục tìm hiểu tìm được cấm đoạn thiên lan thuyền đã bị k h ổ n g phương luyện hóa bọn họ rốt cục có thể ly khai châu ngồi này như nhà giam vậy cung điện k h ổ n g phương ngươi m a u đem những bảo vật khắc thu sau đó chúng ta tự lập tức rời đi nơi này nha luôn luôn đều tương đối tính táo diệp thanh ly lúc này cũng có vẻ có chút cấp thiết đứng lên không bị phong k h ố n nhân vĩnh viễn thể hội không tới phong k h ố n chi tâm tình của người ta hôm nay có rời đi nơi này biện pháp diệp thanh ly bọn họ tự nhiên là một giây cũng không nghĩ tái đợi ở chỗ này hảo vậy các ngươi chờ một chút k h ổ n g phương lập tức lắc mình ở cung điện chung rất nhanh xuyên toa thu lóe ra bạch quan g bảo vật một lát sau k h ổ n g phương đã đem sở hữu lóe ra bạch quan g bảo vật đều thu vào lần n ữ a trở lại hoàng phủ kỳ bên cạnh bọn họ k h ổ n g phương chính mình ba loại thiên phú thu lưu chuyển ba loại tia sáng bảo vật là sáu người chung thu hoạch lớn nhất một điều này, nơi này bảo vật đều là cớt tốt có thể có một kiện đều cần đại vật khí có thể khẩn phương lại chiếm được hơn hai mươi món bất quá hoàng phủ kỳ bọn họ vừa nghĩ tới thu hoạch của mình đáng cũng đều nỡ nụ cười lần này mỗi người đều có đại thu hoạch chúng ta nhanh rời đi nơi này nha diệp thanh ly rụt một tiếng hảo k h ổ n g vương gật đầu k h ổ n g vương mang chức để vào trong nhẫn chữ vật cấm đoạn thiên lan thuyền đem ra pháp lực đưa vào trong đó cấm đoạn thiên lan thuyền cấp tốc thành lớn cấm đoạn thiên lan thuyền lần này không có đổi thành hơn mười trượng lớn như vậy lần này chỉ có bảy tám trượng trường độ cao độ cũng không vượt lên trước hai trượng lúc chúc người thứ nhất hưng phấn nhảy lên sau đó diệp thanh ly hoàng phủ kỳ tần long vạn hướng lân cũng đều nhảy vào cấm đoạn thiên lan thuyền trung khẩn là người cuối cùng. luyện hóa cấm đoạn thiên lan thuyền sau khổng phương chỉ biết làm sao điều khiển một đạo pháp lực lăng không đánh vào cấm đoạn thiên lan thuyền phía trước cây màu vàng phá trận truy trung cấm đoạn thiên lan thuyền bên ngoài nhất thời xuất hiện một tầng do kim sắc và thanh sắc hình thành hai màu con cháo sau đó cấm đoạn thiên lan thuyền liền lăng không bay lên hoàn toàn không chịu thanh thiên mộ c ấ m c h ố n g không hạn chế cấm đoạn thiên lan thuyền bay về phía lưu t r u y ề n thanh quan g cung điện tường sau đó tựa như một giọt thủy dung nhập vào trong biển rộng trực tiếp chui vào trên vách tường thanh quang trung tiêu thất cung điện ngoại một chỗ phế tích chung trong không gian rồi đột nhiên xuất hiện thanh quang rốt cục đi ra l ụ c t r ú c nhất thời hoan hô một tiếng hoàng phủ kỳ diệp thanh ly tần long vạn hướng lân bốn trên mặt người cũng đều lộ ra dáng tươi cười tuy rằng trước mắt chỉ có nhất mảnh phế tích nhưng vào lúc này hoàng phủ kỳ kỳ mấy trong mắt người lại giống như thấy được trên đời xinh đẹp nhất cảnh sát từ đ ấ y lòng dân g lên một trận vui mừng ta chuẩn bị ở trong di tích lưu lạc một phen các ngươi thì sao thao t u n g cấm đoạn thiên lan thuyền huyền đình ở giữa không trung khổng phương hỏi hoàng phủ kỳ đám người hôm nay thanh thiên mộ tuy rằng không phong ấn nhận chữ vật nhưng vẫn như cũ ở cấm không nếu cấm đoạn thiên lan thuyền không chịu thanh thiên mộ cấm trống không ả phiến phức khổng phương ngươi cầm chúng ta đưa đến di tích xuất khẩu n h à chúng ta cũng không muốn lại bị truyền t ố n g đến một ít ngạc nhiên địa phương cổ quay đi hơn nữa không có ngươi ở bên cạnh chúng ta có thể sẽ lần nữa bị nuốt ở hoàng phủ kỳ cười khổ nói diệp thanh ly trên mặt bọn họ cũng đều lộ ra một tia vẻ may mắn mấy tháng trước nếu không phải khổng phương cũng bị truyền đưa đến bên hành lang thượng gian phòng kia bọn họ hiện tại khẳng định còn đang là cái tia hàng lang đau đầu càng chưa nói nhận được vài dạng bảo vật chân quý lại an toàn lý khai tọa cung điện ta không biết di tích xuất khẩu ở phương hướng nào khổng ta hiện tại thật sự có ta bội phụ c ngươi ngươi liền ghi chép di tích đại thể phương hướng ngọc giản cũng không có còn nói lưu lạc di tích đừng mất phương hướng ở bên trong cái này xử di tích cũng không nhỏ hơn nữa nguy hiểm trong đó càng vô số hoàng phủ kỳ từ trong nhẫn chữ vật lấy ra nhất cái ngọc giản đưa cho khổng phương đạo đây là vô số năm qua ta linh thần t ô n g đệ tử thăm dò đi ra ngoài đại thể khu vực địa đồ tự đưa cho ngươi mong rằng đối với ngươi hội có một chút tác dụng khổng phương chính cần thứ này cho nên không chút do dự nào trực tiếp mang ngọc giản cầm ở tại trong tay tra xét một hồi trong ngọc giản địa đồ sau đó lại cùng chung quanh hoàn cảnh đúng đối với chiếu một cái k h ổ n g phương liền điều khiển cấm đoạn thiên lan thuyền hướng di tích bên ngoài bay đi di tích giữa không trung kỳ thực cũng có trận pháp bất quá những trận pháp này cũng không phải rất phức tạp cái loại này hướng cấm đoạn thiên lan thuyền năng lực vẫn có thể đủ an toàn xuyên qua đi k h ổ n g phương còn phát hiện giữa không trung này bị xúc động trận pháp ở đụng tới cấm đoạn thiên lan thuyền phía ngoài kim thanh hai màu quang trào thì sẽ tự động tiêu thất không có buộc phát ra bất luận cái gì huy năng phát hiện này khiến k h ổ n g phương mừng rỡ trong lòng kể từ đó khẩn phương có thể tại đây xử di tích chúng thăm dò càng nhiều hơn khu vực tìm được năm cực phân hóa kinh có khả năng tự nhiên cũng càng lớn hơn đương nhiên lúc này khổng phương còn không còn kịp suy tư nữa đi nơi nào tìm kiếm năm cực phân hòa kính khổng phương thầm nghĩ lập tức cất bước hoàng phủ kỳ năm người sau đó phản hồi tọa cung điện mang những bảo vật khác toàn bộ bỏ vào trong túi đây mới là hiện nay khẩn yếu nhất chuyện. truyện ư ớ c Đạo h ữ xin dừng bước. Di tích ngoại. Bao phủ kim thiên dừng thanh nhị sắc quang đoạn lan bước. Bao tích sắc tre tấm t phủ h u huyền lỡ lửng trên không trùng, ở thuyền phía trước trên thuyền. Hoàng Phủ Kh lửng trên trùng, trên bong người đứng lỡ trước Kỳ đảng k h ổ n g phương minh đệ sau đó ly khai thanh thiên mộ nhất định phải đi ta linh thần tông a đến lúc đó chúng ta sẽ đem rượu nói vui mừng nhất định phải tới a l ụ c t r ú c cũng tiếu xanh xanh nói rằng diệp thanh ly tân long vạn hướng lân ba người cũng đều mỉm cười nhìn k h ổ n g phương k h ổ n g phương cười ha ha một tiếng đạo đến lúc đó nhất định sẽ đi quấy dối các ngươi nói không chừng ngươi còn phải môn hỗ trợ đâu nếu như ở thanh thiên mộ tìm được năm cực phân hóa kính đồng thời nghiệm chứng ra năm cực phân hóa kính đích sắc ở chém p â n thân thì sẽ xuất hiện d i biến khẩn phương sau đó nói không chừng còn muốn tìm hoàng phụ kỳ đám người mượn linh thần tông lực lượng tìm hiệu năm cực phân hóa kính tin t năm cực phân hóa kính là tối yếu tiên thiên trí bảo chỉ nếu không có ai biết k h ổ n g phương k h ổ n g phương tìm kiếm năm cực phân hóa kính mục đích thực sự tự nhiên cũng sẽ không quá mức quan tâm k h ổ n g phương k h ổ n g phương cũng là có thể chung quanh tìm hiểu tin tức chỉ cần chúng ta có thể làm được ngươi có thể tùy tiện phân phó hoàng phủ kỳ vừa cười vừa nói diệp thanh ly bọn hắn cũng đều mỉm cười nói vài câu nhất định hỗ trợ sau đó hoàng phủ kỳ liền dẫn diệp thanh ly bọn họ cấp tốc ly khai nhóm m ấy người này ly khai khẩn phương điều khiển cấm đoạn thiên lan thuyền cấp tốc q a y trở về di tích một đường dễ dàng đi tới trước đi ra ngoài mảnh phế tích ở khẩn phương một đạo pháp lực liền đánh vào phá trận truy trung. cấm đoạn thiên lan thuyền kế tục đi phía trước phương bay đi tạo nên từng tầng một thanh quang sau đó liền chui vào thanh quang trung biến mất không thấy nửa giờ sau ở đây lần thứ hai xuất hiện một mảnh thanh quang chỉ thấy cấm đoạn thiên lan thuyền từ thanh quang trung một lần nữa chui ra hôm nay chỉ còn lại có khổng phương một người cấm đoạn tiên lan thuyền cũng liền thu nhỏ lại đến hai triệu trường không tới một t r ư ợ n g cao độ khổng phương t i ể u ngồi xếp bằng ở xúc tiểu trên bong thuyền ngồi xếp bằng khổng phương trong tay nắm hoàng phụ kỳ đưa cho hăn cái ngọc giàn mai ngọc giản này so khổng phương từ mạc đồng trong tay đổi lấy cái ngọc giản ghi lại đông tây muốn phong phú rất nhiều mạc đồng trả lại cho khổng phương cái ngọc giản trùng trị ghi lại thanh thiên mộ nội đại thể khu vực cùng với đúng đối với các khu vực giới thiệu sơ lược đối với thập phần nguy hiểm và cực đoan nguy hiểm khu vực chỉ có một đánh giá về phần cụ thể bản đồ địa hình căn bản không có giống như di tích lời này chia làm cực đoan nguy hiểm khu vực mạc đồng cái ngọc giản căn bản là không phải sử dụng đến mà linh thần tông không hổ là cường đại nhất tô môn đệ tử trong môn thực lực cũng đủ cường cho nên vô số năm qua thăm dò khu vực c ự đại mặc dù có chút khu vực linh thần tông đệ tử cũng chưa chắc tự mình đạt được quá nhưng nếu chỉ là mang địa hình và trong đó tồn tại một ít nguy hiểm ghi chép xuống tới vẫn có thể làm được k h ổ n g phương tỉ mỉ kiểm tra trong ngọc giàn địa đồ đồng thời chế định thăm dò lộ tuyến hôm nay k h ổ n g phương chính mình cấm đoạn thiên lan thuyền lợi này có thể ở trong trận pháp xuyên toa bảo vật có thể ở trong mảnh di tích này thăm dò rất nhiều khu vực điều này làm cho k h ổ n g phương tìm được năm cực phân hóa kính sát xuất thành công tăng lên không ít bất quá khẩn phương cũng không dám tùy ý xung loạn cấm đoạn thiên lan thuyền cũng không phải vô địch di tích là càng đi ở chỗ sâu trong sấm càng nguy hiểm ta trước hết ở ngoại hy vọng tại đây sử di tích ngoại vi khu vực i ể u có thể tìm tới năm cực phân hóa cứu nha như vậy ta cũng không cần thâm nhập di tích mạo hiểm khổng phương mang ngọc giản thu nhập nhẫn chữ vật cấm đoạn thiên lan thuyền nhất thời rất nhanh đi phía trước phương bay đi có cấm đoạn thiên lan thuyền khổng phương thăm dò tốc độ cùng bản thân của hắn so sánh với có thể nói là nhanh gấp mấy chục lần dù sao cấm đoạn thiên lan thuyền không chỉ có không chịu thanh thiên mộ c ấ m chống không ảnh hưởng nhất định một ít nguy hiểm trận pháp ở cấm đoạn thiên lan thuyền trước mặt cũng cùng đường bằng phẳng không có gì khác nhau gặp phải loại trận pháp này khổng phương cũng không dùng vận dụng p h á trận trận một đường rất nhanh chóng xét đến khẩn phương vui mừng trong lòng có thể nói là nhất lượt tiếp nhất lượt cái này sử di tích chung một ít uy lực yếu nhược trận pháp đúng đối với thăng linh cảnh tu sĩ mà nói cũng là cực kỳ nguy hiểm có thể ở cấm đoạn thiên lan thuyền trước mặt lại không có chút nào tác dụng không thôi động phá trận truy giới tình huống cấm đoạn thiên lan thuyền là có thể dễ dàng như vậy ở các loại trong trận pháp như thường xuyên toa hoặc là chiếc này cấm đoạn thiên lan thuyền không đơn giản sẽ chính là chiếc này cấm đoạn thiên lan thuyền và cái này sử di tích có quan hệ rất lớn nói không chừng cấm đoạn thiên lan thuyền chính là vì cái này sử di tích chuyên môn l u y ệ n chế khoanh chân ngồi ở cấm đoạn thiên lan thuyền trên bong thuyền khẩn phương vẻ mặt tiêu ý mặc kệ cấm đoạn thiên lan thuyền và cái này sử di tích có quan hệ gì chỉ cần đối với tat tìm kiếm n ă n cực phân hóa kính có bang t r ợ là tốt rồi cấm đoạn thiên lan thuyền dựa theo khẩn phương t r ư c chế định thăm dò lộ tuyến rất nhanh phi hành đoạn đường này mà đến khẩn phương cũng phát hiện mấy chỗ khả năng có dấu bảo vật nguy hiểm tri địa bất quá đ lại chỉ thấy một ít phá toái bảo vật điều này làm cho k h ổ n g phương trong lòng hơi có chút thất vọng bất quá k h ổ n g phương rất nhanh cũng liền khôi phục lòng bình thường kế tục đi tới k h ổ n g phương thu hoạch lần này cực đại mặc dù cũng nữa không chiếm được nhất kiện bảo vật k h ổ n g phương cũng chi t ố t đương nhiên điều kiện tiên quyết là khiến hắn tìm được mục tiêu của chuyến này tìm được năm cực phân hòa kính k h ổ n g phương thăm dò lộ tuyến là từ di tích phía ngoài nhất từng vòng hướng bên trong di tích bộ thâm nhập ở đây chỉ là di tích phía ngoài nhất khu vực thì là thực sự có bảo vật gì khả năng cũng bị vô số năm qua tu sĩ tìm tòi hết làm sao có thể đợi được khẩn phương tới lấy trong hư không trận pháp bị cấm đoạn sau đó ở đụng tới kim thanh quang tre sau vượt sẽ rất nhanh tiêu thất vòng đi vòng lại k h ổ n g phương ngay từ đầu còn ôm hoàn toàn cảnh giác quan sát mỗi một cái chất pháp lo lắng gặp phải nguy hiểm bất quá khi hao tốn hơn một tháng ở di tích phía ngoài nhất khu vực bay một vòng sau k h ổ n g phương dần dần cũng có chút chết lặng nếu không phải là vì tìm kiếm năm cực phân hóa kính phải tỉ mỉ quan sát mỗi một chỗ k h ổ n g phương có rất lớn có thể sẽ khiến cấm đoạn thiên lan thuyền dựa theo chế định tốt lộ tuyến tùy tiện phi mà hắn là mang toàn bộ tinh lực đầu đến tu luyện một chỗ sập cung điện chung hai gã tu sĩ vẻ mặt khổ sở ngồi chung một chỗ đại ca v ậ n khí của chúng ta làm sao sẽ kém như vậy mới vừa bước vào thanh thiên mộ đã bị truyền tống vào cực đoan nguy hiểm di tích hôm nay bị vây ở chỗ này t r u n g quanh ngoại trừ phá toái bức tường và một ít vỡ vụn hòn đá căn bản liền cái an toàn đ i ể m rừng chân cũng không có lẽ nào chúng ta muốn vẫn bị vây chết ở chỗ này sao thân hình gầy gò tu sĩ có chút tuyệt vọng thấp g i ọ n g tả v a nói chúng ta một chút thăm dò chỉ cần cẩn thận điểm cũng còn là có thể xông ra di tích lớn tuổi chính là tu sĩ nói rằng chỉ là thanh em hắn trung không tự tin liền tiểu hài tử đều có thể nghe được bỗng nhiên xa xôi ở truyền đến nhất thanh một hưởng ngồi ở sập cung điện chung hai gã tu sĩ cũng không do cả kinh. Ừ. thanh âm g thiên a n g mộ hôm nay h t còn đang cấm không làm sao có thể có bảo vật không chịu cái này hạn chế như thường phi hành trên không trung gậy gọ tu sĩ kinh hai nói l ớ a tuổi chút tên tu sĩ k ê u biểu tình cũng không so g ầ y g ò tu sĩ thật nhiều thiếu thanh thiên mộ cấm không bất luận kẻ nào và bảo vật đều muốn vô pháp ở thanh thiên mộ nội phi hành đây là mọi người đều biết có thể chiến thuyền chỉ có hai trượng lớn nhỏ lâu thuyền triệt để lật đổ bọn họ nhận chi thanh thiên mộ cấm không dĩ nhiên có thể bay hành đây tột cùng là cái gì bảo vật ta l ớ n tuổi chút tu sĩ giật mình tự nói lúc này chiến thuyền huyền lơ lửng trên không trung lâu thuyền đống nhiên giật mình sau đó liền hướng xa xa bay đi ngay từ đầu tốc độ còn rất chậm nhưng ngay sau đó càng lúc càng nhanh a nó phải rời đi gậy gọ tu sĩ kinh hô một tiếng đạo hữu xin dừng bước lớn tuổi chút tu sĩ rồi đột nhiên thi pháp hô to phản ứng kịp g ầ y gò tu sĩ cũng vội vàng thi pháp hô to nếu như chiến thuyền lâu thuyền là bị một vị tu sĩ k h ô n g chế vậy bọn họ nói không chừng thì có hy vọng thoát đi cái này sự di tích một bên là vĩnh viễn bị vây ở chỗ này hoặc là ở hướng di tích bên ngoài sấm thời gian bị trận pháp cấm chế giết chết một bên là đang ngồi chiến thuyền không chịu thanh thiên mộ cấm không hạn chế đáng sợ lâu thuyền thoát đi cái này sự di tích hai gã tu sĩ không cần nghĩ cũng biết nên thế nào chọn l ư n thanh em của người trãi qua pháp lực tăng phúc sau vang hướng chiến thuyền đang ở x hai gã tu sĩ liên tục thi pháp hô to trong lòng là chờ mong cái này chiến thuyền tài năng ở thanh thiên mộ phi hành lâu thuyền là một vị tu sĩ điều khiển bởi vì chỉ có như vậy bọn họ mới có hy vọng chạy ra cái này x ử di tích nếu như chiến thuyền lâu thuyền là bị mộ con yêu thú n ắ m trong tay một khi mang chi hấp dẫn trở về bọn họ tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết sở dĩ hai gã tu sĩ cũng là ở mạo hiểm vì chạy ra di tích một điểm hy vọng hai gã tu sĩ c a n nguyện mạo như vậy hiểm cấm đoạn thiên lan thuyền trung khoanh chân ngồi ở tiền phương trên bom thuyền khẩm phương trong tay chính nắm hoàng phủ kỳ cho hắn cái ngọc giản khẩm phương mang vừa đụng phải đáng sợ cái này ngoại vi khu vực quả nhiên cũng không phải khắp trốn đều an toàn à nếu như không phải ta cưới cấm đoạn thiên lan thuyền tiểu mới vừa t ỏ a trận pháp tuyệt đối có thể đem ta cấp phong mệnh ngọc sau đó có thể còn có, có thể có cái khác nguy hiểm xuất hiện khẩn h ư ơ n g lắc đầu nói đạo hữu xin dừng bước đột nhiên có tiếng âm từ sau phương chuyển tới khẩn h ư ơ n g n lần ra h ã n tại đây sử di tích ngoại vi khu vực đi vòng vo một tháng chưa từng đụng với một người tu sĩ hôm nay mới vừa hướng trong di tích thâm nhập một điểm dĩ nhiên chợt nghe đến tu sĩ tiếng k đang ở bay về phía trước cấm đoạn thiên lan thuyền cấp tốc dừng lại sau đó rất cái đầu k h ổ n phương liền nhìn thấy mấy dặm ngoại trên một tảng đá lớn đứng hai gã tu sĩ lúc này hai gã tu sĩ chính dắt tiếng nói lạc giọng hò hét khiến hắn vị đạo hữu này dừng chân đâu có ý tứ lại đang ở đây đụng phải tu sĩ k h ổ n phương đạm đạm nhất yếu sau đó điều khiển cấm đoạn thiên lan thuyền hướng hai gã tu sĩ bay đi nhìn trước mắt chỗ ngồi này trôi ở giữa không trung lâu thuyền cùng với ngồi xếp bằng ở lâu thuyền trên bong thuyền tu sĩ trẻ tuổi g ầ y g ò tu sĩ và lớn tuổi tu sĩ không khỏi nuốt một ngụm nước bọt tiền bối chúng ta muốn thừa tọa ngươi bảo thuyền ly h a i cái địa phương quỷ quái này không biết tiền bối có điều kiện gì lớn tuổi tu sĩ lấy lại bình、tĩnh. sau đó liền thận trọng nhìn khổng phương hỏi có thể chính mình một con thuyền ở thanh thiên mộ cấm không thì còn có thể phi hành bảo thuyền lớn tuổi tu sĩ cũng không nhận ra như vậy tu sĩ sẽ là bình thường hạng người cho nên cực khiêm tốn mang mình bày ở người yếu vị trí chương một trăm tám mươi hai đem một hồi người đưa đỏ khổng phương bình tĩnh nhìn hai người này hỏi muốn thừa tọa ta thuyền các ngươi nhưng thật ra ngươi nói một chút môn đều có thể nỗ lực cái gì ý kiến khổng phương nói hai vị tu sĩ trong lòng không chỉ có không có thất vọng trái lại đều có chút kinh hỉ k h ổ n g phương không có trực tiếp c ử tuyệt mà là hỏi thăm bọn họ có thể trả giá cao điều này nói rõ bọn họ vẫn có hy vọng leo lên chiếc này quái dị bảo t h u y ề n chỉ cần có thể ly khai cái này xử di tích không bị vây hoặc là bị trận pháp cấm chế giết chết nhất định rất tốt kết cục một ít bảo vật lại có thể cùng tính mệnh so sánh với ngoại trừ tông môn ban cho một phần bảo mệnh vật cùng với van bối trên người vũ khí và hộ giáp những bảo vật khác tiền bối coi trọng cái gì đều có thể cầm cho dù toàn bộ cầm cũng được lứa tuổi tu sĩ đưa ngón tay thượng nhất cái nhẫn chữ vật lấy xuống tới nâng ở trong tay lứa tuổi tu sĩ nhìn như rất hào sảng mang trên người tuyệt đại bộ phân bảo vật đều đem ra khi cho dù khổng phương toàn bộ lấy đi nữa cũng nguyện ý nhưng hắn nói như vậy kỳ thực cũng là để lại một điểm đầu g óc ở lớn tuổi tu sĩ xem ra ngồi xếp bằng ở cấm đoạn thiên lan thuyền thượng khổng phương nhất định là một vị cao nhân tiền bối về phần vị cao nhân này là như thế nào tiến nhập thanh thiên mộ niên kỷ trưởng tu sĩ đã không muốn suy đoán dù sao thanh thiên mộ cấm không nhân ra vẫn như cũ có bảo thuyền có thể như thường ở thanh thiên mộ trùng phi hành muốn trà trộn vào thanh thiên mộ vừa ra là việc khó gì lời này tiền bối cao nhân chắc chắn sẽ không ham trên người của hắn về điểm này bảo vật hắn càng là có vẻ hào sảng đối phương ca hàm định càng không có ý tứ nhiều cầm bảo mệnh vật k h ổ n g phương biểu tình bị kiềm hãm huyết tế chi pháp hắn nhưng thật ra theo thầy phụ thương dạ châu ấy nghe nói qua một khi sử dụng huyết tế chi pháp tế luyện bảo vật bảo vật cũng chỉ có thể bị tế luyện người sử dụng những tu sĩ khác là không có cách nào khác dùng một khi chủ nhân chết đi dùng huyết tế chi pháp tế luyện bảo vật cũng sẽ hóa thành cho bụi huyết tế chi pháp giống nhau là dùng đến luyện chế mệnh bi một khi mệnh bi hóa thành cho bụi tự biểu thị mệnh bi chủ nhân đã bỏ mình bất quá huyết tế chi pháp không có thể như vậy thứ tốt gì dùng huyết tế chi pháp tế luyện bảo vật một khi tổn hại chủ nhân cũng sẽ có tổn thương sở dĩ tu sĩ、si、giống nhau ngoại trừ luyện chế mệnh bi rất ít sẽ có người dùng huyết tế chi pháp tế luyện bảo vật người tông môn còn thật là độc các ca khổng p ư ơ n g cảm t h ắ n nói tiền bối hiểu lầm tông môn chỉ là không hy vọng chúng ta những đệ tử này quá mức ỉ lại bảo mệnh vật cho nên mới khiến chúng ta dùng huyết tế chi pháp tế luyện lớn tuổi tu sĩ cung kính giải thích khổng phương nhận ra trong lòng phải c ả m thán đây là linh thần tông dưới sự thống trị tông môn phương thức làm việc sao một so một cường đại quả nhiên đều là có đạo lý vì tôi luyện đệ tử trong môn dĩ nhiên tình nguyện dùng huyết tế chi pháp tế luyện bảo mệnh vật khí tông chỉ là an phận ở một góc mà thôi cùng những thứ này quy phụ với linh thần tông tông môn vẫn có không ít khoảng cách ra lớn tuổi tu sĩ bảo mệnh vật vô pháp nhận được một bên gầy gò tu sĩ bảo mệnh vật tự nhiên cũng liền không lấy được k h ổ n phương không hề đánh hai người bảo mệnh vật chủ ý n g ắ c tay lớn tuổi tu sĩ、si、nâng ở trong tay nhẫn chữ vật nhất thời hướng cấm đoạn thiên lan thuyền thượng kh đây hết thệ đều là lớn t u ổ i tu sĩ tự mình nghĩ sinh ra khẩn phương không có thể như vậy cái gì tiền bối cao nhân tương phản khẩn phương tu vi so với bọn họ còn muốn yếu hôm nay chỉ là nhập linh cảnh đỉnh phong m à thôi tự nhiên khẩn phương cảnh giới này thấp hơn tiền bối đúng đối với bảo vật cũng liền ai đến cũng không cự tuyện có người cho không bảo vật không nên chẳng phải rất ngu khẩn phương dùng bí pháp thu liễm khí t ứ c hướng cái này tu vi của hai người còn vô pháp nhìn ra khẩn phương sâu cạn tự nhiên cũng sẽ không biết bọn họ trước mắt vị tiền bối này cao nhân nhưng thật ra là một hàng giả k h ổ ngươi p h n nhìn g cha một ú tu tu liên n tu tiếp phát dùng những bảo vật này đổi đi thuyền cơ hội khổng phương nghiêng nghễ hai người hỏi không có không có lứa tuổi tu sĩ vội vã phủ nhận nói văn bối vừa đã nói qua tiền bối nhìn chúng cái gì đều có thể lấy đi cho dù toàn bộ lấy đi cũng không có việc gì chỉ cần có thể khiến huynh đệ ta hai người đi thuyền ly khai cái này xử di tích là được lớn tuổi tu sĩ sau đó vừa quay đầu đúng đối với một bên g ầ y gò tu sĩ nói rằng nhị đệ đem ngươi nhẫn chữ vật cũng giao cho tiền bối khiến tiền bối chọn c h u n g ý bảo vật nói lời này thì lớn tuổi tu sĩ lòng đang dìm á u nhưng là bảo vật nặng hơn muốn cũng không có tính mệnh trọng yếu bọn họ vốn là chuẩn bị đi di tích phía ngoài bất đồng khu vực tôi luyện cũng không muốn mang tính mệnh nhét vào di tích lời này cực đoan nguy hiểm khu vực nếu vận khí tốt nói không chừng ở di tích phía ngoài những khu vực khác chung bọn họ cũng có thể được một ít bảo vật bù đắp tổn thất của bọn họ ngay từ đầu hai người còn tưởng rằng vị tiền bối này là một vị cực độ tham lam hạng người không nghĩ tới vị này tiền tiền bối vẫn có chút cao nhân phong phạm chỉ dùng một người bảo vật cựu là hai người bọn họ đổi lấy ly khai di tích cơ hội lớn tuổi tu sĩ và gầy gò tu sĩ lưỡng nhân còn là rất hài lòng Đằng hai người nhảy lên hai cấm đoạn thiên lan thuyền sau bong đó vẻ lần nữa khởi hành ngồi ở trên bong thuyền khẩn phương đúng đối với phía sau lưỡng người nói ta hiện tại phải tìm nhất kiện bảo vật tạm thời không sẽ rời đi di tích chờ ta ly khai di tích thì, thì sẽ mang bọn ngươi đi ra ngoài các ngươi không có ý kiến chớ không có lớn tuổi tu sĩ liền vội vàng lắc đầu sau đó thận trọng dò hỏi chẳng biết tiền bối phải tìm cái gì bảo vật nói không chừng van bối có thể đúng đối với tiền bối có điều bàn trợ đâu khẩn phương trong lòng vui một chút ám đạo nam cực phân hóa kính tin tức để cho bọn họ biết cũng không có gì ngược lại bọn họ lại không biết ta vì sao phải tìm nam cực phân hóa kính hơn nữa bọn họ nếu thật biết nam cực phân hóa kính ở nơi nào ta cũng có thể b ấ t đi không ít thời gian đằng nhận được nam cực phân hóa kính sau ta t i ệ u sẽ lập tức hồi khí tông bọn họ khi đó nhất định muốn tìm ta cũng không có khả năng tìm được rồi trong lòng cân nhắc một chút được mất khẩn phương liền vừa cười vừa nói ta là tới tìm nhất kiện tiên tiên trí bảo món đó tiên tiên trí bảo kêu năm cực phân hóa kính không biết các người nghe nói qua chưa khổng phương bay đầu lại nhìn hai người biểu tình g ầ y g ò tu sĩ vẻ mặt nghĩ hoặc mà lớn tuổi tu sĩ hơi nhịu những mày đạo năm cực phân hóa kính ta nhưng thật ra nghe nói qua chỉ là năm cực phân hóa kính có đúng hay không tại đây sử di tích chúng ta cũng không biết không có thể giúp đỡ tiền bối chiếu cố xin hãy tiền bối thư tội đối với kết quả này khổng phương đã sớm có chuẩn bị tâm lý không thèm để ý phất tay một cái t i ể u bay đầu trở lại kế tục kiểm tra cấm đoạn thiên lan thuyền đi qua khu vực tiền bối ta không biết năm cực phân hóa kính tin tức nhưng những người khác có lẽ sẽ biết l ớ a tuổi tu sĩ b ô n g nhiên cung kính đề nghị nga tỉ mỉ nói một chút k h ổ n g vương sắc mặt bình tĩnh tiền bối cái này xử di tích thế nhưng cực đoan nguy hiểm c h i địa một khi tiến nhập thanh thiên mộ thì bị truyền đưa vào t á i muốn đi ra ngoài đã có thể khó khăn đương nhiên đúng đối với tiền bối cường giả như vậy mà nói tự nhiên là như giẫm trên đất bằng l ớ a tuổi tu sĩ còn không quên xuyên vào không vỗ một cái nịnh vợ tiến nhập thanh thiên mộ lưu lạc tôi luyện tu sĩ giống nhau đều phải nhận được tông môn ban cho bảo mệnh vật nhưng nếu bị truyền tống đến bên trong di tích bộ y muốn một đường sông ra đến đã có thể quá khó khăn trong di tích quá mức xâm nhập địa phương nhất định linh thần tông đệ tử cũng xông ra không được càng chưa nói những tông môn khác đệ tử sở dĩ trong di tích khẳng định k h ố n trụ không ít tu sĩ nếu như tiền bối mang những ngư ý này cứu không những được từ bọn họ chỗ ấy hỏi thăm năm cực phân hóa kính tin tức hơn nữa có có thể được không ít bảo vật khẩn vương nhãn tình sáng lên quay đầu lại kinh ngạc nhìn thoáng qua lớn tuổi tu sĩ khẩn phương phát hiện cái này thật đúng là làm ộ t người mới thực sự là cấp tiền bối chỗ cấp a nếu theo như lớn tuổi tu sĩ nói đi làm khẩn vương có thể nhất cử lượng tiện a không chỉ có có thể được đến lớn lượng bảo vật nhưng lại có thể đánh tham năm cực phân hóa kính tin tức cái này có thể sánh bằng k h ổ n phương một chỗ một chỗ tìm tòi phải có dùng sinh ra hảo nếu như có thể do thăm năm cực phân hóa kính tin tức ngươi cái nhẫn chữ vật ta sẽ sẽ trả lại cho ngươi k h ổ n phương vui vẻ dưới đồng ý đạo không không đó là ta hiếu kính tiền bối tiền bối thiên vạn đừng nói cho ta bảo lớn tuổi tu sĩ gương mặt sợ hãi k h ổ n phương sâu đậm nhìn thoáng qua lớn tuổi tu sĩ phát hiện người này rất biết tiến thối tuy rằng k h ổ n g phương vốn là không muốn chứ lại rơi lớn tuổi tu sĩ về điểm này bảo vật cũng không muốn chứ sau giải quyết hết hai người này nhưng đối phương lại lòng mang thấp thỏm có hoài nghi a đã như vậy khẩn phương cũng sẽ không nói trả lời của như vậy trong lòng hai người còn có thể dễ dàng ta lần này k h ổ n g phương tìm kiếm mục tiêu từ khả năng ẩ n d ấ u bảo vật khu vực biến thành ẩ n dấu có tu sĩ khu vực vì không bỏ sót một ít trốn ở sập phế tích trong tu sĩ lớn tuổi tu sĩ và gầy gò tu sĩ hai người cách mỗi một đoạn thời gian còn có thể cố ý làm ra một ít to lớn âm hưởng hảo mang một ít tần dấu tu sĩ hấp dẫn ra đến khoan hay nói hai người phương pháp rất hữu hiệu, hiệu ở k h ổ n g phương vừa dọc theo di tích vòng vo gần nhất tháng sau cấm đoạn thiên lan thuyền đã thay đổi có vài chục trợ lớn trên bom thuyền đứng mười một nhân trong những người này dĩ nhiên đã có người ở trong di tích bị vây sáu bảy năm tuy rằng bị vây sáu bảy năm vị này tu sĩ cũng hướng di tích ngoại đi tới không ít tự l i bất quá hướng tốc độ của hắn tái hoa cái sáu bảy năm cũng đừng nghĩ đi ra ngoài hơn nữa cái này sáu bảy năm chúng chưa chắc cũng sẽ không gặp phải vô pháp tranh n ẽ đi qua nguy hiểm cho nên p h ạ m là phát hiện cấm đoạn thiên lan thuyền tu sĩ đều tình nguyện giao ra bảo vật đổi một đi thuyền cơ hội không ai nghĩ lại bị vây ở cái này xử di tích chung thanh thiên mộ bị vây cấm c h ố n g không thì đoạn nhưng có bảo thuyền tài năng ở thanh thiên mộ chung như thường phi hành điều này làm cho lên thuyền tu sĩ trong lòng đều cực kỳ chấn động đáng đúng đối với khổng p ư ơ n g cũng càng thêm kính n g nhìn cấm đoạn thiên lan thuyền thượng càng ngày càng nhiều tu sĩ k h ổ n g phương trong lòng tự d ễ cười xem ra ta có đem người đưa đỏ tiềm chất ta chương một trăm tám mươi ba t r ậ m một bước đảo mắt liền đi qua ba tháng k h ổ n g phương dọc theo di tích dạo qua một vòng lại một giới từ từ hướng di tích ở chỗ sâu trong tiếp cận cấm đoạn thiên lan thuyền thượng tu sĩ hôm nay đã biến thành hơn hai mươi cái về phần bảo vật k h ổ n g phương càng thu hồi rất nhiều nhưng khiến k h ổ n g phương tiếc nối là trong những người này dĩ nhiên không ai có năm cực phân hóa kính tin tức đông một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên ở cấm đoạn thiên lan thuyền thượng vang lên sau đó liền hướng bốn phương tám hướng rất nhanh chuyển ra đi cấm đoạn thiên lan thuyền tiền chậm ư ơ n rãi đi trước bỗng nhiên tiền bối mặt trên vách tường có một vị tu sĩ chạm sau lưng khổng phương nhung thành bỗng nhiên ngạc nhiên hô Nhung Thành đúng t là r tu ư hoặc hoặc ý kiến nhung thành nói khổng phương đình chỉ tu luyện mở hai mắt ra đi phía trước phương nhìn lại mấy dặm ngoại một vị mặc thiên trường bảo màu làm tu sĩ đứng ở một mặt phá toái t h i ế n tường chính giật mình nhìn chậm dai phi hành cấm đoạn thiên lan thuyền Cấm đoạn thiên lan trường h thiên u y ề n đứng ở t bảo màu làm là tu sĩ không để ý nhung thành câu hỏi mà là nhìn chằm chằm cấm đoạn thiên lan thuyền giật mình đạo cái này dĩ nhiên là cấm đoạn thiên lan thuyền hơn nữa còn là không chịu thanh thiên mộ cấm không ảnh hưởng cấm đoạn thiên lan thuyền khoanh chân ngồi ở mũi thuyền khẩn phương ánh mắt lóe lên mấy tháng qua khẩn phương cứu hơn hai mươi danh tu sĩ cái này còn là người thứ nhất liếc mắt tự nhận ra cấm đoạn thiên lan thuyền tu sĩ có thể có như vậy kiến thức vị này mặc thiên trường b à o màu làm tu sĩ n g ư ợ c là có chút không đơn giản bị thiên trường b à o màu làm tu sĩ không nhìn nhung thành cũng không có tức giận mấy tháng qua loại sự tình này hắn đã không phải là lần đầu tiên gặp rất nhiều tu sĩ thấy cấm đoạn t i ê n lan thuyền hắn có thể như thường ở trong di tích phi hành dưới khiếp sợ cũng sẽ không nhìn hắn cho nên nhung thành sớm đã thành thói quen nhung thành mở miệng lần nữa hỏi thăm một lần tên k i a đứng ở sức mẹ trên vách tường tu sĩ lúc này mới nhìn về phía nhung thành ta cần phải bỏ ra nhiều ít bảo vật thiên trường bảo màu làm tu sĩ hỏi có thể ly khai di tích không ai hội ngu đến kế tục ở tại chỗ này đúng đối với vị này tu sĩ quyết định nhung thành một điểm cũng không ngoài ý liệu chỉ là đối phương cần phải bỏ ra nhiều ít bảo vật cái này nhung thành có thể không làm chủ được chỉ có thể nhìn hướng cờ ủ vương thiên trường bảo màu lam tu sĩ lúc này mới phát hiện bong tàu phía trước nhất vẫn còn có một người vừa nhung thành hỏi hắn nói thì hắn chỉ chú ý tới nhung thành còn tưởng rằng nhung thành là chiếc này cấm đoạn thiên lan thuyền chủ nhân về phần những người khác căn bản không có bị thiên trường bảo màu lam tu sĩ không coi vào đâu nhưng lệnh thiên trường bảo màu lam tu sĩ giật mình là ngay từ đầu hắn dĩ nhiên không có phát hiện bong tàu phía trước nhất còn có một vị tu sĩ tuy rằng sự chú ý của hắn ngay từ đầu bị cấm đoạn thiên lan t u y ê n hấp dẫn nhưng mà không đến nổi ngay cả một vị tu sĩ đều không phát hiện được ca đem thiên trường v à o màu lam tu sĩ phát hiện khổng phương trên người không có một tia khí tức tiết ra ngoài hậu tâm trung không khỏi dùng mình âm thầm kiên kỵ bất quá hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao không có thể ở ngay từ đầu phát hiện khổng phương lúc này khổng phương và một tảng đá như nhau không có chút nào khí tức nếu như không chỉ ý q u a n khán đích sắc rất dễ quên rơi tại hạ thiên nam không bái kiến tiền bối tuy rằng khổng phương thoạt nhìn rất tuổi còn trẻ nhưng thiên nam không nhung trong lòng không có một chút khính thị tương phản còn lấy van bối lễ tiết thiên nam không trong lòng minh bạch mặc kệ k h ổ n g phương thực lực thế nào có thể chính mình một con thuyền ở thanh thiên mộ trung tự do phi hành cấm đoạn thiên lan thuyền thực lực và bối cảnh khẳng định đều cực không đơn giản mà hắn hiện tại vừa muốn cầu cạnh k h ổ n g phương tự nhiên không muốn đắc tội k h ổ n g phương k h ổ n g phương khẽ gật đầu sau đó nói rằng ta muốn hỏi thăm ngươi nhất kiện bảo vật nếu như ngươi có món bảo vật này thì tức ta có thể không thu ngươi bảo vật miễn phí mang ngươi ly khai cái này sự di tích tiền bối mời nói thiên nam không trên mặt không có chút nào sắc mặt vui mừng trong lòng trái lại ở nói thầm người này liền chân quý cấm đoạn tiên lan thuyền đều có không biết còn phải tìm cái gì bảo vật chỉ là hắn chính mình cũng không biết bảo vật ta lại có thể biết thiên nam không đã chuẩn bị nỗ lực không ít bảo vật đổi một đi thuyền cơ hội cái này s ử di tích chung có người nói có một mặt nam cực phân hóa kính ngươi cũng biết mặt nam cực phân hóa kính vị trí k h ổ n g vương tùy ý hỏi mấy tháng qua k h ổ n g vương tựu i vấn đề này đã hỏi hơn hai mươi lần đáng tiếc vẫn luôn không làm hắn h à i lòng trả lời thuyết phục nhân mà lúc này cũng liền không có b a o hy vọng quá lớn chỉ là theo thói quen vừa hỏi thiên nam không nhận ra sau đó há miệng trên mặt biểu tình có chút kỳ quái ừ phát hiện thiên nam không mang theo một tia khác thường biểu tình khẩn vương tâm mạnh nhảy một chút hai mắt nhất thời thay đổi sáng、lên. tiên bối nếu như ngươi hỏi là tiên thiên trí bảo năm cực phân hóa kính văn bối thật đúng là biết thiên nam không trong lòng cũng có chút k i n h dị hắn không nghĩ tới đối phương hỏi tham dĩ nhiên là năm cực phân hóa kính năm cực phân hóa kính tuy rằng là tiên thiên trí bảo nhưng là tối yếu tiên thiên trí bảo đối phương liền cấm đoạn thiên lan thuyền đều có làm sao có thể hội mang vô dụng năm cực phân hóa kính để vào mắt thiên nam không trong lòng kinh ngạc nhưng thành bọn người có chút hâm mộ nhìn thiên nam không có thể lên cấm đoạn thiên lan thuyền nhân đều bị khổng phương sớm hỏi qua tự nhiên biết khổng phương là đang tìm năm cực phân hóa kính thiên nam không biết năm cực phân hóa kính tin tức Ở ngay ơ i nào? n k h ổ phương h n một chút từ trên ba năm g thuyền đứng trước đây i ta ở một chỗ chính mình đáng sợ trận pháp cung điện nội phát hiện tiền bối nói năm cực phân hóa kính chỉ là ta lúc đó tự thân còn khó bảo toàn căn bản không có thực lực xông vào cung điện trung khứ thủ năm cực phân hóa kính ta liền tìm một an toàn phế tích chữa thương sau đó đại khái quá bảy tám ngày n h a linh thần tông tông quật đột nhiên xuất hiện ở khu vực hắn chắc cũng là tiến nhập thanh thiên mộ thì bị trực tiếp chuyển đưa đến di tích ở chỗ sâu trong tông quật phát hiện năm cực phân hóa kính sau liền dựa vào bảo mệnh vật lực lượng xông vào tọa điện vũ mang năm cực phân hóa kính mang đi bị người mang đi khẩm vương trong lòng chầm xuống dĩ nhiên là tông quật nhung thành có chút giật mình đạo những người khác trong mắt cũng đều hiện lên vẻ kinh ngạc hiển nhiên đều biết tông quật tông quật là ai khổng phương xoay người nhìn về phía nhung thành hỏi so sánh với thiên năng không khổng phương càng tin tưởng nhung thành hồi tiên bối nói tông quật và trần vạn đạo cũng xưng linh thần tông song tín h tử hai người này ở thăng linh cảnh chạy tới cực h ạ n thực lực đều mạnh đáng sợ là linh thần tông thăng linh cảnh trong hàng đệ tử mạnh nhất hai người trần vạn đạo còn tốt một chút nếu như có thể nhận được công nhận của hắn t i ự u rất dễ thân cận nhưng tông quật không phải tông quật hướng tàn n h ậ n chư xưng nhất định linh thần tông nội cùng cảnh giới tu sĩ đúng đối với tông quật cũng đều cực kỳ e ngại nghe nói linh thần tông mỗi ba năm một lần tông môn đại bị trung phạm là đụng tới tông quật nhân cũng sẽ ở trước tiên chịu thua một khi chịu thua quá trễ cũng sẽ bị tông quật phế bỏ nhung thành đưa hắn biết đến và nghe được tin tức toàn bộ nói cho k h ổ n phương nghe n g h e xong nhung thành nói k h ổ n phương hai hàng lông mày không khỏi mặt nhân ở tại cùng nhau theo như tông quật cá tính nếu muốn từ trong tay hắn bắt được năm cực phân hóa kính rất khó dĩ nhiên là và trần vạn đạo một cấp bậc tu sĩ cái này có thể có chút phiền phức khẩn quay đầu nhìn về phía đứng ở trên tường thiên nam h ô n g đạo ngươi chỉ độ chúng ta đi ngươi nói tọa điện vũ không tới tọa điện vũ t r a nhìn một chút k h ổ n g phương thực sự vô pháp yên tâm nếu là thiên nam không có ý định lừa dối vậy hắn không chỉ có muốn lãng phí rất nhiều thời gian đi tìm tông quật tối hậu nói không chừng còn lại t r e o chọc tới vị này thực lực biến thái tu sĩ thiên nam không lập tức nhảy lên cấm đoạn thiên lan thuyền hồi suy nghĩ một chút liền thân ngón tay một cái phương hướng k h ổ n g phương lập tức điều khiển cấm đoạn thiên lan thuyền dựa theo thiên nam không chỉ phương hướng rất nhanh bay đi dọc theo đường đi cấm đoạn thiên lan thuyền quẹo trái quẹo phải không ngừng biến hóa phương hướng thiên nam không tìm kỷ mấy năm một đường chậm rãi lục lọi đến nơi này căn bản không biết chỉ có thể dựa theo trước đây lục lọi đi ra ngoài lộ tuyến đường cũ trở về mới có thể tìm được t ọ a đ i ệ n vũ cho dù có cấm đoạn thiên lan thuyền chạy đi k h ổ n g phương cũng tìm nửa tháng mới tìm được t ọ a đ i ệ n vũ thật sự là dọc theo con đường này lượn quanh lộ nhiều lắm cấm đoạn thiên lan thuyền trực tiếp xông vào cung điện nội trải qua một phen tỉ m ỉ quan sát k h ổ n g phương rốt cục xác định nơi này s á t thực nói với thiên nam không miêu tả chỗ đó hơn nữa ở cung điện nội một trên tất đài không p ư ơ n g phát hiện một tàu hàm đi xuống đồ án không p ư ơ n g dùng qua năm cực phân hoa kính thấy cái này đồ án đầu tiên mắt tự nhận ra được cái này đồ án đúng là năm cực phân hoa kính hình dạng nghi ngờ trong lòng tiêu trừ k h ổ n g phương không hề ở trong di tích xung loạn điều khiển cấm đoạn thiên lan thuyền rất nhanh hướng di tích bên ngoài bay đi ta và hoàng phủ kỳ bọn họ tách ra đã có hơn ba tháng nói vậy bọn họ hôm nay đã ly khai thanh thiên mộ xem ra chỉ có thể đi xem đi linh t h ầ n tông đứng ở cấm đoạn thiên lan thuyền phía trước k h ổ n g phương trong lòng suy nghĩ tung bay cấm đoạn thiên lan thuyền bay thẳng hướng di tích bên ngoài tự nhiên nếu so với k h ổ n g phương trước quẹo trái quẹo phải hoa thời gian ít hơn rất nhiều lần này chỉ dùng bốn ngày k h ổ n g phương bọn họ tựu ra di tích ly khai di tích sau khẩn phương giống như n u n g thành bọn họ ra đi k h ổ n g phương điều khiển cấm đoạn thiên lan thuyền liên tục xuyên toa ở mỗi một cái nguy hiểm địa vực tìm kiếm ly khai thanh thiên mộ xuất khẩu k h ổ n g phương vận khí tương đối khá chỉ dùng lưỡng ngày liền tìm được một da miệng thu hồi cấm đoạn thiên lan thuyền k h ổ n g phương tiến vào quang c h i môn hộ cấp tốc ly khai thanh thiên mộ Trước tiệu trận pháp cũng muốn nhân. Cùng phong gào thét thung lũng miệng tụ tập không ít người, bất ràng người, người lưỡng nhưng cái cũng công Cùng chia co. miệng lại muốn quá nhau pháp này nhân. phong lũng không những này phận, lẫn gào làm pha bộ Đối số với nhiều phương không chỉ có nhân số、so、với bọn hắn nhiều hơn không ý, nhưng lại sớm ra trận pháp, bọn họ người căn bản không có so í thiên n ư n g l ạ sớm tiểu nam không Thiên nam không Nam bị nhốt ở trong di tích t r ư ờ n g bốn năm vừa ly khai di tích t i u không kịp chờ đợi đi tìm thanh thiên mộ cửa ra tài năng ở k h ổ n g phương phía trước ly khai thanh thiên mộ hiển nhiên vận khí của hắn rất tốt chỉ là vận khí tốt đến nơi đây t i u đình chỉ thiên nam không trăm triệu không nghĩ tới hắn mới từ thanh thiên mộ thoát thân dĩ nhiên vừa rơi vào rồi tu sĩ bày ra trong trận pháp nếu như không phải là bị trận pháp vây khốn hướng thực lực của những người này lại có thể lưu lại ta chết tiệt đừng làm cho ta phá hỏng trận pháp nếu để cho ta phá hỏng trận pháp nhất định mang những người này toàn bộ giết thiên nam không trong lòng lộ vẻ l ử a giận ở trong di tích bị vây bốn năm hôm nay rốt cuộc trốn ra được hắn không kịp chờ đợi nghĩ trở lại tông môn của mình nhưng ai biết vừa ly khai thanh thiên mộ lại bị những tu sĩ này dùng trận pháp cấp vây khốn mặc dù đối phương có hơn hai mươi nhân nhưng nếu không có trận pháp vây khốn thiên nam không có tự tin đối phó những người này hàn tài năng ở cực đoan nguy hiểm trong di tích sống sót bốn năm đồng thời một đường sống qua di tích ngoại vi khu vực dựa vào là không chỉ có riêng là vật khí còn có thực lực cường đại lão đại chúng ta kiên trì là có hạn nhanh lên một chút đem bọn ngươi trên người bảo vật toàn bộ giao ra đây bằng không đừng trách chúng ta vận dụng trận pháp lực đem bọn ngươi toàn bộ giết chết mệnh cũng bị mất muốn nhiều như vậy bảo vật thì có ích lợi gì ta nghĩ ngươi môn p h â n do bên nặng bên nhẹ có thể thiên bạn đ ừ n g ép ta môn độc thủ bằng không các ngươi nhất định sẽ hối hận một mang trên mặt ác ủy mặt nạ tu sĩ nhìn bị trận pháp khốn trụ được chín người h ử lãnh uy nói Các n g ư ơ i dĩ nhiên dám ở chỗ này bày trận pháp lẽ nào các ngươi không biết tiến nhập thanh thiên mộ đều là các tông đệ từ sao các ngươi làm muốn cùng sở hữu tông môn là địch bị n ố t chín người chung có người tức giận chất vấn và sở hữu tông môn là địch ha ha ha ủy diện tu sĩ đột nhiên không chút kiên kỵ phá lên cười chỉ ngươi môn những người này cũng có thể đại biểu sở hữu tông môn ngươi cũng quá để các mình s a u lại nói chỉ cần các ngươi giao ra bảo vật chúng ta chỉ biết tha các ngươi ly khai nói vậy các ngươi tông môn sẽ không bởi vì các ngươi tổn thất một điểm bảo vật tự phái người đi đối phó chúng ta nha ta nghĩ ngươi môn còn không có lớn như vậy khả năng của q u y diện tu sĩ thanh âm của trung tràn đầy trào phúng và c h ẳ n g đáng kỳ thực có mấy lời q u y diện tu sĩ cũng không có nói ra đến bọn họ làm loại sự tình này trước tiểu làm xong ngụy trang chỉ cần mò thượng nhất phiếu sau đó bọn họ sẽ lập tức rời đi nơi này đến lúc đó trời đất bao la ai biết ở chỗ này bảy trận pháp bức bách các tông môn đệ tử giao ra bảo vật nhân là bọn hắn nhanh lên một chút ta cho các ngươi n ă m hơi thở thời gian lo lắng nếu như đến lúc đó các ngươi vẫn như c ũ không muốn giao ra trên người sở hữu bảo vật vậy đều đi tìm t r á c nhà ủy diện tu sĩ sát ý lành lạnh nói sau đó thanh âm biến đổi lại trở nên không nghiêm túc đứng lên đương nhiên các ngươi nếu là chết chúng ta nhất định sẽ tổn thất một bộ phận bảo vật chí ít các ngươi trên người hộ giáp khẳng định t i u không thể dùng lại bất quá vậy cũng không có biện pháp ai cho ngươi m ô n ép chúng ta đ ộ n g thủ đâu giọng nói không nghiêm túc nhưng trong đó sát ý cũng không giảm chút nào đột nhiên phát hiện thời gian sắp tới các ngươi nghĩ xong chưa ha ha ủy diện tu s i á c độc phá lên cười hắn nói cho ra năm hơi thở thời gian khiến chín người suy xét có thể hắn một mực nói căn bản chưa cho thiên nam không bọn họ suy tính thời gian h i ệ n nhiên chính là vì cấp thiên nam không bọn họ chế tạo lớn hơn áp lực làm cho thiên nam không bọn họ khuất phục một khi đã không có vũ khí và hộ giáp thực lực của ta chỉ biết giảm đi đến lúc đó căn bản không phải những người này đối thủ thiên nam không xong quyền nắm chặt l ử a g i ậ n trong lòng đều nhanh đưa hắn thiêu đốt có thể hắn lại không có cách nào phá hỏng tòa trận pháp này thảo đi ra ngoài đại r ế t vừa thông suốt người đã môn muốn chết ta ta nguyện ý giao ra bảo vật một vị tu sĩ khiếp thanh hô ha ha ha cuối cùng cũng còn có một cái sáng suốt ủy diện tu sĩ cười lớn một tiếng đạo mang trên người ngươi hộ giáp vũ khí còn có n h ẫ n chữ vật đều đặt ở trận pháp sát bên l i ớ i sau đó ngươi từ trận pháp bên kia đi ra ngoài yên tâm chờ ngươi giao ra bảo vật người của chúng ta hội mở trận pháp cho ngươi rời đi tên tu sĩ kia ngoan ngoãn mang trên người bảo vật toàn bộ đều đặt ở trận pháp sát biên giới sau đó vừa đi tới trận pháp bên kia chỉ thấy trận pháp thượng cấp tốc xuất hiện một cánh cửa một mang theo b ạ c h sắc mặt nạ tu sĩ một tay lấy hắn sẽ đi ra ngoài cúc đi mang theo b ạ c h sắc mặt nạ tu sĩ cười lớn một tiếng tên tu sĩ kia trong lòng bị phẫn lại cũng không dám dừng lại vội vã lùi trên không trung hướng xa xa bay đi bất quá tên tu sĩ này cũng không có trực tiếp rời đi ở bay khỏi mấy dặm sau tiểu huyền phụ ở trên trời nhìn bên này toàn thân bảo vật đều g a o ra hiển nhiên hắn vẫn rất không thôi có người thứ nhất k u ấ t phục tu sĩ ngay sau đó thì có người thứ hai sau đó là người thứ ba rất nhanh trong trận pháp bị nhốt nhân số của t i ể u từ chín người biến thành ba người mà thiên nam không ở nơi này trong ba người ra trận pháp sáu người cũng không có ly khai sáu người trôi lơ lửng mấy dặm ngoại giữa không chúng đám cho đã mắt l ử a giận nhưng vừa sợ nhìn bên này sáu người căn bản không dám trở về đã không có vũ khí thực lực của bọn họ chỉ có thể phát huy được một bộ phận còn đối với phương lại có hơn hai mươi nhân bọn họ căn bản không phải đối thủ nhìn con đợi ở trong trận pháp ba người h ị diện tu sĩ thanh n â m rồi đột nhiên thay đổi âm chầm xuống xem ra các ngươi là có ý kiến ta tống các ngươi đoạt đường Quỷ diện tu sĩ thanh â m của âm chắc chắc hơn nữa chương dử tợn ác quỷ mặt nạ phản phất thật là một con ác quỷ giống nhau thiên nam không h i ể u biên cái kia mặc áo bảo cho tu sĩ do dự luôn mãi cuối cùng vẫn là đi tới trận pháp sát biên giới mang trên người hộ giáp vũ khí cùng với n h ẫ n g chữ vật đều đặt ở trên mặt đất Quỷ diện tu sĩ âm chắc chắc cười đảng áo bảo cho tu sĩ đi hướng trận pháp bên kia thì quỷ diện tu sĩ trước mặt trận pháp mở ra một lỗ nhỏ quỷ diện tu sĩ mất tay vũ khí hộ giáp nhẫn chữ vật liền bay ra trận pháp bao phủ pha bi hướng hắn bay đi ủy diện tu sĩ trước đem vũ khí và hộ giáp trực tiếp thu nhập mình nhận chữ vật sau đó liền kiểm tra áo bảo cho tu sĩ cái nhận chữ vật yêu c h ắ c không được l u y ế n t i ế c nguyên lai nhận chữ vật bên trong có thứ tốt ta ủy diện tu sĩ âm chắc chắc cười sau đó ánh mắt cực nóng nhìn về phía thiên nam không và một người vóc người tò con tu sĩ ủy diện tu sĩ cười quái dị nói hai người các ngươi đến bây giờ còn không muốn mang bảo vật giao ra đây nói vậy trong n h ậ n chữ vật có càng bảo vật chân quý nha t ấ m tắc ta đều có chút mong đợi không có gì hảo bảo vật chỉ là không muốn hướng loại người như ngươi túi đầu mà thôi thiên nam không hừ lạnh một tiếng thiên nam không bên người vị kia vóc người to con tu sĩ trên mặt cũng lộ ra vẻ do dự ra đây sẽ đưa các ngươi Quỷ diện tu sĩ một câu lời còn chưa nói hết thiên nam không phía sau đột nhiên lại sinh ra một người h i ệ n nhiên lại có nhân từ thanh thiên mộ nội đi ra thấy tân người xuất hiện dĩ nhiên là khương phương thiên nam không, không khỏi ô n g k h sửng sốt bất quá ngay sau đó hai mắt t i ể u bỗng nhiên thay đổi sáng vô cùng ha ha lại có nhân đưa tới cửa xem ra vận khí của chúng ta không sai Quỷ diện tu sĩ đắc ý cười to ý kiến quỷ diện tu sĩ tiếng cười thiên nam không trong mắt hiện lên một tia chồng chọc sau đó cấp tốc đi tới k h ổ n g phương trước người cung kính nói văn bối còn tưởng rằng tiền bối sớm liền rời đi thanh tiên mộ không nghĩ tới còn có thể tái kiến tiền bối thiên nam không v ẻ mặt sắc mặt vui mừng thiên nam không tuy rằng không biết k h ổ n g phương thực lực làm sao nhưng hắn biết do k h ổ n g phương thế nhưng chính mình một con thuyền cấm đoạn thiên lan thuyền ủy diện tu sĩ đám người bố trí trận pháp tuy rằng có thể vây khốn bọn họ nhưng ở cấm đoạn thiên lan thuyền trước mặt lại cùng đường bằng thẳng không có bao nhiêu khác nhau căn bản khốn không được chính mình cấm đoạn thiên lan thuyền khẩn không có bao nhiêu khác nhau căn bản khốn không được chính mình cấm đoạn thiên lan thuyền khẩn tên i kia vóc người to con tu sĩ vốn có đều chuẩn bị giao ra bảo vật lúc này ý kiến thiên nam không nói cũng s ừ n g sốt một cái vóc người to con tu sĩ tuy rằng không biết thiên nam không nhưng có thể cảm giác được thiên nam không tu vi cũng đạt tới thăng linh cảnh đ ỉ n h phong nhưng bây giờ thiên nam không vị này thăng linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ lại gọi vị kia thoạt nhìn rất trẻ tuổi tu sĩ tiền bối có thể bị thăng linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ gọi tiền bối tối thiểu cũng phải là hóa linh cảnh tu sĩ có thể hóa linh cảnh tu sĩ căn bản vào không được thanh thiên mộ a vóc người to con tu sĩ triệt để bối rối ủy diện tu sĩ và bên cạnh hắn hơn hai mươi mọi người nhìn khập phương đám n h ã thần lập lòe có chút kinh nghi bất định mới từ thanh thiên mộ trung đi ra ngoài k h ổ n g p h ư ơ n g kinh ngạc nhìn bao phủ chung quanh trận pháp một thời không có biết rõ là chuyện gì xảy ra thằng đến thiên nam không quá tới hỏi thăm k h ổ n g p h ư ơ n g lúc này mới phát hiện ở đây vẫn còn có một biết người quen đây là có chuyện gì k h ổ n g p h ư ơ n g n ế u nhìn chung quanh trận pháp hỏi k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng đại thể đoán được một ít bất quá k h ổ n g p h ư ơ n g còn là hy vọng có thể hiểu rõ đến tột u cùng là chuyện gì xảy ra hồi tiên bối nói những người này ở đây ở đây bày trận pháp bố trí mai phục bức bách chúng ta giao ra trên người sở hữu bảo vật ngay cả vũ khí và hộ giáp những người này cũng không công tha thiên nam không, không dám lừa bịm khẩn nhiều người như vậy ở chỗ này đây hắn chắc chắn lừa bịp khẩn g phương rất nhẹ nhàng là có thể xuyên qua khẩn g phương ánh mắt nhất thời nhất ngưng những hướng trận pháp người bên ngoài nhìn lại trận pháp bên ngoài hơn hai mươi danh tu sĩ toàn bộ ăn mặc áo b à o cho, mang theo mặt nạ muốn ta bảo vật t u gặp các ngươi có hay không khả năng tiêu cầm cùng năm cực phân hóa kính thất chi giao tí khiến khẩn g phương vốn là có chút không hài lòng hơn nữa năm cực phân hóa kính lại bị tông quật cái loại này cực không dễ tiếp xúc tu sĩ mang đi khẩn phương trong lòng đang thiệt là phiền lúc này lại có một ít không biết sống chết nhân nhảy ra ngoài còn muốn dùng trận pháp phong vây k h ô n hắn bức bách hắn giao ra bảo vật khổng phương ánh mắt một chút t i ự u thay đổi nguy hiểm đứng lên t i ự u cái này p h á trận pháp cũng muốn không nhân chúng ta đi ra ngoài khổng phương hừ lạnh một tiếng chỉ thấy hai trượng lớn nhỏ cấm đoạn thiên lan thuyền tựu i đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở khổng phương bên cạnh khổng phương ngay tức thì nhảy lên cấm đoạn thiên lan thuyền vẻ mặt sắc mặt vui mừng thiên nam không cũng lập tức nhảy lên tu sĩ to con nhìn cấm đoạn thiên lan thuyền cũng rất muốn đi tới nhưng khổng phương không có mở miệng hắn thực sự không dám mạo phạm vị này liền tiên nam không đều phải xưng hô tiền bối thần bí tu sĩ người cũng bắt đầu khổng phương đúng đối với xưng sở tu sĩ to con rất nhanh nói rằng tạ ơn tạ tiền bối. Tu sĩ to con đại hỉ. vội vã cũng nhảy lên cấm đoạn thiên lan thuyền sau đó cấm đoạn thiên lan thuyền trực tiếp đi phía trước phương rất nhanh bay đi ở thiên nam không trong mắt bọn họ không cách nào phá rơi trận pháp đúng đối với cấm đoạn thiên lan thuyền không có tạo thành nhất chút ảnh hưởng khổng phương thậm chí cũng không có đụng tới phá trận truy chỉ bằng vào cấm đoạn thiên lan thuyền tự thân lực lượng t i ự u xuyên t ấ u trận pháp phi đến bên ngoài hơn nữa kỳ dị là trận pháp không có chút nào tổn hại trốn đối mặt chẳng biết sâu cản khổng phương ủy diện tu sĩ đám người liền giao thủ dũng khí cũng không có trước 185, thân Quỷ diện tu sĩ giống to một tiếng, xoay người dẫn đầu tu diện dẫn giống tiếng, người trốn, những to một sĩ sĩ xoay chạy kiến h h c có vốn đều k p sợ h thiên h ì n đoạn lan cấm t u y ề thuyền n bọn họ bày ra trận pháp hoàn hảo không tổn gì, nhưng này chiến bày họ pháp hảo hao ra quái gì, diện ị lâu l thuyền ạ trực tiếp xuyên ra ngoài. Lúc ngoài. kiến i xuyên quỷ này, ý d tu sĩ tiếng hô đã mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại sau đó liền chuẩn bị hướng bốn phương tám hướng chạy trốn nhưng vào lúc này một viên loé r a vàng óng ánh và thổ hoàng quang cầu một chút ra bọn hắn bây giờ trung gian theo một tiếng ầm ầm nổ cách quan cầu hơi gần tu sĩ liên thanh kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh trong nháy mắt t i ự u hóa thành cho tàn mà cách khá xa một ít tu sĩ tuy rằng tránh được một kiếp nhưng bị hai m u quang cầu b ộ c phát ra lực lượng đáng sợ vén bay ra ngoài đám trên không t r u n g không ngừng đào té nã tối hậu không k h ô n g chế được thân thể đám phanh phanh phanh toàn bộ đập vào trên mặt đất trong đó một ít tu sĩ tuy rằng bảo vệ tính mệnh nhưng trên người hộ giáp cũng đã phá toái bất h a m mà có chút tu sĩ mặt nạ trên mặt cũng không biết ném tới nơi nào đám đầy bụi đất cực kỳ chật vật nhưng lúc này không ai cố tình nghĩ quản mặt nạ có đúng hay không bay hộ giáp có đúng hay không nát những thứ này may mắn sống sót tu sĩ nặng nề đập xuống đất sau tiểu cũng đều đ ô n g nhiên nhảy dựng lên lần nữa lủi trên không trung người điên vậy chạy chối chết chỉ một lần công kích ngay trong bọn họ cũng đã chết đi hơn phân nửa nhân nhất định người còn sống sót cũng không có thiếu bị thương lúc này những thứ này bày trận pháp đánh cướp tu sĩ còn có chút phát ngộ nguyên bản bọn họ chiếm cư ưu thế đồng thời bức bách không ít tu sĩ giao ra trên người sở hữu bảo vật thế nào chỉ c h ư ớ c mắt bọn họ là được nhược tiểu chính là nhất phương bị người đơn giản diễn sát hơn phân nửa thế cục chuyển biến đ ư c nhanh khiến những thứ này may mắn sống sót tu sĩ có có loại cảm giác không thật nhưng đồng bạn thi thể và máu đỏ tươi đưa bọn họ kéo về thực tế cho nên đám điên cùng chạy chối chết chỉ hận ba mẹ thiếu sinh một đôi cánh và không là có thể thoát được nhanh hơn chút ít những tu sĩ này như bị hoảng sợ thỏ t r u n g quanh tán loạn mà cấm đoạn thiên lan thuyền thượng thiên nam không và tu sĩ to con lại bị k h ổ n g phương đột nhiên xuất thủ hủ dọa vừa bị diệt hết thể hai mẩu quan cầu còn rõ ràng khắc ở hai người trong đầu nhưng theo hai mẩu quan cầu rồi đột nhiên bạo phát những có thể đó tăng tu sĩ đảo mắt liền chết hơn phân nửa thiên nam không hai người nguyên bản còn dự định từ trong trận pháp sau khi ra ngoài hảo, hảo đại rét vừa thông suốt hảo mang chiếc biệt khuất và phẫn n ộ đều phát tiết đi ra. nhưng lúc này hai người nhìn phi sái chung quanh đều là thi thể và phá toái hộ giáp thân thể cứng ngắc ở tại cấm đoạn thiên lan thuyền thượng đều đã đã quên ban đầu quyết định bá giữa không trung s ẹ t qua một đạo màu bạc thân ảnh k h ổ n g p h ư ơ n g hướng trước hết trốn chạy quỷ diện tu sĩ、si、đuổi theo Quỷ diện tu sĩ、si、thoát được sớm nhất cho nên cũng không có bị hai màu quan cầu y năng lan đến gần hôm nay k h ổ n g p h ư ơ n g tu vi đã tăng lên tới nhập linh cảnh định phong cũng có thể nhiều phát huy ra một ít ngân vệ lực lượng rõ ràng nhất nhất định ngân vệ tốc độ phi hành so trước đây nhanh không b t những người khác tự giao cho các ngươi có thể cướp được cái gì tự chồng các ngươi bản lãnh của mình rất nhanh hướng quỷ diện tu sĩ đuổi theo k h ổ n g phương thanh â m bỗng nhiên chuyển tới thiên nam không và tu sĩ to con tử mới vừa trong rung động rất nhanh phục hồi tinh thần lại hai người nhìn nhau sau đó trên mặt đều lộ ra nụ cười dữ tợn hai người cấp tốc bay lên trời truy hướng những trốn đó chạy tu sĩ chức thiên nam không bọn họ bị quỷ diện tu sĩ đám người dùng trận pháp vây khốn không có cách nào phản kháng chỉ có thể biệt khuất mặt cho người vớt ve nhưng bây giờ bất â y giờ b đ ộ n g vừa giao ra toàn bộ bảo vật tên kia áo bảo cho tu sĩ lúc này còn không có bay xa kinh ngạc nhìn cấp tốc nịch chuyển thế cục sau đó biến sắc khoe miệng đúng là xuất hiện một tia vết máu nếu như ta có thể kiên trì nữa một hồi thời gian cũng không dùng quá dài chỉ cần ta kiên trì nữa cái hơn mười hơi thở thời gian có thể chống đỡ đến tu sĩ kia từ thanh thiên mộ trung đi ra như vậy ta cũng không cần mang bảo vật giao ra áo bảo cho tu sĩ ruột đều hối thanh chỉ là hiện tại thì là tái hối h ậ n cũng đã đã quá muộn mặc dù bây giờ đại bộ phận địch nhân đều tử nhưng áo bảo cho tu sĩ nghĩ cầm lại bảo vật của hắn lại không thể nào trước không nói không có vũ khí hắn căn bản không đối phó được quỷ diện tu sĩ ngay cả có thực lực đối phó ủy diện tu sĩ hắn lúc này cũng không dám đuổi theo khổng phương vừa triển hiện sắc bén thủ đoạn không chỉ có riêng thì đúng đối với trong lòng bàn tay phát lạnh nhất định này bị bắt toàn bộ bảo vật huyền phù ở mấy rằm ngoại tu sĩ đám trong lòng cũng cực kỳ k i n h sợ làm chết những thứ này chết tiệt cường đạo áo b à o cho tu sĩ biểu tình rồi đột nhiên thay đổi d ự tợn ta bảo vật không cầm về được nhưng từ những cường đạo này trên người cũng có thể bù đắp một ít tổn thất vị k i ê u mặc ngân giáp cường đại tu sĩ nói qua ai cướp được bảo vật chính là của người đó cường giả loại này nói nhất định sẽ chắc chắn áo b à o cho tu sĩ lập tức truy hướng về phía chính mình gần nhất một người tu sĩ này nguyên bản huyền phù ở mấy rằm ngoại ngắm nhìn tu sĩ lúc này cũng đều vội vàng bay trở về đám vi đổ hướng những trốn đó chạy cường、đạo. thiên nam không đám người giết chết này cường đạo sau liền mang cường đạo nhận chữ vật và vũ khí thu nhưng không ai dám động trên mặt đất này nhận chữ vật những người này tất cả đều là bị k h ổ n g p h ư ơ n giết g n h ữ n chữ vật tự nhiên cũng là thuộc về k h ổ n g phương thiên nam không đám người cũng không dám khoan phương chiến lợi phẩm chủ ý bên kia k h ổ n g p h ư ơ n g đã đem ủy diện tu sĩ ngăn lại tiền bối ta chỉ là muốn từ những tu sĩ khác trong tay đòi lấy một ít bảo vật nhưng cho tới bây giờ không muốn quá mạo phạm tiền bối nếu như tiền bối ngay từ đầu nói rõ thân phận ta nhất định sẽ lập tức mở chất pháp cùng tiễn tiền bối ly khai ủy diện tu sĩ cầu khẩn nói xin hãy tiền bối có thể thả ta một con đường sống ý của ngươi là nếu như ta không nhắc tới minh thân phận ngươi thiệu dự định ngay cả ta một khối cướp k h ổ n g phương mắt lệnh nhìn quỷ diện tu sĩ khoe miệng lộ ra một tia ngoạn vị dáng tươi cười k h ổ n g phương mặc trên người ngân vệ bất quá ngân vệ cũng không có mang k h ổ n g phương đầu bao vây lại sở dĩ quỷ diện tu sĩ có thể thấy k h ổ n g phương biểu tình đây cũng là thiên nam không chức vì sao thứ liếc mắt một cái liền nhận ra k h ổ n g phương quỷ diện tu sĩ bị trận thiếu chút nữa một búng máu phun ra ngoài đây quả thực là không nói để ý a bất quá hắn thật đúng là nghĩ được rồi khẩn không có ý định và hắn như vậy cường đạo giảng đạo lý từ khi tông một đường chạy tới thanh thiên mộ ở đây khẩn không biết gặp nhiều ít hỏa cường đạo. đã sớm minh bạch và cường đạo động thủ mới là tốt nhất phương thức xử lý tiền bối ta không phải ý tứ này quỷ diện tu sĩ có chút khóc không ra nước mắt nghĩ đến mình g ầ n muốn đi linh thần tông khổng phương đông nhiên trong lòng k h é động liền nói rằng ta hiện tại cấp ngươi hai lựa chọn một là ta hiện tại sẽ giết người một người là ngươi làm cho ta một chuyện đảng sự kiện k i a n xong xuôi ta để lại ngươi ly khai khổng phương nhìn quỷ diện tu sĩ trong ánh mắt l ó e ra nguy hiểm quan mang đối mặt khổng phương ánh mắt quỷ diện tu sĩ trong lòng áp lực cực đại nuốt nước miếng một cái quỷ diện tu sĩ thận trọng hỏi chẳng biết tiền bối muốn ta làm cái gì nếu như là toi mạng chuyện quỷ diện tu sĩ tình nguyện hiện t ạ i tử cũng không đi chịu cái t a tội chỉ là cho ngươi đến linh thần tông truyền cái nói đối với ngươi mà nói không có bất kỳ nguy hiểm nào khẩn phương nhìn quỷ diện tu sĩ nói làm quyết định đi ta nguyện ý quỷ diện tu sĩ gật đầu đáp ứng sau đó khẩn phương mang theo quỷ diện tu sĩ bay trở lại nhìn hạp cốc khẩu thảm trạng quỷ diện tu sĩ trên mặt biểu tình nhịn không được một trận cóc ác trong lòng oán hận nhưng cũng không dám t o á t ra một chút xíu ý khẩn vương nhàn nhạt nhìn quỷ diện tu sĩ lên mắt tu sĩ chém giết không phải ngươi chết chính là ta sống nếu như là thực lực của chính mình không bằng người hiện tại nằm dưới đất nhất định là mình mà những người này dám làm c ư ờ n g đạo nên có người chết chuẩn bị cho dù hôm nay không phải chết ở hắn khẩn g phương trong tay khẳng định cũng sẽ chết ở trong tay người khác Quỷ diện tu sĩ ẩn tàng rồi trong lòng h ậ n ý chủ động mang trên những thi thể này nhẫn chữ vật lấy xuống tới toàn bộ giao cho khẩn g phương sau đó khẩn g phương phất tay mang cấm đoạn thiên lan thuyền cũng thu vào nhưng lấy ra nữa một con thuyền t ử hát sát hành vân chu cấm đoạn thiên lan thuyền rất bắt mắt không tới tất muốn hay là không muốn dùng hảo khiến ủy diện tu sĩ điều khiển hành vân chu bay đi linh thần tông khẩn ngồi ở hành vân chu chung nhắm mắt dưỡng thần khổng phương lần này không có tu luyện mà là suy tính làm sao mới có thể tìm được tông quật cũng từ trong tay hắn nhận được năm cực phân hoa kính tông quật và trần vạn đạo đều chạy tới thăng linh c ả n h phân cối thực lực rất mạnh đối mặt loại tu sĩ này khổng phương tình nguyện tốn hao một ít bảo vật đổi lấy năm cực phân hoa kính cũng không nguyện động thủ chém giết chứ không nói loại tu sĩ này rất khó giết chết thì là thực sự mang chi giết chết cũng nhất định sẽ kinh động linh thần tông phương này viên hơn mười vạn lý đều ở đây linh thần tông dưới sự thống trị mà linh thần tông bởi vì có một vị hóa điệp cảnh đại năng có thể dùng những tông môn khác đều chỉ có túi đầu xương thần phần căn bản không dám đối với linh thần tông bất、kính. đến lúc đó linh thần tông phát động sở hữu tông môn tìm kiếm hung thủ khổng phương muốn an toàn sông ra hơn mười vạn lý ít khả năng làm sạch thiên không xanh lam như tám kỷ mấy đoá ti trạng mây trắng nhàn t ả n phiêu đãng thỉnh thoảng còn có thể thấy một ít phi điệu ở trong mây trắng xuyên toa nhỏ bé thân ảnh như ẩn như hiện khổng phương và quỷ diện tu sĩ đứng ở dưới một cây đại thụ m à chiến thuyền tử hát sắc hành vân chu t i ể u để ở một bên hai người nghiêng nhìn mười mấy rằm ngoại tại nơi đó có một tòa bị tước mất đỉnh núi cự ngọn núi lớn linh thần tông tự xây đứng ở đó tòa băng thẳng trên đỉnh núi q ủy diện n g ư tu sĩ đã thể nói khẩn g vương cũng không lo lắng ủy diện tu sĩ nhân cơ hội chạy trốn ở thanh thiên mộ sử di tích chúng ta giải cứu hơn hai mươi danh tu sĩ chiếm được không ít bảo vật sau đó ở thung lũng miệng vừa chiếm được một ít bảo vật những bảo vật này cộng lại giá trị vượt qua năm cực phân hóa kính hy vọng có thể và tổng quận hòa bình trao đổi đến năm cực phân hóa kính nha nhìn k h ô n g chế hành vân chu rất nhanh đi xa quỷ diện tu sĩ khổng phương trong lòng yên lặng nói năm cực phân hóa kính cũng liền đúng đối với khổng phương mà nói cực kỳ chân quý đúng đối với những tu sĩ khác mà nói cũng rất cay lặng gân gà cho nên giá trị cũng không cao nếu như là cái loại này chính mình đại huy năng tiên tiên trí bảo khổng phương căn bản không dám nghĩ cách thì là khổng phương trên người bảo vật cộng lại giá trị cũng đủ đổi cái loại này chính mình đại u y năng tiên, tiên trí bảo khổng phương cũng sẽ không đổi lấy loại cấp bậc đó tiên tiên trí bảo đúng đối với Hóa điệp chương ả n đ một trăm tám mươi sáu thiểu nhân k h ổ n g phương đứng dưới tảng cây ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào linh thần tông phương hướng ở trong di tích k h ổ n g phương và hoàng p h ủ kỳ bọn họ có một ít giao t ì n h nhưng lời này giao t ì n h cũng không phải rất bền chắc k h ổ n g phương tuy không hại nhân tâm nhưng cũng không khỏi không phòng bị một chút dù sao tại nơi tọa trưng bày rất nhiều bảo vật cung điện chúng hắn thu hoạch là lớn nhất khó bảo toàn hoàng p h ủ kỳ bọn họ sẽ không động tâm phải biết rằng tọa điện vũ chung bảo vật cũng đều là cực kỳ hiếm lạ chân quý từ hát sát hành vân chu bay đến linh thần tông phụ cận t i ể u hàng rơi xuống sau đó khổng phương t i ể u tìm không được hành vân chu hình bóng chỉ có thể kiên nhẫn lợi nửa giờ sau khổng phương phát hiện chiến thuyền từ hát sát hành vân chu từ linh thần tông bên kia bay trở về cách quá xa khổng phương cũng không thể nhìn rõ hành vân chu nội nhân thu hồi ánh mắt khổng phương trong bàn tay xuất hiện hai quả đạo phủ trong đó mai màu đen đạo phủ đúng là phệ h ồ p phủ mà mặt khác mai màu đỏ đạo phủ là hình hỏa giới phủ mà mặt khác mai màu đỏ đạo phủ là hình hỏa giới phủ chỉ m n g sẽ không mang những thứ này uy lực to lớn đạo phủ lãng phí ở, ở đây khổng k h ổ n g phương một cái nhân liền được mười mai cái này mười mai đạo phù công dụng bất đồng bất quá có một chút là giống nhau đó chính là uy lực đều cực đại k h ổ n g phương từ những đạo phù này t r u n g cảm ứng được lực lượng phán đoán những đạo phù này cũng đủ giết chết hóa linh cảnh tu sĩ ngân vệ không có công kích năng lực tuy rằng tốc độ rất nhanh phòng ngự cũng rất mạnh nhưng k h ổ n g phương bây giờ còn vô pháp phát huy ra ngân vệ toàn bộ lực lượng gặp phải vậy hóa linh cảnh tu sĩ k h ổ n g phương c ó thể dựa vào ngân vệ tốc độ cực nhanh bằng ệ n h ư n g gặp phải cái loại này am hiểu tốc độ hóa linh cảnh tu sĩ khẩn phương cự nguy hiểm lực lượng của đối phương cho dù không đủ để xuyên thấu ngân vệ chấn thương bên trong khẩn phương nhưng lại có thể bắt ngân vệ một khi k h ổ n g phương rơi vào loại tu sĩ này trong tay đối phương có khi là biện pháp chậm rãi bào chế k h ổ n g phương sở dĩ những thứ này được tự thanh thiên mộ đạo phù là được k h ổ n g phương tốt nhất bảo mệnh vật chỉ là những bảo vật này dùng như nhau t i ể u thiếu như nhau không tới bất đắc dĩ đích tình huống k h ổ n g phương đơn giản không muốn vận dụng những bảo vật này kỳ thực k h ổ n g phương còn có một cái bảo mệnh thủ đoạn đó chính là thôi động thiên lý xúc địa phù những bảo vật này chạy chối chết thì có thể vận dụng toàn bộ kỳ dị lực lượng dung hợp một viên chính x c toàn cầu b h i vậy chính i xác quan g cầu chỉ có thể là cùng đường thì khổng mới có thể dùng ngắn ngủi chỉ chốc lát khổng phương đã có thể thấy rõ ràng chiến thuyền từ hát s á c hành vân chu đứng ở hành vân chu chung hai người cũng rơi vào khổng phương trong mắt tới là hoàng phủ kỳ thấy quỷ diện tu sĩ mang tới nhân hoàng phủ kỳ khổng phương trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt hoàng phủ kỳ bọn họ trong năm người khổng phương tín nhiệm nhất nhất định hoàng phủ kỳ và lục trúc những người khác khổng phương trong lòng đều nghi ngờ có một chút đề phòng nhất là tần l o n g mặc dù đang thanh thiên mộ t r u n g khổng phương quan hệ với hắn không sai nhưng dù sao ngay từ đầu từng có một ít tan tết sở di khổng phương rất khó tin tưởng hắn s i ê u rất nhanh hành vân chu t i ể u từ không trung rất nhanh đáp xuống rơi vào khổng phương bên cạnh hành vân chu nội quỷ diện tu sĩ và hoàng phủ kỳ trước sau nhảy ra ngoài ha ha ha khổng phương huynh đệ chúng ta rốt cục lần nữa gặp mặt trở lại tông môn sau ta có thể vẫn luôn ở chờ đợi khổng phương h u n h đệ đến đáng tiếc đợi mấy tháng cũng không thấy bóng dáng của người a hoàng phủ kỳ nhiệt tình cười to sau đó tỉ mỉ quan sát đến khổng phương tấm tắc lấy làm kỳ đạo khổng phương huynh đệ thu liễm hơi thở bí pháp cực kỳ bất phạt a ta nếu không phải đứng ở khổng phương huynh đệ trước mặt căn bản không cảm ứng được khổng phương huynh đệ tồn tại Quỷ diện tu sĩ đứng ở một bên tựa như một cây cọc gỗ chỉ là ý kiến hoàng phủ kỳ đúng đối với khổng phương xưng h ồ Quỷ diện tu sĩ trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nhạt khổng phương cảnh giới hắn không cảm ứng được nhưng hoàng phủ kỳ cảnh giới hắn lại rất rõ ràng hoàng phủ kỳ cũng là thang linh cảnh đình phong và hắn bị vây đồng nhất cảnh giới nghĩ đến ban đầu ở thanh thiên mộ ngoại thung l ư n g miệm đồng dạng là thang linh cảnh định phong cảnh giới thiên nam không lại gọi k h ổ n g phương tiền bối quỷ diện tu sĩ trong lòng nhất thời có chút loạn càng thêm đoán không ra k h ổ n g phương là cảnh giới gì k h ổ n g phương cũng cười cười l i ê n và hoàng phủ kỳ t i ể u phân biệt sau chuyện tình tùy ý nói chuyện phiếm vài câu sau đó k h ổ n g phương thoại phong nhất chuyển đ ố n g nhiên nói rằng kỳ thực ta lần này tới tìm hoàng p h ủ h i n h là có sự muốn thỉnh hoàng p h ủ h i n h hỗ trợ giữa chúng ta nói cái gì thỉnh không mời hoàng phủ kỳ trên mặt lộ ra dương nộ nếu như trước đây không phải gặp khẩn phương huynh đệ chúng ta sư huynh nội hiện tại khẳng định còn bị vây ở cái kia trong hành lang phần ân tình này chúng ta đều còn không có h o à lại khổng phương huynh đệ ngươi tái nói như vậy không muốn xấu hổ sát ta khổng phương huynh đệ có chuyện gì cứ việc nói chỉ cần ta hoàng phủ kỳ năng làm được nhất định không có hai lời hoàng phủ kỳ còn kém vũ đ ộ ngực bảo đảm khổng phương nụ cười trên mặt lại thêm vài phần lúc này liền nói rằng ta lần này tới tìm hoàng p h ủ huynh nhưng thật ra là muốn cho hoàng p h ủ huynh giúp ta dẫn tiến một chút tông quật ta có việc tìm hắn ngươi muốn gặp tông quật hoàng phủ kỳ nụ cười trên mặt bị kiếm hãm biểu tình bỗng nhiên thay đổi nghiêm túc nếu như không phải không phải thấy không thể chuyện khổng phương h u n h đệ chợt nghe ta một tiếng khuyên không nên thấy tông quật hoàng phủ kỳ lắc đầu trong mắt lóe lên một tia khổng phương lắc đầu c ư ờ i khổ không phải thấy không thể từ khí tông đến thanh thiên mộ quang trên đường sẽ dùng bốn tháng sau đó ở thanh thiên mộ chung vừa hao p h í tháng khổng phương chính là vì tìm được năm cực phân hóa kính tốn hao nhiều thời gian như vậy và t i n h lực khổng phương ha có thể ở nhanh phải lấy được năm cực phân hóa kính thì lối bước đừng nói ngăn cản ở phía trước chỉ là một tông quật nhất định một vị hóa linh cảnh tu sĩ khổng phương cũng phải đến năm cực phân hóa kính p h i ê n phức hoàng p h ủ h u n h giúp ta dẫn tiến một chút tông q u ậ nhà ta sẽ ở cách nơi này nằm trăm lý bên ngoài tích thủy hồ chờ tin tức thấy hoàng phủ kỳ ngạc nhiên ánh mắt khổng Ta mang g ặ hảo ta đ ị hiện tại tự phản hồi tông môn bang khổng phương huynh đệ đi tìm tông quật nếu như tìm được tông quật ta sẽ nghĩ biện pháp dẫn hắn đi tích thủy hồ nếu như tông quật không ở tông môn nội ta cũng sẽ mau chóng đi tích thủy hồ thông chi khổng phương huynh đệ hoàng phủ kỳ trịnh trọng nói rằng đa tạ khổng phương chắp tay sau đó hoàng phủ kỳ cấp tốc bay lên không nhìn hoàng phủ kỳ càng bay càng xa thân ả n h của k h ổ n g phương nhảy vào hành vân chu trung đạo chúng ta đi tích thủy hồ ủy diện tu sĩ ngay tức thì k h ô n g chế hành vân chu hướng tích thủy hồ rất nhanh bay đi k h ổ n g phương mang gặp mặt địa điểm đặt ở tích thủy hồ chính là vì để ngựa v ạ nhất n tông quật tâm tính tàn nhẫn k h ổ n g phương nói không chừng chỉ biết cùng hắn khởi xung đột năm trăm dặm cự ly mặc dù cách linh thần tông vẫn như cũ rất gần nhưng chiến đấu ba động khẳng định truyền lại không được xa như vậy dù sao khẩn phương và tông quật thực lực còn không có cường đến có thể hủy thiên diện địa tình cảnh khổng phương chuẩn bị trước dùng bảo vật và tông quật đổi năm cực phân hóa kính nếu như vô pháp từ tông quật trong tay đổi được năm cực phân hóa kính khổng phương cũng chỉ có thể dùng thực lực nói chuyện bất kể như thế nào nam cực phân hóa kính khổng phương phải đến hoàng phủ kỳ phản hồi linh t h ầ n tông đi ở trên đường phố rộng rãi hoàng phủ kỳ lại khuôn mặt khổ sát tuy rằng khổng phương đã giải thích qua ở tích thủy hồ gặp mặt là bởi vì tông quật quan hệ nhưng hoàng phủ quan tâm chung minh bạch khổng phương vẫn còn có chút phòng bị bọn họ sau một lúc lâu hoàng phủ kỳ lắc đầu mang những ý niệm này dứt bỏ rồi rất nhanh hướng tông quật c h â ở đi đến phía sau vang lên tần long nhận được thanh âm hoàng phủ kỳ ngừng lại xoay người nhìn đi tới tần long hỏi sư đ ệ có chuyện gì sao thần long mỉm cười lắc đầu ta có thể có chuyện gì nhìn một chút hoàng phủ kỳ đi tới phương hướng tần long có chút kinh ngạc hỏi sư huynh cái này là muốn đi nơi nào đi tìm tông quật hoàng phủ kỳ thở dài một tiếng nói ở linh thần tông trung nếu như không phải cần phải căn bản không ai nguyện ý tiếp cận tông quật sư huynh ngươi tìm người điên làm cái gì thần long hết sức kinh ngạc không phải ta tìm tông quật là khẩn vương tìm tông quật hoàng phủ kỳ khuôn mặt bất đắc dĩ khẩn vương đến linh thần tông ý kiến hoàng p h ủ kỳ nói tần long hai mắt đ ỗ n g nhiên sáng lời trên mặt nhất thời tràn đầy vẻ vui mừng sau đó tần long vội vàng hỏi k h ổ n g p h ư ơ n g hắn ở đâu đến linh thần tông thế nào cũng không cho chúng ta biết những thứ này lao bằng hưu k h ổ n g p h ư ơ n g hắn ở tích thủy hồ tốt lắm sư đ ệ ta phải nhanh đi tìm tông quật k h ổ n g p h ư ơ n g còn đang tích thủy hồ đẳng tin tức đâu ngươi nếu như muốn thấy k h ổ n g p h ư ơ n g có thể đi trước tích thủy hồ ân sư huy ngươi đi tìm tông quật n h a ta cũng tránh hảo có chút việc cựu rời đi trước tần long nói xong cũng không đẳng hoàng phụ kỳ nói nữa liền xoay người cấp tốc ly khai nhìn tần long có chút nóng này hình dạng hoàng phủ kỳ trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc vùng x u n g quanh lông mải vi không thể tra n h ữ n một chút bất quá hoàng phủ kỳ cũng không có suy nghĩ nhiều xoay người phải đi tìm tôn g quật tân long trở lại chỗ ở của mình lo lắng ở trong phòng đổi tới đổi lui trên mặt biểu tình một hồi dữ tợn một hồi hưng phấn biến ảo bất định không thể bỏ qua cơ hội này nhất định phải bắt được k h ở m phương tân long s o n g quyền bóng nhiên kích cùng một chỗ trong lòng hạ quyết tâm chỉ cần bắt được k h ở m phương hắn trước đây lấy được bảo vật cựu đều thuộc về ta tần thị bộ tộc sáng lập đỉnh thiên phái mà ta khẳng định cũng có thể được rất nhiều chỗ tốt là tối trọng yếu là khẩn g phương trong tay có cấm đoạn thiên lan thuyền chỉ phải lấy được cấm đoạn thiên lan thuyền ta đ ỉ n h thiên phái liền có thể phái một ít đệ tử tiến nhập thanh thiên mộ dựa theo lúc đó rời đi lộ tuyến phản hồi nhất định có thể tìm được tọa điện vũ đến lúc đó tọa điện vũ t r u n g sở hữu bảo vật t i ể u đều thuộc về ta đ ỉ n h thiên phái tân long càng nghĩ càng hưng phấn l o n g mi đều nhanh bay thanh thiên mộ nội có dấu bảo vật địa phương khẳng định cũng không thiếu nói không chừng còn có cực kỳ chân quý truyền thừa chỉ là thanh thiên mộ chung trận pháp cấm chế quá mức nguy hiểm mà hóa linh cảnh trở lên tu sĩ lại không pháp tiến nhập thanh nhưng chỉ cần có cấm đoạn thiên lan thuyền những nguy hiểm này sẽ không đủ sợ hãi hay là ta định thiên phái hội bởi vậy cuộc khởi đến lúc đó ta chính là môn phái công thần lớn nhất ta phải nhanh liên hệ gia tộc không thể để cho khổng phương chạy thần long lập tức rời khỏi phòng tại đây phiến đại địa thượng linh thần tông là không thể tranh cãi bá chủ cũng không lo lắng những tông môn khác uy hiếp được linh thần tông địa vị cho nên cho phép dưới sự thống trị sở hữu thế lực phái người đến linh thần tông tu luyện nếu như thiên phú cú hảo thực lực đủ cường thậm chí còn tài năng ở linh thần tông trung thu được cực cao địa vị phụng dưỡng cha mẹ mỗi người tông môn sở dĩ ở linh thần tông trung có thể thấy đến từ các tông môn đệ tử tần long đến từ đỉnh thiên phái mà đỉnh thiên phái kỳ thực chỉ là linh thần tông phía dưới vô số tông môn trung một mạ thôi c h ư ơ n một trăm tám mươi bảy tốc độ so đấu tích thủy h ồ không lớn chỗ rộng nhất cũng chỉ có ba dặm từ trên bầu trời trông tựa như đại địa thượng xuất hiện một giọt to lớn g i ọ t nước mưa cho nên liền có tích thủy hồ tên này tích thủy hồ bạn thanh màu xanh b i ế c trên bãi có đứng hai người một người mang theo ác quỷ mặt nạ tên còn lại là mạc ngân g i á p ngân giáp tại thiên quang chiếu dọi xuống phản xạ ánh sáng lưu hỏa cùng sóng gợn lăn tăn tích thủy hồ hóa lẫn hai người này không là người khác đúng là trước một bước chạy tới nơi này khẩn g phương và quỷ diện tu sĩ ngươi đã hoàn thành ta giao phó sự hiện tại có thể l y khai khẩn g phương nhìn ba quang liễm d i ễ m tích thủy hồ cũng không quay đầu lại nói rằng một trận gió mát phất qua trên mặt hồ nhất thời xuất hiện một ít sóng gợn theo gió mát đi tới phương hướng c h ậ m dại hướng xa xa quần quần đi trong hồ mấy con thủy điệu nhàn t ạ n cắt tịa bị gió thổi lên danh dự thỉnh thoảng còn có thể phát sinh vài tiếng thanh thúy kêu to quỷ diện tu sĩ nhưng không có tâm tình thưởng thức cái này như tranh vẽ cảnh trí mà là kinh ngạc nhìn khẩn phương hầu hơi khô sắc hỏi tiền bối thực sự dự định thả ta lý khai tuy rằng nhất lúc mới bắt đầu khổng phương đã đáp ứng quỷ diện tu sĩ sẽ thả hắn ly khai nhưng quỷ diện tu sĩ nhưng trong lòng sẽ không dễ dàng tin tưởng nếu như là quỷ diện tu sĩ mình hắn nhất định sẽ mang đối thủ lợi dụng x o n g sau đó trực tiếp giết chết vĩnh v i ệ n tuyệt hậu mắc khổng phương nhìn tích thủy hồ chung mấy con thủy điều trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt ta nếu nói qua sẽ thả ngươi ly khai tự nhiên sẽ không ngớt lời ngươi bây giờ có thể đi nếu như ngươi nghĩ ta là cố ý thử dò xét ngươi vậy ngươi tự lợi nhà bất quá ta không thể bảo đảm ngươi sau đó có cơ hội sống ly khai quỷ diện tu sĩ con ngươi chợt co g i t lại sau đó chắp tay nói đa tạ tiền bối ân không giết. Văn bối c một, một giờ ệ n t sau phía chân trời xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh hai người này tốc độ cực nhanh không cần bao lâu thời gian tựu rơi vào tích thủy hồ biên thấy chỉ có khẩn phương một người đứng ở chỗ này quỷ diện tu sĩ dĩ nhiên không thấy hoàng phủ kỳ không khỏi ngần ra bất quá hoàng p h ủ kỳ rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại là khổng phương giới thiệu bên cạnh hắn vị kia tu sĩ không cần hoàng p h ủ kỳ giới thiệu khổng phương cũng có thể đ o á n ra trước mặt cái này một thân màu đỏ hộ giáp tu sĩ khẳng định nhất định tông quật tông quật trên người màu đỏ hộ giáp cho người cảm giác đầu tiên không phải đỏ n g ầ u hòa diễm mà là như tiên huyết v ậ y đỏ tươi một là máu và hung lệ khí tức từ trên người tông quật lan ra mặc dù chỉ là một người đứng ở chỗ này nhưng cho người cảm giác lại giống như đối mặt với núi thây biển máu giống nhau ở tông quật rơi vào tích thủy hồ biên thì nguyên bản ở trong hồ nhàn tảng ị c h nước mấy con thủy điệu cấp tốc vứt khổng phương quan sát tông quật thời gian tông quật cũng đang quan sát khổng phương tông quật cặp kia hẹp dài trong hai mắt lóe ra huyết quang nhìn chằm chằm khổng phương tỉ mỉ quan sát một phen lại không có thể nhìn ra khổng phương sâu cạn tông quật không khỏi hừ lạnh một tiếng đ ạ m mạc hỏi nhất định ngươi muốn tìm ta khổng phương gật đầu gọn gàng dứt khoát nói ta nghị t ừ trong tay ngươi đổi nhất kiện bảo vật tìm ta đổi bảo vật tông quật hẹp dài hai mắt đ ố n g nhiên hết một chút một luồng h à n quang tử đó hiện lên để ta bảo vật trong tay sẽ không có tái lưu đi ra khả năng tông quật quay đầu nhìn về phía bên cạnh hoàng phù kỳ lạnh lùng nói hoàng phù kỳ lần này ta hãy bỏ qua ngươi. nếu như ngươi lần sau còn dám như thế lãng phí thời giờ của ta ta sẽ thu ngươi nhất cái cánh tay cho ngươi nhớ lâu một chút hoàng phủ kỳ sắc mặt có chút khó coi lại cái gì cũng không thể nói tông quật hung danh tại ngoại cho dù đúng đối với đồng tông đệ tử cũng sẽ hạ sát thủ chết ở tông quật trong tay đồng tông đệ tử tuyệt đối không dưới mười cái nhưng hắn lại vẫn như cũ sống thật tốt sở dĩ hoàng phủ kỳ tuy rằng trong lòng phẫn nộ lại cũng không dám nói gì dù sao thực lực của hắn so tông quật yếu nhược rất nhiều khổng phương nhớm mày thanh âm cũng đột nhiên lạnh xuống hoàng phủ h u n h là giút ta chiều cố có việc ngươi có thể trực tiếp tìm ta thì ngươi ha, ha, ha. tông quật đông nhiên hồi quá thân lai như một con tuyệt thế manh thu giống nhau hung thần khí tức đập vào mặt đúng lúc này hô tiếng gió thổi sậu khởi hoàng phủ kỳ chỉ thấy một đạo hồng quang từ trước mắt hiện lên chưa từng có thể thấy gió cụ thể bóng người hoàng phủ kỳ sắc mặt đông nhiên đại biến vội vàng hô lớn tông sư h i n h ở tông quật thân thể mới vừa động thời gian k h ổ n g phương cũng đã lắc mình ly khai tại chỗ tông quật một kích không t r ú n g cười lạnh một tiếng sau đó lần nữa rất nhanh truy hướng khẩm phương khẩm phương chỉ mượn ngân vệ tốc độ cũng không có thi triển ảnh đột chỉ thấy khẩm phương thân ảnh của ở tích thủy hồ bạn rất nhanh di động thủy trung và tông quật vẫn duy tr một thời tích thủy hồ bạn chỉ có một đạo hồng quang và một đạo ngân quang đang không ngừng lập l o ạ di động tốc độ cực nhanh hướng hoàng phủ kỳ tu vi đều không thể hoàn toàn thấy rõ chỉ có thể nhìn đến lưỡng đạo thân ảnh mơ hồ tông quật ngay từ đầu còn không có quá để ý nhưng khi hắn đổi u hơn mười hơi thở lại vẫn như cũ cùng khổng phương giữa vẫn duy trì một khoảng cách sau tông quật thần sắc nhất thời thay đổi trịnh trọng lên sau đó tông quật thi triển đạo pháp chỉ thấy tông quật trên người thỉnh thịch một tiếng toát ra bao quanh hỏa diễm màu đỏ hỏa diễm ở tông quật bên ngoài thân t i ế u đốt khiến tông quật t h o t nhìn giống như là một pho tượng sống ở hòa trung thần linh giống nhau t r u n g quanh lục s ắ c cỏ xanh trong nháy mắt liền biến thành cho t à n chính là đại địa đều nhanh tốc biến thành cháy đen vẽ mà tông quật tốc độ càng lúc càng nhanh hoàng phủ kỳ trước còn có thể thấy một điểm thân ảnh mơ hồ nhưng ở tông quật tốc độ cấp tốc đề t h ă n g sau hoàng phủ kỳ liền về điểm này thân ảnh mơ hồ đều nhìn không thấy trong tầm mắt chỉ có không ngừng c h ấ p động màu đỏ hơn nữa những thứ này màu đỏ rất nhanh thì liên thành một mảnh ở tông quật tốc độ đề t h ă n g sau khẩm phương tốc độ đã ở rất nhanh đề t h ă n g ngân vệ tốc độ muốn là hoàn toàn bạo phát nhất định vậy hóa linh cảnh tu sĩ đều không thể đuổi theo khẩm phương dù sao ở đây không phải thanh thiên mộ đúng đối với ngân vệ lực lượng không có hạn chế. đương nhiên phạm vi nhỏ né tránh và thẳng tốc độ tuyến khẳng định không g i ố n g v ớ i nhưng tông quật lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một vị thăng linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ mà thôi cùng hóa linh cảnh tu sĩ có bản chất khoảng cách nghĩ muốn đuổi kịp k h ổ n g p h ư ơ n g cũng không dễ dàng như vậy h ú n g chi k h ổ n g phương đến bây giờ đều còn không có thi triển đạo pháp ảnh đ ộ n trên đất bằng chỉ có một đạo ngân quang và một đạo hồng quang tái nhìn không thấy cái khác cồn g phong đột nhiên gào t h é t đứng lên thổi chúng hoàng phủ kỳ y phục ở bay phất phới mà cồn phong đầu nguồn đúng là khẩn phụ kỳ y phục ở bay phất phới mà cồn phong đầu nguồn đúng là khẩn ngạo khí khẩn k h ổ n g phương ngợn ngân vệ lực lượng tốc độ vốn là mau đáng sợ lúc này tái vừa thi triển ảnh đ ộ n k h ổ n g phương tốc độ nhất thời vừa tăng v ọ t một t ầ n g thứ chỉ thấy nguyên bản phía trước phương không ngừng tránh né k h ổ n g phương bỗng nhiên đến tông quật phía sau ngược lại thì một mực phía sau đổi s á t không bông tông quật chạy tới phía trước tông quật hai mắt bỗng nhiên chừng lớn thân thể càng một chút cứng lại rồi hắn vừa thi triển tốc độ dĩ nhiên không phải nhanh nhất đây mới là hắn chân chính tốc độ sao tông quật không tin ở t h ă n g linh cảnh có tốc độ của con người có thể còn nhanh hơn hắn lẽ nào hắn đã đạt đến hóa linh cảnh nếu như, là như vậy hắn cần gì phải như vậy trêu đô ta hóa linh cảnh tu sĩ có thể dễ dàng bắt ta. t a n g a y cả sức đánh trả cũng không có tông quật chạy tới thang linh cảnh phân c h ố i tái tiến lên trước một bước đó là hóa linh cảnh nhưng cách hóa linh cảnh càng tiếp cận tông quật lại càng có thể phát hiện hóa linh cảnh cường đại đó là thang linh cảnh tu sĩ căn bản không cách nào tưởng tượng một cảnh giới đối với vậy tu sĩ mà nói nhập linh cảnh đến thang linh cảnh thực lực để t h ă n g cũng sẽ không rất khoa trường nhưng thang linh cảnh đến hóa linh cảnh cũng chất để t h ă n g thực lực hội có một bay v ọ t k h ổ n g phương tối hậu b ộ c phát ra tốc độ nhanh hơn tông quật ra nhiều lắm nháy mắt cựu từ tông quật tiền phương đến tông quật phía sau điều này làm cho tông quật chỉ có thể hướng hóa linh cảnh phương diện n ở thang linh cảnh tông quật đúng đối với tốc độ của mình thập phần tự tin tông quật tin tưởng không ai có thể chính mình cũng giống như mình mau tốc độ nhưng tông quật tuyệt đối không tin có người ở thang linh cảnh tốc độ có thể nhanh đến từ trước người hắn một chút chạy đến phía sau hắn đi khiến hắn hầu như đều không thể phản ứng kịp k h ổ n g phương hướng tốc độ cực nhanh đến tông quật phía sau k h ổ n g phương t h ị u không nữa động tác khác mà là trực tiếp ngừng lại tông quật lắc mình đến một bên cũng ngừng lại nhìn k h ổ n g phương tông quật trong ánh mắt có chút kinh nghi bất định khẩn phương cấp cảm giác của hắn không giống như là đạt tới hóa linh cảnh tu sĩ nhưng tốc độ lại mau làm cho không người nào có thể tiếp thu cái này thực sự rất quái、dị. không thể không nói tông quật nhận biết rất nhạy cảm k h ổ n g p h ư ơ n g đã dùng bí pháp thu liễm toàn bộ khí thức nhưng tông quật lại có thể cảm giác được k h ổ n g p h ư ơ n g hẳn không phải là hóa linh cảnh tu sĩ thấy hai người cũng không có động thủ hoàng phủ kỳ thở phào nhẹ nhõm hắn chỉ lo lắng k h ổ n g p h ư ơ n g sẽ cùng tông quật trực tiếp đánh nhau trong ba người hoàng phủ kỳ thực lực yếu nhất một khi k h ổ n g p h ư ơ n g và tông quật động khởi thủ đến hoàng phủ kỳ ngay cả ngăn chở kết thúc năng lực cũng không có mà tông quật vừa hướng tàn nhẫn trừ xưng thực sự động khởi thủ đến chắc chắn sẽ không lưu tỉnh khẩn vương có thể ngăn chặn tông quật hoàn hảo nói nếu khẩn vương rơi vào hạ phong tình cảnh sẽ cực kỳ nguy hiểm khẩn tuy rằng k h ổ n g phương hôm nay thu liễm toàn thân khí tức nhưng hoàng phụ kỳ đúng đối với k h ổ n g phương tu vi vẫn là rất rõ ràng ngươi phải thay đổi cái gì bảo vật tông quật đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi tuy rằng tông quật hiện tại vẫn như c ũ không rõ ràng lắm k h ổ n g phương thực lực thế nào nhưng có thể có nhanh như vậy tốc độ thực lực khẳng định cũng yếu không đi nơi nào k h ổ n g phương dùng tốc độ ngạnh sinh sinh áp chế tông quật rốt cuộc khiến tông quật tiên tâm trùng tiêu ngạo cần dùng bình đẳng thậm chí là ngưỡng vọng ánh mắt đối đại khẩn phương ta phải thay đổi là tiên tiên trí bảo nam cực phân hoa kính khẩn phương nhìn tông quật chầm dai nói tông quật k h ỏ miệng hơi nhét lên kéo Nam n cực phân hóa kính mặc dù là tối yếu tiên tiên trí bảo nhưng mặc kệ nói như thế nào vậy cũng là tiên tiên trí bảo không phải hậu thiên bảo vật có thể so sánh muốn dùng bảo vật và ta trao đổi ngươi cần muốn xuất ra đầy đủ bảo vật đương nhiên ta thừa nhận tốc độ ngươi nhanh hơn ta thực lực khả năng cũng mạnh hơn ta bất quá ngươi cũng nghĩ cầm cước bởi vì nam cực phân hóa kính bây giờ không có ở đầy trên người ta tông cật lạnh lùng nói rằng hoàng phủ kỳ nhất thời há h ố c mộm tâm cao khí ngạo lãnh khóc vô tình tông quật dĩ nhiên có thể nói ra những lời này hoàng phủ kỳ cầm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất tông quật liếc liếc mắt hoàng phủ kỳ hoàng phủ kỳ lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tim một cái thần du vật ngoại hình dạng lãnh khóc và cao ngạo cũng chỉ có ở thực lực yếu nhân trước mặt mới có thể bày ra đối mặt ở phương diện tốc độ hoàn toàn áp chế hắn k h ổ n g phương tông quật cũng không khỏi không túi đầu x u ố đến ngay xong tông quật nói khẩu phương trong lòng nhất thời một trận may mắn may mà hắn ngay từ đầu không có ý định động thủ cướp g ậ t mà là chuẩn bị dùng bảo vật trao đổi khẩu từ chương cái cái một trăm tám mươi chín g bảo v ậ thần long đến chết vậy ngươi tựu ở lại chờ chết đi tần long sắc mặt thập phần dữ tợn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng k h ổ n g phương đã sớm phòng bị tần long ý kiến tần long nói khẩn phương trên người ngân vệ cấp tốc biến hóa trước mắt đã đem khẩn phương đầu bao vây lại đồng thời khẩn phương hướng tốc độ cực nhanh lùi hướng không trung nhưng vào lúc này tần long trong tay xuất hiện một quả ưu l a m sắc đạo phủ thấy tần long trong tay đạo phủ khẩn h ư ơ n g con người trợt co r ụ t lại cái này mai đạo phủ phải là ở trong di tích lấy được trong di tích tổng cộng có mười bảy mai đạo phủ khẩn h ư ơ n g một người liền được mười mai đúng đối với những đạo phủ này uy lực mạnh bao nhiêu khẩn h ư ơ n g tự nhiên rất rõ ràng hướng những đạo phủ này uy lực cũng đủ đối phó hóa linh cảnh tu sĩ tìm được ngân vệ phòng ngự rất mạnh điều này làm cho khẩn v phòng ngự rất mạnh điều này làm cho n vệ p h n g ngự rất mạnh điều này làm c h khẩn v phòng ngự rất mạnh điều à làm h o khẩn k khống tư bản chỉ, là, tần long trong tay chỉ thấy từng đạo u làm sắc lưu quang trong nháy mắt từ đạo phủ trung bính phát ra ngoài. đây hết thể phát sinh quá nhanh hoàng phủ kỳ tiền một giây còn vô cùng kinh ngạc khổng phương thế nào đột nhiên thay đổi có chút lánh mạng nhưng một giây kế tiếp tần long lại đột nhiên rợ mặt cùng sử dụng đạo phù khống trụ khổng phương hoàng phủ kỳ kinh ngạc nhìn huyền phủ ở giữa không chúng cái kia to lớn lũ lam sắc quang cầu có chút không dám tin tưởng phát sinh trước mắt tất cả bị nuốt ở u lam sắc quang cầu nội khổng phương ánh mắt qua lại nhìn quét sau đó hướng tốc độ cực nhanh đi phía trước phương phóng đi bá trọng kiếm bị khổng phương từ trong nhẫn chữ vật lấy ra khổng phương toàn thân pháp l ự c dâng cựu diễn cựu trọng quyết tri thập trọng lực toàn bộ bạo phát hưu trọng kiếm trên không trung lưu lại một đạo ngân quan g q u y t í c h một chút chém ở tại u lam sắc quang cháo thượng trọng kiếm đâm trúng vị trí xuất hiện một vòng sóng gợn hướng tư diện rất nhanh q u y t tán ra u lam sắc quang cháo hoàn hảo không tổn hao gì khổng phương công kích cũng liền văng lên một vòng sóng gợn mà thôi giống như là nhất cục đá nhỏ đầu nhập vào trong nước liền cái lớn một chú đây là tu ư u phụ nhất định hóa linh cảnh cường g i ả bị nhốt trong đó cũng phải hao p h í không ít thời gian mới có thể đột phá đi ra về phần ngươi tựu i đừng hy vọng đi ra ngươi tựu cho ta ở bên trong hào h ả o ngây ngô nha thần long biểu tình một hồi đ ạ i ý một hồi lại trở nên dữ tợn thần long ngươi làm cái gì hoàng phủ kỳ sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm tần long lớn tiếng quát dẹp đường làm cái gì cái này không rõ ràng sao tần long nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua hoàng phủ kỳ mà không thay đổi đạo hoàng phủ sư huynh làm ngươi sư đệ ta khuyên ngươi một tiếng ngươi hay nhất không nên n ú n g tay chuyện này hiện tại liền rời đi nha hoàng phủ kỳ tức giận vô cùng phản thiếu k h ổ n g p h ư ơ n g huynh đệ xuất hiện ở tích thủy hồ tin tức là ta cho ngươi biết ngươi lúc này dĩ nhiên khiến ta không nên nhung tay khiến ta ly khai hoàng phủ kỳ trong ánh mắt lóe ra l ạ n h leo hạ quang lập tức thả k h ổ n g p h ư ơ n g huynh đệ bằng không đừng trách ta không để ý tình nghĩa đồng môn ra tay với ngươi đây là tù hữu phủ lực lượng trừ phi lực lượng hao hết bằng không sẽ không giải tán ta cũng không bản lãnh k i u đuổi k h ổ n g p h ư ơ n g đi ra bất quá thì là ta có cái năng lực kia ta thì tại sao phải nghe ngươi h a n h tân long cười lạnh một tiếng đạo nghĩ động thủ với ta hiện tại sẽ à bất quá ta tối hậu nhắc nhở ngươi một tiếng chuyện này không phải ngươi tham n ộ hợp hay nhất hiện tại liền rời đi bằng không một hồi ngươi chính là còn muốn chạy đều đi không xong hoàng phủ kỳ sắc mặt càng thêm khó coi hắn đã đoán được tần long vây khốn k h ổ n g phương muốn làm gì ngươi nghĩ cướp giật k h ổ n g phương huynh đệ bảo vật nói cũng không thể nói lung tung ta chỉ là muốn hồi báo một chút hắn ở thanh thiên mộ bên ngoài đối với ta nhục nhã mà thôi vây phần bảo vật chỉ là thuận lợi có ha ha ha tần long đáp ý cười ha h a nhưng ngay sau đó sắc mặt vừa đ ố n g nhiên trầm xuống ngươi rốt cuộc có đi hay không hoàng phủ kỳ không để ý tần long uy hiếp mà là nhìn bị nhốt ở ư u lam sắc quang cầu trung khổng phương cười t h ẳ n g nói ngay từ đầu khổng phương huynh đệ không tin ta đối với ta có phòng bị ta còn cảm thấy rất thất vọng hiện tại xem ra khổng phương huynh đệ phòng bị sao mà chính xác v ư n cười ta dĩ nhiên mang khổng phương huynh đệ ở tích thủy hồ tin tức nói cho ngươi cái này tiểu nhân h è n hạ khổng phương huynh đệ hoàng phủ kỳ bỗng nhiên bạo giống một tiếng tần long cái này tiểu nhân h è n hạ là bởi vì ta đại ý cho ngươi khai ra cho ngươi hãm sâu hiểm cảnh ta vô pháp giúp ngươi thoát thân nhưng ta thì là hợp lại rơi cái này cái tánh mạng cũng sẽ cấp ngươi một cái công đạo ta hoàng phủ kỳ có thể chết nhưng không thể con thượng một phản bội danh tiếng hoàng phủ kỳ thanh chấn trời cao bị nuốt ở u lam sắc quang cầu t r u n g khổng phương vốn có chính lạnh lùng nhìn bên ngoài tranh chấp hai người lúc này ý kiến hoàng phủ kỳ nói khổng phương trợn lần ra sau đó nhìn về phía hoàng phủ kỳ ánh mắt tự thay đổi nhu hòa xuống tới đã không có vừa cái loại này dày đặc s á c ý bất quá khổng phương một câu nói chưa từng nói mà là điên cuồng công kích u lam sắc quang cầu cái này u lam sắc quang cầu là do đạo phụ lực lượng thi triển chỉ cần tiêu hao sạch đạo p h ụ lực lượng gu lam sắc quang cầu tự nhiên sẽ giải tán thông suốt t â n long sắc mặt trầm xuống hoàng phủ kỳ ngươi thực sự dự định đối địch với ta hắn chỉ là một ngoại nhân ta ngươi thế nhưng đồng môn sư huynh đệ ngươi chẳng lẽ muốn là một ngoại nhân và ta đậu thủ tương đối ta ngươi đồng môn sư huynh đệ quan hệ khổng phương đích thật là một ngoại nhân nhưng lòng nói cho ta biết ta hoàng phủ kỳ nợ h ắ n t ỉ n h hoàng phủ kỳ vẻ mặt cười thảm một chữ một cái nói nếu như không phải trong miệng ngươi cái này ngoại nhân ta và ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ hiện tại khẳng định còn vây ở thanh thiên mộ nội trong di tích vĩnh viễn không thoát thân này mà ngươi lại không biết chính mình tù ưu p h ụ loại uy lực này to lớn đạo phủ đây hết thể đều là bởi vì khâm h ư ơ n g đều là bởi vì hắn ngươi mới có thể có đến những thứ này nhưng ngươi lại lấy oán trả ơn dùng lấy được đạo phủ đối phó khâm h ư ơ n g có như ngươi vậy đồng môn sư h u y n h đệ t a sâu cho là nhục hay anh vậy thì tới đi xem chúng ta đến t ộ t cùng ai h ơ n cường tân long cười lạnh nói ai chết hai sống còn chưa nhất định đâu tân long trong tay xuất hiện vũ khí hàng quang lạnh lùng trên đại đao thủy hành pháp lực lưu truyền phong mang mang mặt đất họa xuất từng cái vết tích hoàng phủ kỳ hai tay trung xuất hiện lưỡng đem đoàn kiếm hoàng phủ kỳ hai tay cầm kiếm. nhìn về phía tần long ánh mắt tiết lộ ra một tia chán ghét và sát ý như nước gợn sóng phòng ngự đạo pháp cấp tốc xuất hiện ở hoàng p h ụ kỳ và tần long thân thượng đông nhiên hai người đồng thời động hai người đều hướng đối phương phóng đi làm đồng môn sư huynh đệ hai người đây đó vô cùng lý giải căn bản không dùng thử dò xét ngay từ đầu t i ể u l i ề u mạng lẫn nhau tiến công đứng lên tiếng trung đao kiếm chạm vào nhau phát sinh liên tiếp không ngừng tiếng vang cực lớn quần bạo pháp lực hướng bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi thông suốt sự mềm dẻo xanh biếp cây có trong nháy mắt liền biến thành một phấn sau đó bị quần bạo pháp lực mang tất cả chung quanh bay loạn Mà đại địa thượng một hồi xuất hiện một đạo vết đao một hồi vừa xuất hiện lưỡng đạo vết kiếm ngắn ngủi chỉ chốc lát thời gian cái này phiến nguyên bản bị xanh biếc cây có bao trùm mặt đất đã thay đổi hoàn toàn thay đổi hiện đ â y đao kiếm vết tích cùng với bị c u ồ n g bạo pháp lực đánh ra đám hô to đao quang kiếm ảnh ngang dọc hai người từ dưới đất đánh tới giữa không trung sau đó vừa từ không trung đánh tới tích thủy hồ trung phanh phanh hoàng phủ kỳ và tần long thân ảnh của ở trong nước rất nhanh xuyên toa mà bọn họ mỗi một lần giao thủ cũng sẽ nhắc lên hơn mười triệu biển c u ộ n sóng c u ộ n c u ộ n b ọ t nước văng khắp nơi có chút b ọ t nước thậm chí phát sinh thở phì phò tiếng x é gió bay về phía bốn phương tám hướng uy lực cực kỳ kinh khủng sóng lớn từ tích thủy hồ trung hướng tứ phương rất nhanh phóng đi nhất sóng cao hơn nhất sóng lúc này tích thủy hồ giống như là một to lớn vòng xoáy tràn đầy bạo ngược khí tức dít gào tiếng nước và hai người giao thủ nổ càng liên miên bất tuyệt tích thủy hồ gặp phải hủy diệt nguy hiểm bị nhốt ở u lam sắc quang cầu trung khổng phương lần lượt buộc phát ra thập trọng lực không ngừng công kích u lam sắc quang cầu nghị phải nhanh một chút tiêu hao u lam sắc quang cầu lực lượng đồng thời khổ hiu nhất đạo nhân ảnh bỗng nhiên từ tích thủy hồ chung rất nhanh v ọ t ra ngay sau đó vừa có một đạo bóng người rất nhanh bay ra người thứ nhất từ tích thủy hồ chung bay đến trên mặt đất nhân lạo đ ả o một chút thiếu chút nữa mới ngã xuống đất người này đúng là tần long tần long cả người nhuộm đầy tiên h huyết nơi ngược hiện đầy dử t ậ n vết thương miệng vết thương huyết đục tung bay có chút vết thương sâu đậm đều có thể thấy nội tạng mà tần long cánh tay trái cũng đã biến mất hoàng phủ kỳ rơi trên mặt đất thân thể cũng một trận lay động bất quá hoàng phủ kỳ rất nhanh thì ổn định thân thể hoàng phủ kỳ trên người cũng răng khắp nơi chứ rất nhiều vết thương bất qu tân long từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái bình ngọc sẽ dùng trong bình ngọc bảo thuốc chữa thương lúc này hoàng phủ kỳ lại không để ý thương thế trên người lần thứ hai xông về tân long cái người điên này tân long trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi không để ý tới dùng chữa thương bảo thuốc chỉ có thể mang bình ngọc thu nhập nhẫn chữ vật quả đấm tăng đao lần nữa và hoàng phủ kỳ đánh nhau ở hai người lao ra hồ nước k ì k h ổ n g phương t i ệ u đ ỉ n h chỉ công kích lưu lam sắc q u a n cầu k h ổ n g phương tay phải cầm lấy ngân sắc trọc kiếm trong tay trái lại xuất hiện một quả màu vàng đạo phủ chuyện này xem ra cùng hoàng phủ kỳ không có nhìn khẩm ấm đạo một tiếng đã như vậy t i ể khẩn phương cũng không muốn bị người liên tiếp phản bội vừa chỉ là đang âm thầm quan sát mà thôi nếu như hai người đều phản bội k h ổ n g phương tự nhất định phải để cho hai người đều trả giá thật lớn khẩn g phương trong tay kim sắc đạo phù hóa thành một mảnh kim quang sau đó kim quang cấp tốc thu nhỏ lại ngưng tụ thành một cây màu vàng trứng âu hugh trói hai tiếng xe gió vang vọng trời cao kim sắc trường mâu một chút đâm vào ưu lam sắc quan cầu thượng ba giữa không trung đột nhiên xuất hiện một tiếng vỏ trứng vỡ vụn thanh n â m của đang điên cuồng chiến làm một đoàn hoàng phủ kỳ và tần long nhất kinh hai người cũng không do ngẩng đầu nhìn lại khi thấy to lớn ưu lam sắc quan cầu lại bị một cây kim sắc trường mâu trong nháy mắt đâm rách lưỡng trên mặt người trong nháy mắt xuất hiện bất đồng biểu tình tần long ngạc nhiên kinh sợ nhìn p h á toai ưu lam sắc quan cầu làm sao sẽ đông nhiên tần long con ngươi trợn co dù lại nhìn chăm chăm rất nhanh tiêu tán kim sắc trường mâu cây kim sắc trường mâu là đạo phù lực lượng không có khả năng hắn làm sao có thể chính mình lời này đạo phù lời này đạo phụ chắc còn ở trong di tích mới đúng thần long thất thần giống giận hoàng phủ kỳ trên mặt hiện lên nhất vẻ kinh ngạc ngay sau đó liền đại hỷ phát hiện tần long có chút thất thần hoàng phủ kỳ hai tay của trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết ảnh phúc tần long đầu một chút bay không có pháp lực phong ấn máu nhất thời phun t u n g toẹ cao chí tử tần long trong ánh mắt đều có chút không dám tin tưởng hắn không nghĩ ra cái loại này màu vàng đạo phụ tại sao sẽ ở khổng phương trong tay khổng phương có thể đồng thời chính mình ba loại thiên phú đã cực kỳ rất thưa thất hiếm thấy thế nào còn có thể có thể chính mình loại thứ tư thiên phú c h ư n một trăm chín mươi bắt linh trận k h ổ n g phương từ trung không、so、xuống cách dùng lực từ lục sắt trong bình ngọc bọc lại và dọn lục nguyên dịch khiến hoàng phủ kỳ ăn vào mới vừa mang lục nguyên dịch nuốt vào trong bụng hoàng phủ kỳ hai mắt tự trợ sáng lợi thở dài nói thật là lợi hại linh dược chữa thương chỉ thấy hoàng phủ kỳ nơi ngực thương thế ở rất nhanh khép lại theo như tốc độ này đều dùng không mất bao nhiêu thời gian hoàng phủ kỳ thương thế là có thể hoàn toàn khôi phục thảo nào hoàng phủ kỳ sẽ khiếp sợ mang lục sắc bình ngọc một lần nữa để vào giới tâm trung k h ổ n g phương chân trên mặt đất trọng trọng dẫn một cái chỉ thấy tần long thân hạ đại địa đột nhiên bùn đất u ộ n quận rất nhanh thì xuất hiện một hố sâu tần long thi thể rơi vào trong hầm sau đó bùn đất lần thứ hai lăn lộn mang tần long thi thể hiếp trôn lúc này nhất cái nhẫn chữ vật chui từ dưới đất lên bay ra rơi vào khẩn phương trong tay tần long là hoàng phủ h u giết h ạ n cái này cái nhẫn chữ vật cũng lý nên về hoàng ph k h ổ n g phương đem vật cầm trong tay nhẫn chữ vật đưa về phía hoàng phủ kỳ tần long ở trong di tích đã từng vài món bảo vật ngoại trừ trước đã dùng mai tù ưu phủ ngoại tần long thân thượng kỳ thực còn có những bảo vật khác k h ổ n g phương mặc dù không có kiểm tra tần long nhẫn chữ vật nhưng mà có thể đoán được này bảo vật khẳng định đều ở đây bên trong nhẫn chữ vật bất quá tần long chỉ vận dụng đạo phủ không có dùng những bảo vật khác h i ệ n nhiên này bảo vật cũng không thích hợp dùng để chiến đấu hoàng phủ kỳ không có tiếp nhẫn chữ vật khẽ lắc đầu một cái cứng ngắc nợ nụ cười một chút đạo lần này nguy hiểm vốn chính là ta cấp khẩn phương h u n h đệ man tới giết tần long ta chỉ là ở chuộc mình lỗi hà có thể tái nhận lấy hắn nhận chữ vật mặc kệ nói như thế nào hắn rủ sao và ta là đồng môn sư huynh đệ hoàng phủ kỳ thở dài một tiếng cả người thoạt nhìn có chút tiêu điều nhận chữ vật khổng phương huynh đệ hay thu n h à thấy hoàng phủ kỳ rất khó chịu hình dạng khổng phương cũng sẽ không sao lại nói n h ậ n chữ vật chuyện mang tần long n h ậ n chữ vật trực tiếp để vào giới tâm trung có chút x a suốt tinh thần hoàng phủ kỳ đột nhiên s ư ớ n g sốt cấp tốc nhìn thoáng qua b ộ t phía sau đó rất nhanh nói rằng tần long tự biết không phải là đối thủ của ngươi hắn không có khả năng một cá nhân trốn đi đối phó ngươi tần long khẳng định thông chi gia tộc của mình khổng phương huynh đệ ngươi phải lập tức rời đi nơi、này. khổng phương đã sớm đoán được điều này nhưng không có bắt được năm cực phân hóa kính khổng phương căn bản không đi được đúng đối với người khác mà nói có thể hay không nhận được năm cực phân hóa kính không có bao lớn quan hệ nhưng đối với khổng phương mà nói năm cực phân hóa kính lại có thể là hắn đánh vỡ trí thuần thiên phú g ô n g cùng xiến xiết một cơ hội cái này cũng ý nghĩa khổng phương sau này thực lực có thể không lại tiếp tục để thăng xuống phía dưới vì chính mình càng thực lực cương đại vì thế sư phụ thương dạ báo t h ủ cũng vì tìm kiếm phục h i hỏi trở lại địa cầu phương pháp cái nguy hiểm này khổng phương phải mạo ta phải bắt được năm cực phân hóa kính khổng phương ánh mắt kiên định không trần chờ chút nào nói hoàng phủ kỳ vẻ mặt lo lắng hiện tại đỉnh thiên phái nhân khẳng định đang ở rất nhanh tới rồi hơn nữa có thể để cho tần long mạo hiểm đến đây q u â n lấy ngươi đỉnh thiên phái phái gia nhân thực lực khẳng định đều rất mạnh khổng phương h u y n h đệ ngươi có thể đi trước địa phương khác gần nút một chút mà ta lập tức đi tìm tông quật sau đó dẫn hắn đi ngươi hẩn thân địa phương như vậy ngươi vẫn như cũ có thể bắt được năm cực phân h o a kính hoàng phủ kỳ không hy vọng khổng phương bị đỉnh thiên phái nhân bắt được hoặc là giết chết mặc kệ loại nào kết quả hắn đều không thể tiếp thu dù sao tần long là hắn dẫn tới khổng phương nếu rơi vào đỉnh thiên phái trong tay hắn có trách nhiệm rất lớn cái này th khổng phương nhìn hoàng phủ kỳ cười nhạt một tiếng đạo không cần tông quật đã đã trở về hoàng phủ kỳ ngẩn ra vội vã hướng linh thần tông phương hướng nhìn lại quả nhiên ở chân trời thấy được một điểm đen nhỏ cái kia điểm đen nhỏ đang ở rất nhanh bay về phía ở đây v ớ i hoàng phủ kỳ và tần long nhất trận đại chiến bất chi bất giác t i ự u đã qua không ít thời gian hướng tông quật tốc độ cũng có thể quay trở về hoàng phủ h i n h chờ ta bắt được năm cực phân hóa kính sau ngươi giống như tông quật cùng nhau ly khai đến lúc đó mặc dù đụng với đỉnh thiên phái nhân bọn họ cũng không dám đối phó ngươi và tông quật khổng phương trịnh trọng nói rằng hoàng phủ kỳ tài cán vì khổng phương và tần long liệu mạng chém giết. tuy rằng tần long là bị hoàng phủ kỳ dẫn tới nhưng hoàng phủ kỳ có thể làm đến b ư ớ c này người bạn này k h ổ n g p h ư ơ n g nghĩ còn là đáng ra gia kết giao không bao lâu trở lại tông quật t i ể u rơi vào k h ổ n g p h ư ơ n g hai người trước mặt tông quật nhìn một chút chung quanh bị hủy hoàn toàn thay đổi l ạ i địa sau đó vừa c h u n g quanh quét mắt một vòng đột nhiên nói rằng tần long tử k h ổ n g p h ư ơ n g và hoàng phủ kỳ cũng không do cả kinh bọn họ giết tần long dù sao không ai để lộ bí mật hoàng phủ kỳ cũng sẽ không có phiền phức nhưng người nào biết tông quật dĩ nhiên cũng biết việc này khẩn vương trong lòng đã đón được tông quật nhất định là đang đổi hồi linh thần tông trên đường gặp tần long hơn nữa ở đây bị hủy hoàn toán thay đổi mà tần long lại không ở nơi này muốn đoán được tần long đã chết cũng không khó chỉ là hiện tại thế nào mới có thể làm cho tông quật bảo thủ bí mật khổng phương quyết định tái nỗ lực một ít b ạ o vật khiến tông quật bảo thủ bí mật này thấy khổng phương và hoàng phụ kỳ đều giật mình nhìn hắn tông quật mãn bất tại hồ nói rằng không liền chết một đệ tử sao linh thần tông thứ không thiếu nhất nhất định lời này đệ tử chết một người hai cái không có gì khác nhau các ngươi không cần dùng ánh mắt như thế nhìn ta khổng phương sửng sốt một chút sau đó trong lòng cũng có chút rợ khóc rợi và trước mắt vị này chủ so với bọn họ chỉ giết một tần long thật đúng là không coi vào đâu Chết trước mắt ở vị đây là người muốn năm cực phân hóa kính tông quật mang năm cực phân hóa kính tùy ý ném trở về ở trong mắt tông quật năm cực phân hóa kính thực sự không có gì lực hấp dẫn k h ổ n g p h ư ơ n g trong mắt không khỏi hiện lên vẽ kích động thận trọng mang năm cực phân hóa kính tiếp được thủ ở năm cực phân hóa kính thượng vớt ve một chút khẩn vương liền mang năm cực phân hóa kính thu nhập giới thơm cho đến lúc này khẩn vương tâm mới chính thức vung lòng xuống hán rốt cuộc đến đệ nhị mặt năm cực phân hóa kính chỉ cần trở lại khí tông thì có thể làm cho b ả n thể tái chém ra một phân thân v ề phần lần đầu tiên chém phân thân dị biến là ngẫu nhiên phát sinh còn là tất nhiên đến lúc đó t i ể u đều có thể đã biết nếu như là tất nhiên k h ổ n g vương sau này không chỉ có phải tìm phúc hy còn phải tìm năm cực phân hóa kính nếu như dùng năm cực phân hóa kính chém phân thân thật có thể để thăng cảnh giới k h ổ n g vương chắc chắn sẽ không đông tha cơ hội như vậy thử nghĩ một chút người khác k h ổ tu một nghìn năm vạn năm mới có thể để thăng một cảnh giới mà khổng phương chỉ cần dùng năm cực phân hóa kính chém ra một phân thân cảnh giới là có thể có một lần kinh khủng đề thăng cái này trung gian muốn tiết kiệm bao nhiêu thời gian húng chi cảnh giới đề thăng cũng liền ý nghĩa bình cảnh bài trừ có chút tu sĩ bị nhốt ở một cái bình cảnh một nghìn năm văn năm vô pháp đột phá là rất bình thường khổng phương nhưng không có băn khoăn như vậy hấp dẫn như vậy không ai có thể ngăn cản được hào đang tìm phục hy và năm cực phân hóa kính cũng không có xung đột hai chuyện có thể cùng nhau làm hoàng phụ huynh sau này còn gặp lại khổng p ư ơ n g chắc tay sau đó vừa xông vào tông quật khẽ gật đầu hôm nay đã chiếm được năm cực phân hóa kính cũng không cần phải tái đợi ở chỗ này mạo hiểm khẩn phương chuẩn bị lập tức rời đi nơi này hoàng phủ kỳ cũng minh bạch khẩn phương tình cảnh hiện tại cho nên chỉ là chấp tay không nói gì thêm nữa ngược lại thì tông quật có chút kỳ quái nhìn thoáng qua khẩn phương có chút không hiểu khẩn phương thế nào đột nhiên thay đổi gấp gáp như vậy khẩn phương bay lên trời ngay lập tức đi tây nam phương hướng bay đi đột nhiên mới vừa bay ra ngoài bách trượng xa khẩn phương phản phất đụng phải cái gì cả người đều bị đụng phải rút lui mấy triệu khẩn phụ ở giữa k h ô n g trung n h ữ n h ì n về phía trước khẩn phía trước nguyên bản không có gì cả nhưng đột nhiên không gian hơi vặn vẹo đứng lên sau đó hiện lộ ra một tầng trong suốt trận pháp cấm chế ông không chỉ có khẩn phương tiền phương xuất hiện trận pháp cấm chế khẩn phương phía sau bên trái hữu biên thậm chí bên trên đều xuất hiện trận pháp cấm chế khẩn phương cả kinh sau đó cấp tốc đi xuống phương đại địa bay đi nhưng còn không đặng khẩn phương rơi xuống đất phía dưới đại địa thượng cũng xuất hiện một tầng trận pháp cấm chế đột nhiên này xuất hiện trận pháp không chỉ có mang khẩn phương không trụ ngay cả tông quật và hoàng phủ kỳ cũng bị cùng nhau vây ở bên trong khẩn phương nữ đánh giá cái này đột nhiên xuất hiện trận pháp trận pháp này có hai trăm trượng lớn nhỏ thành tám biên hình như một có tám biên hộp giống nhau mà khổng phương bọn họ tựa như trong hộp tiểu trùng lên trời không đường xuống đất không cửa bị hoàn toàn phong không trụ tông quật nhìn đột nhiên này xuất hiện trận pháp trong mắt dần dần mông thượng một tầng huyết quang hoàng phủ kỳ sắc mặt rồi đột nhiên trong n h ậ n trong mắt hiện lên vẻ thống khổ hoàng phủ kỳ minh bạch đỉnh thiên phái nhân đã tới mà hết thể này đều xuất xứ từ hắn ở tần long trước mặt nhắc tới khổng phương hoàng phủ kỳ trong lòng thập phần hối hận hối hận hắn lúc đó tại sao phải cho tần long nói k h ổ phương đến linh thần tông truyền tình cuối cùng cũng tại khác chạy thoát trước bảy ra bắt linh trận một đạo tục tặng thanh â n của đột nhiên vang lên khổng phương, tông quật, hoàng phủ kỳ lập tức nhìn về phía thanh â m chuyển tới phương hướng chỉ thấy ở trận pháp tắm rác góc một người trong đó rác góc thượng cả người hình c a o đại lớn lên cực kỳ to con anh chàng lô mãng hiện ra thân hình cùng lúc đó mặt khác bảy rác góc thượng cũng liên tiếp có tu sĩ hiện hiện ra thân hình đều đang là hóa linh cảnh tu sĩ hơn nữa một lần tự xuất hiện tám vị tông cọc trong mắt huyết quang càng đ ậ m l i ệ t trên người cũng dần dần xuất hiện một tia sắc khí các ngươi là người nào tông môn nơi này cách linh thần tông cũng không xa các ngươi tự không lo lắng làm gia động tính quá lớn mang linh thần tông nội cường giả hấp dẫn trở về sau đối mặt tám vị hóa linh cảnh tu sĩ tần g quật chính lực còn xa, g phong nhớ kỹ rất rõ ràng tần long truyền lại hồi đỉnh thiên phái tin tức thượng nói cái này mặc ngân giáp tu sĩ chính mình một con thuyền tài năng ở thanh thiên mộ nội tự do phi hành tấm đoạn thiên lan thuyền nhưng lại có thể phá rơi bên trong di tích rất nhiều t r ậ n pháp ở đỉnh tiên phái sở hữu cường giả trong mắt một con thuyền tài năng ở thanh thiên mộ nội tự do phi hành cấm đoạn t i ê n lan thuyền so bất luận cái gì bảo vật đều chân quý hơn hơn sở dĩ lần này một chút tự phái ra tám vị hóa linh cảnh tu sĩ chính là vì làm được không sơ hở nhất định phải bắt khẩu phương Trước 191, thần hồn lực phóng ra ngoài. Linh thần tông ta lực cho các hồn phóng Linh hai hữu, nhất ngoài. người người người ra hai vị đạo đi, đi. cái các mở to h con tần chính p h o n g bán uy hiếp nói rằng tông quật trong mắt huyết quang trợt l ó e lên mặc dù đối phương là hóa linh cảnh cứng giả nhưng bị uy hiếp như vậy khiến hắn cảm giác bị làm đục giống nhau trong lòng cảm tức đến cực điểm ta và hắn chỉ là làm nhất khoản giao dịch tự nhiên sẽ không nhúng tay tông quật ánh mắt băng lãnh lạnh giọng nói rằng nếu như thực lực cũng đủ tông quật tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ nhưng bây giờ nhưng không được không n g ẩn n h ì n xuống xôn xao bắt giác trận pháp trong đó một góc xuất hiện một cái cửa hộ mà môn hộ hai bên trái phải tựu đứng một vị hóa linh cảnh tu sĩ vậy là tốt rồi hiện tại các ngươi có thể lý khai tần chính phong ý bảo tông quật và hoàng phủ kỳ từ trận pháp thượng mở cái kia xuất khẩu ly khai sau đó tần chính phong ánh mắt tham lam t i ể u nhìn chằm chằm k h ổ n g phương bọn họ lần này vô lỗi là bắt k h ổ n g phương mà đến cũng không thể khiến k h ổ n g phương nhân cơ hội chạy đi g â y tởm nơi này cách linh thần tông gần quá có thể dùng chúng ta không thể trực tiếp đưa hắn giết chết và không chúng ta không cần phiền thoái như vậy bày bắt linh trợ nghĩ đến trước bọn họ tám người thương nghị kết quả tần chính phong trong lòng t i ể u bất mãn hết sức nơi này cách linh thần tông thực sự quá gần một khi đậu thủ linh thần tông nội cường giả nhất định sẽ cảm ứng được lực lượng ba động nếu là hắn bị chúng ta trực tiếp giết chết linh thần tông cường giả nhất định sẽ hoài nghi mục đích của chúng ta nếu linh thần tông chặn ngang m ộ t c ước cấm đoạn thiên lan thuyền tuyệt đối sẽ rơi vào linh thần tông trong tay đến lúc đó chúng ta cái gì đều không chiếm được hôm nay chỉ có thể hướng ân đoán cá nhân là mượn cớ trước đem hắn bắt sau đó mang về ta đ ỉ n h thiên phái chúng ta chỉ là chảo một cá nhân linh thần tông cường giả chắc chắn sẽ không ở trước tiên hướng bảo vật trên người nghĩ như vậy chúng ta mới có thể có cơ hội mang cấm đoạn thiên lan thuyền mang về một phái h a n h vì giấu giếm được linh thần tông cường giả chúng ta thậm chí còn cố ý hy sinh một gã đệ tử vì nhất định khiến linh thần tông không nhúng tay vào chuyện này đã chết đi tần long căn bản không biết hắn tông môn ở ngay từ đầu đã đem hắn bỏ qua tần chính phong đám người cũng không phải tới không họa chạy tới mà là cố ý khiến hắn đi đầu một bước đến c u ố n lấy khổng phương chính là vì khiến khổng phương giết chết hắn chỉ có như vậy tần chính phong đẳng người mới có thể có lớn hơn cơ hội ở linh thần tông mỹ mắt ngầm mang khổng phương mang đi b u ồ n c ư ờ i là tần long trước khi chết còn muốn chứ cấp tông môn lập được vạn thế kỳ công sau đó hưởng thụ tông môn cung cấp các loại chỗ tốt lại không biết hắn nhất định một tùy thời đều có thể bị hy sinh phá hôi tần long chỉ là đoán được thanh thiên mộ nội khả năng tồn tại một ít cực kỳ bảo vật chân quý và truyền thừa nhưng tần lòng căn bản không biết thanh thiên mộ ở sở hữu tông môn trong mắt nhưng thật ra là một khối lệnh nhân tham nước miếng ớt át phì nhục đang tiếp cục thịt béo này không phải dễ dàng như vậy ăn được trong miệng b ả n g không thanh thiên mộ sớm đã bị cấp đoạt không còn cựu tần chính phong biết bí ẩn chung bằng vào trong đó một cái bí ẩn t i ể u cũng đủ đỉnh thiên phái là nhận được cấm đoạn thiên lan thuyền nỗ lực cực lớn giá cao mà này bí ẩn thậm chí liên lụy đến linh thần tông nội vị k i a t r í cao vô thượng hóa điệp cảnh tồn tại tông quật không chút do dự nào trực tiếp hướng trận pháp một góc cái k i a xuất khẩu rất nhanh đi đến đừng nói hắn chỉ là và khổng phương làm một hồi giao dịch không có bất cứ quan hệ gì nhất định khổng phương là của hắn đồng môn sư huynh đệ tông quật cũng tuyệt đối sẽ không là khổng phương khứ bính mệnh hoàng phủ kỳ nhưng không có động mà là quay đầu lại nhìn khổng phương trên mặt biểu tình có chút phức tạp khổng phương rơi xuống cái này bước rộng đồng hắn phải bị lớn nhất trách nhiệm hoàng phủ kỳ vô pháp mắt mở trừng trừng nhìn khổng phương bị đỉnh thiên phái nhân bắt đi hoặc là giết chết có thể thực lực của hắn rồi lại không sửa đổi được cái gì hoàng phủ kỳ trong lòng vô lực tự trách bất quá khổng phương nhưng không có trách tội hoàng phủ kỳ ý tứ mặc kệ nói như thế nào hoàng phủ kỳ là ở cấp khổng phương hỗ trợ thì tiết lộ khổng phương hành t u n g đây là vô tâm chi quá dù sao lúc đó hoàng phủ kỳ cũng không biết tần l o n g sẽ làm ra lời này phát rộ chuyện tình hoàng phụ h u n h ngươi cũng ly khai nha khổng phương rơi trên mặt đất sau liền nói với hoàng phủ kỳ đây hết thể đều là ta hoàng phủ kỳ vẻ mặt lộ vẻ x ấ u thảm hầu càng là có chút phát đổ vô pháp nói nữa không có quan hệ gì với ngươi khổng phương lắc đầu nói rằng ly khai nha cách càng xa càng tốt không nên ở phụ cận rừng hay nhất trực tiếp phản hồi linh t h ầ n tông ý kiến khổng phương nói hoàng phủ kỳ mắt đông nhiên sáng lời gật đầu nói hảo ta lập tức liền rời đi hoàng phủ kỳ lập tức xoay người hướng trận pháp xuất khẩu rất nhanh bay đi lúc này hoàng phủ kỳ trong ánh mắt một lần nữa có co u a n thải ta lúc này không nên ở tại chỗ này mà hẳn là phản hồi tông môn đi tìm cầu trưởng lao bang c ợ chỉ cần có trưởng lão nguyện ý đứng ra khổng phương minh đệ tuyệt đối được cứu rồi Cấp đỉnh tần h phái họ không phạm linh i người vi ê n gan, bọn họ cũng lá dám mấy ta t tông trưởng thấy nói. Hoàng ư lao Phủ Kỳ đ ợ chính n g ĩ cách cứu cho cực c sáng khoái. khổng phương hy h viện vọng, cho nên đi nên Tần kỳ phong bay đầu nhìn thoáng qua hoàng phủ kỳ đ ỗ n g nhiên xôn xao trận pháp một góc cái kia xuất khẩu đột nhiên tiêu thất mà lúc này tông quật mới vừa đi tới xuất khẩu trước mặt chuẩn bị ly khai nhìn biến mất xuất khẩu tông quật trong mắt huyết sắc nhất thời thay đổi càng thêm nồng hậu trước bị uy hiếp không nên n ú n g tay khẩu phương chuyện hiện tại lại đột nhiên mang trận pháp xuất khẩu hợp lại tông quật cảm giác huyết dịch của hắn đang dần dần sôi trào có một loại là máu xung động rất nhanh bay tới hoàng phủ kỳ cũng lây dạy trận pháp xuất khẩu tiêu thất vậy hắn còn thế nào đi ra ngoài cũng tìm kiếm t r ư ở n g lao băng chợ d ấ u ở ngân vệ bên trong k h ổ n g phương lúc này lẳng lặng đứng trên mặt đất phản phất đã bỏ qua phản kháng nhưng k h ổ n g phương tâm nhưng ở phanh phanh phanh hữu lực núp đ í c h đối mặt như vậy hiểm cảnh k h ổ n g phương cảm giác mình sắp thiếu đốt không phải phẫn nộ không phải sợ mà là hưng phấn k h ổ n g phương mình cũng có chút kỳ quái hắn tại sao có thể có loại tâm tình này chẳng lẽ nói hắn trong khung nhất định một thích mạo hiểm và khiêu chiến người sao tìm được khẩn phương cũng phát hiện một điểm chỗ tốt đó chính là ở như vậy dưới trạng thái khẩn phương cảm giác cảm giác của mình thay đổi càng thêm nhạ khẩn g phương phát hiện cựu diễn cựu trọng quyết dĩ nhiên mơ hồ có đột phá đến đệ thập nhất trọng lực dấu hiệu nhưng hắn hiện tại chỉ là nhập linh cảnh đình phong căn bản không đạt được tu luyện đệ thập nhất trọng lực tiêu chuẩn muốn tu luyện cựu diễn cựu trọng quyết đệ thập nhất trọng lực trước phải có thăng linh cảnh tu vi mới được các ngươi đây là ý gì tông quật đệ nén l ử a giận trong lòng lạnh giọng quát hỏi các ngươi phát hạ thệ nôn g không nhúng tay vào chúng ta cùng hắn giữa chuyện cũng không chuẩn tướng tình h u ố n nơi này nói cho bất luận kể nào chỉ cần các ngươi phát hạ như vậy thệ nôn ta lập tức chỉ biết tha các ngươi ly khai tần chính phong m ặ không thay đổi đạo tông quật trong lòng càng thêm Thay đổi, thay đổi h tần chính phong trên mặt vẫn không có biểu tình hiển nhiên tông bật và hoàng phủ kỳ không phát thể nói nói hắn chắc chắn sẽ không đổi hai người l y khai phát hạng như vậy thệ ngôn đúng đối với tông bật mà nói đích xác rất dễ nhưng bị buộc chứ phát hạng như vậy thệ ngôn với hắn mà nói nhất định nhục nhã hắn là linh thần tông song tinh tử một trong chưa từng bị như vậy nhục nhã đỉnh thiên phái tông quật trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng nếu như tần chính phong có thể ý kiến tông quật trong lòng thanh âm của nói nhất định sẽ bị tông quật tận giấu ở trong lòng đáng sợ sát ý kinh sợ đến tông quật trong mắt huyết quang chậm rãi tiêu thất mà vẻ mặt của hắn cũng biến thành càng ngày càng bình tĩnh thấy tông quật bộ dáng này hoàng phủ kỳ trong lòng nhất thời một trận phát lệnh cái dạng này tông quật xa xo nổi giận thời gian muốn tăng thêm sự kinh khủng tông quật diện vô biểu tình cực kỳ bình tĩnh phát hạ thệ n ô sau đó tự lẳng lặng đứng tại chỗ đảng tần chính phong một lần nữa mở trận pháp qua nét mặt của tông quật t ư ợ n g nhìn không ra chút nào dị dạng hoàng kh Hắn vừa nghĩ phải nhanh lên một chút lên vừa ly một khẩn a i phải đi t phương hắn thậm chí ngay cả chuyện ngay này cả đều không thể tình Khổng Phương mặc dù không có nhìn về phía cái phương hướng này, nhưng lúc này Khổng Phương lại kỳ dị cảm giác được hoàng phủ kỳ đích tình huống. Khổng Phương không nói này, này có đi. cái lại giác ra được kỳ kỳ mặc cảm lúc dù dị về biết đây thật ra là thần hồn lực sơ bộ phóng ra ngoài thể hiện tuy rằng hiện nay còn chỉ là một hình thức ban đầu còn vô pháp như thường tra xét hết thẻ chung quanh chỉ có thể bị động tiếp thu nhưng phải biết rằng thần hồn lực chân chính có thể phóng ra ngoài điều tra hết thẻ chung quanh thậm chí dùng để truyền âm chỉ có đạt được hóa linh cảnh mới được mà khẩn g p h ư ơ n g hôm nay vẫn chỉ là nhập linh cảnh đỉnh phong m à thôi cùng hóa linh cảnh giữa còn cách một t h ă n g linh cảnh khẩn g p h ư ơ n g căn bản không biết h ắ n lúc này loại trạng thái này là vô số vây ở t h ă n g linh cảnh đỉnh phong tu sĩ tha thiết ước mơ cần phải biết cảnh giới để thăng kỳ bản chất là thần hồn đang thay đổi cường thần hồn mới là hết thẻ căn bản sở dĩ có thể làm cho thần hồn trở nên mạnh mẽ hồn luyện phương pháp nếu so với tu luyện công pháp chân quý vô số lần tựa như khổng phương bị đập ở nhập linh cảnh định phong vô pháp tiến thêm cũng là bởi vì thần hồn vô pháp lại tiếp tục cường đại đi xuống từ dẫn hồn cảnh đến nhập linh cảnh thần hồn phải đột phá mười t r ư ợ n g mới được từ nhập linh cảnh đến thăng linh cảnh thần hồn muốn đột phá một trăm n h triệu đợi được muốn đột phá hóa linh cảnh thì thần hồn sẽ đột phá nghìn t r ư ợ n g chỉ cần có hồn luyện phương pháp thần hồn là có thể trở nên mạnh mẽ hồn luyện phương pháp cao thấp cũng chỉ ảnh hưởng thần hồn trưởng thành tốc độ nhưng một khi rơi vào bình tĩnh hồn luyện phương pháp tự vô dụng lúc này sẽ nghĩ những biện pháp khác đột phá bình rốt cuộc phát hiện một loại tương đối dễ dàng đột phá đến hóa linh cảnh phương pháp đó chính là ở đạt được thăng linh cảnh đ ỉ n h phong sau đ ế m thử thần hồn lực phóng ra ngoài chỉ cần có thể làm được thần hồn lực phóng ra ngoài đột phá đến hóa linh cảnh sẽ dễ rất nhiều đương nhiên phải thần hồn lực ngoại thả cũng không xong nhất chuyện dễ dàng n g ư ơ i nếu không phát thể nói chúng ta đây cũng chỉ có thể liền ngươi một khối đối phó rồi tần chính phong nhìn hoàng phủ kỳ hai mắt lóe r a dày đặc q u a n mang tông có thiên tài như vậy tu sĩ tần chính phong không dám động nhưng hoàng phủ kỳ lại không ở nhóm này chỉ cần hủy thi diện tích cũng sẽ không bao lớn vấn đề không ai nguyện ý vì như vậy một đệ tử lao sư đậu chúng lúc này k h ổ n g p h ư ơ n g thanh â m có chút mờ ảo từ cách đó không xa chuyển tới hoàng phụ m i n h ngươi có thể làm đến bước này ta đã rất thỏa mãn hiện tại ngươi ly khai n h à ý kiến k h ổ n g p h ư ơ n g thanh â m có chút mờ ảo điều khiển trận pháp tần chính phong bọn người bỗng nhiên mật ra sau đó đám bỗng nhiên nhìn về phía lẳng lặng đứng ở nơi đó k h ổ n g p h ư ơ n g đây là thân h ồ n lực phóng ra ngoài tần chính phong trong mắt hiện lên kinh mũi nhọn c h ư n một trăm chín mươi hai phá trận then chốt theo như tần long theo như lời cái này tên là k h ổ n vương tu sĩ chỉ là nhập linh cảnh đình phong tu vi nhưng thực lực cũng rất cường thậm chí có thể chiến thắng thang linh cảnh tu sĩ một vị nhập linh cảnh tu sĩ có thể nhảy qua cảnh giới chiến thắng thăng linh cảnh tu sĩ đã đủ yêu nghiệt có thể hắn lại đang nhập linh cảnh đ ỉ n h phong là có thể l ĩ n h nộ g làm sao mang thần hồn lực phóng ra ngoài tuy rằng hiện nay còn chỉ là một đơn giản hình thức ban đầu nhưng chính là cái này hình thức ban đầu nhưng không biết gây khó khăn ở nhiều ít tu sĩ mặc dù là đối thủ nhưng tần chính phong cũng không khỏi không là khẩn g phương yêu nghiệt cảm thấy khiếp sợ trong lòng thậm chí còn mơ hồ có một tia đố kỵ mặt khác bảy tên hóa linh cảnh đình phong tu sĩ cũng đều khiếp sợ nhìn khẩn phương làm hóa linh cảnh tu sĩ bọn họ đều trải qua như vậy quá trình tự nhiên có thể nhìn ra khẩn phương lúc này trạng thái hạng ư ơ i n ă m hơi t h ở nội phát hạ thệ nôn bằng không đừng trách ta vô tình tần chính phong trong ánh mắt bắn ra da dày đặc sắc ý đông nhiên bay đầu lại nhìn về phía hoàng phủ kỳ ly khai nha cách khá xa xa khẩn g vương thanh âm của vẫn như cũ có chút mờ ảo cảm giác tựa như đến từ người t h ờ i không tuy rằng có thể nghe phi thường rõ ràng nhưng cũng cảm giác có điểm mơ hồ không quá rõ ràng kỳ dị cảm hoàng phủ kỳ sâu đậm nhìn thoáng qua khẩn phương sau đó lại đem bày bắt linh trận tần chính phong đám người nhìn thoáng qua ánh mắt thâm thúy dường như muốn mang tất cả mọi người nhớ kỹ sau cùng hoàng phủ kỳ lập được thệ nôn ở hoàng phủ kỳ mới vừa lập được tần chính phong lập tức điều khiển trận pháp mở ra nhất cái lối đi khiến tông quật và hoàng phủ kỳ hai người lý khai lúc này tông quật làm nhất kiện khiến hoàng phủ kỳ phi thường hết ý sự tông quật dĩ nhiên kéo lại hoàng phủ kỳ cánh tay cầm hoàng phủ kỳ trực tiếp lộ ra trận pháp sau đó vừa lôi kéo hoàng phủ kỳ cấp tốc bay về phía viết vương hoàng phủ kỳ một chút giật mình mặc cho tông quật mang theo hắn rất nhanh phi hành lý khai tần chính phong lạnh lùng nhìn lướt qua rất nhanh bay về phía phương xa tông quật hai người sau đó b ỗ n nhiên quay đầu lại quát lên tần n h ĩ tần thế tinh hai người các người lập tức bắt lại người này bắt linh trận liền do chúng ta sáu người duy tr ở tần nghĩa và tần thế tinh rất nhanh vọt tới thì chính nắm chìm trong cái loại này kỳ dị trạng thái khổng phương liền lập tức phát hiện hưu khổng phương rất nhanh bay ngược trên mặt đất chỉ để lại một đạo ánh sáng màu bạc tránh ra tần nghĩa và tần thế tinh giác công、ừ. phát hiện k h ổ n g p h ư ơ n g tốc độ dĩ nhiên cũng không so tần nghĩa hai người chậm tần chính phong trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc hắn chỉ có nhập linh cảnh đ ỉ n h phong tu vi có thể tốc độ dĩ nhiên không thua với hóa linh cảnh trung kỳ tần nghĩa và tần thế tinh điều đó không có khả năng ngày xưa nhận chi khiến tần chính phong nghĩ điều đó không có khả năng nhưng một màn trước mắt lại đẩy ngã hắn nhận chi tần chính phong nhãn thần cực kỳ ngưng trọng nhập linh cảnh đến thăng linh cảnh thực lực để thăng hữu hạn nếu như nhập linh cảnh tu sĩ chính mình uy lực cực lớn đạo pháp ngược lại cũng mới có thể chiến thắng thăng linh cảnh tu sĩ nhưng nhập linh cảnh tu sĩ tái lịch t i ê n cũng tuyệt đối vô pháp và hóa linh cảnh tu sĩ so sánh mới cái này là tuyệt đối không thể nào mặc dù là thăng linh cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng không phải hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ đối thủ h ố n g chi tu vi của hắn chỉ là nhập linh cảnh đỉnh phong tần chính phong căn bản không biết nhập linh cảnh đỉnh phong k h ổ n g phương chiến thắng là thăng linh cảnh đỉnh phong tu sĩ mà không phải vậy thăng linh cảnh tu sĩ đáng tiếc nhất định tần long cũng không biết điều này tự nhiên tần chính phong bọn họ cũng không có khả năng biết nhìn ở trận pháp nội rất nhanh né tránh khương phương tần chính phong ánh mắt rồi đột nhiên nhấc ngưng ừ trên người của hắn hộ giáp không thích hợp hắn tự thân pháp lực cũng không làm sao hùng hậu hắn u ẫ n chính là hộ giáp lực lượng ta trước dĩ nhiên cho rằng đây chỉ là thông thường toàn thân hộ giáp hiện tại xem ra căn bản không phải không cái này con mẹ nó căn bản cũng không phải là hộ giáp hộ giáp làm sao có thể chính mình loại năng lực này đây tột cùng là cái gì bảo vật dĩ nhiên có thể đem một vị nhập linh cảnh tu sĩ tốc độ đề thăng tới hóa linh cảnh tu sĩ trình tự tần chính phong hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ở trong trận pháp liên tục né tránh k ư ơ n g phương ánh mắt vẻ tham lam càng ngày càng mãnh liệt bảo vật này nếu như ta có bảo vật như vậy thực lực của ta nhất định có thể tăng lên nữa không ít cấm đoạn t i ê n lan thuyền phải giao cho môn phái nhưng món bảo vật này ta nhất định phải nhận được tần chính phong tâm nhất thời thay đổi nóng bỏng ở tích thủy hồ sáu lý ra trên bầu trời hoàng phủ kỳ bỗng nhiên tránh thoát tông quật trong tay đỉnh ở giữa không trung tông quật ngay tức thì cũng ngừng lại xoay người hướng tích thủy hồ phương hướng nhìn lại hoàng phủ kỳ cũng xoay người nhìn lại nhìn ở trong trận pháp rất nhanh tránh n ẽ bắt khẩu phương hoàng phủ kỳ ánh mắt cực kỳ phức tạp t r á c không được và tốc độ của hắn so đấu ta bị hoàn toàn áp chế nguyên lai tốc độ của hắn dĩ nhiên đạn tới và hóa linh cảnh tu sĩ một tầ tông quật giật Hoàng cùng Tông đúng, ai? đối với, quật phận tuột thân mình. hắn đến phủ là của sư đệ, kinh h phương có chút h ổ n ngạc n g có ê Ta cũng k ô ngạc biết. kinh thanh âm của có chút châm thấp. Tông quật Hoàng phủ châm n g của kỳ âm có nhìn thoáng qua bên cạnh hoàng p h ủ kỳ n g ư ờ i cũng không biết hắn là ai dĩ nhiên t i ể u nguyện ý vì hắn mạo hiểm tông quật chỉ hiển nhiên là hoàng p h ủ kỳ trước không muốn từ trong trận pháp rời đi sự đó là bởi vì ta nợ hắn hoàng phủ kỳ nghĩ tới thanh thiên mộ nội chuyện tình sau đó lại nghĩ tới bởi vì hắn đại ý mang tần long và định thiên phái nhân cấp đưa tới nói đến đây hoàng phủ kỳ sẽ không nguyện nói thêm nữa chỉ là trầm mặc nhìn chật vật chạy thuộc mạng khổ phương đỉnh thiên phái nhân tông quật đột nhiên cắn răng nghiến lợi đạo đều đ á n g chết hoàng phủ kỳ trong lòng k h ẽ động liền vội vàng hỏi tông sư minh bắt linh trận đến tột cùng là cái gì có thể có phương pháp phá trận tông quật cười lạnh một tiếng đạo có phương pháp phá trận hơn nữa có ít nhất lưỡng chủng là cái gì hoàng phủ kỳ hỏi vội trong ánh mắt mang theo vẻ trầm mong bắt linh trận là hợp tám vị hóa linh cảnh tu sĩ lực lượng bày ra trận pháp tám người này kỳ thực nhất định trận pháp mắt trận chỉ cần mang tám người này tất cả đều giết trận pháp dĩ nhiên là phá tông quật suy cười một tiếng hoàng phủ kỳ tâm nhất hạ chấm xuống không cần hỏi nữa cũng có thể đoán ra loại thứ hai biện pháp khẳng định cũng không tốt gì tông quật quay đầu lại nhàn nhạt nhìn thoáng qua hoàng phủ kỳ tiếp tục nói loại phương pháp thứ hai nhất định dùng lực lượng cường đại trực tiếp phá hỏng trận pháp bất qua cái này càng khó tám vị hóa linh cảnh tu sĩ hợp lực bày bắt linh trận nếu như pha trận người công kích không thể vượt lên trước tám người có khả năng thừa nhận cực hạng c h u đừng hy vọng phá hỏng bắt linh trận hơn nữa bắt linh trận không có thể như vậy cái gì thông thường trận pháp bắt linh trận không những được hôn nhân còn có thể cắt đứt thiên địa lực đem tu sĩ pháp lực hao hết sạch mà trận pháp nội thiên địa lực cũng tiêu hao sạch sau khi đó mới là phá trận người nhất thời điểm nguy hiểm hoàng phủ kỳ bỗng nhiên cả kinh bất quá sau đó tựu vừa n h ụ c trí k h ổ n g p h ư ơ n g khả năng căn bản đều kiên trì không tới pháp lực hao hết sạch cũng sẽ bị bắt được chỉ là hoàng phủ kỳ trong lòng có chút n g h i hoặc k h ổ n g p h ư ơ n g từ trong di tích chiếm được không ít đạo phủ vì sao không có sử dụng lẽ nào trong tay hắn đạo phủ không có công kích các loại trận pháp nội k h ổ n g p h ư ơ n g hóa thành một đạo ngân quang không ngừng ở tần nghĩa và tần thế tinh vây truy chặn đường hạ rất nhanh chạy trốn k h ổ n g phương tốc độ và tần nghĩa hai người bọn họ không sai bật nhiều nhưng tần nghĩa và tần thế tinh cũng không cách nào bắt được k h ổ n g phương k h ổ n g phương thân ảnh của phiêu hốt bất định nhất là ở phạm vi nhỏ né tránh k h ổ n g phương tốc độ càng cực kỳ kinh người k h ổ n g phương có thể điểm này còn muốn cảm tạ trong di tích cái kia nguy hiểm là hành lang cái kia nguy hiểm trong hành lang các loại công kích lùn hơn nữa liên miên không ngừng nhất là hàng lang phía sau bộ phận càng đồng thời xuất hiện lưỡng trùng thậm chí ba loại công kích k h ổ n g phương tại nơi loại hiểm cảnh trung ma sát luyện ra được năng lực lúc này vừa lúc phái lên công dụng hai vị hóa linh cảnh tu sĩ dĩ nhiên thật lâu đều không thể bắt một vị nhập linh cảnh tiểu tu sĩ điều này làm cho tần nghĩa và tần thế tinh sắc mặt của đều cực vi khó coi duy trì trận pháp tần chính phong đám người sắc mặt cũng đều có chút biến thành màu đen đám chừng mắt tần nghĩa hai người nếu như không phải muốn duy trì trận pháp vận chuyển tần chính phong bọn người muốn nhịn không được xông lên vi đồ khẩu phương thần sương ngươi cũng đi tần chính phong sắc mặt âm chầm nói trận kiệp pháp thần sương sửng sốt không khỏi truyền ấm hỏi bắt linh trận bày binh bố trận thì cần tám người nhưng duy trì bắt linh trận vận chuyển lại không cần nhiều như vậy chỉ là thiếu một cá nhân duy trì trận pháp những người khác áp lực chỉ biết tăng nhiều hơn nữa nhân nhất t ế u phá trận độ khó cũng sẽ rơi chậm lại không ít dù sao bảy người và tám lực lượng của cá nhân là không cách nào sánh được chúng ta năm người có thể duy trì về phần hắn phá trận ra tần chính phong khinh thường truyền đông nói nữa cũng t i ể u tốc độ nhanh thực lực cũng không được tốt lắm có chúng ta năm người liên t h ủ duy trì trận pháp nhất định đến một vị hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ cũng vô pháp phá trận ra càng chưa nói hắn tần sương gật đầu sau đó liền cũng gia nhập vi đ ổ k h ổ n g phương đoàn thể chung k h ổ n g phương trong mắt lóe lên một luồng tinh mang căn cứ sư phụ theo như lời duy trì bắt linh trận nhân mỗi t h i một phá trận độ khó chỉ biết rơi chậm lại không ít hiện tại duy trì trận pháp chỉ có năm người ta dùng đạo phủ phá trận ra có khả năng đã lớn không ít bất quá chờ một chút bắt linh trận ít nhất có thể do bốn người duy trì chờ bọn hắn tai phái ra một người ta liền lập tức vận dụng đạo phủ k h ổ n g phương trước đã đi qua bản thể hỏi thăm sư phụ thương dạng làm sao mới có thể phá hỏng bắt linh trận nhận được sư phó trả lời thuyết phục sau k h ổ n g phương trong lòng thì có lập kế hoạch sở dĩ k h ổ n g phương vẫn không dùng tới đạo phủ nhất định chờ duy trì trận pháp nhân thiếu một ít hảo làm được một lần tự phá trận thành công Kỳ k thực ba người p h đồng thời vây truy chặn đường khẩn phương khiến khẩn phương áp lực trở nên lớn rất nhiều bất qua cách k h ổ n g phương cực hạn còn có một chút khoảng cách k h ổ n g phương tự tin nhất định đồng thời đến bốn người nữa cũng có thể kiên trì né tránh một đoạn thời gian đương nhiên điều â này làm cho tần nghĩa ba người hết sức nhức đầu bọn họ thế nào đều nghĩ không ra sự tình dĩ nhiên sẽ biến thành như vậy ba người bọn hắn hôm nay tựa như ba giờ xấu giống nhau vây bắt khẩn g vương liên tục đảo quanh một nhập linh cảnh tu sĩ tốc độ nhanh cũng thì thôi thế nào phạm vi nhỏ t h i ể m c h u y ể n xê dịch cũng biến thái như vậy tần nghĩa ba nhân trong lòng có chút khóc không ra nước mắt bọn họ hôm nay coi như là mất mặt ném đến nhà chương một trăm chín mươi ba hủy diệt khúc nhạc dạo phế vật toàn bộ là một đám phế vật thấy tần nghĩa ba người dĩ nhiên cũng không làm gì được khâm phương tần chính phong tức giận chửi ầ m lên nơi này cách linh thần tông quá gần kéo càng lâu đối với bọn họ lại càng bất lợi tần chính phong cắn răng nói tam đệ ngươi cũng đi phải mau chóng bắt được tiểu tử này thời gian không thể kéo dài được nữa tần nghĩa ba người liền cái hóa linh cảnh tiểu tử đều không làm gì được tần chính minh tự nhìn không được bởi vậy ý kiến tần chính phong phân phó sau tần chính minh đáp ứng một tiếng liền lập tức ly khai trận pháp hướng không c h u n g không ngừng tránh né k h ổ n g phương vào tới tần chính minh thực lực ở tám người chung xếp hạng đệ tam hắn mới vừa vừa ly khai duy trì trận pháp tần chính phong bốn trên thân người áp lực đ ỗ n g nhiên tăng gấp đôi bất quá vì bắt được k h ổ n phương tần chính phong bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng chống đỡ chết tiệt k h ổ n phương lãng phí chúng ta nhiều thời gian như vậy đ a n g đưa hắn trảo lại mặt phái ta nhất định phải trước hảo hảo bảo chế bảo chế hắn tần chính phong cắn răng nghiến lợi ở tần nghĩa ba người bắt c h u n g không ngừng né tránh k h ổ n g phương vẫn chú ý duy trì trận pháp nhân số của thấy lại có một người ly khai trận pháp hướng hắn v ọ t tới k h ổ n g phương trước mắt nhất thời sáng ngời hiện tại chỉ có bốn người ở duy trì trận pháp vận chuyển cơ hội tốt Siêu siêu siêu, sau, người tiếp người tới người người người liền cái xuyên bên. qua, qua đều Khổng khe không Phương thân ảnh chấp chấp nghĩa nghĩa người để qua phía sau, mà lúc này, chính chạy tới tần chính mình cũng vừa hảo nằm ở tần nghĩa nhân trong ngay động lần, tần trong mang tần này, tần cũng nằm tần lập mắt tức từ trực một một đây của lúc các ba ba ba vừa ba Ba ở ở mà để tần h khỏi người bọn họ hình thành o á t t người bốn bọn vòng gây. chính minh rít gào không nhịn được nữa, không coi, không không trốn, một không được, vào, được một tiếng tần chính minh coi như là đã nhìn ra nếu như chỉ dựa vào ba người này bắt khẩu phương cho dù lãng phí nhất ngày cũng chưa chắc có thể bắt ở khẩu phương đến lúc đó linh thần tông nội cường giả nhất định một đầu h e o cũng nên phát hiện tình huống nơi này tần nghĩa ba người liền vội vàng xoay người lần thứ hai triệu khẩu phương đuổi theo đúng lúc này một đạo hồng quang đột nhiên từ khẩu phương trong tay bỗng nhiên lộ ra thông suốt sau đó t i u hướng tốc độ cực nhanh cấp tốc quyết tán thời gian nháy con mắt cũng chưa tới hồng quang cũng đã bao trùm năm sáu chục trượng phạm vi tốc độ cực nhanh nhất định tần chính minh tần nghĩa tần sương tần thế tinh bốn vị hóa linh cảnh tu sĩ cũng không kịp né tránh liền trực tiếp bị hồng quang cấp bọc lại hình hòa giới phủ hình hòa giới phủ giống như tù hữ phủ đều là phong k h ố n loại hình đạo phủ bị hình hỏa giới phủ hình thành hồng quang lĩnh vực bọc lại tần chính minh bốn người không ngừng dãy ruộng muốn thoát ly hồng quang bao phủ phạm vi nhưng bọn hắn lúc này tựa như một phạm nhân lâm vào trong vũng bùn tốc độ di động thật chậm cùng quy ba như nhau cái này là thứ quỷ gì mở cho ta tần chính minh trong tay xuất hiện một thanh kiếm muốn mở ra đưa hắn bọc lại hồng quang lĩnh vực nhưng vào lúc này hồng quang lĩnh vực trong đột nhiên xuất hiện một đoàn đoàn nhân đầu lớn tiểu xích ngọn lửa màu đỏ những ngọn lửa này nhan sắc đỏ thuật t không chứa chút nào tạc chất thấy những thứ này đột nhiên xuất hiện hòa diễm t bốn người lập tức thi triển phòng ngự đạo pháp mỗi người bên ngoài thân đều bao trùm một tầng pháp lực đưa bọn họ bảo vệ nhưng ở đỏ đ ầ m hỏa diễm trích nướng hạ tần chính minh bốn trên thân người phòng ngự đạo pháp đang không ngừng phát sinh biến hóa thậm chí ở v ă n mẹo uy lực thật là khủng khiếp tại sao có thể có như thế thuần túy hỏa hành lực tần chính minh trong lòng khiếp sợ lúc này tần chính minh đã không có dư lực chạm phá hồng quang lĩnh vực chỉ có thể dùng sở hữu pháp lực phòng ngự chỉ có như vậy mới có thể làm cho đỏ đậm hỏa diễm nhiệt độ cao không cách nào phá rơi hắn bên ngoài thân phòng ngự đạo pháp khiến tần chính minh bốn người hơi chút thở phào chính là những thứ này xích hồng sắc hỏa diễm chỉ là huyền phụ tại đây p h i ế n hồng quang lĩnh vực trong cũng không di động bằng không tình cảnh của bọn họ thì càng cộng nguy hiểm hình hỏa giới p h ù dù sao chỉ là một quả phong k h ố n loại hình đạo phù nếu như những thứ này đỏ đậm hỏa diễm có thể di động vậy có công kích năng lực đã có thể không chỉ có chỉ là phong k h ố n đạo phù đơn giản như vậy mà là phong k h ố n đạo phù và công kích hình đạo phù dung hợp như vậy đạo phù thế nhưng rất khó lợi chế tương đối kỳ lạ chính là hồng quang lĩnh vực trong đỏ đậm hỏa diễm nhiệt độ cao chỉ tác dụng ở tần chính minh đẳng trên thân người đúng đối với Hồng quang lĩnh vực ở ngoài dĩ nhiên không quang ngoài dĩ vực có ở m ộ thử c ú t tần ảnh hưởng. Ngay tần chính minh bốn người bị đóng c bị a quang vây vực ở hồng quang lĩnh tiêu r trì trận o phong n tần chính bốn n g g ở duy pháp ư ờ phẫn phương ánh nhìn khổng nhanh nộ, nóng nảy đến một bay mắt mói, rất soi b n trong tay x ấ t h i ệ n lần nữa một tử quả sắc đạo p h ủ Thử tiêu thần phủ. k h ổ n g phương cách dùng lực cấp tốc thôi động đạo p h ủ một đạo một người phẩm chất t ử sắc lôi điện đ ỗ n g nhiên từ đạo p h ủ trung lao ra sau đó ở k h ổ n g phương dưới sự khống chế hướng bắt linh trận trực tiếp q a n h cứ nay đạo chỉ có một người phẩm chất tử sắc lôi điện thoạt nhìn cũng không xuất chúng nhưng khi tử sắc lôi điện đánh vào bát linh trận t h ư ợ n g thì duy trì trận pháp tần chính phong bốn sắc mặt người bỗng nhiên đại biến bốn sắc mặt người trong nháy mắt biến đỏ sau đó vừa mạnh c h ắ p nhận、Phúc. tần chính phong bốn người trong miệng tươi đẹp màu đỏ tiên huyết c u ồ n phú n g r a đám tinh thần đ ố n g nhiên huy đốn xuống tới mà bọn họ vẫn duy trì trận pháp đã ở trong nháy mắt phá thành mà n h ỏ huyền phù ở sáu lý gia trên bầu trời tông quật cho đã m ắ t khiếp sợ bát linh trận lại bị phá hết theo tần chính phong đám người bắt được sẽ bị rết rơi, rơi căn bản không có con đường thứ ba t ầ n chính phong tám người tuy rằng chưa từng đạt được hóa linh cảnh đ ỉ n h phong nhưng hợp tám người lực lượng bày ra bắt linh trận nhất định hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ nghị muốn phá trận ra cũng tuyệt đối là nhất kiện rất chuyện khó khăn nhưng lúc này vừa nghĩ tới khổng phương liên tiếp xuất ra hai quả kia liền hóa linh cảnh tu sĩ đều có thể vây khốn càng liền bắt linh trận đều có thể công phá đạo phủ tông quật tâm cựu đang dì máu tông quật lấy được bảo vật rất nhiều nhưng hắn tình nguyện không nên này bảo vật chỉ cần một quả cái loại này uy lực to lớn đạo phủ là được chắc không được hắn trao đổi một mặt vô dụng nam cực phân hóa kính bỏ được xuất ra nhiều như vậy bảo vật cảm tình này bảo vật đều là h ắ n t r ư ơ n g mắt ta tông quật trong lòng vạn mã quần quận mã qua bắt linh trận phá hảo tông quật một bên hoàng phủ kỳ nặng nghề giá giá quả đấm gương mặt hưng phấn tông quật l i ế c hoàng p h ủ ký l i ế c mắt trong lòng không thoải mái tông quật lạnh giọng nói rằng người cao hứng quá sớm đ ỉ n h thiên phái nhân nếu xuất thủ tự không có đạo lý bông tha k h ổ n g phương ta tuy rằng đoán không được bọn họ trước tại sao phải bắt được k h ổ n g phương không thể có thể dùng k h ổ n g phương có cơ hội phá trận ra nhưng bây giờ bắt linh trận nếu đã phá vì phòng ngừa k h ổ n g phương thoát đi đ ỉ n h thiên phái nhân nói không chừng sẽ trực tiếp hạ sát thủ hóa linh cảnh dù sao cũng là hóa linh cảnh một khi bọn họ chân chính hạ sát thủ khẩn phương đã có thể không có vừa dễ dàng như vậy trừ phi khẩn phương trong tay còn có cái loại này uy lực to lớn đạo phủ hơn nữa còn là chạy chối chết đạo phủ mới mới có thể tránh thoát một hoàng phủ kỳ trên mặt hưng phấn trong nháy mắt t i ể u đọc lại bất quá ngay sau đó hoàng phủ kỳ biểu tình vừa bông lòng xuống nhìn thoáng qua tông quật hoàng phủ kỳ luôn cảm thấy tông quật tối hậu nói có chút c h ố a chát hoàng phủ kỳ quay đầu lại hướng chiến trường nhìn lại thầm nghĩ trong lòng theo ta biết k h ổ n g p h ư ơ n g đã t r i ể n lộ bốn loại thiên phú cũng liền ý nghĩa tọa điện vũ trung đạo phủ k h ổ n g phương chí ít có thể được đến bốn loại trong đó nói không chừng thì có chạy chối chết đạo phủ đâu đúng đối với k h ổ n phương chạy chối chết hoàng phủ kỳ trong lòng vẫn có chút lòng tin ở thanh thiên mộ chung khẩn dùng kỳ dị lực lượng ngụy trang ba loại thiên phú. Cho nên hoàng phủ kỳ đúng, đối với, k h ổ n g phương chính mình ba loại thiên phú sự rất rõ ràng mà trước k h ổ n g phương vì phá hỏng tù u phủ hình thành u lam sắc lao lùng vận dụng kim sắc đạo p h ù sở dĩ hoàng p h ủ kỳ đoán ra k h ổ n g phương khả năng chính mình loại thứ tư thiên phú kim hành thiên phú nghĩ đến một cá i nhân dĩ nhiên có thể đồng thời chính mình bốn loại thiên phú hoàng p h ủ kỳ trong lòng ngoại trừ sợ hai than ở ngoài cũng không biết nên nói cái gì cho phải trận pháp còn phá bất chấp nhiều như vậy giết hắn tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát tần chính phong lạc dọn gấm hét lên giết hắn chúng ta lập tức phản hồi m ô n phái lúc này tần chính phong cũng không kịp động tinh quá lớn hội kinh động linh thần tông nội cường giả và kinh động linh thần tông nội cường giả so sánh v ớ i tần chính phong lo lắng hơn khẩn phương chạy thoát h ư ớ n g hồ trận pháp bị phá thì lực lượng ba động lúc này nói không chừng đã bị linh thần tông nội cường giả cảm ứng được ngăn chặn thương thế bên trong cơ thể tần chính phong dẫn đầu bay lên trời chuẩn bị đánh chết khẩn phương không để cho khẩn phương cơ hội chạy trốn mà ba người khác cũng đều ngạo ngậy bay về phía khẩn phương tần chính minh bốn người lúc này lại còn vây ở hình hỏa giới phù hóa thành hồng quang lĩnh vực trong không có thể chạy trốn ra ngoài nhìn rất nhanh bay tới tần chính phong đám người k h ổ n g phương trong mắt lóe ra dày đặc sát ý bất quá k h ổ n g phương cũng minh bạch một khi hóa linh cảnh tu sĩ chuẩn bị đối với hắn hạ sát thủ hắn ngoại trừ trốn căn bản không có những biện pháp khác hóa linh cảnh tu sĩ quá mạnh mẽ căn bản không phải hắn có thể phản kháng hạ sát thủ và bắt sống có thể hoàn toàn là hai việc khác nhau bất quá đang lẩn trốn rơi trước k h ổ n g phương phải tần chính phong những người này toàn bộ giết chết không giết rơi những người này k h ổ n g phương khó tiêu m ố i hận trong lòng hắn đúng đối với tần long nhân tử đổi lấy là phản bội bởi vậy kế tiếp mặc dù muốn mạo rất lớn phiêu lưu khẩn cũng quyết định vung tay đánh một trợ chỉ thấy k h ổ n g phương trong tay trái nắm một quả thiên lý xúc địa phủ mà trong tay phải lại xuất hiện chín loại kỳ dị lực lượng k h ổ n g phương hiển nhiên là muốn dung hợp chín loại kỳ dị lực lượng hủy diệt nơi này tất cả k h ổ n g phương đang làm cái gì lúc này hắn không mau t r ố n m ệ n h thế nào còn ở lại nơi đó sáu hơn d ằ m trên bầu trời hoàng phủ kỳ nhìn phiêu lơ lửng trên không trung vẫn không nhúc nhích k h ổ n g phương trong lòng một trận sốt ruột tông quật mặt không thay đổi nhìn một câu nói chưa từng nói k h ổ n phương trong tay phải chín loại kỳ dị lực lượng t r ớ c mắt tự dung hợp cùng một chỗ cùng lúc đó trong tay trái thiên lý xúc địa phù thượng cũng cấp tốc hiện lên một trận quan mang mơ tưởng chạy thoát tần chính phong gầm lên giận dữ. chương t một trăm chín mươi bốn ta cũng muốn biết hắn dùng thiên lý xúc địa phủ trốn không được bao xa đại gia mau đuổi theo tần chính phong giống giận trơ mắt nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g trước mắt hắn chạy trốn tần chính phong tâm ở rung động ở con rút đau đớn tám vị hóa linh cảnh tu sĩ vi đổ một vị nhập linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ tối hậu lại làm cho nhập linh cảnh tu sĩ cấp chạy thoát việc này nói ra đều không ai dám tin tưởng tần chính phong một tâm trắng bệch mặt của lần nữa đỏ lên v ề phần khổng phương chạy trốn trước ném ra chín sắc quang cầu tần chính phong cũng không có để vào mắt tần chính phong trước nhìn phân minh chín loại kỳ dị lực lượng đến từ khổng phương tự thân cũng không phải cái gì bảo vật lực lượng mà một nhập linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ tự thân lực lượng có thể cường đi nơi nào nếu như khổng phương tự thân thật có như thế lực lượng cường đại cần gì phải ở bắt linh trong trận không ngừng né tránh trực tiếp đưa bọn họ toàn bộ chém giết không đến dễ dàng hơn ta bởi vậy, tần chính phong mang k h ổ n g p h ư ơ n g ném ra chín sắc quan cầu trở thành k h ổ n g p h ư ơ n g cố ý kéo dài thời gian ngụy trang nếu như là k h ổ n g p h ư ơ n g trước sử dụng cái loại này đạo phủ tần chính phong còn sẽ cẩn thận phòng ngự v ề phần k h ổ n g p h ư ơ n g tự thân lực lượng lúc này tới lúc gấp rút chứ truy sát k h ổ n g p h ư ơ n g tần chính phong làm sao có thời giờ để ý tới tần chính phong tuyệt đối nghĩ không ra k h ổ n g p h ư ơ n g tự thân có kỳ dị lực lượng không phải là không c ư ờ n g mà là cường đến trình độ kinh khủng k h ổ n g p h ư ơ n g mình giống nhau căn bản cũng không dám dùng bằng không thì không phải là giết địch mà là tự sát lúc này khẩn vương cũng là bị tần long phản bội cùng với tần chính phong bọn họ truy sát khiến cho lửa dẫn t i ê u đốt m ớ i mạo hiểm mang chín loại kỳ dị lực lượng dung hợp cũng dùng được ẩm trong thiên địa một tiếng kinh khủng nổ sau đó một đáng sợ đến lệnh tần chính phong đám người tim và mật câu liệt lực lượng hướng chín xác quang cầu làm trung tâm trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng quét ngang thông suốt chính hướng khổng phương thoát đi phương hướng rất nhanh đuổi theo tần chính phong cảm ứng được đ ỗ n g nhiên xuất hiện lực lượng đáng sợ nhất thời quên mất truy sát khổng phương hoảng sợ quay đầu nhìn lại giờ khắc này thời gian ở tần chính phong trong mắt thay đổi cực kỳ thong thả hắn thậm chí có thể thấy chín xác quang cầu bạo phát lực lượng kinh khủng một tầng một tầng một hắn tự thân lực lượng tần chính phong trong đầu chỉ hiện lên cái này một cái ý niệm trong đầu sau đó hắn bên ngoài thân phòng ngự đạo pháp trong nháy mắt t a n vỡ thân thể hắn cũng ở đây cổ lực lượng đáng sợ hạ phá thoái sau đó hóa thành một phấn mặt khác ba vị hóa linh cảnh tu sĩ đang theo sau lương tần chính phong bất quá bọn hắn phản ứng chậm m ộ t ít, mà tốc độ của bọn họ vừa không có tần chính phong nhanh cho nên rơi xuống phía sau ở chính x c quan g cầu lúc bộc phát bọn họ còn đang chính x c quan g cầu một đầu khác chính x c quan cầu đang lúc bọn hắn và tần chính phong t r u g i a n cho nên bọn họ đúng dịp thấy chính x c quan cầu bạo phát toàn bộ quá trình ba vị hóa linh cảnh tu sĩ trong hai mắt tất cả đều là kinh khủng bọn họ muốn xoay người chạy khỏi nơi này nhưng chính xác quan g cầu b ộ phát ra lực lượng s a o mà rất mạnh còn không chờ bọn họ xoay người lực lượng kinh khủng cũng đã đuổi kịp bọn họ đưa bọn họ toàn bộ hóa thành lịch phấn bị nuốt ở hồng quang lĩnh vực trong tầng chính minh bốn người lúc này cũng không nói hoài tới đỏ đậm hỏa diễm vi hiếp đám phát sinh hoảng sợ giống giận liều mạng dễ ã r u ộ n muốn chạy ra hồng quang lĩnh vực thoát đi cái này p h i ế n kinh khủng đất chết chỉ là hồng quang lĩnh vực phía ngoài hóa linh cảnh tu sĩ đều không kịp thoát đi húng chi bị nuốt bọ chính x c quan cầu b ộ phát ra lực lượng kinh hồng quang lĩnh vực nhất thời du lên sau đó tựa như vỏ trứng bị đập bể giống nhau màu đỏ quang mang chúng quanh chạy như bay nhưng rất nhanh vừa mất đi ở tại chín sắc quang cầu kinh khủng ý năng hạ hồng quang lĩnh vực vốn là vây khốn tần chính minh đám người nhưng lúc này lại ban trợ tần chính minh đám người cản trở một chút nhằm phía cái phương hướng này lực lượng kinh khủng a tần thế tinh phát sinh thê lương kêu t h ẳ n g thiết ngay sau đó tần sương tần nghĩa cũng đều hét thảm lên thực lực mạnh nhất tần chính minh cũng không có thể chạy trốn chỉ thấy bốn nhân gia trên người xuất hiện rậm rạp chẳng trị huyết tuyến như nhất kiện tinh mỹ đồ sứ chặt chém giống nhau cả người thượng hiện đầy vết dạng trên đầu trên cổ, trên cánh tay, hông trên lưng, trên hai chân, bốn trên thân người không có một chỗ ra là hoàn hảo toàn bộ xuất hiện huyết sắc vết dạng mà bốn thân thể của con người cũng đến hỏng mất sát biên giới kinh khủng đau nhức mang tất cả bốn người để cho bọn họ không tự chủ được phát sinh từng tiếng thê lương trí cực đều t h ẳ n g thiết hồng quang lĩnh vực ngăn cản một bộ phận chính xác quang cầu lực lượng có thể dùng tần c h í n h minh bọn họ không có bị một chút tựu i rét chết rơi nhưng cái này lại tăng thêm sự kinh khủng quả thực so lăng chỉ còn, còn đáng sợ hơn bốn người tựa như dùng vô số mảnh nhỏ hợp lại nhận phá bút bê vải hơn nữa còn là huyết sắc ngay sau đó thân thể hắn liền bạo nát thông suốt máu bay đầy t r ờ i bắn nhưng một g i â y kế tiếp vừa sẽ bị chín sắc quang cầu lực lượng trực tiếp mất đi rơi tần thế tinh bạo t o á i sau đó tần sương cũng nữa không kiên trì nổi hầu chung phát sinh một tiếng như giống như giá thu nặng nề tiếng hô sau đó cũng bạo bể khắp bầu trời huyết vũ sau đó là tần nghĩa ngắn ngủi chỉ chốc lát ba vị hóa linh cảnh tu sĩ cựu liên tiếp hướng cực kỳ kinh khủng phương thức tử vong tần chính minh thực lực mạnh còn đang kiên trì bất quá tần chính minh lúc này đã không ai dạng mà lại như lệ quỷ giống nhau kinh khủng tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy tần chính minh trong lòng từng lần một g ố n g gi chỉ có như vậy không cam lòng hắn mới có thể kế tục tránh đâm xuống bằng không hắn từ lâu ở liên tiếp c u ố n tới đau nhức trung đông tha chống lại chính xác quan g cầu bạo phát u y lực kinh khủng đến cực điểm nhưng kéo dài thời gian cũng không trường hôm nay chính xác quan g cầu ban đầu bạo phát vị trí đã không có bất luận cái gì tứ ngược lực lượng lúc này lực lượng kinh khủng đang ở hướng xa xa rất nhanh phóng đi hồng quang lĩnh vực bang tần chính minh bọn họ ngăn cản một bộ phận lực lượng mà tần chính minh vừa cắn răng chịu đựng qua kế tiếp lực lượng chủ kích sở dĩ tần chính minh tối hậu còn sống chính x c quan cầu lực lượng nhằm phía viễn p ư ơ n g sau tần chính minh thân thể nhất thời hướng trên mặt đất rơi đi、Frank. Tần c hai í n h người h n n nghề đập vào chiến sắc tia sáng quan cầu. Hai người suy đoán và tần chính phong nhưng thật ra không có sai biệt cũng cho rằng khẩn phương là hư hoàng nhất chiêu muốn khiến tần chính phong đám người kiến kỵ không dám lập tức đuổi theo giết nhưng kế tiếp hủy thiên diệt địa kinh khủng trang cảnh mang tông quật và hoàng phủ kỳ hai người sợ đến quay đầu bỏ chạy hơn nữa còn là l i ề u mạng chạy trốn ở tử vong uy hiếp hạng hoàng phủ kỳ tiềm lực triệt để bạo phát dĩ nhiên không có bị tông quật vải ra bao xa vẫn luôn đuổi sau lưng tông quật tông quật và hoàng phủ kỳ một trước một sau hai người mới vừa chạy đi mấy trăm trượng đã bị chính xác quan g cầu bạo phát lực lượng đuổi theo bất quá khuyết tán tới đây lực lượng đã trở nên yếu đi rất nhiều tuy rằng thoạt nhìn thanh thế như trước cực kỳ kinh người kỳ thực càng nhiều hơn chính là chính x c quan cầu lực lượng nhấc lên sóng gió tông quật và hoàng phủ kỳ tựa như trong biện rộng một con th bị kinh khủng sóng gió vén đến thổi đi căn bản không khống chế được thân thể mặc dù chỉ là sóng gió nhưng hai người cũng đều bị thương hai người một bên nỗ lực chống đối sóng gió uy lực một bên không lấy tiền tự như hướng trong miệng bỏ vào chữa thương linh thảo và linh dược giờ khắc này hoàng phủ kỳ có chút hoài niệm k h ổ n g p h ư ơ n g lục nguyên dịch so sánh với hắn chữa thương linh thảo và linh dược k h ổ n g p h ư ơ n g lục nguyên dịch khôi phục thương thế tốc độ có thể nói kinh khủng bất quá vừa nghĩ tới k h ổ n g p h ư ơ n g khoe miệng tràn đầy máu hoàng phủ kỳ trên mặt lại xuất hiện cởi khổ khẩn vương trước khiến ta cách khá xa xa xem ra hắn đã sớm nghĩ xong làm sao đối phó đỉnh thiên phái nhân vượt người ta cho rằng sáu lý đã tính xa phúc hoàng phủ kỳ vừa phun ra một ngụm tiên huyết hoàng phủ kỳ cười khổ chỉ là hắn vừa làm sao có thể biết khổng phương dĩ nhiên cất dấu kinh khủng như vậy hậu triều quả thực như là ở hủy thiên d i ệ t địa giống nhau tám vị hóa linh cảnh cường đại tu sĩ không hề phản kháng tử đây chính là tám vị hóa linh cảnh tu sĩ không phải một cái t ắ t có thể đập chết mười mấy dẫn hồn cảnh tiểu tu sĩ nhất định ở linh thần tông như vậy tông môn trung hóa linh cảnh tu sĩ coi như là cường giả nếu như là môn phái nhỏ trung hóa linh cảnh tu sĩ làm trưởng môn đều là bình thường có thể chính là như vậy tám vị cơn giả tại nơi k h ỏ a quỷ dị chín sắc quan cầu bão phát sau không hề phản kháng đã bị giết tông quật và hoàng phủ kỳ một đường bị sóng gió vén lộn mười mấy dặm sau đó cả người là thương hai người miễn cưỡng không chế thân thể rơi trên mặt đất ngay sau đó sẽ chết cầu vậy nằm ở trên mặt đất giữ miệng há mồm thở dốc khỏe miệng nhưng ở chạy xuống máu có chữa thương linh thảo và linh dược chống đỡ thương thế của hai người còn đang có thể thừa nhận trong phạm vi chí ít không có mạng sống nguy hiểm một đường bị đáng sợ sóng gió vén đến ném đi hai người lúc này cách cũng không xa cũng liền cách vài chục triệu cự ly đương nhiên đây là bởi vì tông quật thực lực càng mạnh chống lại sóng gió năng lực cũng tương đối mạnh ở sóng gió trung miễn cưỡng có thể khống chế một chút thân thể mà hoàng phủ kỳ t i ể u hoàn toàn là theo sóng gió bay sở dĩ hất bay mười mấy dặm sau khoảng cách giữa hai người trái lại kéo gần lại không ít k h ổ n g p h ư ơ n g đến tột cùng là ai tông quật một bên chữa thương một bên hỏi lúc này tông quật đối với vấn đề này càng thêm tò mò ta cũng m u ố n biết vô lực hoàng phủ kỳ nhìn thiên không cười khổ hồi đáp linh thần tông trung một tòa rộng lớn trong cung điện một vị mặc thanh ý láo giả và một vị khát thân mặc màu đen hộ giáp láo giả ngồi đối diện nhau hai người đang ở nhàn nhã chơi cờ. đ một một lúc này xa ở vài trăm dặm ngoại khẩn phương thôi động đạo phù mới vừa phá hết tù ưu phù hình thành ưu lam sắc lao lung trận pháp bị phá sinh ra lực lượng cường đại ba động liền bị hai vị này lao giả cảm hứng được sau đó khẩn phương phá hỏng bắt linh trận lực lượng ba động càng thêm rõ ràng điều này làm cho lưỡng vị lao giả cũng hơi có chút bất mãn ám đạo những người này chém giết thời gian mà thôi quá lâu một ít nhưng một lát sau đông nhiên lưỡng vị lao giả một chút ném đi trong tay quân c ờ đều đông nhiên đứng lên hai người cấp tốc từ trong cung điện bay ra phiêu phủ ở cung điện bầu trời ánh mắt nhìn về phía tích thủy hồ phương hướng lực lượng thật là cường đại ba động dĩ nhiên miễn cưỡng đạt tới minh thần cảnh chẳng lẽ là người nào lao giả này xuất thủ phải không thanh ý lao giả kinh n g h i nói đi chúng ta đi qua nhìn một chút hát xác hộ giáp lao giả sắc mặt là cực kỳ ngưng trọng sau đó lưỡng vị lao giả lập tức hóa thành nhất thanh tối sầm lưỡng đạo qua n mang cấp tốc đi xa chương một r ă m chín giá họa t h a n h y lao giả và hát sắc hộ giáp lao giả tốc độ cực nhanh không bao lâu hai người cũng đã bay qua hơn bốn trăm l ý cách tích thủy hồ chỉ có mười mấy dặm khoảng cách đ ỗ n g nhiên lưỡng vị lao giả đồng thời dừng ở không trung hai người kinh ngạc nhìn lẫn nhau một cái sau đó liền rất nhanh hướng trên mặt đất rơi đi chính nằm trên mặt đất thượng c h ư a thương tông quật và hoàng phụ kỳ căn bản không có phát hiện trên bầu trời nhân ảnh thẳng đến lưỡng vị lao giả rớt xuống ở bên cạnh họ bọn họ cái này mới đột nhiên phát hiện Có n g ư đệ t ớ i bãi n n g cũng kiến phục khuất trưởng lão huyền đức trưởng lão tông quật y và hoàng phủ kỳ hai người quỳ dạp trên mặt đất cung kính bãi kiến tông quật và hoàng phủ kỳ ngược chẳng biết lớn như vậy lễ tham viếng chỉ là hai người lúc này trên người không có bao nhiêu khí lực chỉ có thể quỳ dạp trên mặt đất cũng không thể nằm trên mặt đất bái kiến hai vị trưởng lão nha phục khuất từ trong nhẫn chữ vật xuất ra lưỡng lạp linh dược c h ữ a thương khiến tông quật và hoàng phủ kỳ ăn b ả o các ngươi tại sao lại ở chỗ này thân xuyên hát sắc hộ giáp h u y ề n đức trưởng lão đ ẳ n g hoàng phủ kỳ hai người cách dùng lực tan ra dược lực liền trầm giọng hỏi hoàng phủ kỳ và tông quật không khỏi nhìn nhau sau đó hoàng phủ kỳ cung kính hồi đáp ở chỗ này thấy một vị cố nhân nga vậy các ngươi hẳn là rất rõ ràng ở đây chuyện gì xảy ra nha thanh y phục khuất trưởng lão cũng không khỏi mở miệng hỏi tông q u t và hoàng phủ kỳ đều gật đầu phúc khuất trưởng lão đạo đến tột cùng chuyện gì xảy ra cho chúng ta tỉ mỉ nói một chút hoàng phủ kỳ ngay tức thì mang k h ổ n g phương phái người đi linh thần tông tìm hắn sau đó khiến hắn hỗ trợ mang tông quật mang tới sự đều nhất ngũ nhất thật nói bất quá không biết vì sao hoàng phủ kỳ mang k h ổ n g phương ở thanh thiên mộ nội nhận được rất nhiều bảo vật chuyện tình hơi trước đây không có nói tỉ mỉ chỉ nói ở thanh thiên mộ nội đụng phải k h ổ n g phương cũng bởi vậy thiếu k h ổ n g phương nhân tình n g h e xong hoàng phủ kỳ nói phúc khuất và huyền đức hai vị trưởng lão cũng hơi có chút kinh ngạc ngươi xác định cái tia kêu, kêu khẩn phương tu sĩ chỉ là nhập linh cảnh phong tu vi mà không phải cố ý che giấu tu vi phú quốc trưởng lao gấp giọng hỏi xảy ra động tĩnh lớn như vậy tu sĩ cũng chỉ là nhập linh cảnh đ ỉ n h phong tu vi điều này sao có thể huyền đức trưởng lão cũng nhìn hoàng phủ kỳ chờ hoàng phủ kỳ trả lời thuyết phục chúng ta ban đầu ở thanh thiên mộ bên ngoài gặp nhau thì khổng phương vẫn chỉ là nhập linh cảnh hậu kỳ tu vi đảng mấy tháng sau tái gặp lại hắn nhất định nhập linh cảnh đ ỉ n h phong tu vi sở dĩ ta nghĩ khổng phương ẩn giấu tu vi có khả năng không lớn hoàng phủ kỳ lắc đầu nói đúng đối với khổng phương tu vi hoàng phủ kỳ còn là rất xác định phú quốc và huyền đức hai mặt nhìn nhau âm thầm nhưng ở rất nhanh truyền âm giao lưu cái kêu kêu k h ổ n g phương tu sĩ rất khả năng thật chỉ là nhập linh cảnh định phong tu vi chỉ là như vậy tu sĩ làm sao có thể chính mình minh thần cảnh lực lượng nhất định dùng bảo vật cũng không có khả năng hướng tu vi của hắn căn bản thôi không nhúc n í c h được t ầ n g thứ này bảo vật phục khuất truyền âm không giải thích được nói hướng nhập linh cảnh tu vi xác thực không có khả năng thôi động minh thần cảnh cấp bậc bảo vật huyền đức khẽ gật đầu hai người đều có chút k h ổ n g phương đến tột cùng là làm sao làm được dĩ nhiên có thể thi triển ra uy lực khang mạnh hơn minh thần cảnh người một kích lực lượng bọn họ giao thủ địa phương ở tích thủy hồ biên chúng ta đi chỗ ấy nhìn nói không chừng có thể phát hiện một điểm đầu mối Huyền đột ứ r nhiên g tốt. hai c vị trưởng lão khẽ gật đều trợn vật u n ra ánh mắt sắc bén trong nháy mắt nhìn về phía hố to dưới đáy chỉ thấy một đống thổ hơi rung động vài cái ngay sau đó một con xích hồng sắc chiếm hết bùn đất trong tay liền từ đống đất trung trôi ra người này khí tức quá nhỏ yếu đi chúng ta vừa dĩ nhiên cũng không phát hiện còn có người còn sống huyền đức và mang theo hoàng phụ kỳ tông quật phục khuất cấp tốc phi lạc đến lớn đáy hố bộ huyền đức v u y động ống tay h á o hùng hậu pháp lực mang đáy hố bùn đất trực tiếp quyền bay ra hố to lộ ra như lệ quỷ vậy tần chính minh đỉnh thiên phái nhân đều đáng chết thấy tần chính minh tông quật trong mắt lóe lên một đạo huyết quang sẽ xuất thủ mang tần chính minh rất chết phục u ấ t linh dược chữa thương hiệu quả không sai từ trước đến bây giờ đã qua hơn một mươi trong mắt huyết quang thay đổi càng đầm dày trước bị nhục nhã chuyện tình ở tông quật trong đầu từng lần một phát hiện lúc này có năng lực thân nhân làm thịt nhất tên địch nhân tông quật há có thể b ô n g tha tông quật cho tới bây giờ đều không phải là nhân từ nương tay hạng người tương phản hẳn là một thủ đoạn tàn nhẫn là giết người chứ hắn không có phản kháng thực lực chỉ có thể nhịn ở sát ý trong lòng nhưng lúc này lại không cần nhịn nữa không được phục khuất thanh âm của không có chút nào ba động bất quá sau đó phục khuất vừa cấp tông quật truyền âm nói chờ ta hỏi xong nói ngươi muốn làm gì đều hiện tại hắn vẫn không thể tự tông quật chân vạn đạo loại tu sĩ này cách hóa linh cảnh đều chỉ còn lại có lâm môn một cước chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra thiên tài như vậy cũng sẽ đột phá đến hóa linh cảnh hơn nữa đạt được hóa linh cảnh sau thực lực nhất định phải so v ớ i hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ cường ra rất nhiều đảng tu luyện nữa cái hơn mấy trăm một nghìn năm tuyệt đối vừa một vị hóa linh cảnh đình phong kinh khùng cường giả sở dĩ phục khuất tuy rằng thực quyền trưởng lão nhưng cũng không muốn đơn giản và tông quật trở mặt ý kiến phục khuất truyền âm tông quật nhất thời kiềm chế xuống sát ý trong lòng để tần chính minh nhiều hơn nữa sống một hồi hoàng phủ kỳ nhìn tần chính minh cũng có chút xuân xuân dụng động sát ý bất quá trưởng lão cựu ở một bên hơn nữa mới vừa rồi còn ngăn trở tông quật xuất thủ hoàng phủ kỳ có thể không dám ở phía sau khiêu chiến trưởng lão kiên trì điểm mấu chốt phục khuất trưởng lão từ trong nhẫn chữ vật lần nữa lấy ra một viên linh dược chữ thương trục nhập cực kỳ suy yếu tần chính minh trong miệm cùng sử dụng pháp lực ban trợ tần chính minh tan ra dược lực khiến tần chính minh dễ dàng hơn h tần chính minh thương thế đã ổn định lại lúc này tần chính minh tuy rằng như trước rất suy yếu nhưng sát mặt đã thay đổi hồng nhuận rất nhiều nếu ta nhớ không lầm ngươi là đỉnh thiên phái tần chính minh n h a phụ c khuất trưởng lao nhiễu nhìn tần chính minh b á i kiến hai vị trưởng lão tần chính minh ngồi xếp bằng ngồi dưới đất hơi thấp túi đầu cho dù là đồng nhất cảnh giới linh thần tông tu sĩ cũng muốn so những tông môn khác tu sĩ thân phận lớp m ư ờ i đẳng càng chưa nói tần chính minh tu vi vốn đến còn kém phụ c khuất và huyền đức rất nhiều tự nhiên muốn biểu hiện cung kính các ngươi đỉnh thiên phái nhân chạy thế nào đến ta linh thần tông phụ cận và nhân chém giết người hay nhất có thể cho ta một giải thích hợp lý bằng không đỉnh thiên phái cũng không có tồn tại cần thiết huyền đức trưởng lão mang sát ý lành lạnh lời nói cực kỳ bình thản có thể đúng là phần này bình thản thể hiện ra linh thần tông tuyệt đối bá chủ địa vị không có thực lực này tự nhiên không có lo lắng nói chuyện như vậy tần chính minh trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang hắn biết nếu như trả lời bất hảo đỉnh thiên phái tựu i thực sự nguy hiểm tìm được đúng đối với k h ổ n g phương động thủ chức bọn họ đã làm một ít chuẩn bị hồi bẩm trưởng lão khẩm phương đoạt đi rồi ta đỉnh thiên phái bảo vật cấm đoạn thiên lan thuyền cấm đoạn. c người nói t tiếp huyền đức nói với tần chính minh sau đó huyền đức nhìn t vắng qua hoàng phủ kỳ hoàng phủ kỳ chỉ cảm thấy trên người đột nhiên lưng đeo một ngọn núi như nhau áp lực cực lớn khiến hông của hắn cũng không do con xuống phía dưới tần chính minh bình tĩnh nói ta đỉnh thiên phái ngoài ý muốn chiếm được một con thuyền cấm đoạn thiên lan thuyền vì vậy liền muốn chữ ở thanh thiên mộ nội thường thử một chút trông cấm đoạn thiên lan thuyền có thể không ở thanh thiên mộ nội tự do ngang qua lúc đó vừa mới nghe nói tần long muốn đi thanh thiên mộ tôi luyện ta đỉnh thiên phái liền khiến tần long mang theo cấm đoạn thiên lan thuyền tiến nhập thanh thiên mộ lệnh nhân vui mừng chính là chiếc này cấm đoạn thiên lan thuyền đích sắc tài năng ở thanh thiên mộ nội không ít địa phương tự do ngang qua phú quốc và huyền đức hai vị trưởng l ã o trong mắt không khỏi hiện lên nhấp một cái tinh quang hoàng phủ kỳ nóng ruột muốn biện giải nhưng huyền đức trưởng l ã o gây ở trên người của hắn áp lực thật lớn ép tới hắn có chút không t h ở nổi căn bản không có cách nào khác mở miệng tần chính minh thấy được hai vị trưởng lao nhãn thần biến hóa nhưng làm bộ không phát hiện tiếp tục nói k h ổ n g phương chính là bởi vì cấm đoạn thiên lan thuyền có thể xuyên tấu h trận pháp cường đại năng lực sinh ra lòng tham lam rời đi thanh thiên mộ sau liền chạy đến linh thần tông mang tần long dẫn đi ra giết tần long cướp đi ta đ ỉ n h thiên phái cấm đoạn thiên lan thuyền tìm được tần long rời đi linh thần tông thì tự cho chúng ta t r u y ề n một ít tin tức chúng ta lúc này mới lập tức chạy tới chỉ là khẩn cản m ạ n cản tần long vẫn phải chết mà cấm đoạn thiên lan thuyền cũng rơi vào k h ổ n g phương trong tay tần chính minh lý do trăm ngàn chỗ hở nhưng tần chính minh căn bản không lo lắng bởi vì mục đích của hắn đã đạt được hắn chính là muốn khiến phục khuất và huyền đức hai vị trưởng l ã o biết k h ổ n g vương trong tay có một con thuyền tài năng ở thanh thiên mộ nội tự do ngang qua cấm đoạn thiên lan thuyền tần chính minh không tin phục khuất và huyền đức không động tâm mà hai người này động tâm cũng liền đại biểu cho linh thần tông động tâm ta đỉnh thiên phái không có được ngươi k h ổ n g vương cũng đừng nghĩ chính mình tần chính minh trong lòng cười lạnh một tiếng kỳ thực nếu như tần chính minh đ a n g bắt được người k h ổ n g vương đến lúc đó ứng phó linh thần tông chỉ biết dùng m ắ t khác mượn cớ cái kê sớm tự chuẩn bị xong mượn cớ tự nhiên không có lỗ thủng bất quá tần chính minh lúc này vì mang linh thần tông mục tiêu chuyển rời đến khẩn chỉ cần linh thần tông mục tiêu rời đi vậy hắn thì là thành công tông quật hắn giao cho ngươi huyền đức lạnh lùng nói tông quật trong mắt huyết quang l ó e lên bắt được tần chính minh cổ của rất nhanh thì ra hố to không bao lâu xa xa truyền đến tần chính minh tiếng kêu t h ê thảm tuy rằng trên người áp lực tiêu thất nhưng hoàng phủ kỳ lại kinh ngạc đứng tại chỗ hắn trăm triệu không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên sẽ xuất hiện loại biến hóa này kế tiếp k h ổ n g phương tình cảnh có lẽ sẽ so đối mặt đỉnh thiên phái càng thêm nguy hiểm Bất tới quá đi tới phương hướng phương ở chính xác quan cầu hạ những đỉnh thiên phái đó nhân hẳn không có nhân có thể sống được đến k h ổ n g p h ư ơ n g một bên rất nhanh chạy chối chết trong lòng một bên tự đ ị n h giá k h ổ n g p h ư ơ n g căn bản không biết bởi vì hình hỏa giới p h ù quan hệ thần chí n h minh may mắn còn sống cũng đưa hắn chính mình cấm đoạn thiên lan thuyền tin tức nói cho linh thần tông huyền đức và phục khuất hai vị trưởng lão mà k h ổ n g p h ư ơ n g càng không rõ ràng lắm chính là tài năng ở thanh thiên mộ nội tự do phi hành cấm đoạn thiên lan thuyền đúng đối với linh thần tông cùng với cái này phiến đại địa thượng những môn phái khác ý vị như thế nào một chút chết tám vị hóa linh cảnh tu sĩ đ ỉ n h thiên phái chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ mà ta đúng đối với cái này p h i ế n địa vực vừa tương đối xa lạ muốn tìm được một cái an toàn trở về lộ tuyến rất khó xem ra không thể một mặt chạy trốn bằng không rất dễ bị người phát hiện cũng bị người bày thiên là địa võng khổng phương chỉ có ban đầu chạy chối chết thì dùng bốn mai thiên lý xúc địa phủ sau đó liền không cần thiên lý xúc địa phủ mà là sửa dùng kim linh vũ một loại chạy chối chết bảo vật ở trong di tích khổng phương từ những tu sĩ khác trong tay thay đổi không ít thiên lý xúc địa phủ nhưng khổng phương dù sao không có lời này chạy chối chết bảo vật nơi phát ra dùng nhất kiện t i ể u thiếu nhất kiện không tới nhất thời điểm nguy hiểm còn là tận lực không nên dùng thật là tốt về phần kim linh vũ lời này một lần chỉ có thể vượt qua năm trăm l i ả m bảo vật ở cường giả trước mặt thực sự trốn không xa k h ổ n g vương tự nhiên không chút nào yêu thương tất cả cái này tiếp theo cái kia dùng không bao lâu k h ổ n g vương đã đem trước đây đổi lại kim linh vũ cùng với cái khác tương tự chính là bảo vật tiêu hao không còn mà k h ổ n g vương bây giờ cách tích thủy hồ cũng đã có hơn hai vạn g i ả m khoảng cách dựa vào hơn m ộ mươi món chạy chối chết bảo vật k h ổ n vương dám có ở đây không đến nhất phút tựu vượt qua hơn hai vạn dặm cự ly nhất định thông thần cảnh cường giả tốc độ phi hành cũng tuyệt đối không có nhanh như vậy đây là bảo vật lực lượng ta dọc theo đường đi biến đổi hơn mười thứ phương hướng nghĩ men theo ta rời đi tung tích đuổi theo cực kỳ chắc trở bất quá muốn từ nơi này đến linh thần tông thống trị khu vực biên giới còn có hơn mười vạn lý cự l y căn bản không phải một thời nửa khắc có thể bay ra ngoài vì lý do an toàn ta hay nhất tìm một chỗ trốn một đoạn thời gian đẳng đ ỉ n h thiên phái người ta bông lỏng sau đó lại nghĩ biện pháp rời đi nơi này phản hồi tông môn k h ổ n g phương xuất ra một khối ngọc giản bắt đầu kiểm tra mình vị trí vị trí khẩm phương chứt d ự vào bảo vật bay loạn vừa thông suốt cựu ngay cả chính hắn cũng không biết hiện tại vị trí, vị trí ở nơi nào đương nhiên như vậy người khác cũng liền không có cách nào khác suy đoán khổng phương khả năng phương hướng đi tới g ì kiểm tra ngọc g i ả n khổng phương đột nhiên kinh ngạc ra từ nơi này đến thanh thiên mộ dĩ nhiên chỉ có hơn một vạn dặm cự l y ta trước một đường xung loạn không nghĩ tới chút bất chi bất giác dĩ nhiên cùng thanh thiên mộ cự l y kéo gần lại không ít khổng phương hai mắt đông nhiên sáng lên một cái nếu như ta muốn tìm một tạm thời chỗ ân thân còn có chỗ nào có thể so sánh thanh thiên mộ thích hợp hơn thanh thiên mộ nội hóa linh cảnh trở lên tu sĩ vào không được nếu phái thăng linh cảnh tu sĩ tiến nhập trong đó chứ không nói ở nguy hiểm thanh thiên mộ nội có thể hay không tìm được ta thì là thực sự trùng hợp tìm được ta vậy thăng linh cảnh tu sĩ cũng không phải là đối thủ của ta giống như trần vạn đạo và tồng quật như vậy tu sĩ dù sao chỉ là số rất ít k h ổ n g phương càng nghĩ càng nghĩ đi thanh thiên mộ ẩn thân một đoạn thời gian thích hợp nhất thanh thiên mộ nội có rất nhiều cực kỳ nguy hiểm chi địa vậy tu sĩ căn bản không dám x ô n g loạn nhưng đối với chính mình cấm đoạn thiên lan thuyền k h ổ n g phương mà nói nhưng không có vấn đề quá lớn k h ổ n g phương hướng này nguy hiểm chi địa nhất toàn đỉnh thiên phái nhân muốn tìm đến hắn tiểu m u ô n vàn khó khăn hơn nữa thì là thật sự có nhân bắt gặp khẩn phương khẩn phương cũng có thể mang chi lập tức giết、chết. tối hay chính là đ ỉ n h thiên phái nhân còn không cách nào biết được những thứ kia là nhân chết ở khổng phương trong tay vẫn là chết ở thanh thiên mộ nội các loại hiểm địa. khổng phương không thể nghi ngờ thì càng không dễ dàng bại lộ thân phận mặc ngân vệ khổng phương trên người đột nhiên bị gió hệ pháp lực lựa lở khổng phương khi tức nhất thời thay đổi mở ảo đứng lên hiện tại khổng phương ngoại trừ diện mạo không có cách nào khác cải biến bên ngoài có thiên phú cũng triệt để thay đổi ngay cả có người quen thấy đến lúc này khổng phương cũng chưa chắc dám xác nhận lớn hơn khả năng chỉ là cho rằng lớn lên giống m ạ thôi dù sao một người thiên phú là sẽ không thay đổi từ nơi này đến thanh thiên mộ chỉ có hơn một v ạ n lý hướng ngân vệ tốc độ hoa không được rất thời gian dài là có thể chạy tới đỉnh thiên phái nhân thì là mau nữa cũng vô pháp tại như vậy chút thời gian nội đã đem nhân thủ giải đến cái này một khối khu vực bình thường bị người nội nhận là toàn thân hộ giáp ngân vệ rất dễ bại lộ thân phận của khổng phương nhưng lúc này đỉnh thiên phái nhân còn tìm tòi không tới nơi này khổng phương cũng không có cởi ngân, ngân vệ lực lượng rất nhanh chạy đi thung lũng miệng cùng phong gào thép phảng phất vĩnh viễn sẽ không đình chỉ giống nhau vẫn như cũ đang không ngừng thổi mạnh một đạo ngân sát viễn ảnh từ viễn p ư ơ n g rất nhanh bay tới rất nhanh thì đáp xuống thung lũng l ũ n n g rơi trên mặt đất k h ổ n phương không có lập tức tiến nhập thanh thiên mộ mà là mang cấm đoạn thiên lan thuyền lấy ra ngoài nhỏ đi cấm đoạn thiên lan thuyền còn chưa đủ để một t h ấ c đ ạ i bị k h ổ n phương trực tiếp nâng ở trong tay vì phòng ngừa thanh thiên mộ lần nữa phong ấn nhẫn chữ vật và giới tâm k h ổ n phương vừa phân biệt từ nhẫn chữ vật và giới tâm chung lấy ra một ít chữ thương vật và bảo vật đổi ở trên người làm tốt đây hết thảy k h ổ n phương lúc này mới nâng cấm đoạn thiên lan thuyền rất nhanh đi vào trong thung lũng thân hình lõe lên liền triệt để tiêu thất khẩn vẽ đỉnh thiên phái truy sát liền quyết định ở thanh thiên mộ nội tạm thời trốn một đoạn thời gian kh bây giờ đối với hắn cảm giác hứng thú là có hóa điệp cảnh cường giả chấn giữ cự vô phách linh thần tông nếu như nói khổng phương đang lẩn trốn cách linh thần tông thống trị cái này p h i ế n chừng hơn mười vạn lý lớn nhỏ địa vực sẽ có chia ra có khả năng bị đ ỉ n h t i ê n phái nhân phát hiện nhưng nếu thay đổi linh thần tông đó chính là mười trên mười khả năng khổng phương căn bản không trốn thoát được khổng phương mình căn bản không biết hắn vì lý do an toàn tránh n ẽ tiến thanh thiên mộ trái lại ở vô hình trung hóa giải nhất trường k ế p nạn từ khổng p ư ơ n g trốn thanh thiên mộ sau linh thần tông thống trị cái này khiến quảng đại địa vực tự triệt để xôi trào mỗi một cái tông môn đều phái ra số lớn nhân tì nhất định một ít không muốn tiến nhập tông môn tán tu cũng bị phát động những tán tu này có thể không quan tâm những tông môn khác nhưng đối với linh thần tông mệnh lệnh lại không dám chống lại bằng không cái này phiến hơn mười vạn lý lớn địa vực cũng mang không có bọn họ đất cắm rủi vô số tu sĩ hợp thành một t â m kinh khủng lưới lớn từ có thể làm nhất phái trưởng lao hóa linh cảnh tu sĩ cho tới còn cần dựa vào hành vân chu mới có thể phi hành dẫn hồn cảnh t i ể u tu sĩ vô số tu sĩ giải tại đây phiến quảng đại địa vực tượng chỉ cần khổng phương bị phát hiện còn muốn chạy trốn tựu muôn vàn khó khăn những thứ này ly khai tông môn tìm kiếm k h ổ n g phương tu sĩ mỗi một vị tu sĩ trong tay đều có nhất cái ngọc giản trong ngọc giản không chỉ có ghi lại k h ổ n g phương hình dạng hơn nữa còn có một ít k h ổ n g phương tin tức trong ngọc giản ghi lại tin tức không phải tới từ hoàng phụ kỳ lúc này hoàng phụ kỳ đã bị gia tộc của hắn bắt trở lại tắt liền đứng lên những tin tức này đến vạn hướng lân d i ệ p thanh ly lục trúc ba người ba người cũng không biết tông môn muốn bắt bộ k h ổ n g phương cho nên không có g i ấ u giếm cái gì đưa bọn họ biết đến toàn bộ đều nói ra một vị mặc thiên làm sắc trường bảo tu sĩ lăng không chạm ở giữa không trùng tra xét ngọc giản trong tay nội tin tức sau một lúc lâu, thiên lam sắc trường bảo tu sĩ thu hồi ngọc giản khuôn mặt vô cùng kinh ngạc linh thần tông lần này người muốn tìm dĩ nhiên là ta biết vị tiền bối kia sai dựa theo trong ngọc giản ghi lại tin tức đến xem vị tiền bối kia cũng chỉ là nhập linh cảnh đình phong tu vi điều này sao có thể vị tiền bối kia trước đây thế nhưng nhất chiêu tiểu diệt một hai mươi cái cường đạo làm sao có thể chỉ là nhập linh cảnh đình phong tu vi thiên lam sắc trường bảo tu sĩ vẻ mặt kinh ngạc trong lòng suy đoán có đúng hay không linh thần tông nhân nghị sai rồi vị này mặc thiên lam s ắ c trường bảo tu sĩ không là người khác đúng là bị khổng phương từ trong di tích cứu ra sau đó ở thung lũng miệng lại bị khổng phương cứu một lần thiên nam không khổng phương sao biết được đạo n a m cực phân hóa kính ở tông quật trong tay cũng chính là từ thiên nam không ở đây lấy được tin tức bất quá vị tiền bối kia cũng thật là k i n h người dĩ nhiên đồng thời chính mình ba loại thiên phú thực lực của hắn mạnh như vậy khả năng cùng hắn đồng thời chính mình ba loại thiên phú cũng có quan hệ rất lớn nha thiên nam không lắc đầu thở dài một tiếng cũng không biết vị tiền bối kia hôm nay là ly khai cái này phiến địa vực còn là nút ở nơi nào đó chỉ mong không nên bị nhân tìm được đối với liên tiếp cứu hắn hai lần khổng phương thiên nam không trong lòng vẫn là hết sức cảm kích chỉ là linh thần tông quá mức cường đại rồi không ai dám phản kháng linh thần tông ý chí ở một mảnh hoang vắng không có có bất kỳ thảm thực vật và cây cối hát thạch bỡ lại cho tổn trên núi một vị mang theo ác quỷ mặt nạ tu sĩ trong tay cũng nắm một quả đồng dạng ngọc dạn ở cha xét không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có ngày này a ha ha ha ha ha đông nhiên quỷ diện tu sĩ tùy ý phá lên cười rất nhiều và khổng phương gặp qua một lần thăng linh cảnh đình phong tu sĩ khi nhìn đến bên trong ngọc dạn ghi lại tin tức sau mỗi một người đều sợ ngây người linh thần tông làm ra động tĩnh lớn như vậy lại chính là vì tìm kiếm trước đây bang trợ quá bọn họ vị kia tu sĩ trốn thanh thiên mộ k h ổ n g phương căn bản không biết nguyên nhân bởi vì hắn bên ngoài đều nhanh thiên thiên thanh thiên mộ nội mới vừa bị truyền đưa vào k h ổ n g phương liền lập tức cảnh giác quan sát tình huống chung quanh chẳng qua là khi k h ổ n g phương thấy rõ trước mắt chỗ ngồi này xanh vàng rực rỡ cung điện thì k h ổ n g phương sửng sốt một cái t a đây là đến thanh thiên mộ thanh thiên mộ ở k h ổ n trong ấn tượng chỉ có phế tích có nhiều chỗ thì là còn sót lại một ít hoàn hảo cung điện nhưng mà có vẻ có chút hơi bại tuyệt đối cùng trước mắt chỗ ngồi này xanh vàng rực rỡ cung điện không có nửa điểm chỗ tương tự. điều này làm cho k h ổ n g phương có loại ảo giác n g h ĩ hắn tiến vào không phải thanh t h i ê n m ộ mà là bị chuyển đưa đến địa phương khác quăng phía sau đột nhiên truyền đến vật gì đó rơi trên mặt đất thanh nhắn của k h ổ n g phương trong lòng bỗng nhiên cả kinh ở đây vẫn còn có những người khác k h ổ n g phương lập tức xoay người hướng về phía sau nhìn lại sau lưng k h ổ n g phương vài chục trượng ngoại nhất định cung điện đại môn một sáu bảy tuổi phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương đang đứng ở cửa điện ngoại một đôi đen thùi ánh mắt sáng ngời lúc này chính giật mình nhìn bên trong cung điện khẩn phương ở đây chắc là trong di tích nơi nào đó địa phương trong chỗ ngồi này bảo tồn hoàn hảo cung điện Hiển ý kiến giống nhau như lúc vấn đề khổng phương và tiểu cô nương cũng không do sửng sốt ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này tiểu cô nương ngay sau đó lần nữa kinh ngạc hỏi tiểu cô nương khuôn mặt tròn vo một đôi mắt hắc mạch phân minh phấn yêu ngọc trác cực kỳ khả ái lúc này tiểu cô nương chính mở to hai mắt kinh ngạc nhìn khổng phương bất quá khổng phương cũng không dám thả lòng chỉ có phế tích thanh thiên mộ nội xuất hiện một tòa xanh vàng rực rỡ cung điện cũng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn hôm nay lại đột nhiên toát ra một vị thần bí tiểu cô nương mặc dù đối phương thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại tương phản lớn lên rất khả ái có thể thanh thiên mộ lời này hiểm địa vừa ra là một cô bé có thể sống sót địa phương đ ồ n g nhiên tiểu cô nương chú ý tới bị khổng phương nâng ở trong tay cấm đoạn thiên lan thuyền ngươi dĩ nhiên chiếm được cấm đoạn thiên lan thuyền trách không được tiểu cô nương nói đến đây lại đột nhiên ngừng lại cũng không có mang nói cho hết lời khổng phương nghi ngờ nhìn một chút nâng ở trong tay cấm đoạn thiên lan thuyền. sau đó vừa để phòng nhìn về phía điện ngoài cửa tiểu cô nương kinh nghi nói ta là khẩn vương người đến tột u cùng là ai tại sao phải ở chỗ này ta là thanh linh tiểu cô nương thúy xanh xanh đ áp bất quá đối với khẩn phương sau một vấn đề nhưng không có làm ra trả lời thuyết phục mà là đột nhiên nhớ ra cái gì đó lập tức hướng dưới chân nhìn lại cái này trong coi thanh linh nhất thời kinh hô một tiếng à toàn bộ đứt ra tiểu cô nương thanh linh lập tức ngồi sổn người xuống nhặt lên một từ xác trậu khẩn phương trước nghe được một thanh em vang lên đúng là cái này từ xác t ậ u rơi trên mặt đất phát ra phát nguyên toàn bộ l ã phí thanh linh đôi nổi lên cái miệm nhỏ nhắn Vẻ m ặ theo t ấ t vọng n h thầy á t là phụ á p n g u y ê thương p h dạ trong tay chiếm được một lọ phát nguyên cái kia trong bình ngọc giả bộ p h á p nguyên chỉ có hơn bốn mươi tích tự cái này đã tính rất nhiều nhưng lúc này khẩn p h ư ơ n g thấy được có người dĩ nhiên dùng trậu trang phát nguyên tuy rằng cái này trậu không phải quá lớn nhưng này cũng so trong bình ngọc không gian đại xuất nhiều lãm nội thấy bảo bối như vậy đang ở rất nhanh hướng ngầm t h ầ m thấu khổng phương sửng sốt ngay sau đó ngay lập tức nhằm phía ngoài điện lúc này khổng phương cũng không kịp cái này kêu thanh linh thần bí tiểu cô nương có đúng hay không gặp nguy hiểm bất kể như thế nào những bảo bối này cũng không thể t i u lãng phí như vậy đương nhiên đây cũng là khổng phương không có từ thanh linh trên người cảm ứng được uy hiếp bằng không khổng phương thì là tái l u y ê n tiếp p h á p nguyên cũng không dám tùy tiện xông ra thanh linh ngồi t r ồ m h ồ n ngồi dưới đất cặp kia đen thổi ánh mắt sáng ngợi lý lúc này doanh đầy nước mắt điểm đạm đáng yêu nhìn đang ở hướng ngầm sấm đi phát nguyên có vẻ cực kỳ bất lực thanh linh đúng đối với đột nhiên x ô n g tới k h ổ n g p h ư ơ n g không có một chút phòng bị trong mắt nàng chỉ có sái trên mặt đất những p h á p nguyên đó cung điện ngoại trên mặt đất quả nhiên không có trật pháp mới vừa mới nhìn đến p h á p nguyên dĩ nhiên hướng ngầm sầm đi k h ổ n g p h ư ơ n g đã cảm thấy có cái gì không đúng lúc này đi tới cung điện bên ngoài cấp tốc tra xét một lần k h ổ n g p h ư ơ n g liền xác định trong lòng suy đoán không kịp quan sát tình huống chung quanh k h ổ n g p h ư ơ n g chân trên mặt đất trọng trọng giống một cái chỉ thấy cung điện phía ngoài mặt đất đột nhiên bắt đầu cấp tốc biến hóa phát nguyên nhiều nhất địa phương bắt đầu hạ hãm mà trúng quanh mặt đất nhưng ở nâng lên biến thành dạng cái bát nay tắc khắp nơi đều là linh tính phát nguyên toàn bộ hướng địa thế hơi thấp chén bát tối hậu hội tụ ở tại cùng nhau p h á p nguyên là thiên địa lực nồng n ặ n g tới trình độ nhất định mới phải xuất hiện tu sĩ có thể hấp thu trong đó thiên địa lực tu luyện còn có thể cách dùng nguyên khôi phục pháp lực hoặc là thôi động bảo vật công dụng rất nhiều nhưng thiên địa lực vốn là tự do ở trong thiên địa muốn nhân rèn luyện ra p h á p nguyên độ khó cực cao hơn nữa thì là có thể làm đến b ư ớ c này p h á p nguyên sản xuất cũng rất ít cho nên p h á p nguyên vẫn luôn là cực kỳ bảo vật chân quý p h á p nguyên cùng tu sĩ pháp lực là không thể tiếp xúc bằng không cũng sẽ bị luyện hóa hấp thu cho nên khổng phương chỉ có thể gián tiếp đi qua khống chế đại địa trung thổ hành lực mang địa thế cải có còn chưa cập chỗ. thể tới đất tụ một Pháp hội dùng dưới xuống Nguyên sấm vào Ở khổng phương làm điều ngóc à y t h tay thanh linh trong tay từ sắc trậu tự bay đến khổng phương trong tay khổng phương mang từ sắc trậu tới gần v ù n đất tạo thành bờ rộ u biên một cái chỗ hổng nhất thời xuất hiện bị bùn đất bao quanh p h á p nguyên toàn bộ chạy vào t ử sắc chậu chung rót vào đại điệu hẳn là chỉ là một phân nhỏ tổn thất hẳn không phải là quá lớn k h ổ n g p h ư ơ n g nói rằng sau đó liền mang giả bộ hơn phân nửa bốn p h á p nguyên t ử sắc chậu đưa về phía thanh linh thanh linh đầu tiên là nháy mắt giật mình mắt sau đó vui mừng tiếp được k h ổ n g p h ư ơ n g đưa tới t ử sắc chậu cảm tạ cảm ơn đại ca ca thanh linh mắt rất lớn rất tròn nhưng cởi rộ lên lại hội hơi híp mắt cùng một chỗ hình thành hai cái tiểu n g ư ờ nhà phi thường khả ái sau đó thanh linh tự bưng từ sắc chậu như một con vui sướng mai con sôi nổi chạy vào trong cung điện thấy k h ổ n g p h ư ơ n g chưa cùng đi vào thanh linh không khỏi ngừng lại quay đầu hướng k h ổ n g p h ư ơ n g vừa cười vừa nói đại ca ca tùy thanh linh đến thanh linh dẫn ngươi đi trông thứ tốt nhìn thanh linh vui vẻ hình dạng nghe nàng vậy có ta non nớt nhưng lại giống như t r u n g bạc vậy thanh thúy thanh âm k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên cảm giác toàn thân đều b n g lòng xuống từ thân thể đến linh hồn đều có loại thư giãn thông thấu cảm giác k h ổ n g p h ư ơ n g trên mặt không khỏi n ở một nụ cười đáp hảo ta đây sẽ k h ổ n vương mang cấm đoạn thiên lan thuyền thu nhập nhận chữ vật hôm nay thanh thiên mộ cũng không có phong ấn nhận chữ vật sau đó khẩn vương liền theo ở thanh linh phía sau hướng trong cung điện mặt đi đến. hơn nữa cung điện phía sau còn cùng với hắn cung điện tương liên cùng một chỗ k h ổ n g phương theo ở thanh linh phía sau một đường đi qua cân nhắc tòa cung điện đi tới tận cùng bên trong một tòa cung điện nơi này cung điện mỗi một tòa đều hoàn hảo vô khuyết hơn nữa kiến tạo cực kỳ xa hoa điều này làm cho k h ổ n g phương trong lòng luôn luôn loại hắn bây giờ không phải là ở thanh thiên mộ nội lối rác bất quá k h ổ n g phương hiện tại cũng không tiện trực tiếp mở miệng hỏi thanh linh chỉ là theo ở thanh linh phía sau muốn nhìn thanh linh muốn làm gì bưng tử sắc chậu thanh linh đi tới một chỉ có ba thước cao nhưng có một trượng lớn nhỏ thạch đài tiền thạch đai là ám tự sắc cùng thanh linh trong tay tử sắc bất quá k h ổ n g phương lại nhìn không ra đây là dùng loại nào chất liệu gỗ l u y ệ n chế ám tử s ắ c trên thạch đài khắc vào c h ữ cực kỳ phiền phức thâm ảo chữ khắc trên đồ vật sở hữu chữ khắc trên đồ vật đều lóe ra quan g mang nhàn nhạt, nhạt chỉ là những ánh sáng này nhưng ở v ậ t mẹo biến hóa cho người cảm giác tựa như những thứ này chữ khắc trên đồ vật có sinh mệnh ở mình rẽ rủa giống nhau đây là cái gì k h ổ n g phương bật thốt lên hỏi hỏi ra lời sau k h ổ n g phương sẽ không do cười khổ một tiếng vấn đề này thanh linh chưa chắc sẽ trả lời bằng không hắn t r ư ớ hỏi cái vấn đề thanh linh sớm phải trả lời chỉ là làm khẩn không nghĩ tới chính là thanh linh lần này dĩ nhiên trả l thanh linh nói liền mang t ử sắc chậu trung p h á p nguyên ngã xuống trên thạch đài trên thạch đài chữ khắc trên đồ vật đột nhiên quan g mang đại phóng mà ngã vào trên thạch đài p h á p nguyên nhưng ở hướng cực kỳ tốc độ khủng khiếp tiêu t h ấ t chứ ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở trên thạch đài t i ể u nhìn không thấy p h á p nguyên mà này chữ khắc trên đồ vật thượng quan g mang cũng dần dần biến yếu tối hậu vừa khôi phục thành trước hình dạng cái gì là thiên cổ đạo thai không phước hỏi thanh linh sửng sốt ánh mắt lộ ra vẻ chầm tư nhưng một lát sau lại mê man lắc đầu giữa hai lông mày thậm chí còn lộ ra một tia vẻ thống khổ ta không biết ta chỉ biết là cái này kêu thiên cổ đạo th thanh linh thống khổ lắc đầu thấy thanh linh trên mặt vẻ thống khổ k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng không rõ một trận méo đau nhức loại cảm giác này tới rất đột ngột tựa như trước bị thanh linh dáng tươi cười bị nhiễm k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng cũng sẽ sanh ra một tia sung sướng cảm giác thân thể đến linh hồn đều triệt để bông lòng xuống như nhau dĩ nhiên cầm có ảnh hưởng lòng người lực lượng k h ổ n g p h ư ơ n g đ ố n g nhiên phục hồi tinh thần lại chỉ là nhìn về phía thanh linh ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi thanh linh hỉ cùng đi dĩ nhiên sẽ ở chút bất chi bất giác ảnh hưởng đến khẩn vương thậm chí ngay từ đầu khẩn vương mình cũng không có phát giác hắn là bị thanh linh ảnh hưởng mà không phải chính hắn thực sự làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này mà ở đây đến tột u cùng là không phải thanh t i ê n mộ k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng có nhiều lắm nghi hoặc chẳng qua là khi hắn thấy thanh linh nhìn chằm chằm thiên cổ đạo thai suy nghĩ xuất thần hình dạng sau k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng vừa không nợ đánh nhiều lúc này thanh linh dĩ nhiên vừa chịu ảnh hưởng một lát sau k h ổ n g p h ư ơ n g mới từ loại trạng thái này chung phục hồi tinh thần lại trong lòng không khỏi một trận c ư ờ i khổ may mà thanh linh đối với hắn không có á c ý nếu như thanh linh đối với hắn có á c ý chỉ là lời này có mặt khắp nơi ảnh hưởng cũng có thể làm cho thực lực của hắn giảm bớt nhiều mười thành lực tối hậu có thể phát huy được ba thành đô coi như là rất lợi hại. Đại ca ca. thanh linh đột nhiên nhìn về phía k h ổ n g phương trên mặt lần thứ hai toát ra dáng tươi cười k h ổ n g phương trên mặt cũng n ở một nụ cười mặc dù biết đây là chịu thanh linh ảnh hưởng bất quá k h ổ n g phương cũng không có cố ý đi phản kháng hài lòng tổng so thống khổ tốt hơn nhiều làm sao vậy k h ổ n g phương cười hỏi ta tuy rằng không biết thiên cổ đạo thai đến tột cùng là cái gì nhưng ta biết nói sao dùng thanh linh cặp kia hai mắt thật to không thành ngựa nha trong ánh mắt tràn đầy sáng trong suốt qua mang thúy xanh xanh nói rằng thiên cổ đạo thai có rất nhiều tác dụng bất quá thanh linh thích nhất, nhất định ở phía trên tu luyện tu luyện khẩn vô cùng kinh ngạc đúng vậy thiên cổ đạo thai đúng đối với tu luyện rất có bang t r ợ đâu ta vẫn luôn là như vậy tu luyện nói thanh linh t ự nhẹ nhàng nhảy lên thiên cổ đạo thai khoanh chân ngồi ở mặt trên đem thanh linh ngồi ở thiên cổ đạo thai thượng thì n à y chữ khắc trên đồ vật thượng quan g mang đột nhiên lần nữa sáng lên bất quá biến sáng biên độ không lớn không có chức huynh đạo pháp nguyên thì khoa trương như vậy chữ khắc trên đồ vật thượng tán phát quan g mang mang thanh linh bao vây ở nội khẩm phương kinh hải phát hiện ở những ánh sáng này trung lại có pháp nguyên hóa thành vũ khí tuy rằng pháp nguyên hóa thành vũ khí nhưng có thể đem thanh linh toàn bộ bao vây ở nội ẩn chứa trong đó pháp nguyên tuyệt đối không ít nhẹ, nhẹ phát nguyên vũ khí rất nhanh chui vào thanhnh mà thanh linh mỗi tiêu hao một điểm p h á p nguyên vũ khí phía dưới thiên cổ đạo thai t i ể u sẽ lập tức bổ túc ngắn ngủi chỉ chốc lát dĩ nhiên t i ể u hấp thu nhiều như vậy p h á p nguyên vũ khí mà thanh linh dĩ nhiên một chút việc cũng không có nàng đến tột cùng là cảnh giới gì khổng phương thực sự chấn kinh rồi nếu như là hắn như vậy hấp thu p h á p nguyên kết quả sau cùng không phải tu vi tăng lên mà là bạo thể mà chết Trước 198, linh Thần Tông quyết một Thanh tu Phương canh cái Linh Linh luyện giờ mới định. Khổng ở một bên nhìn, linh tu luyện hơn nửa canh giờ cái này ở trừ phi cái loại này tọa ủng đại lượng pháp nguyên tu sĩ và không ai cũng sẽ không bỏ được dùng xa xỉ như vậy phương pháp tu luyện hơn nữa cách dùng nguyên tu luyện điều kiện tiên quyết là thần hồn đủ cường đại không có có một đủ cường đại thần hồn dám như vậy không hạn chế hấp thu p h á p nguyên kết quả cuối cùng nhất định pháp lực vượt lên trước thần hồn k h ô n g chế cực hạn trực tiếp bạo thể mà chết thần hồn mới là hết thể căn bản thanh linh nhẹ nhàng từ thiên cổ đạo thai thượng nhẹ nhàng xuống tới đúng đối với khổng phương cười t ủ n tìm nói rằng đại ca, ca ngươi cũng đến thiên cổ đạo thai đi tới tu luyện một hồi nhà rất thoải mái nói mắt vừa cười hơi k h n g lên tạo thành hai cái tiểu ngựa k h ổ n g phương lắc đầu cười khổ nói ta hôm nay lâm vào bình cảnh trừ phi thần hồn có thể đột phá hay không chỉ là hấp thu pháp nguyên luyện hóa pháp lực đối với ta không có, có bất kỳ chỗ tốt nào thần hồn không có thể đột phá hấp thu nhiều hơn nữa pháp nguyên cũng là không tốt trái lại mới có thể phát sinh nguy hiểm thanh linh nhận ra sau đó kinh ngạc nhìn k h ổ n g phương bình cảnh tu luyện cũng sẽ có bình cảnh sao thanh em non nớt trung tràn đầy không giải thích được và nghi hoặc k h ổ n g phương thiếu chút nữa đụng đầu vào thiên cổ đạo thái thượng sải bước tu đạo đường nhân người nào không sẽ gặp phải bình cảnh có thể một đường sôi gió sôi nước tu lợi tiếp có bình, cảnh mới là bình thường có thể thế nào đến thanh linh trong miệng trái lại biến thành xuất hiện bình cảnh mới là chuyện bất khả t ư n g h ị ừ đông nhiên k h ổ n g phương chợt sửng sốt sau đó nhìn thanh linh ngạc nhiên hỏi thanh linh người tu luyện lẽ nào không có bình cảnh đúng vậy thanh linh thúy xanh xanh hồi đáp ta chỉ muốn tu luyện tu h vi chỉ biết vấn đề thăng bất quá tăng lên cũng rất chậm nói xong lời cuối cùng thanh linh có chút ngượng ngùng túi đầu hai cái tay giao nhau ở trước ngực mười ngón lẫn nhau dây dưa cùng một chỗ khẩn phương trên mặt biểu tình nhất thời cực kỳ phong phú hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người tu luyện dĩ nhiên không có bình、cảnh. hắn cái này chính mình trí thuần thiên phú nhân đang đột phá nhập linh cảnh đến thăng linh cảnh bình cảnh sau tuy rằng sau đó tu luyện hội dễ dàng không ít nhưng mà tuyệt đối không có nghĩa là không có bình cảnh chỉ chắc là sẽ không có nữa nhập linh cảnh lợi này có thể trở ngại hắn đi tới đáng sợ g ô n g cùng xiếng xiếp mà thôi chỉ cần nộ tính có thể tu luyện tái cũng đủ nỗ lực thăng linh cảnh đã ngoài cảnh giới bình cảnh tổng có thể đột phá mà không giống như nhập linh cảnh bình cảnh trừ phi chính mình lịch tiên kỳ ngộ bằng không cả đời cũng chỉ có thể vây ở nhập linh cảnh nhập linh cảnh bình cảnh cùng tu sĩ bản thân kỳ thực không có bao nhiêu quan hệ đây là đại đạo lưu lại công xiềng khẩn phương châm trước giọng nói hiếu kỳ hỏi cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm bất quá từ ta hiểu rõ tin tức đến xem hiện tại ta hẳn là so đại ca ca cường một ít chắc là thăng linh cảnh nha thanh linh nháy vài cái mắt to có chút không xác định nói rằng khẩn phương bất quá đối với không có một người bình cảnh người mà nói nghĩ muốn biết mình cảnh giới thật đúng là rất không dễ dàng cảnh giới không thể hoàn toàn đại biểu thực lực giống như trần vạn đạo tông quật loại tu sĩ này thực lực của bọn họ so cái khác thăng linh cảnh định phong tu sĩ mạnh hơn nhiều lắm có thể bọn họ cảnh giới cũng là thăng linh cảnh định phong mà khẩn phương cho dù không có ngân bệ, cũng đủ để và t h a n g linh cảnh hậu kỳ tu sĩ đánh một trận nhưng hắn cũng chỉ có nhập linh cảnh đ ỉ n h phong tu vi khẩn phương không hỏi nữa cảnh giới chuyện bằng không khẩn phương cảm giác mình cũng sẽ nổ tung ngay xưa những tu sĩ khác nhìn thấy hắn hội bội chịu đạ kích mà hắn hôm nay gặp phải khắc tinh b ị thanh linh cái này sáu bảy tuổi tiểu cô nương đạ kích thương tích đầy mình mắt thấy thanh linh đối với hắn không có bao nhiêu cảnh giác khẩn phương liền mang t r ư ớ c gáp ở nghi vấn trong lòng hỏi lên thanh linh ở đây thật là thanh thiên mộ sao ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này khẩn vương nhìn thanh linh ở đây đương nhiên là thanh thiên mộ chỉ bất quá nơi này là thanh thiên mộ h ạ c tâm không ai có thể xông vào đương nhiên chính mình cấm đoạn thiên lan thuyền đại ca ca ngoại trừ thanh linh gật cái đầu nhỏ chăm chú hồi đáp về phần ta tại sao lại xuất hiện ở ở đây kỳ thực ta cũng không biết thanh linh tâm tình bỗng nhiên thay đổi có chút hạn từ ta có ý thức sau ta giống như cũng đã ở chỗ này nơi này thật nhiều trận pháp ta đều biết dùng như thế nào nhưng lại không biết tại sao phải như vậy thanh linh nỗ lực muốn hồi ức một sự tình nhưng trên mặt nhưng dần dần lộ ra vẻ thống khổ k h ổ n g phương trong lòng đau xót lần này không phải bị ảnh hưởng mà là nhìn cái này thích gọi đại ca của mình ca sáu bảy tuổi tiểu cô nương khẩm phương trong lòng có loại bảo vệ nhìn n à n g thống khổ hình dạng k h ổ n g phương đưa tay sờ tìm tòi đầu nhỏ của nàng an ủi đừng suy nghĩ ngươi không phải nói thiên cổ đạo thai có rất nhiều tác dụng sao cho ta biểu diễn một chút khỏe k h ổ n g phương chủ động chuyển hướng trọng tâm câu chuyện ừ hảo quả nhiên là tiểu hài t ử tâm tính thanh linh rất nhanh thì vừa cao hứng đại ca ca thiên cổ đạo thai không những được dùng để tu luyện nhưng lại có thể quan sát thanh thiên mộ nội mỗi một nơi nhất định thanh thiên mộ ngoại trăm dặm trong vòng khu vực cũng có thể thấy nga thanh linh hiến vật quý vậy giới thiệu hơn nữa thiên cổ đạo thai còn có thể mang thanh thiên mộ nội nhân trực tiếp chuyển thư hồi lợi hại không lợi hại. k h ổ n phương mỉm cười gật đầu đông nhiên k h ổ n phương nhãn tình sáng lên liền hỏi thanh linh thiên cổ đạo thai có hay không công kích năng lực không có thanh linh phe phẩy đầu nhỏ nói rằng bất quá ta nhớ kỹ một người địa phương có thể điều khiển thanh thiên mộ nội đại bộ phận trận pháp đạo đài nhưng này lý rất khó tiến nhập ta chỉ là nhớ kỹ có như vậy một nơi nhưng không biết đi vào biện pháp đại ca ca hỏi cái này là muốn làm gì sao k h ổ n phương khẽ lắc đầu một cái hắn vừa cũng chỉ là đột nhiên nghĩ đến cái này cũng không có gì mục đích đặc biệt thanh linh bấm một cái bí quyết một đạo pháp lực đánh vào thiên cổ đạo thai chỉ thấy thiên cổ đạo thai thượng hiện ra một tầng màn sáng ở màn sáng chung không ngừng chấp động thanh thiên mộ nội các nơi địa phương có nhiều chỗ còn có thể thấy một ít tu sĩ thân ả n h của cái này thật là không tệ k h ổ n g phương ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng thiên cổ đạo thai có thể quan sát thanh thiên mộ nội đích tình huống thậm chí còn có thể quan sát được thanh thiên mộ ngoại một trăm dặm khu vực nếu như đỉnh thiên phái nhân tới nơi này tìm ta ta đây chẳng phải là có thể sớm đã biết k h ổ n g phương căn bản không biết hôm nay tìm kiếm hắn không chỉ có riêng chỉ là đỉnh thiên phái mà là linh thần tông dưới sự thống trị sở hữu tô môn thời gian trôi qua khẩn phương ở thanh thiên mộ nội đã đợi mười thiên cái này mười thiên tới nay Khổng Phương và trong h h Linh a n t u Nếu n đụng càng ngày càng g hòa hợp. như trong lúc này thanh linh mang theo khổng phương tại đây phiến xanh vàng rực rỡ cung điện trong đám t r u n g quanh du lá một phen điều này làm cho khổng phương mở rộng tầm mắt bất quá khổng phương lại không có gì cả nhận được nơi này bảo vật không phải là bị trận pháp bảo hộ nhất định làm trận pháp mắt trận là căn bản không thể động bất quá khi khổng phương tiến thức tọa rèn luyện pháp nguyên thật lớn trận pháp sau khổng phương tự đúng đối với những bảo vật khác không thế nào để ý nhân rèn luyện pháp nguyên rất khó p như một, một năm là có thể rèn luyện ra nhiều như vậy phát nguyên tòa trận pháp này chân quy trình độ không cần nói cũng biết có thể khổng phương tỉ mỉ tìm hiểu bốn ngày sau thì không cần không bông tha tòa trận pháp này căn bản không phải hắn hiện tại tham nội nộ thật sự là quá vì vậy sau trong cuộc sống k h ổ n g phương ngoại trừ thỉnh thoảng tu luyện một chút trông có thể hay không tìm được đột phá cơ hội tuy rằng k h ổ n g phương cũng biết cơ hội này không lớn nhưng vẫn như cũ không muốn bung tha mà đại đa số thời gian k h ổ n g phương nhưng thật ra là đang nghiên cứu chất pháp để cao luyện khí trình độ k h ổ n g phương hôm nay trên người tài liệu luyện khí rất nhiều tự nhiên không cần lo lắng không có tài liệu luyện khí có thể dùng thỉnh thoảng c h ầ m t ĩ n h lại k h ổ n g phương vừa hội tìm hiểu cựu diễn cựu trọng quyết đại đ i ệ chiến giáp cùng với ảnh đồn đằng đạo pháp tuy rằng tu vi không có tăng trước khẩn phương cũng không có thể tu luyện phía sau cao thâm hơn bộ phận nhưng là tìm hiểu một chút là sau đó tu vi tăng lên làm điểm chuẩn bị cũng là tốt. linh thần tông trung phúc khuất và huyền đức hai vị trưởng lão cung kính đứng chung một chỗ ở trước mặt bọn họ ngồi một vị nếp nhăn sâu đậm nhưng sắc mặt cũng rất hồng nhuận l ã o giả l ã o giả trong tay dẫn theo một bầu rượu ngửa đầu được mạnh một hớp rượu l ã o giả lúc này mới nhìn về phía phúc khuất và huyền đức hai vị trưởng lão trầm giọng nói ý của các ngươi là đã qua hơn nửa tháng nhưng các ngươi nhưng ngay cả nhân ảnh đều không tìm được phúc khuất và huyền đức lưỡng trên mặt người lộ ra vẻ xấu hổ phúc khuất cung kính hồi đáp chúng ta mang sở hữu tông môn nhân đều phát động mang ta linh thần tông thống trị khu vực hầu như đều trở mình tới rồi nhưng đích sắc không tìm được cái kêu kêu khổng phương hắn có khả năng hay không đã thoát đi ta linh thần tông thống trị địa vực còn có tu sĩ kia đến tột u cùng đến từ đâu các ngươi đã điều tra xong sao lao giả đạo mặt nói bất kể như thế nào tài năng ở thanh thiên mộ nội tự do ngang qua cấm đoạn thiên lan thuyền ta linh thần tông phải đến các ngươi nếu có thể làm tốt chuyện này tự nhiên là một cái công lớn nếu thất bại đến lúc đó ta khả năng đều phải đứng giữa bên những thông thần cảnh đó lao ra này nhất định sẽ đều chạy đến đến lúc đó hai người các ngươi tình cảnh ta đã có thể không b ả o đ ả m phúc khuất và huyền đức hai người phía sau mồ hôi lạnh chạy dòng dòng bọn họ vốn là nghĩ là công trước đây và khẩn g phương từng có tiếp xúc nhất định hoàng phụ kỳ diệp thanh ly tần long vạn hướng lân và lục trúc năm người hoàng phụ kỳ bởi vì che giấu một ít cùng k h ổ n g phương chuyện có liên quan đến đã bị gia tộc của hắn bắt trở lại đóng lại tần long đã chết kỳ thực phú a quốc có mấy lời không nói ra hắn cảm giác nếu như diệp thanh ly đảng người biết bọn họ muốn bắt bộ k h ổ n g phương khẳng định cũng sẽ giấu giếm một bộ phận sự tình không nói bất quá những thứ này cũng chỉ là cảm giác của hắn không cần thiết nói ra sau đó phú quốc và huyền đức hai người nhìn nhau nước mắt phúc khuất sắc mặt có chút khó coi tiếp tục nói khổng phương chỉ là nhập linh cảnh định phong tu vi tuy rằng thực lực của hắn so tu vi cường ra rất nhiều nhưng không có khả năng ở thời gian ngắn như vậy đã chạy ra ta linh thần tông thống trị địa vực chắc là giấu ở nơi nào đó giấu ở nơi nào đó hai anh lão giả hư l ệ n h một tiếng nói chỉ cần còn đang ta linh thần tông địa bàn hắn cũng đừng tái muốn chạy trốn ra đi phái người đi các hiểm địa còn có một chút đã phát hiện bí phủ di tích to như vậy tìm kiếm phải mau chóng đưa hắn cho ta bắt được đến những tông môn khác có thể trong thời gian ngắn bị chúng ta khu sự nhưng loại sự tình này không có khả năng vẫn kéo dài nữa sở dĩ các người muốn bắt chặt thời gian được rồi ngươi vừa nhắc tới thanh thiên mộ cũng nhiều phái những người này đi thanh thiên mộ tìm kiếm hắn nếu tiến nhập quá thanh thiên mộ trốn thanh thiên mộ có khả năng rất lớn là phúc khuất và huyền đức hai người cung kính đáp chỉ là trong lòng hai người có chút phát khổ thanh thiên mộ không có thể như vậy địa phương khác có thể trực tiếp phái cường giả tiến nhập tìm kiếm thanh thiên mộ chỉ có thể phái hóa linh cảnh giới tu sĩ tiến nhập nhưng loại tu vi này tu sĩ tiến nhập thanh thiên mộ thế nhưng cực kỳ nguy hiểm khả năng còn không tìm được khẩu phương chức cũng đã chết sạch Là là này tối trọng yếu là những người này tìm người những yếu ư đ ợ chương k ổ n g p h cũng chưa chắc là khổng phương là đ một trăm chín mươi chín truyền thư hồi một cái đã qua hơn nửa tháng chưa từng đụng tới linh thần tông tìm kiếm tu sĩ kia điều này làm cho rất nhiều tông môn cho rằng sự tình nhanh kết thúc nhưng ai biết linh thần tông không chỉ có không có tuyên bố sự tình kết thúc trái lại khiến các tông các phái tái phái một số người tiến nhập các h i ể m địa bí phủ đi tìm thậm chí còn khiến các tông môn phải phái một số người tiến nhập thanh thiên mộ ngay cả nhân số đều có quy định h i ệ n nhiên linh thần tông cũng lo lắng các tông môn tùy ý ứng phó phái cái nhất hai người tiến nhập các h i ể m địa và bí phủ qua loa cho xong bất quá linh thần tông quy định nhân số cũng không nhiều tiểu tông môn phái cái ba bốn người là được l ớ n tông môn cũng chỉ cần năm sáu người mà thôi tuy rằng những tông môn này tất cả thuộc về bám vào linh thần tông giới trướng không dám phản kháng linh thần tông nhưng những tông môn này tông chủ và trưởng môn e ngại chính là linh thần tông nội vị k i a t r í cao vô thượng tồn tại không có thể như vậy phục khuất và huyền đức hai người cho nên hai người cũng không dám mang những người này bức bách thật chặt để tránh khỏi sở hữu tông môn đến t hai vị k i a t r í cao vô thượng tồn tại trước mặt tuy rằng tối hậu các tông môn không có kết cục tốt nhưng phục khuất và huyền đức cũng đừng n g h ĩ sống khá giả hóa điệp cảnh tồn tại uy nghiêm không cho người xâm phạm nhưng v i ê n nào tiếng oán than dậy đất hán lưỡng cũng sẽ phải chịu nghiêm phạt thấy linh thần tông quy định nhân số cũng không nhiều các tông môn và môn phái cũng chỉ hảo nắm lô mũi nhận chỉ là cái khác hiểm địa, bí phủ. di tích đều tốt nói chỉ cần phái thực lực cường đại tu sĩ đi mặc dù tìm không được k h ổ n g phương cũng có thể toàn thân trở ra nhưng khiến môn hạ đệ tử tiến nhập thanh thiên mộ cái này khiến rất nhiều tông môn không tình nguyện cái này cùng dĩ vang tôi luyện lại bất đồng tôi luyện thì giống nhau cũng sẽ chọn không nguy hiểm cho sinh mạng khu vực nhưng đi vào tìm người làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy hơn nữa tiến nhập thanh thiên mộ nhân đúng trọng tâm định cũng có linh thần tông đệ tử nhất định nghĩ hủa theo hôn trước đây đều không được nói không chừng là được linh thần tông cảnh cáo những tông môn khác còn cả kia thanh thiên mộ nội đạo mắt đã qua nhanh hai mươi ngày khẩn quanh chân ở thiên cổ đạo thai bên cạnh tìm hiểu trợ trong h thai thượng.、Một、thân đạm thanh sắc thanh linh i ê n quần cổ sắc đạo đạm áo Một mở a hai đen động linh nhìn tùy mắt, t h á qua thai ngồi thiên bên cạnh ở cổ đạo khoảng n phương, thanh linh nhãn g c n ngươi không thành ngựa nhà. nở nụ Trong cười. hai cái tiểu nhà. Hội k h ý o thời gian này là thanh linh qua nhiều năm như vậy vui vẻ nhất cuộc sống mỗi ngày tu luyện hơn thanh linh thích nhất làm nhất định quấn quýt lấy k h n g phương g i à n g t h u ậ t chuyện của ngoại giới vô biên đại lục đông đảo cường giả các loại kỳ hiểm quỷ bí bí phủ di tích cũng làm cho thanh linh trong lòng tràn đầy hướng tới rất muốn đi gặp một phen trước đây chỉ có thanh linh một cá nhân nàng còn không cảm thấy thế nào nhưng từ khẩn phương sau khi xuất hiện thanh linh cái này mới phát giác cuộc sống trước tiên là cỡ nào khô khan và cô độc kết quả như vậy nhất định thanh linh đúng đối với khẩn g phương càng ngày càng ỉ lại mà khẩn g phương cũng đem điều này đơn thuần vừa tiểu cô nương khả á i đem m ộ i m ộ i đối đãi tu luyện kết thúc khẩn g phương lúc này mở mắt ra cười hỏi ừ thanh linh nặng nề g gật đầu sau đó cười hì hì hỏi ca ca chúng ta có muốn hay không đi chỗ đó có thể khống chế thanh thiên mộ đại bộ phận trận pháp khu vực nhìn có ta ở đây hơn nữa cấm đoạn thiên lan truyền chúng ta có rất lớn khả năng phá vỡ vòng ngoài trận pháp tiến nhập khối kia khu vực thanh linh chấp hai mắt thật to rào h ạ t nhìn khẩn phương khổng phương tức giận ít ngày trước ngươi cũng là nói như vậy nếu không phải ta phản ứng nhanh hai chúng ta đã bị nơi đó trận pháp khổng trụ kỳ hỉ thanh linh ngượng ngùng nhả ra màu hồng đầu lưỡi lúc đó cái kia trận pháp ta nghĩ sai rồi bất quá lần này đi chắc chắn sẽ không tái sai rồi trong khoảng thời gian này ở chung khiến khổng phương phát hiện nhất kiện kinh người sự đó chính là thanh linh ở trận pháp thượng tạo nghệ cực cao cùng thanh linh so sánh v ớ i khổng phương ở trận pháp thượng thành cũng chỉ có thể miễn cưỡng coi như là nhập môn cho nên rất lâu khổng phương tìm hiểu trận đạo thiên pháp gặp phải không hiểu do địa phương sẽ gặp hướng tiểu thanh linh tỉnh giáo di thanh linh đột nhiên kinh ngạc một tiếng sau đó cấp tốc từ thiên cổ đạo thai thượng tung bay xuống tới làm sao vậy k h ổ n g vương từ dưới đất đứng lên mang mặt đất sơn b ổ đoàn tiện tay thu nhập trong nhận chữ vật kinh ngạc nhìn thanh linh hỏi lần trước nghe ca ca nói có thể sẽ có người tìm kiếm khắp nơi ca ca ta liền đi qua thiên cổ đạo thai ở thanh thiên mộ lối và bố trí một nho nhỏ trận pháp phàm là trai qua trận pháp này tiến nhập thanh thiên mộ trên thân người cũng sẽ lưu lại một loại đặc thù ấn ký ta có thể đi qua cái này đặc thù ấn ký tùy thời tìm được bọn họ ở thanh thiên mộ nội vị trí cũng có thể đi qua trận pháp thấy bọn họ đang làm cái gì hoặc là nói cái gì thanh linh vừa nói hai tay một bên rất nhanh kết tấn sau đó thân thủ hướng thiên cổ đạo thai một ngón tay một đạo pháp lực nhất thời bắn vào thiên cổ đạo thai trong chỉ thấy thiên cổ đạo thai thượng rất nhanh hiện ra một cái hình ảnh trong hình địa phương đúng là thanh thiên mộ ngoại cái kia thung lũng miệng ta gần nhất phát hiện tiến nhập thanh thiên mộ nhân càng ngày càng nhiều ta hoài nghi bọn họ nhất định tìm đến ca ca thanh linh nói thật khẩm phương khẽ to mày ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trong hình cảnh tượng lúc này thanh thiên mộ phía ngoài thung lũng miệng tụ tập không ít người những người này thoạt nhìn hẳn là cho nhau không biết nhưng bọn hắn nhìn về phía những người khác ánh mắt của lại là lạ phảng phất đều biết cái gì hơn nữa mỗi người biểu tình đều không thế nào đẹp có vài người thậm chí là âm trầm gương mặt thanh thiên mộ bên ngoài đột nhiên tụ tập nhiều người như vậy hơn nữa những người này dĩ nhiên đều rất không tình nguyện hình dạng hiển nhiên những người này không thể nào là chạy đến thanh thiên mộ đến tôi luyện và thăm dò ca ca bọn họ có phải hay không tìm đến ca ca người xấu thanh linh n g ử a đầu lo lắng nhìn k h ổ n g phước hỏi bây giờ còn không thể xác định bất quá có rất lớn có thể là tìm kiếm người của ta chỉ là k h ổ n g phước nhìn trong hình những người đó có chút nghi ngờ nói trong những người này ăn mặc bọn họ hẳn là đến từ bất đồng tâm môn Từ tụ tập ở hạp các ố c c khẩu i người này đến trong, bọn họ h í ít c anh ư n đỉnh g t linh, linh kinh thực lực ngạc đ ư nhìn y khẩn phương nàng bị khẩn g phương làm hồ đồ giữa lúc k h ổ n g phương cấp cho thanh linh giải thích một chút thời gian k h ổ n g phương con ngươi chợt co d ụ lại nhìn về phía trong hình một góc chỉ thấy một vị tu sĩ cách dùng lực lôi cuốn c h ứ mười mấy tu sĩ rất nhanh hướng thung lũng miệng bay tới thanh linh bay đầu lại hướng trong hình nhìn lại rất nhanh cũng phát hiện hấp dẫn k h ổ n g phương chú ý vị kia tu sĩ chắc là hóa linh cảnh tu sĩ k h ổ n g phương nhìn chăm chăm vị kia rất nhanh người đi đường tu sĩ suy đoán nói rất nhanh hạp cốc khẩu những tu sĩ khác cũng phát hiện vị kia rất nhanh tới gần tu sĩ đ ỗ n g nhiên này nguyên bản đợi ở thung lũng miệng vẻ mặt không tình nguyện sáu mươi bảy mươi vị tu sĩ đột nhiên đều cực kỳ ăn ý đồng thời xoay người sau đó hướng tốc độ cực nhanh b ỗ n nhiên vọt vào trong thung lũng trực tiếp biến mất không thấy. k h ổ n g phương và thanh linh đều kinh ngạc nhìn một màn này sáu mươi bảy mươi vị tu sĩ hiển nhiên là bởi vì này vị đột nhiên chạy tới hóa linh cảnh tu sĩ mới đều vội vội vàng vàng tiến nhập thanh thiên m ộ k h ổ n g phương và thanh linh nhìn nhau sau đó lần nữa nhìn về phía thiên cổ đạo thai phía trên hình ảnh hóa linh cảnh tu sĩ rơi vào thung lũng miệng liền thu hồi pháp lực bị hắn dùng pháp lực lôi cuốn hơn mười vị tu sĩ lúc này mới rõ ràng hiện lộ ra đem thấy rõ một người trong đó mang theo ác quỷ mặt nạ nhân sau khẩn phương nhãn thần b ỗ n nhiên lạnh lẽo trong lòng hư lạnh một tiếng không nghĩ tới thậm chí ngay cả hắn cũ tới xem ra lần trước bông tha hắn thật sự là ta đây sẽ thanh toàn hắn tốt lắm Quỷ diện tu sĩ và những tu sĩ khác đều không người đúng đối với vị t ê u hóa linh cảnh tu sĩ biểu thị c ả m tạng sau đó vị k i ê u hóa linh cảnh tu sĩ lại nói một ít gì bất quá những người này còn không có tiến nhập thanh thiên mộ thanh linh lặng lẽ ở lối vào bày ra trận pháp tự nhiên cũng liền không có tác dụng những người này trên người không có cái loại này đặc thù ấn ký thanh linh không có cách nào khác mượn dùng trận pháp lực lượng để cho nàng và k h ổ n g phương nghe đến mấy cái này n h â nói n bất quá khẩn phương phát hiện tại nơi vị hóa linh cảnh tu sĩ nói nói mấy câu sau bao quát ủy diện tu sĩ ở nội mười mấy người đều thay đổi có chút kích động đỉnh thiên phái có lớn như vậy trong tay bốc sao k h ổ n g p h ư ơ n g trong ánh mắt lóe ra ánh sáng lạnh chỉ là nhưng trong lòng tràn đầy nghi hoặc thanh linh thiên cổ đạo thai có thể mang bất cứ người nào đều chuyển thư hồi sao k h ổ n g p h ư ơ n g hỏi chỉ cần t r u y ề n người đưa ở thanh thiên mộ nội tiệu đều có thể chỉ là những người này hẳn là đều đạt tới thăng linh cảnh đ ỉ n h phong mà ca ca hôm nay chỉ là nhập linh cảnh đ ỉ n h phong tu vi thanh linh vừa không hạ thủ không thể giúp ca ca chiều cố thanh linh càng nói thanh â m càng thấp trong khoảng thời gian này thanh linh nghe khẩn vương nói rất nhiều phía ngoại sự tự nhiên người biết tâm hiểm ác đáng sợ chỉ là thanh linh nhưng không cách nào vượt qua trong lòng một cửa ai kia vô pháp đúng đối với một vị xa lạ không có t r e o chọc của nàng tu tù sĩ tùy ý hạ sát thủ nhà đầu đốc khổng phương sờ sờ thanh linh đầu nhỏ cười an ủi không cần ngươi xuất thủ ca ca hội bảo vệ ngươi ca ca thực lực thế nhưng rất mạnh nga thật vậy chăng thanh linh không xác định nhìn khổng phương ca ca thế nhưng tiện tay giết chết vô số hóa linh cảnh tu sĩ cường giả khổng phương giá ra quả đấm trang làm ra một bộ cường giả phong phạm si、sì, thanh linh nhất thời chuyển buồn làm vui cười ánh mắt của đều không lên ca ca muốn cho thanh linh mang người tu sĩ nào chuyển thư hồi Không h chỉ chỉ trong hình n an g nguy t hóa a linh cảnh tu sĩ lại nói nói mấy câu sau đó liền nhanh chóng bay lên không lý khai ủy diện tu sĩ và những người khác tu sĩ nhìn nhau một cái liền đều hướng thung lũng miệng bước nhanh tới hơn mười vị tu sĩ cơ hồ là đồng thời bước vào trong thung lũng sau đó thân ảnh của bọn họ cũng đồng thời tiêu thất xôn xao quan g mang loại lên q ủy diện, diện tu sĩ kinh hãi một bên làm ra phòng ngự tư thái một bên rất nhanh nhìn quét chung quanh không thấy được hắn và hắn đang tiến nhập thanh thiên mộ tu sĩ điều này làm cho ủy diện tu sĩ trong lòng căng thẳng theo lý thuyết ở ba trăm linh hơi thở trong vòng đồng thời tiến nhập thanh thiên mộ cũng sẽ bị t h u y ề n tống đến đồng dạng địa phương bọn họ mười mấy người đang đi vào thung lũng nhưng bây giờ cũng chỉ có hắn một xuất hiện ở ở đây mà những người khác lại đều biến mất chuyện này lộ ra quỷ dị có thể quỷ diện tu sĩ lúc này lại căn bản không còn kịp suy tư nữa hắn tại sao phải và những tu sĩ khác tách ra hắn lập tức chiều thanh â m truyền tới phương hướng nhìn lại nhất thời thấy được một lớn một nhỏ hai người khi thấy cái kia thân ảnh quen thuộc thì quỷ diện tu sĩ trong ánh mắt đ ố n g nhiên hiện lên nhất vẻ vui mừng nhưng ngay sau đó vừa lập tức đề phòng người dĩ nhiên thực sự trốn ở thanh thiên mộ quỷ diện tu sĩ trầm giọng nói rằng k h ổ n g phương m ặ t không thay đổi nhìn quỷ diện tu sĩ đạo xem ra các ngươi thật là đang tìm ta chỉ là ta có chút không rõ định thiên phái hẳn là còn không có lớn như vậy khả năng của có t h ể để c h o n h i người ề u n h ư v ậ y tìm kiếm ta、đi. Bất quá ta ta biết trả kiếm đi. ngươi hội nói cho ta biết câu trả lời. quá Quỷ câu nghĩ, cho diện tu sĩ không khỏi h p á tiếng s n h một t i hử lệnh, đỉnh thiên phái. Ha ha ha.、Quỷ、diện tu sĩ tiếng tu Quỷ sĩ cười rồi đột nhiên vừa thu lại trong ánh mắt lõe ra hung ác q u ả mang khẩn vương t ử kỳ của ngươi đã đến nga ngươi đã có tự tin đối phó ta khẩn vương bình tĩnh cười cười h a anh ngươi chỉ là nhập linh cảnh đ ỉ n h phong tu vi trước đây có thể nhất chiêu giết chết ta đại bộ phận thủ hạ nhất định là mượn nào đó bảo vật nhà chỉ là cái loại này bảo vật thôi động thì hẳn là tương đối bí ẩn sở dĩ chúng ta mới cũng không có phát hiện bất quá cái loại này chính mình đại uy lực bảo vật đều là cực kỳ chân quý ta không tin ngươi còn có ủy diện tu sĩ phi thân rơi vào thiên cổ đạo thai phía sau tuy rằng ngoài miệng nói dễ dàng nhưng ủy diện tu sĩ nhưng trong lòng thì một điểm cũng không dám thả lỏng hắn cũng chỉ là dùng nói gạt một chút khẩm phương cũng không thể xác định khẩm phương t i ể u thật không có cái loại này uy lực kinh khủng bảo vật thanh linh n g ư ơ i đi cung điện bên ngoài nhà kế tiếp tràng diện có lẽ sẽ khó coi khẩm phương không để ý âm thầm đề phòng ủy diện tu sĩ mà là quay đầu đúng đối với bên người thanh linh ôn hòa nói rằng thất ka ka thanh linh gật đầu đầu nhỏ liền hướng cửa cung điện nhanh miệng tốc đi đến h i u đông nhiên quỷ diện tu sĩ dĩ nhiên chợt hướng thanh linh bay đi tuy rằng quỷ diện tu sĩ không rõ ràng lắm k h ổ n g phương bên người thế nào đột nhiên sinh ra một cái tiểu cô nương nhưng từ k h ổ n g phương và thanh linh xưng hô thượng quỷ diện tu sĩ nhìn thấu quan hệ của hai người không bình thường cho nên liền quyết định mang thanh linh bắt được hào hức bức k h ổ n g phương quỷ diện tu sĩ biết do k h ổ n g phương chỉ là nhập linh cảnh đình phong tu vi nhưng chân chính đứng ở khẩn phương trước mặt nhìn ký định thần nhàn khẩn phương thì trong lòng hắn vẫn không tự chủ được sinh ra áp lực thật lớn cây hồng tự nhiên muốn t i ê u mềm bóp quỷ diện tu sĩ mục tiêu tự nhi khổng phương lắc đầu chật lết người cũng lập tức phi thoáng qua khổng phương ở quỷ diện tu sĩ sau đó động thân nhưng trước một bước đến thanh linh bên người mang quỷ diện tu sĩ c ả lại hướng khổng phương nhập linh cảnh đ ỉ n h phong tu vì thôi động ngân vệ tốc độ đều đủ để và hóa linh cảnh trùng kỳ tu sĩ vừa so sánh với nhất định tông quật cái loại này thăng linh cảnh đ ỉ n h phong thiên tài ở phương diện tốc độ đều bị khổng phương ngược không có tính tình quỷ diện tu sĩ lại có thể chiếm được tiện nghi thanh linh bay đầu lại nhìn thoáng qua đã đi tới bên người nàng hai người cặp kia hắc mạch phân minh mắt to chán ghét nhìn thoáng qua quỷ diện tu sĩ ka nói quả nhiên k h n g sai người bên ngoài không có kỉ mấy cái tốt dứt lời trực tiếp xoay người ly khai tỏa cung điện này khẩn phương cười khổ lắc đầu hắn trước đây cấp thanh linh nói những lời này thời gian là lo lắng thanh linh ly khai thanh thiên mộ sau đến thế giới bên ngoài hội có hại dù sao khẩn phương là nhất định phải ly khai thanh thiên mộ mà khẩn phương cũng không đành lòng mang thanh linh một cá i nhân ở tại chỗ này nhất định là muốn dẫn đi nếu thanh linh đối ngoại mặt cái t i a tàn k h ố c thế giới không có có bất kỳ phòng bị nào há có thể sống xuống phía dưới đối thủ của ngươi là ta hay nhất không nên có ý đồ với nàng khẩn lạnh lùng nói rằng bây giờ còn là trước tiên nói một chút về chuyện của chúng ta nha ta trước đây thả ngươi một con đường sống không nghĩ tới ngươi ngược lại ở phía sau theo đuổi không bỏ thế nào ngươi tiểu muốn chết như vậy ai sống ai chết còn c h ư a nhất định đâu Quỷ diện tu sĩ cường ngạnh đạo có bảo vật gì tiểu l ư ợ n g ra đi ta quỷ diện tận lực b ố i tiếp dứt lời quỷ diện tu sĩ liền đề phòng nhìn chằm chằm k h ổ n g phương Hắc. k h ổ n g phương trên mặt n ở một nụ cười ngươi đã như vậy b ư ớ c thiết tìm chết ta đây thành toàn ngươi chính là k h ổ n g phương đưa tay trái ra trên bàn tay cấp tốc xuất hiện lưỡng chủng kỳ dị lực lượng sau đó hướng tốc độ cực nhanh dung hợp thành hai màu con cầu thấy khẩn phương trong tay hai màu con cầu ủy diện tu sĩ con ngươi một trận co rút lại như bị xà bỗng nhiên cắn một cái một chút g trước đây ở thung lũng miệng hai màu quan g cầu một chút tiểu d i ệ t sát hắn hơn phân nửa thủ hạ đúng đối với một màn kia kinh khủng t r à n g cảnh quỷ diện tu sĩ ký ức hay còn mới mẻ n g h ị quên đều quên không được nếu như không phải hắn lúc đó thoát được nhanh khẳng định cũng sẽ bước những thủ hạ kia d ậ p khôn u theo quỷ diện tu sĩ vốn tưởng rằng khổng phương ban đầu là mượn dùng nào đó bảo vật thi triển một chiêu này nhưng lúc này lại nhìn thấy hai màu quan g cầu quỷ diện tu sĩ trong lòng lòng tin trong nháy mắt tiêu thất vô t u n g lúc này hắn thầm nghĩ tìm một xuất khẩu ly khai tòa cung điện này ở đây chỉ có một xuất khẩu người trốn không thoát đâu k h ổ n phương không hề động vẫn như cũ đứng ở cửa cung điện miệng trong tay nâng hai màu quan cầu không nhanh không c h ậ m nói rằng ta chết ngươi k h ổ n phương cũng đừng nghĩ sống Quỷ diện tu sĩ cuồng loạn nổi giận gầm lên một tiếng k h ổ n phương nhãn thần nhất thời trở nên lạnh lúc này còn nói lời như vậy xem ra ngươi là thật không muốn sống ừ ngươi chẳng lẽ còn sẽ bỏ qua ta phải không đã bay đến cung điện bên kia quỷ diện tu sĩ không dám tin nhìn k h ổ n phương đều đã đến b ư ớ c này quỷ diện tu sĩ không tin k h ổ n phương còn sẽ thả hắn nếu như ngươi có thể giải khai nghi ngờ của ta ta bảo chứng sai ngươi độc thủ ta bảo chứng nói vậy vẫn là có mấy phần độ có thể tin về phần thế nào chọn t i ể u trong chính ngươi bất quá ta kiên trì hữu hạn ngươi suy tính thời gian hay nhất càng ngắn càng tốt v à n g không ta không ngại một lần nữa truyền đưa vào một cá i nhân ép hỏi một phen k h ổ n g phương chuyện rồi đột nhiên v ừ a c h u y ể n đương nhiên ngươi cũng đừng nghĩ hồ lập ta bởi vì ta còn có thể từ những tu sĩ khác c h ỗ ấy thám tính tin tức nếu như bọn họ và ngươi nói như nhau ta mới có thể thả ngươi ly khai v à n g không nơi này chính là ngươi nơi t n m thân ngươi phát thệ không động thủ với ta không ai muốn chết thấy được hy vọng quỷ diện tu sĩ tựu càng không muốn chết khẩn phương lạnh lùng nhìn chứ quỷ diện tu sĩ sẽ tin tưởng lời của ta sẽ chết ngay bây giờ ngươi không có cỏ kẻ mặc cả tư cách hiện tại cho ngươi mười hơi thở thời gian lo lắng nghĩ đến lần trước bị k h ổ n g phương bắt được thì k h ổ n g phương đáp ứng đuổi hắn ly khai tối hậu cũng xác thực làm như vậy Quỷ diện tu sĩ tâm tình khẩn trương nhất thời hơi bông u lòng một ít cách khá xa xa hồi đáp hảo chúng ta một lời đã định ngươi có vấn đề gì cứ hỏi đi chỉ cần ta biết đến khẳng định đều sẽ nói cho ngươi biết Quỷ diện tu sĩ đã hạ quyết tâm chỉ phải ly khai thanh thiên mộ hắn liền lập tức đi tìm linh thần công nhân mang khẩn phương ở thanh thiên mộ tin tức nói cho linh thần công cứng giả Đến l có có ú ủy diện tu sĩ thanh em không phập phồng chút nào hồi đáp những tu sĩ khác ta không rõ ràng lắm bất quá mới vừa cùng ta cùng nhau tiến nhập thanh thiên mộ những tu sĩ kia đích sắc đều là đỉnh thiên phái tìm tới Đỉnh đó đỉnh đến chỉ tiên khiến chúng ta tiến nhập thanh tiên người, sau đó hợp lực mang người bắt, chỉ cần chúng ta mang người tống hướng tiên lớn lượng ban phái hợp phái cho. ta tìm bắt, ta kiếm lực sau mộ sẽ bị Quỷ diện tu sĩ nói chung có thật có giả mà hắn vừa theo k h ổ n g phương lời nói sở dĩ cũng không lo lắng k h ổ n g phương nhìn ra kẽ hở nhưng không ngờ người đang nói dối đây chính là ngươi tự đoạn đường lui ta đã cho ngươi cơ hội là chính ngươi muốn chết cái này không trách được ta k h ổ n g phương trong tay xuất hiện lần nữa hai màu q u a n cầu không có ta nói những câu là thật ủy diện tu sĩ khẩn trương ủy diện tu sĩ cho rằng khẩn phương là đang cố ý lừa hắn cho nên một mực chắc chắn tự đều là lời nói thật Hai anh. k h ổ n phương lạnh dọn một tiếng nói đỉnh thiên phái tám vị hóa linh cảnh tu sĩ t ử ở trong tay ta ngươi lại cho ta nói đỉnh thiên phái cho các ngươi những thứ này t h ằ n g linh cảnh tu sĩ tới bắt ta ngươi cho rằng đỉnh thiên phái sẽ làm ra lợi này quyết định k h ổ n phương hít sâu một hơi chậm rãi hướng quỷ diện tu sĩ bên này tiến tới gần Quỷ diện tu sĩ sắc mặt đại biến lại có tám vị hóa linh cảnh tu sĩ t ử ở trong tay hắn điều này sao có thể đến tột cùng là hắn đang cố ý g ặ t ta hay là thật xác thực nhìn đi bước một tới gần k h ổ n phương ủy diện tu sĩ nói này khẩn nếu có thể đem hắn truyền tống tới nơi này khẳng định cũng có thể mang những tu sĩ khác t r u y ề n thư hồi cứ như vậy khổng phương có thể không hề cố kỵ giết chết hắn dù sao biết tình hình thực tế nhân cũng không chỉ là hắn một và hắn cùng nhau tiến nhập thanh thiên mộ hơn mười vị tu sĩ thậm chí này trước cũng đã tiến nhập thanh thiên mộ tu sĩ đều biết là linh thần tông đang tìm khổng phương mà không phải cái gì đ ỉ n h tiên phái đ ỉ n h tiên phái có thể không có năng lực phát động tất cả tông môn cùng nhau tìm kiếm khổng phương ta nói ta nói ủy diện tu sĩ bất chấp nhiều như vậy tuy rằng hắn muốn mượn linh thần tông trong tay diện trừ khổng nhưng cái mạng nhỏ của mình hắn càng coi trọng đã muộn ta hiện tại không cần ngươi bởi vì ta không thể xác định ngươi kế tiếp nói có đúng hay không là thật ta đã đã cho ngươi cơ hội là chính ngươi không có bắt được k h ổ n g p h ư ơ n g diện vô biểu tình vẫn ở chỗ cũ tới gần ta lời kế tiếp tuyệt đối đều là thật ta có thể phát t h ệ đúng đối với phát t h ệ hơn nữa những người khác chưa chắc thì có ta biết đến nhiều ủy diện tu sĩ cấp thiết nói rằng đồng thời ánh mắt t r u n g quanh quét mắt tìm kiếm có thể thoát thân địa phương nhưng tòa cung điện này chỉ có một xuất khẩu cung điện trên vách tường cũng đều có trận pháp bảo hộ hiển nhiên không phải của hắn thực lực có thể đánh ỡ khẩn phương n ừ n g lại bất quá trong tay hai màu quang cầu nhưng không có thu hồi thấy khẩn vương rốt cục dừng lại ủy diện, diện tu sĩ lần này lão lao thật thật phát hạ thệ nôn sau đó chủ động giao phó đạo chúng ta những tu sĩ này không phải đ ỉ n h thiên phái tìm tới mà là linh thần tông tìm tới Trước, thần tông một vị hóa linh cảnh tu sĩ mang chúng ta đưa đến thanh thiên mộ ngoại, khiến chúng ta tiến nhập thanh thiên mộ tìm kiếm người. Một khi phát hiện tung tích của người để chúng ta lập tức th đưa người. người cảnh chúng chúng của chúng linh linh lập ngoại, khiến kiếm khi hiện mang đến nhập hóa mộ mộ vị sĩ để hơn nữa trước có hóa linh cảnh tu sĩ mang quỷ diện tu sĩ bọn họ đưa đến thanh thiên m ộ ngoại chuyện này khẩn p h ư ơ n g ở thiên hữu cổ đạo t h a i thượng xuất hiện trong hình đã thấy Quỷ diện tu sĩ cũng không biết điểm này nhưng nói ra hướng ấy cũng có thể chứng minh quỷ diện tu sĩ lần này nói đích thật là tình hình thực tế chỉ là quỷ diện tu sĩ nói nội dung lại làm cho khẩn p h ư ơ n g một trận kinh hãi ngươi nói là linh thần tông đang t ì m ta mà không phải định thiên phái khẩn p h ư ơ n g thất k i n h hỏi lúc này thanh linh thấy không có đánh đấu liền đi trở về khéo leo đứng ở khẩn vương bên người ý kiến khẩn vương câu hỏi thanh linh trong ánh mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc mấy ngày này khổng phương cấp thanh linh nói không ít chuyện của ngoại giới cho nên thanh linh đúng đối với linh thần tông vẫn là biết ủy diện tu sĩ thành thật á p đích thật là linh thần tông đang tìm ngươi hơn nữa ở chúng ta tiến nhập thanh thiên mộ trước kỳ thực các tông môn đã ở linh thần tông thống trị bên trong khu vực tìm hơn nữa tháng chính là bởi vì không có tìm được ngươi sở dĩ linh thần tông lại để cho các tông môn phái người tiến nhập một ít hiểm địa và bí phủ trong di tích tìm ngươi thanh thiên mộ tự nhiên cũng sẽ ngoại lệ khổng phương ngược hít một hơi khí lạnh đồng thời trong lòng cũng không khỏi một trận may mắn may mà ta trước không có lập tức phản hồi tông môn mà là tiến nhập thanh thiên mộ t nếu như ta ban đầu ở linh thần tông thống trị địa vực xung loạn khẳng định sớm đã bị linh thần tông dưới trướng nhân phát hiện chính xác quang cầu tuy r i n g cường nhưng trong khoảng thời gian ngắn dù sao chỉ có thể vận dụng một lần có thể giết vài người hơn nữa mỗi lần vận dụng chính xác quang cầu ta cũng muốn mạo rất lớn phiêu lưu k h ổ n g phương cảm thán một tiếng phát hiện trước đây là một rất quyết định chính xác chỉ là linh thần tông nhân tại sao muốn tìm ta k h ổ n g phương trầm giọng hỏi cái này ta t ể u không rõ lắm linh thần tông chỉ là ban bố tìm được ngươi mệnh lệnh về phần những thứ khác hướng thực lực của ta và thân phận căn bản không khả năng biết vậy ngươi nói ngươi biết có thể so với những người khác nhiều đây là ngươi biết tất cả sao k h ổ n g phương ánh mắt cất dấu cực kỳ nguy hiểm qua mang Quỷ diện tu sĩ trong lòng cả kinh sau đó cắn ra một cái mang nhất cái ngọc giản từ trong nhẫn chữ vật lấy ra vứt cho k h ổ n g phương k h ổ n g phương mang ngọc giản tiếp được lạnh lùng nhìn thoáng qua quỷ diện tu sĩ linh thần tông giới t r ư ơ n g các tông môn đều phái ra đệ tử tìm kiếm hắn k h ổ n g phương k h ổ n g phương không tin không có có một việc ghi lại hắn tin tức đông tây tồn tại bằng không những tu sĩ kia cho dù thấy nữa cũng không nhận ra hắn khẩn phương không nói ra chỉ là muốn trông ủy diện tu sĩ hội làm như thế nào bất quá từ mới vừa tình hình đến xem q u ỷ diện tu sĩ trong lòng h i ệ n nhiên còn ôm một k i a may mắn muốn lừa dối trước đây mang bên trong ngọc giản ghi lại tin tức rất nhanh xem một lần sau đó khẩn h ư ơ n g không khỏi hư lệnh một tiếng sau đó liền mang ngọc giản đưa cho vẻ mặt vẻ hiếu kỳ thanh linh trong tay đúng đối với tình huống của ta hiểu rõ nhưng thật ra rất tỉ mỉ thậm chí ngay cả ta chính mình ba loại thiên phú đều biết xem ra linh thần t ô n g nhân đều thích chơi phản bội a khẩn h ư ơ n g nhìn về phía q u ỷ diện tu sĩ băng lãnh hỏi ngươi cũng biết hoàng phủ kỳ đích tình huống trong ngọc giản chỉ ghi lại ba loại thiên phú mà cái này ba loại thiên phú đều là k h ổ n g p h ư ơ n g ở trong di tích tọa điện vũ triển lộ trôi qua ngoại trừ đã chết tần long ngoại hoàng phủ kỳ bốn người bọn họ đều biết bất quá k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng rõ ràng một chuyện khác đó chính là hắn phá hỏng tần long dùng tù ưu phù hóa thành đũ lam sắc lao lung thì vận dụng kim sắc đạo p h ù sau đó phá hỏng tần chính phong đám người bày ra bắt linh trận vừa vận dụng từ sắc đạo p h ù vận dụng kim sắc đạo p h ù thì hoàng phủ kỳ ngay trước mặt nhất định sẽ phát hiện không thích hợp về phần vận dụng từ sắc đạo phủ thì hoàng phủ kỳ cách rất xa cựu chưa chắc có thể xác định từ sắc đạo phủ nhất định từ thanh thiên mộ mang ra khỏi lo Nếu trước đây nhất Thần Tông cung i n tức, m định quỷ diện tu sĩ đi linh thần tông tìm kiếm hoàng phụ kỳ cũng mang hoàng phụ kỳ dẫn tới khẩn phương trước mặt quỷ diện tu sĩ tự nhiên nhận thức hoàng p h ủ kỳ k h ổ n g phương trong lòng đột nhiên có chút lo lắng hoàng phụ kỳ trong ngọc giản ghi lại tin tức tương đối mà nói thiếu rất nhiều h i ệ n nhiên hoàng phụ kỳ cũng không có cấp linh thần tông cung cấp bất luận cái gì tin tức đệ tử như vậy linh thần tông làm sao có thể dễ dàng tha thứ k h ổ n g phương thở một hơi thật dài đệ xuống trong lòng có chút sao động s á c ý k h ổ n g phương đạo ta có thể thả ngươi ly khai bất quá ngươi nên vì ta tìm hiểu hoàng phụ kỳ tin tức ta phải biết rằng hắn hiện tại đến tột cùng thế nào quỷ diện tu sĩ sửng sốt ngay sau đó liền nhanh lên đáp ứng ngươi chớ cao hưng chức quá sớm trước khi rời đi ngươi trước lập được trọng trọng thể n ô n sau lại nói hữu q u n ta cùng với nơi này bất luận cái gì một chút tin tức ngươi cũng không thể để lộ ra đi càng không thể có ý định dẫn đạo những người khác tiến nhập thanh thiên mộ ở k h ổ n g phương tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn soi mói quỷ diện tu sĩ nuốt một ngụm nước bọt chỉ có thể khàn khàn tiếng nói lập được trọng trọng thệ ngôn sau đó k h ổ n g phương vừa cho hắn bổ mấy người thệ ngôn những thứ này thệ ngôn mang quỷ diện tu sĩ có thể chui chỗ chống toàn bộ nhét vào điều này làm cho quỷ diện tu sĩ vốn là còn ta vui vẻ tâm trực tiếp lệnh cái thấu triệt hôm nay ủy diện tu sĩ ngoại trừ nghe lệnh của khẩn phương ban khẩn phương đi hỏi thăm hoàng phủ kỳ tin tức ngoại cái gì đều không làm được ta hy vọng mau đối với quỷ diện tu sĩ dặn dò một tiếng sau khổng phương nhìn về phía bên người thanh linh thanh linh tống hắn đến thanh thiên mộ xuất khẩu nha khổng phương nói rằng thanh linh gật đầu ca ca ngươi cứ yên tâm giao cho ta nha ngươi đứng ở mặt trên đi thanh linh chỉ chỉ thiên cổ đạo thai thanh linh đúng đối với trước nghị đối với nàng xuất thủ quỷ diện tu sĩ vẫn không có nửa điểm hào cảm cặp t i a khả ái mắt to trung thậm chí mang theo một tia chán ghét và lênh ý quỷ diện tu sĩ theo lời đứng ở thiên cổ đạo thái thượng lúc này quỷ diện tu sĩ cũng không làm sao lo lắng khổng p ư ơ n g khiến hắn phát hạ nhiều như vậy thệ ngôn không có khả năng tái động thủ với hắn ở quỷ diện tu sĩ sau khi biến mất thanh linh hai tay kết tấn biến đổi thiên cổ đạo thai thượng liền xuất hiện một cái hình ảnh trong hình là một mảnh hồ nước mà quỷ diện tu sĩ đang đứng ở hồ nước bên cạnh ở quỷ diện tu sĩ tiền phương hơn mười ngoài trượng địa phương liền có một tòa quang tri môn hộ đúng là ly khai thanh thiên mộ xuất khẩu quỷ diện tu sĩ không có lập tức tiến nhập quang tri môn hộ ly khai thanh thiên mộ mà là trước quan sát một chút b ố n phía phát hiện nơi này là di tích phía ngoài một chỗ khu vực ủy diện tu sĩ trong mắt lóe lên n h ấ p một cái kinh sắc cái kia tiểu cô nương đến tột cùng là thân phận gì nàng làm sao có thể n ắ m trong tay thanh thiên mộ nội trợ ậ pháp ủy diện tu sĩ tâm thần rung động thanh thiên mộ thế nhưng linh thần tông thống trị địa vực nội thần bí nhất một chỗ hiểm đ ị a còn chưa bao giờ thế lực kia hoặc là người nào có thể đem thanh thiên mộ thăm dò rõ ràng vô số năm qua nhất định cường đại linh thần tông đúng đối với thanh thiên mộ cũng biết không nhiều lắm nhưng đột nhiên đây ủy diện tu sĩ phát hiện lại có nhân có thể nằm trong tay thanh thiên mộ nội trợ pháp đầu tiên là đưa hắn dễ dàng chuyển đưa đến tọa xanh vàng rực rỡ trong cung điện sau đó lại đem hắn chuyển đưa đến xuất khẩu ở đây nếu như hắn chính mình loại năng lực này thanh thiên mộ tuy rằng cực đoan nguy hiểm nhưng đâu không thể đi đến lúc đó có khả năng lấy được c h ỗ t ố t ủy diện tu sĩ chỉ là suy nghĩ một chút tự cảm thấy một trận kích động hầu cũng không khỏi có chút phát khô khẩn g p h ư ơ n g chính mình cực kỳ thực lực cường đại lại có thể đi vào thanh thiên mộ mà hắn càng chính mình cấm đoạn thiên lan thuyền lợi này tài năng ở trong trận pháp như thường xuyên toa bảo vật đáng sợ hơn là hắn còn có một cái có thể điều kiện thanh thiên mộ trận pháp muộn muội hai người này đến tột cùng là ai Quỷ diện tu sĩ cảm giác mình phát hiện một thiên đại bí mật nhưng bây giờ bí mật này lại chỉ có thể một mình hắn biết vô pháp nói cho người thứ hai điều này làm cho quỷ diện tu sĩ trong lòng có chút phát điên bằng một mình hắn thực lực có thể không có biện pháp biết rõ cái này cất giấu trong đó bí mật nhưng hắn lại lại không cách nào tìm những cường giả khác hỗ trợ nếu như không biết bí mật này hoàn hảo đã biết ngược lại là loại g i à n v ậ t ta còn là trước đi tìm hiểu hoàng phủ kỳ tin tức xấu đi có cơ hội thuận tiện hỏi thăm một chút trong có hay không thật sự có hóa linh cảnh cường giả chết ở khẩm phương trong tay nếu như chuyện này là thực sự ta khả năng sẽ khác làm quyết định ủy diện tu sĩ trong lòng thầm than một tiếng sau đó đi vào quan g c h i môn hộ rất nhanh ly khai thanh tiên m ộ di tích chỗ sâu trong cung điện nhìn tiên h cổ đạo thai thượng hình ảnh thanh linh nghi hoặc nhìn k h ổ n g phương hỏi ca ca nếu hắn nghe được hoàng phủ kỳ tin tức sau ngươi đến lúc đó thực sự sẽ thả hắn ly khai sao thanh linh là hy vọng ta đuổi hắn rời đi hay là không hy vọng đâu k h ổ n g phương mỉm cười hỏi đạo ta cũng không biết nếu như đuổi hắn ly khai sẽ đối với ca ca tạo thành uy hiếp nhưng nếu không tha hắn ly khai ca ca tự nuốt lời thanh linh có vẻ có chút quân quýt luôn luôn nàng đơn phần đối mặt loại chuyện này còn thật không biết nên thế nào chọn khẩ đến lúc đó ta tự nhiên sẽ đuổi hắn ly khai nhưng ta cũng không nói hội đưa hắn trực tiếp tống suất di tích có bản lĩnh hắn tựu mình xông ra đi tốt lắm t ò a cung điện này là ở di tích nơi trọng yếu chung quanh tất cả đều là nguy hiểm trận pháp cấm chế chỉ là thang linh cảnh định phong tu vì quỷ diện tu sĩ thực lực thì là tái tăng cường gấp trăm lần cũng xông ra không được nếu như tùy tiện đi sớm chỉ có một con đường chết k h ổ n g phương lần đầu tiên bỏ qua quỷ diện tu sĩ nhưng hiển nhiên quỷ diện tu sĩ không có hảo, hảo quý trọng cơ hội vừa đúc kết đến trong chuyện này khẩm phương tự nhiên sẽ không tái buông tha hắn thanh linh trước ngươi không phải đề nghị đi sấm chỗ đó trận pháp sao chúng ta bây giờ phải đi khổng phương nói rằng thật tốt quá thanh linh nhất thời hoan hô một tiếng khổng phương nói chỗ đó đúng là chính mình k h ô n g chế thanh thiên mộ nội đại bộ phận trận pháp khu vực chỉ bất quá khu vực ngoại vi có trận pháp bảo hộ nhất định hướng thanh linh ở trận pháp thượng tạo nghệ hơn nữa cấm đoạn thiên lan thuyền cũng vô pháp đơn giản tiến nhập trong đó bất quá chính mình cơ hội tốt như vậy khổng phương cũng sẽ không lãng phí hết nếu những người đó dám vào nhập thanh thiên mộ tìm kiếm hắn vậy đều lưu lại tốt lắm khổng p ư ơ n g ngược muốn nhìn linh thần tông và những môn phái khác rốt cuộc có thể phái bao nhiều người tiến đi tìm cái chết k h ổ n phương và thanh linh từ tận cùng bên trong trong cung điện vẫn phi đến bên ngoài sau đó dọc theo trong trận pháp nhất cái lối đi cấp tốc cách xa cái này phiến kiến tạo cực kỳ xa hoa cung điện bảy một lát sau k h ổ n phương và thanh linh đi tới một tòa lõe ra bốn loại tia sáng thật lớn trận p h á p t i ệ n h ắ c bạch đạm thanh tử s ắ c bốn loại quan g mang lưu chuyển tuần hoàn đ ế n đáp lại tạo thành một tòa cực kỳ phức tạp trận pháp trận pháp thượng xuất hiện cái này bốn loại quan g mang kỳ thực cũng là h tám quang minh phong hệ lôi hệ bốn loại thiên địa lực ngoại hiển thì quan mang khẩn phương lần trước tới nơi này thì suy đoán tòa trận pháp này có thể cùng cái này bốn loại thiên địa lực hữu quan phá trận nói khả năng cũng liền muốn từ nơi này bốn loại thiên địa lực thượng bắt tay vào làm nhưng bị thanh linh hủy bỏ theo như thanh linh theo như lời tòa trận pháp này sở dĩ hội hiện lộ ra cái này bốn loại q u a n mang là bởi vì tòa trận pháp này hướng cái này bốn loại thiên địa lực ra sức lượng nơi phát ra phá thực sự then chốt cũng không ở nơi này bốn loại thiên địa lực thượng k h ổ n g vương ở trận pháp thượng thành tựu cùng thanh linh thực sự không cách nào so sánh được nhìn không thấy tòa trận pháp này bản chất kỳ thực cũng bình thường thanh linh ngươi lần này cũng tái nhìn lầm rồi không phải chúng ta có thể sẽ không có lần trước dễ dàng như vậy nào thoát khẩn vừa cười vừa nói thanh linh ngượng ngùng nhả da màu hồng đầu lưỡi lần này chắc chắn sẽ không nhìn nữa sai rồi lần trước tính sai sau ta cũng nặng t â n đúng đối với tòa trận pháp này tỉ mỉ tìm hiểu một phen lần này nhất định có thể tiến nhập trong đó ca ca cứ yên tâm đi n à y người xấu đều tìm đến ca ca phiến phức chỉ cần chúng ta có thể đi vào tòa trận pháp này bên trong luyện hóa bên trong tọa đạo đ à i đến lúc đó ca ca cũng không cần sợ này người xấu khổng phương cưng chịu sợ sợ thanh linh đầu có thể gặp gỡ thanh linh khổng phương nhưng thật ra rất cảm tạ thế giới này lao tiên chỉ là không biết trên cái thế giới này có hay không thật sự có như vậy tồn tại về phần thanh linh không có phá hỏng tòa trận pháp này lại biết trận pháp nội có một tòa đạo đài loại sự tình này khổng phương đã tập mãi thành thói quen trong khoảng thời gian này ở trung khiến khổng mới hiểu thanh linh trong đầu có nhiều lắm về thanh thiên mộ ký ức chỉ là có chút ký ức cũng không hoàn toàn có chút ký ức thậm chí cần đến một ít chỗ đặc thù mới có thể bị tỉnh lại bất quá đối với thanh thân phận của linh khổng phương vẫn như cũ đoán không được mà thanh linh một hồi ức tổng hội cực kỳ thống khổ khổ n g phương cũng sẽ không nguyện lại để cho thanh linh tận lực đi nhớ lại khổng phương từ trong nhẫn chữ vật lấy ra cấm đoạn thiên lan tuyển mang chi giao cấp thanh linh. thanh linh tiếp nhận sau đó thi pháp mang cấm đoạn thiên lan tuyển thành lớn khổng phương và thanh linh phi thân lên cấm đoạn thiên lan hai người đứng ở cấm đoạn thiên lan thuyền phía trước trên b o g thuyền nhìn về phía trước lõe ra bốn loại tia sáng trợ pháp ca ca ngươi chuẩn bị xong chưa lúc này thanh linh thay đổi nghiêm trang chỉ là nhìn thanh linh tròn vo khả ái khuôn mặt k h ổ n g p h ư ơ n g làm thế nào cũng nghiêm túc không đứng dậy không thể làm gì khác hơn là nhẹ gật đầu cười thái độ đối với k h ổ n g p h ư ơ n g thanh linh và rất bất mãn ý không khỏi chu mỏ một cái sau đó cựu không để ý tới k h ổ n g p h ư ơ n g thanh linh hai tay rất nhanh kết ấ n khéo léo hai tay của hóa thành đám huyền ảnh nhưng mỗi một cái huyền ảnh rồi lại có thể thập phần thấy rõ ràng như thiên thủ quan thế âm đồng thời có hơn mấy trăm thiên hai tay giống nhau、Khai. thanh linh thanh ấm non nớt khẽ quát một tiếng song trên tay sở hữu huyền ảnh đồng thời tiêu thất từng đạo quang mang từ thanh linh hai tay thượng bay ra chui vào phía trước thật lớn trong trận pháp trận pháp thượng bốn loại quang mang đột nhiên một trận ba động sau đó liền mở ra một mấy trượng lớn nhỏ thông đạo thanh linh điều khiển cấm đoạn thiên lan thuyền bay vào trong trận pháp cái lối đi này chỉ thâm nhập trận pháp mấy trăm trượng cấm đoạn thiên lan thuyền đi tới cuối lối đi thì không cần không dừng lại sau đó thanh linh hoạt tỉ mỹ quan sát chung quanh trận pháp biến hóa tìm hiểu huyền bí trong đó tìm kiếm ra dấu ở trong trận pháp an toàn lộ tuyến không bao lâu thanh linh lần nữa các ấn từng đạo pháp, lực đánh vào chung quanh trong trận pháp. Thông đứng ạ o hiện hiện, đ ở cấm đoạn thiên lan thuyền thượng khổng phương và thanh linh lần nữa đi tới giống như lời này khổng lồ lại phức tạp trận pháp không phải dễ dàng như vậy tìm hiểu nhưng mà cho dù hướng thanh linh ở trận pháp thượng kinh khủng tạo nghệ lần trước hai người bọn họ cũng gặp phải nguy hiểm tìm được hai người tối hậu bằng vào cấm đoạn thiên lan thuyền chạy ra ngoài từ đó về sau thanh linh hoạt và chỗ ngồi này để cho nàng gặp phải nguy hiểm trận pháp hao t ổ n lên bình thường tìm hiểu trận pháp bất quá tòa trận pháp này đích sắc quá mức phức tạp nếu như không phải thanh linh trong đầu khi thì dần hiện ra một ít ký ức giúp nàng đại ân thanh linh cho dù tiêu tốn mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể hiểu được cái này tọa sự huyền bí của trận pháp càng chưa nói ở ngắn ngủn hơn mười ngày nội tìm được phương pháp phá trận mỗi đi tới mấy trăm trượng cấm đoạn thiên lan thuyền chỉ biết dừng lại sau đó thanh linh hoạt tỉ mỉ quan sát trận pháp tìm kiếm trong đó biến hóa tri đạo một chút phá giải khẩm phương chỉ có thể đứng ở một bên nhìn đối mặt loại trận pháp này khẩm đ khẩn hư hư, thương Khổng Phương thân thủ đặt tại thanh linh trên vai không nói lời gì khiến thanh linh ngồi ở trên bông thuyền để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt một hồi vẫn không ngừng phá trận thanh linh pháp lực và tinh lực đều tiêu hao cực đại ca ca trận pháp nhanh phá chỉ cần thanh linh kiên trì một đoạn thời gian nữa là được rồi c a c a không cần lo lắng thanh linh thanh linh vẫn như cũ cười hì hì nói k h ổ n g p h ư ơ n g mùi đau xót bất quá ngay sau đó lại n g h e m ặ t đạo hiện tại ngơi ư nhiệm vụ thiết yếu là nghỉ ngơi những thứ khác không cần phải xem b ả o cái này phá trận pháp không phá có thể thế nào cùng lắm thì chúng ta vẫn đợi ở thanh tiên mộ nội là được ta không tin bọn họ còn dám đánh t i ê n đến tuy rằng rất mệt mỏi nhưng nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g cố ý sừng sộ lên hình dạng thanh linh cười vui vẻ đây là bị người quan tâm cảm rất sao quả nhiên rất tốt đâu theo thanh linh nghỉ ngơi vốn đã mở thông đạo lần nữa chậm rãi khép kín đây cũng là thanh linh mở cái lối đi này là ở chính xác lộ tuyến thượng bằng không thông đạo khép kín tốc độ nếu so với hiện tại phải nhanh ra rất nhiều bội dù sao lệch lạc lộ tuyến thượng mở thông đạo có thể không thế nào ổn định mắt thấy cấm đoạn tiên lan thuyền không ngừng lui về phía sau thanh linh nghĩ phải tiếp tục phá trận nhưng k h ổ n g p h ư ơ n g thấy nàng còn không có khôi phục liền cường mạnh khiến thanh linh kế tục nghỉ ngơi khôi phục trạng thái tìm được thanh linh trên người có không ít p h á p nguyên pháp lực khôi phục tốc độ nhưng thật ra rất nhanh chỉ là tiêu hao tinh lực lại cần phải từ từ khôi phục gần nửa ngày sau k h ổ n g p h ư ơ n g điều khiển cấm đoạn thiên lan thuyền đã lui về sau hơn mười t r ư ợ n g lúc này thanh linh trạng thái rốt cuộc khôi phục lại đỉnh núi khôi phục trạng thái thanh linh phá trận tốc độ cũng thay đổi nhanh không í không cần bao lâu thời gian tự lại trở về trước vị trí thanh linh ở trong trận pháp mở thông đạo quanh co không ngừng kéo dài chúng ta lập tức là có thể đi qua trận pháp thanh linh đột nhiên nhắc nhở một tiếng k h ổ n g p h ư ơ n g lập tức ngưng thần đề phòng thanh linh hai tay hóa thành huyễn ảnh thay đổi càng thêm dày đặc từng đạo quang mang rất nhanh bay vào chung quanh trong trận pháp sau đó thanh linh vừa đ ỗ n g nhiên bay lên một trưởng xếp hạng phá trận truy thượng phá trận truy thượng quang mang đại phóng một đạo xinh đẹp quang mang đâm thẳng phía trước trận pháp ẩm phía trước trong trận pháp xuất hiện một cái động lớn khẩn k h ư ơ n g lập tức điều khiển cấm đoạn thiên lan thuyền xuyên qua cấm đoạn thiên lan thuyền mới vừa bay ra trận pháp trận pháp thượng thông đạo ngay lập tức tiêu thất bất quá khẩn phương diện này tọa đạo đài có thể khống chế vòng ngoài tòa trận pháp này trận pháp nội không gian kỳ thực cũng không lớn chỉ có hơn một mươi triệu ở cái không gian này tối vị trí giữa thượng có một bốn năm xích a o thành hình tứ phương ám tử sắp đạo đài k h ổ n g phương thu hồi cấm đoạn thiên lan thuyền và thanh linh phi lạc ở đạo đài bên cạnh Cá ca, nhanh luyện hóa nha thanh linh dục k h ổ n g phương đưa tay đặt ở đạo đài thượng một đạo pháp lực đánh vào trong đó đạo trên đài chữ khắc trên đồ vật bỗng nhiên sang trang quá trình này rẳng có hơn m ư ơ i giây sau đó mới chậm rãi khôi phục bình thường chỗ ngồi này đạo đài nguyên lai là kêu vạn trận t h i quả nhiên như thanh linh như ngươi nói vậy do thiên, mạc mạc、wow. so, thiên cổ đạo thai lợi hại hơn thiên cổ đạo thai chỉ có thể hiện lên một cái hình ảnh ở đây dĩ nhiên có nhiều như vậy thanh linh rất nhanh quét mắt chung quanh trận pháp thượng hiện lên hình ảnh thương phấn kêu lên nếu như dựa theo điều khiển trận pháp năng lực vạn trận thai đích sắc mạnh hơn thiên cổ đạo thai nhưng nếu luận đến cái khác năng lực vạn trận thai tự không sánh bằng thiên cổ đạo thai k h ổ n g phương cũng nhìn chung quanh mấy trăm bức họa chung cảnh tượng những bức họa này mặt chung đại bộ phận đều có tu sĩ thân ảnh của nhất định một ít không có tu sĩ địa phương cũng đều có các loại yêu thú chiếm giữ hôm nay k a ca có thể điều khiển vạn trận thai này người xấu tựu không thể gây thương tổn được k a ca thanh linh vui vẻ đạo k h ổ n g phương cười n u liếu n u thanh linh đầu nhỏ sau đó nhìn về phía chung quanh những hình ảnh kia nhãn thần dần dần trở nên lạnh mặc kệ linh thần tông vì sao đột nhiên bắt ta nhưng lại phát động dưới t r ư ớ sở hữu t ô n g môn bất quá linh thần tông làm như vậy đó chính là địch nhân là địch nhân tựu không có gì đáng nói k h ổ n g phương trong lòng băng lãnh một mảnh mặc dù bây giờ linh thần tông còn không biết hắn t i u giấu ở thanh thiên mộ c h u n g nhưng k h ổ n g phương lại muốn làm một ít chuẩn bị để tránh khỏi bị linh thần tông ngăn chặn thanh thiên mộ xuất khẩu như vậy thứ n h ấ t k h ổ n g phương t i u thực sự chỉ có thể vĩnh viễn trốn ở thanh thiên mộ nội đây cũng không phải là k h ổ n g phương mong muốn nếu linh thần tông và cái tông môn đều hướng thanh thiên mộ nội phái đệ tử vậy là tốt rồi làm bọn họ dám phái người tiến nhập thanh thiên mộ ta tự để cho bọn họ trả giá thật lớn ta hiện tại ngược kỳ vọng hắn môn có thể nhiều phái một số người tiền đến chỉ cần đi vào thanh thiên mộ bọn họ sẽ không có phản kháng lực lượng chỉ có thể rơi vào trong tay ta. nếu ta vĩnh viễn vô pháp đi ra ngoài vậy những thứ này nhân cũng đừng nghĩ tái sống sót một chút chết đi không ít đệ tử trong đó còn có một chút thiên phú không tệ ta không tin linh thần tông và những môn phái k h á c hội không đau lòng khổng phương trong lòng lạnh lùng nói